Chương 200 ta đây là vì nước dân hiến. Chương 200 ta đây là vì nước dân hiến. Chúng ta cái này xe đặt điện, giá tiền là 1280 nguyên. Nghe được Lý Trường Hà hỏi giá, phục vụ viên mỉm cười báo ra giá cả. Trường Hà, ngươi đang nhìn cái gì? Cùng cùng quyết đi dạo một vòng chu lâm lúc này cũng đi tới, hướng Lý Trường Hà tỏ mò hỏi. Cái này, xe điện. Lý Trường Hà chỉ chỉ biểu diễn xe, vừa cười vừa nói. Xe điện. Anh rể, cái gì là xe điện? Liên là thông qua điện cơ khu động, dùng điện chạy xe. Đúng rồi, các ngươi cái này có thể cưỡi thử sao? Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, hướng nhân viên bán hàng hỏi. Hắn cũng không biết niên đại này xe điện thế nào, mặc dù nói thập niên 80 tiểu bản tự sản phẩm chất lượng cũng không tệ, nhưng là Lý Trường Hà cảm thấy cần phải thử một chút. Cái này? Nhân viên bán hàng suy nghĩ một chút, bay đầu lướng vị kia gọi Mĩ sủ Mộ tổ y chỉ dụ công trình sư hỏi thăm mấy câu. Chỉ thấy Mĩ sủ Mộ tổ y chỉ dụ gật đầu một cái, sau đó Bolo Ba la lại nói một trận. "Đồng chí, tiên sinh Mĩ sủ Mộ Tô nói, phía sau thương khố có khói rất trống, ngài có thể đi nơi đó thử một chút." Phục vụ viên hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó cười nói với Chu Lâm đi thôi, chúng ta đi thử một chút cái này, nếu như nhẹ nhàng, liền mua một chiếc. Sau đó, Misu Moto ủy chỉ cho cùng cái đó nhân viên bán hàng dẫn đường, dẫn Lý Trường Hà bọn họ đi tới hậu viện. "Cô nương, những cái này Nhật Bản sản phẩm là mới tới sao?" Lý Trường Hà lúc này tò mò hỏi. Loại này bay ở trong đại sảnh giữa biểu diễn, rõ ràng cho thấy mới đến sản phẩm đi. Nhân viên bán hàng gật đầu một cái, "Đúng, là ngoại mẫu công ty mới từ Nhật Bản nhập khẩu một nhóm mới thương phẩm tới, chiếc này xe điện chính là vừa tới sản phẩm mới." Nhắc tới các ngươi cũng là nhất cảm thấy hứng thú khách hàng đầu. Một bên Mĩ Thủ Mộ tổ Ý Chỉ Dụ giờ phút này cũng xí xô xí xào lại nói một trận. Nhân viên bán hàng do dự một chút, sau đó lại hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Tiên sinh Mĩ Thủ Mộ Tô nói, ngài hai vị thái thái cũng rất xinh đẹp, là rất xuất chúng phải nữ, phi thường thích hợp cưới cái loại đó xe điện. Cái này là ta bạn đời, cái này là ta một người muội muội, đại lục chúng ta là chế độ một vợ một chồng." Lý Trường Hà lúc này lạnh lùng nói. Nhân viên bán hàng gật đầu một cái, sau đó lại cùng Mĩ Thủ Mộ Tô Ý Chỉ Dụ phiên dịch một lần. Sau đó, chỉ thấy Mĩ Thủ Mộ Tô Ý Chỉ bước đi tới Lý Trường Hà trước mặt của bọn họ, sau đó quay đầu lại sâu sắc bái một cái, Bolo Bala lại nói một trận. Tiên sinh Mĩ Sủ Mộ Tổ nói rất xin lỗi, hắn cho là các ngươi là hùng công tới, bởi vì bên kia còn có nhiều vợ truyền thống, hắn hiểu lầm thân phận của các ngươi. Nói cho hắn biết, Hồng Công cũng ở đây năm 1972 phế trừ chế độ lạc thế. Sau đó Mĩ Sủ Mộ Tổ ủy trị rồ lại là cúi cung xin lỗi, Lý Trường Hà cũng cười xòa so đo. Mà Chu Lâm cùng Công Tuyết Thợi là theo ở phía sau, Chu Lâm nhiều hứng thú xem Mĩ Sủ Mộ Tổ ủy trị rồ một mực túi người chào, mà Công Tuyết Thợi là sắc mặt có chút đỏ bừng. Thế nào luôn bị hiểu lầm thành là Lý Trường Hà bạn đời đâu? Rõ ràng Chu Lâm tỷ tỷ đều đi theo. Tên ngu ngốc này quỷ tử, cái gì gọi là hai cái thái thái à, cũng không phải là dân quốc. Chờ đến tướng cố, Misumoto Ichizo giống như đi tìm xe, Chu Lâm thời là tò mò hỏi, Trường Hà, cái này tiểu quỷ tử thế nào như vậy có thể túi người chào a?" Khu khu. Một bên nhân viên bán hàng nghe đạo Chu Lâm gọi, không nhịn được ho khan hai tiếng, trên mặt có chút lúng túng. Nàng biết, cửa hàng hữu nghị phía sau thế nhưng là rất nhiều người Nhật hiểu tiếng Trung Quốc. "Được rồi, đừng như vậy gọi, bây giờ người ta là quốc tế bạn bè, cụ thể chờ ta trở về cùng ngươi nói." Lý Trường Hà mỉm cười nói. Chu Lâm nghe được hắn, không nhịn được bĩu môi cũng không biết là ai, ngay ngày ở nhà tiểu bản tự tiểu quỷ tử gọi như vậy, nàng nếu không phải bị Lý Trường Hà ảnh hưởng, có thể là như vậy. Cũng không lâu lắm, Mĩ sủ mô tô ủy trì rồ đẩy một chiếc màu trắng xe điện đi tới, tiện tay còn mang theo hai cái nón an toàn. Sau đó nhân viên bán hàng phiên dịch nói, tiên sinh Mĩ sủ mô tổ ủy trì rồ đối vừa rồi cử động cảm thấy 10 phần thất lễ, cho nên nếu như hai vị mua xe, hắn nguyện ý tặng hai vị hai cái mũ bảo hiểm. Thử trước một chút xe lại nói. Lý Trường Hà lệnh nhạt nói, hai cái nón an toàn mà tôi, hắn cũng không phải là không muốn nổi. Sau đó, nhân viên bán hàng cùng Lý Trường Hà giảng thuật một cái như thế nào cưỡi. Lý Trường Hà lập tức liền học xong, đến, thử một chút, nhìn xe này cưới có được hay không?" Lý Trường Hà hướng Chu Lâm nói. Chu Lâm đã sớm nhao nhao muốn thử, dưới sự chỉ điểm của Lý Trường Hà, rất nhanh học xong. Loại này xe điện, thật tốt cưới. Xe đạp xe, dĩ nhiên là xe cưỡi xe điện, Chu Lâm cưới một vòng, trở lại vui vẻ nói: "Không cần đạp bàn chân đạp, sau đó tốc độ còn không tính chậm, bây giờ xe điện, thời tốc có thể tới 20 cây số." "Tiểu Tuyết, đi thử một chút." Chu Lâm lúc này hướng Cung Tuyết ngoắc mắt tay, một bên Cung Tuyết cũng nhìn mắt. Nàng đây dám cưỡi sao? Lý Trường Hà có chút chần chờ. Cỗ nương này cưỡi xe đạp cũng có thể té tới cổ tay, cái này xe điện. Đừng xem nhẹ người, những ngày này nàng sớm liền học được đạp xe, không có vấn đề gì. Xe này cùng xe đạp không có gì khác biệt. Ở Chu Lâm dạy dỗ hạ, Cung Tuyết cũng đánh bạo lên xe, sau đó rất nhanh cưới một vòng. Thật nhẹ nhàng a. Cưỡi sau, Cung Tuyết cũng cảm giác được phương tiện, so đạp xe càng ổn thỏa. Vậy thì mua một chiếc đi, đợi lát nữa chúng ta cưới trở về. Nếu cũng cảm thấy nhẹ nhàng, vậy khẳng định mua một chiếc, như vậy bất kể là từ Hoa Kiều nhà trọ đến ra chút hay là đi tiểu Tây Thiên, có cái này xe điện liền phương tiện. Nghe được Lý Trường Hà mở miệng mua, Bất kể là nhân viên bán hàng hay là mỹ sú mộ tổ rồ, trên mặt đều hiện lên ra biểu tình mừng rỡ. Nhân viên bán hàng là mừng rỡ với giá lớn kiện, 1200 nguyên phiếu ngoại hối hóa đơn, xác thực rất tốt. Mà mỹ sú tổ ủy trí thời là ngạc nhiên với có khách hàng, bọn họ trước khi tới công ty liền học bổ tất qua, có thể ở cửa hàng hữu nghị mua đồ, ở niên đại này Trung Quốc, đều không phải bình thường người, cần phải giữ gìn quan hệ tốt đây cũng là trước hắn liên tiếp nói xin lỗi nguyên nhân, có thể tiến vào cửa hàng hữu nghị mua đồ người kinh thành, nhất định là có đầy đủ địa vị cùng quan hệ lưng dây. Mặc dù bây giờ bọn họ có thể không dùng được, nhưng là tương lai nhất định có thể dùng tới. Loại này bài, bọn họ ở Đông Nam Á thị trường đã lúc nào cũng linh. Lý Trường Hà trả tiền, sau đó vừa học một cái thế nào cho xe điện cùng bình điện sạc điện, bình điện có thể tháo dỡ, nhưng là sức nặng không tính nhẹ, đối Lý Trường Hà còn tốt, đối Chu Lâm loại nữ hài tử này liền rất nặng. Sau này sạc điện nhiệm vụ, khẳng định liền phải giao cho Lý Trường Hà. Mua xong những thứ này, Lý Trường Hà đem xe trước đặt ở nơi đó, sau đó cùng Chu Lâm cùng Tuyết lại tiếp tục đi dạo. Từ một tầng đi dạo đến bốn tầng, các loại sản phẩm, rực rỡ lóa mắt. Nước ngoài quần áo, váy A địch mai quần áo thể thao giày thể thao loại, bên trong đều có. Trừ cái đó ra, các loại đồ điện, nói thí dụ như máy truyền hình, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa không khí chờ chút để cho Chu Lâm bọn họ cũng chọn hóa mắt. Mà Chu Lâm lúc này liền bắt đầu mua mua mua. Lớn truyền hình, mua. Tủ lạnh, mua. Máy giặt, mua. Duy chỉ có đến điều hòa không khí thời điểm, Lý Trường hàng ngăn cản nàng. Bởi vì cái này niên đại điều hòa không khí, trên căn bản đều là máy lạnh cửa sổ, chính là ra đầu gió hòa phong cơ là một thể, cùng cái lớn hộp dài tự vậy, sau đó được ở trên cửa sổ đánh ra tới một cái lỗ to. Đem điều hòa không khí tắm đi vào. Giống như đời sau gia đình quạt đổi khí siêu cấp phóng đại phiên bản. Lý Trường Hà vì sao biết rõ ràng như vậy, bởi vì hắn ở Hồng Kông thấy qua. Hồng Kông bên kia rất nhiều ngôi nhà lầu cài đặt chính là loại này điều hòa không khí, tắm ở trên cửa sổ khó coi không nói, tiếng ổn còn đặc biệt lớn. Loại này máy lạnh cửa sổ ở Âu Mỹ bên kia tương đối lưu hành, có thể tiết kiệm không gian, nhưng là cảm thụ không tốt. So sánh với, Lý Trường Hà biết, cuốn vợ bên kia lúc này đã có máy điều hòa không khí phân chia Máy điều hòa không khí phân chia, chính là đời sau thường dùng cái chủng loại kia, máy thông gió cùng điều hòa không khí tách ra, máy thông gió tiếng ổn ở bên ngoài. Cái này hắn ở Hồng Công thương trường ra mắt. Loại này điều hòa không khí tiếng ổn quá lớn, chúng ta không mua loại này. Xin chào, xin hỏi có Nhật Bản cái loại đó máy điều hòa không khí phân chia sao? Tô si bạn hoặc là mặt Matsushita đều có thể. Lý Trường Hà hướng về phía bán điều hòa không khí nhân viên bán hàng cười hỏi. Nghe được Lý Trường Hà hỏi thăm, nhân viên bán hàng ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Ngài nói cái này thật đúng là có, mấy ngày trước vừa tới hàng nhưng là giá cả đặc biệt quý, ngài nhất định phải nhìn cái đó sao? Ừm, liền mua cái loại đó. Lý Trường Hà gật đầu một cái, không chút do dự nói, "Đồng chí, cái đó muốn hơn 10.000 phiếu ngoại hối." Tựa hồ sợ Lý Trường Hà không biết, nhân viên bán hàng do dự một chút, lại nhắc nhỏ nói, "Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, "Ta biết. Cái niên đại này, máy điều hòa không khí phân chia coi như là quân vợ sản phẩm công nghệ cao, đang toàn thế giới khứa trương. Làm trước mắt bọn họ đọc ra kỹ thuật, giá cả muốn cũng hoắc, bình thường gia đình là dùng không nổi lên. So sánh với máy lạnh cửa sổ loại này mặc dù tiếng ồn lớn, nhưng là giá cả tiện nghi." là rất nhiều người lựa chọn. Bất quá Lý Trường Hà không có vấn đề à, hắn bây giờ có tiền, nhất định phải chọn phân thể thức, an tính như vậy. Cửa sổ cơ quá ổn. Mà một bên Chu Lâm cùng Cung Tuyết chẳng qua là nghe Lý Trường Hà cùng nhân viên bán hàng đang nói. Cửa sổ cơ bọn họ còn biết, phân thể thức cũng không hiểu là cái thứ gì chứ. Rất nhanh, nhân viên bán hàng mang lấy bọn hắn đi tới Lý Trường Hà muốn máy điều hòa không khí phân chia cơ trước mặt, khó trách bán quý, lại là cực kỳ hiếm thấy tủ đứng thức điều hòa không khí cơ. Mà ở bên cạnh cũng có treo thức điều hòa không khí cơ. Những thứ này đều là vừa tới không bao lâu Nhật Bản hàng. Bởi vì giá cao chót vót, vị trí tương đối lệnh. Loại này cũng là điều hòa không khí. Chu Lâm Ngạc Nhiên xem những thứ này cơ khí hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, đúng. Mà nhân viên bán hàng thì tiếp tục mở miệng nói ra, đồng chí, ta còn phải nhắc nhở người một chút. Cái này điều hòa không khí không chỉ là quý vấn đề, chúng ta đem bọn nó bày ở bên này, còn có một vấn đề đó chính là nó hao tổn lượng điện quá lớn, điện áp nhu cầu cũng cao. Bình thường chúng ta nhà ở, liền xem như cán bộ cao cấp phòng, có thể gánh chịu được cái này điện áp cũng rất ít. Nhân viên bán hàng thiện ý nhắc nói. Cái thời đại này hệ thống điện lực còn lâu mới có được đời sau ổn định như vậy, máy lạnh cửa sổ còn dễ nói, loại này phân thể thức yêu cầu nhưng lớn lắm. Toàn bộ kinh thành phần lớn địa khu nhà ở cũng không nhất định có thể phù hợp. Bất quá Hoa Kiều nhà trọ không ở nhóm này. Ban đầu dù sao cũng là đối mặt Hải ngoại Hoa Kiều, kiếm ngoại hối, nghe nói dùng vật liệu xây cất đều là đại hội đường xây dựng còn dư lại, bất quá rốt cuộc là có phải hay không thật lý trường hà cũng không biết. Nhưng là ngược lại Hoa Kiều nhà trọ quy cách là rất cao, lượng điện điện áp cũng đủ, dù sao ban đầu thiết kế thời điểm định diện tích liền cũng đủ lớn. Cái này chúng ta biết, đúng, các ngươi cửa hàng có phải hay không có cải đạt công?" Lý Trường Hà lúc này lại tò mò hỏi. "Có, những thứ này chúng ta cũng cung cấp, ngài chỉ cần lưu lại địa chỉ chính là." Nhân viên bán hàng gật đầu một cái. "Vậy thì một đại lập thức, bốn đại phân thể thức. Tốt, một đài lập thức, bốn. Bốn đại phân thể thức." Nhân viên bán hàng tiềm thức gật đầu, sau đó ngay sau đó kinh ngạc nhìn về phía Lý Trường Hà. "Đồng chí, ngươi nói không sai, tổng cộng muốn 5 đài điều hòa không khí." "Đúng, ngươi không nghe lầm, 5 đại. Các ngươi đây là đơn vị mua sao?" Nhân viên bán hàng cũng sợ ngẩng người Nàng ở cửa hàng hữu nghị làm lâu như vậy, món lớn cũng đã gặp, nhưng là lý trường hà lớn như vậy thủ bút, nàng thật đúng là là lần đầu tiên thấy. Nhà chúng ta, 4 thất một phòng khách, mua 5 đài điều hòa không khí không thành vấn đề đi. Đừng hỏi vì sao, họ chính là muốn cho quốc gia tạo ngoại hối. Lý Trường Hà cười cùng nhân viên bán hàng nói. Nhân viên bán hàng nghe vậy, lập tức giơ ngón tay cái lên, "Đồng chí, ngài cái này giác nộ thật cao. Đây là vì cho quốc gia tạo ngoại hối số lượng lớn tiêu phi a." "Ừm, chúng ta còn mua truyền hình, tủ lạnh, máy giặt những thứ này, đợi lát nữa ngươi liên hệ một người một chút nhóm người phụ trách, có thể tìm cái sẽ hàng." cùng nhau vận chuyển. Nhiều đồ như vậy, trông cậy vào xe ba gác nhất định là không có cửa. À, đúng, ngươi nói với hắn, chúng ta chờ sẽ còn có giường, đồ dùng trong nhà những thứ này sẽ cùng nhau mua. Cửa hàng hữu nghị cái thời đại này có thể nói sớm nhất tự do siêu thị, cái gì cũng có. Tuốt tuốt. Đợi lý Trường Hà bọn họ cầm hóa đơn đi rồi thôi về sau, nhân viên bán hàng vẫn đầy mặt khiếp sợ đây là muốn đầy đủ mua cả một cái trong nhà điện gia dụng cùng gia cụ a, hơn nữa thuần một màu ngoại quốc nhập khẩu nhãn hiệu, cái này xài hết bao nhiêu tiền a. Sau đó, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm lại chọn giường, tủ, ghế salon, bàn trang điểm. Bạn ăn, bạn đọc sách những thứ này, nồi chén bầu buồn những thứ này tiểu gia cố không có mua, chỉ mua cái nồi cơm điện, khác không có, dù sao người cửa hàng hữu nghị kinh doanh chính là hàng cao cấp, không phải gia cư sản phẩm. Lý Trường Hà như vậy mua, cuối cùng xác thực kinh động toàn bộ cửa hàng người phụ trách, dù sao tính được, cái này mua cũng hoa hơn mấy chục ngàn phiếu ngoại hối ở niên đại này, cái này là thật là cái giá trên trời. Chào ngài, là đồng chí Lý Trường Hà đi. Đúng, là ta, ngài là. Xem tới chào hỏi người đàn ông trung niên, Lý Trường Hà có chút không hiểu Ta là chúng ta thương trường tiêu thụ chỗ người phụ trách, ta gọi Phùng Kiến Thiết, đồng chí phía dưới một cùng ta hội báo thời điểm, ta liền đoán được là đồng chí Lý Trường Hà ngươi." Phùng Kiến Thiết cười nói với Lý Trường Hà. "Ồ, ngài nhận biết ta?" Lý Trường Hà tò mò hỏi, hắn đoán chừng là ai chào hỏi hắn đi. Quả nhiên, Phùng Kiến Thiết vừa cười vừa nói, "Chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá ban Hoa Kiều bên kia lương thư ký gọi điện thoại cho ta. Nói với ta có vị đồng chí Lý Trường Hà có thể sẽ tới chúng ta cửa hàng hữu nghị tiến hành số lượng lớn mua, để cho ta bên này phối hợp một chút, nói là ngài mới vừa mua Hoa Kiều nhà trọ bên kia nhà." Mới vừa rồi bọn họ nói với ta, có vị đồng chí mua rất nhiều đồ điện cùng gia cụ, ta một đoán chính là ngươi. Xe hàng chúng ta đã chuẩn bị xong, cài đặt công nhân ta cũng lại giúp ngài phân phối, đợi lát nữa ngươi mua xong, chúng ta trực tiếp hàng hóa chuyên trở gửi tới. Bất quá lắp đợt vậy, đoán chừng phải đợi ngày mai, ngài vật này nhiều lắm, quang cái này một buổi chiều, nhất định là trang không xong." Phùng Kiến tiết vừa cười vừa nói. "Không sao, chúng ta không nóng nảy, vậy thì phiền toái phùng trưởng phòng. Thời này, cửa hàng hữu nghị cũng là quốc doanh, hàng thật giá thật chính sự cấp đơn vị đề cử bạn sẽ mới." Tác giả cú viết, chương 201 gia cửa mang thanh giao rất bình thường a. Chừng 201 ra cửa mang thanh dao phe rất bình thường A bịch một thanh da phey từ lý trường Hà trong túi đeo lưng rơi ra cửa hàng hữu nghị tại vụ khoa thất một đám người đưa mắt nhìn nhau bởi vì cuối cùng Lý trưởng Hà mua số lượng quá lớn số tiền này trực tiếp tới tại vụ khoa độ mà không tại hạ mặt mua đồ đại sảnh. sau đó Lý trường Hà từ trong bao đeo ra bên ngoài bỏ tiền thời điểm không cẩn thận đem giao phey mang ra ngoài đi ra mang nhiều tiền mang thanh da phe phòng thân rất hợp lý đi đại gia nhưng tuyệt đối được hiểu lầmý trường Hà lúc này mặt không đổi sắc đem da phay là lên T tônò nói sau đó Hắn một sấp một sấp bắt đầu ra bên ngoài bỏ tiền. Một sấp là 10.000, suốt móc 60.000. Cái này thao tác, nhìn Phùng Kiến Thiết cũng sợ ngây người. Khó trách Lý Trường Hà mang theo giao thay, là một cái như vậy nghiêng túi đeo vai, thả 60.000 phiếu ngoại hối. Thức ăn này đao thả nhưng quá hợp lý. Hắn không biết, Lý Trường Hà thật ra là thả 100.000, chỉ bất quá có 40.000 chuyển cho biên tiệm. Lý Trường Hà kỳ thực trong lòng cũng một mực tính toán lần này tiêu xài, hơn 58.000 là trong lòng hắn tính toán xong. Nhiều hơn nữa liền không có tiền mua. Dĩ nhiên, Chu Lâm cuối cùng mua số tiền cùng trong tay hắn tiền còn lại sắp xỉ. Lần này mua trong vật mặt đồ điện là đồ to. Hết cách rồi, thời này đồ điện chính là quý, 5 đài điều hòa không khí, thêm 20 tấc màu sắc lớn truyền hình, thêm máy giặt, tủ lạnh, còn có cassette, những thứ này đều là hở ra là lớn hơn mấy ngàn vạn lư điện, một món đồ điện đổi kịp một xá phòng. Nhưng hết cách rồi, người muốn mua liền phải bỏ tiền, cái này trời cực nóng, chẳng lẽ trong nhà bất an cái điều hòa không khí. Sau này thật đúng là để cho mình tức phụ ngày ngày tay giặt quần áo a. Cũng chính là lớn TV màu, không có gì dùng, thời này phim truyền hình không nhiều, cũng không có gì chương trình giải trí thiết mục, bất quá nhà mình nàng thích, mua liền mua. Tiếp theo chính là toàn bộ ngoại quốc đồ dùng trong nhà, nói thí dụ như kiểu dáng châu Âu giường lớn, tủ quần áo những thứ này, rất nhiều châu Âu phong cách cùng Chu Lâm nhìn một ít ngoại quốc phi vậy, bao gồm Italy ghế e salon. Cái này một bộ đầy đủ đồ dùng trong nhà bình thường là không có, chỉ là trước kia cửa hàng hữu nghị bị một số quán khu người Tây bị thác, giúp hắn tiến, kết quả tiến tới sau này tên kia đều đi. Cũng không biết có phải hay không là cố ý, ngược lại vật liền ở lại trong điếm, sau đó bị Chu Lâm thấy được, chọn chúng. Ký thức cửa hàng hữu nghị còn có một chút gia cụ đồ cổ, nói thí dụ như hai tay cũ kỹ dùng trong nhà cùng đồ cổ loại, Lý Trường Hà Đại Khải nhìn chút trúng thú không phải đặc biệt lớn. Cửa hàng hữu nghị bên trong đồ cổ bán không phải không hạn chế, là có quy định đầu tiên niên đại quy định phải là thành Càn lòng sau này chơi đồ cổ, sau đó sẽ trải qua tỉnh viện bảo tàng giám định, xác định là cái loại đó có thể xuất ngoại chơi đồ cổ, sau đó mới bỏ vào cửa hàng hữu nghị bên trong bán ở mấy tay này quy định hạ, người muốn thứ tốt, sắp xỉ cũng là dựa vào nhặt chỗ tốt. Ngược lại ở cửa hàng hữu nghị có cái đoạn tử, nói năm đó kỵ sĩ trở đi thượng hải cửa hàng hữu nghị đi dạo, là bọn họ thấy qua nhất móc ngoại quốc người lãnh đạo, cuối cùng tiêu phí chán là không, chủ yếu chính là một phân tiền không tốn. Hàng này nghe nói chính là ở Thượng Hải cửa hàng hữu nghị vòng quanh đô cổ khu đi dạo tầm vài vòng, vậy mà không tìm được muốn mua vật, cuối cùng tay không rời đi. Cho nên nói quốc gia cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị, những niên đại đó văn trong muốn rượi vào cửa hàng hữu nghị đồn đồ cổ ý niệm kỳ thực có thể bỏ đi. Dĩ nhiên cũng không phải không có đáng tiền, nói ví dụ như một ít cũ kỹ đồ dùng trong nhà, cái gì tử đàn, xưa cũng có, dù sao phen này loại lao ra này cũng không tính đồ cổ, có ít người bán hai tay sẽ bán vào tới. Lại có làm một ít châu báu ngọc khí, cũng có một chút phẩm chất không tệ. Bất quá Lý Trường Hà không có vội vã chọn, những thứ đồ này cùng hắn bây giờ nhà lại không đáp. Mua cũng là đồng thương cố. Tiền hắn được khống chế mua đem 6 sấp phiếu ngoại hối buông xuống sau, Lý Trường Hà từ trong đó một sấp đếm ra 10 tấm. Cái này sấp là 10.000, ta rút ra 10 cái, cho nên tổng số nên là 59.000 nguyên, các ngươi điểm một cái, sau đó sẽ tìm ta tiền. Lý Trường Hà bọn họ tiêu phí tổng số là 58.642 nguyên, sợ dĩ có lẽ là bởi vì bọn họ còn mua rất nhiều nhập khẩu quà vặt. Nói thí dụ như sô cô la Hershey, chocolate lật cái này Lý Trường Hà trước ở Hồng Kông liền muốn mua được, chủ yếu là cho nhà mình tức phụ, còn có mấy cái cháu trai cháu gái nếm thử một chút. Nhưng là sau đó hắn lại vông tha cho, bởi vì trời quá nóng, từ Hồng Kông mua mang trở lại kinh thành, sợ rằng đều muốn hóa. Ngược lại có phiếu ngoại hối, định liền đến cửa hàng hữu nghị đến mua. Tài vụ khoa nhân viên lúc này chăm chú kiểm lại đứng lên, mặc dù có chút một xấp phiếu ngoại hối còn buộc chặt ngân hàng dây băng, nhưng là bọn họ cũng không dám khinh thường. Mấy cái tài chính nhân viên lẫn nhau kiểm lại hai lần, xác nhận không có lầm sau, bắt đầu cho Lý Trường Hà túi tiền. Lý Trường Hà không có phiếu ngoại hối tiền lẻ, ngân hàng cho hắn tất cả đều là một trăm chỉnh, phe này hắn cũng thấy được 50, 10 khối những thứ này phiếu ngoại hối. Tìm xong linh sau Phùng Kiến Thiết hướng về phía Lý Trường Hà vừa cười vừa nói: "Đi thôi, đồng chí Trường Hà, chúng ta nhìn một chút các ngươi vật gắn xong xe không có. Gắn xong xe vậy, có thể cùng nhau lôi kéo các ngươi trở về." "Ừm, cũng có thể. Giống như lớn như vậy tốn tiêu phí, người ta giao hàng tới cửa, phục vụ cũng coi như chú đáo." Trước khi đi, Lý Trường Hà chưa quên đem mình giao phay cầm lên, lại nhét vào trong bao vải. Lý Trường Hà bọn họ cùng đi đến hậu viện tương cố, chỉ thấy một chiếc giải phóng xe tải lớn rừng ở trong sân. Mà 7, cái công nhân giờ phút này đang từng món một hướng bên trong buồng xe bò dương tử. Những thứ này đều là hàng nhập khẩu. Cho nên bên ngoài đều mang đóng gói dương, ngay cả ghế salon cái gì cũng thế. Vốn là Lý Trường Hà bọn họ còn muốn cọ vừa xuống xe, nhưng nhìn trang tràn đầy bổ xe, liền một ít cải đặt sư phó cũng chen ở phía trên, hắn liền bỏ qua. "Được rồi, các người lái xe đi trước, chúng ta ra cửa đánh xe taxi, chúng ta hoa kiểu nhà trọ đụng đầu đi." Lý Trường Hà cùng bác tài nói một tiếng, sau đó liền xách theo quả vặt, cùng Chu Lâm các nàng đi ra ngoài. Dọc đường lột ra ba khối sô cô la, Lý Trường Hà đưa cho Chu Lâm cùng Công Tuyết. "Nếm thử một chút mùi vị thế nào." Chu Lâm lấy tới, xem màu nâu sẫm sô cô sau đó nhẹ cắn nhẹ. "Ăn ngon." Vị ngọt từ trước đến giờ có thể để cho lòng người vui thích, ở nếm được chỗ cổ lạt mùi vị sau, Chu Lâm vui vẻ ra mà nói. Một bên cung tuyết cũng nhẹ cắn nhẹ, sau đó hơi nết khẽ môi lên lên, sắp thực ăn ngon. Lý Trường Hà cũng ăn một hối, mặc dù thứ này hắn không phải không ăn rồi, nhưng là ở thời đại này ăn một hối, hay là rất để cho người vui vẻ. Cửa hàng hữu nghị cửa, cũng đậu ra to xe, dù sao nơi này là người ngoại quốc cần hiện được địa phương. Anh em, đi hoa tiểu nhà trọ. Lý Trường Hà kéo cửa ra, người ở bên trong đang định tự tuyệt, kết quả nghe được Lý Trường Hà mục đích. Phiếu ngoại hối giao tiền. Không thành vấn đề. Lý Trường Hà lấy ra một trương phiếu ngoại hối, cho hắn phô bảy một cái. Chờ một chút. Ngài để cho ta xem một chút, không là một khối a. Tài xế kia do dự một chút, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà có chút không nói. Cái này còn có thể gạt ngải hay sao? Thấy rõ ràng, 50. Lý Trường Hà đem một chương 50 phiếu ngoại hối bỏ vào tài xế trước mặt, im lặng nói. Thấy được thật sự là 50 phiếu ngoại hối, tài xế thở phào nhẹ nhõm. Anh em, cũng đừng trách ta quá nhạy cảm, chủ yếu là bây giờ có chút cháu trai quá không phải thứ gì. Ngày đó ta kéo một tuổi trẻ người, lên xe nói với ta đi dạp chiều bóng chủ động cho ta sáng phiếu ngoại hối, ta cũng không nghĩ nhiều, nhìn hắn có liền đi, kết quả ngài đoán làm gì? Chờ đến, nói với ta hắn chỉ có nhân dân tệ, không có phiếu ngoại hối, liền cho ta sáng kia phiếu ngoại hối chỉ có một trường, là một nguyên. Liền cái này kia một trương phiếu ngoại hối cũng không cho ta, nói còn phải giữ lại lần sau tiếp tục dùng. Ngược lại lúc đó hay cùng ta đánh bài cùn, nói gì muốn phiếu ngoại hối không có, đòi tiền hắn liền cho. Cháu trai này thật đúng là thực sự cho anh em bên trên bài học. Đánh ngày đó trở đi, chỉ cần không phải người nước ngoài, ta cũng phải nghiệm một cái bọn họ phiếu ngoại hối, cũng không phải cố ý nhằm vào ngài. Tài xế kể lại chuyện này, còn mặt tức tối biểu tình bất mãn. Lý Trường Hà sau khi nghe xong lắc đầu một cái, phía sau Chu Lâm cùng Cung Tuyết trực tiếp bật cười. Loại nghiệp vụ này, vừa nghe chính là đám kia ngoan chủ sự đi ra chuyện. Từ cửa hàng hữu nghị đi hoa kiểu nhà trọ kỳ thực cũng không xa, dọc theo kiến quốc môn ngoài đường cái một đường chạy hướng tây, đi tới đường phục hưng hướng bắc rẽ ngang, đã đến ở đèn xanh đèn đỏ cùng đường lên xe cộ không coi là nhiều thời đại, xe taxi hiệu suất thật thật cao. Sau khi đến, cầm phiếu ngoại hồi thanh toán tiền xe, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm các nàng xuống xe, mà đại giải phóng xe hàng đã dừng ở bên trong. Liên toa nhà này, lầu cuối, đúng xe điện cho ta thả dưới lầu là được. Hoa kiểu nhà trọ tổng cộng liền hai tòa nhà, hai cái đăng nguyên. Lần này phụng kiến thiết cũng ra sức, phái bảy tám cái cường tráng hắn tử, đều là cửa hàng hữu nghị chính thức công chức, phụ trách dỡ hàng cùng cài đặt. Dưới sự chỉ huy của Lý Trường Hà, mấy người bắt đầu hướng trên lầu chuyên trở. Cái niên đại này thang lầu không giống đời sau cao như vậy, ngấc thang tương đối bẹp, cũng tương đối rộng, thang lầu chiều rộng cũng lớn, vận hàng rất phương tiện. Mấy người đang trang sắp trước, liền cân nhắc qua thứ tự trước sau, nói thí dụ như trước tiên đem giường cùng tủ quần áo mang lên đi, thả vào phòng ngủ, sau đó sẽ dọn nhà điện. Chờ làm xong những thứ này, liền đã chạm vào tối, trời nóng qua sức, mấy người cũng mồ hôi đầm đìa. Đồng chí Trường Hà, hôm nay chúng ta trước làm xong, lắp đặt vậy, sáng mai 7 giờ đồng hồ chúng ta qua tới bắt đầu cài đặt có thể không? Chính là được phiền toái ngại, buổi sáng đến cho chúng ta mở cửa, đến lúc đó chúng ta sẽ trực tiếp tới bên này. Được, không thành vấn đề, sáng sớm ngày mai ta qua tới cho các ngươi mở cửa. Hôm nay đại gia cũng khổ cực, đến, những thứ này khói đại gia phân một ít. Lý Trường Hà ở cửa hàng hữu nghị cố ý mua điều mặt bổ rổ, chính là cho những thứ này công nhân bố xếp phân. Cái này cái này không thích hợp, chúng ta Mấy người nhìn một cái Lý Trường Hà cầm mặt bộ rổ cho bọn họ phân, dối rít hốt tay. "Cầm đi, cũng kinh thành các lao ra, không cần khách khí như vậy. Trời nóng bức này, khổ cực các ngươi làm việc, coi như là hai người chúng ta tạ lễ." Lý Trường Hà cười đem khói nhét vào trong tay của bọn họ. Cho dù là đã chi trả tiền rồi cài đặt phí, nhưng là Lý Trường Hà hay là chuẩn bị một gói thuốc lá. Nói trắng ra mỗi người một bao thuốc mà thôi, bất kể giá trị bao nhiêu, cho người ta bọn họ làm việc phẩm là dùng nhiều mấy phần tâm tư, Lý Trường Hà đều là kiếm. Quả nhiên, cẩn thận nhận lấy Lý Trường Hà khói sau, cầm đầu người đàn ông trung niên nói nghiêm túc: kia liền đa tạ đồng chí Trường Hà. Như vậy, ngày mai chúng ta mang công cụ tới, thuận tiện đem các ngươi trong phòng tuyến đường cái gì lý một lần, bên này hoa kiểu nhà trọ dây điện chúng ta rất quen, đến lúc đó nhìn một chút có hay không hư hại địa phương, trước hạn đi một lần tuyến, như vậy an toàn hơn. Được, kia liền đa tạ các vị đại ca. Ngươi nhìn, một bao thuốc hồi báo, cái này không liền đến mà. Mấy người sau đó khoát khoác tay, cùng Lý Trường Hà cáo tử, ngồi xe trở về cửa hàng hữu nghị. Lý Trường Hà nhìn sắc trời một chút, cười nói với Chu Lâm, vậy chúng ta cũng sẽ về nhà đi, vừa đúng ba chiếc xe. Hai chiếc xe đạp một chiếc xe điện, ba người vừa đúng một người một chiếc, canh ba kết thúc. Cảm tạ câu cá thật sẽ dám đen nạp Lan Lang Vân người nghèo một hồng kiếm gãy sinh mấy vị đại lao khen thưởng, túi người chào bái tạ. Chương 202 phú quý không về quê, như áo gấm đi đêm. Chương 202 phú quý không về quê, như áo gấm đi đêm. Ba người xuống lầu, cuối cùng quyết định xe điện hay là chu lâm cưỡi, chủ yếu là cùng quyết cái xe này ký đi, thật sự là rất khó để cho người yên tâm. Cung Tuyết cưới chú lâm nữ sĩ xe đạp, cái này phía trước xe không có sảng ngang, cho dù là cưỡi sai lệch, cũng có thể hai cước chống nổi. phân lý trường hạ, hay là hắn đôi tám lớn đột kiên. Dù sao xe này lớn như vậy, trừ hắn, Chu Lâm cùng cung Tuyết bất kể ai cưới cũng lao lực. Ba người thương lượng xong sau, cưới xe đạp sau đó bên trên Bạch Di đường. Mới vừa cưới xe điện Chu Lâm đặc biệt hưng phấn, không cần bàn chân đạp, tốc độ lại không chậm, nhẹ nhàng qua lại xoay quanh, đưa tới trên đường đạp xe tan việc quần chúng một trận nhìn chăm chú. Ba cây số khoảng cách, kỳ thực cũng không xa, nhất là theo Bạch Di đường loại này thẳng tắp đi về phía trước, đều là đại lộ, một đường thông suốt. Chờ ba người khi về đến nhà, Lý Lập Sơn cùng Thẩm Ngọc Tú đã đến nhà. Ngày năm to, các người cái này đi đâu? Sau khi vào cửa, nhìn mấy người trên mặt một đầu mồ hôi. Thẩm Ngọc Tú tỏ vẻ hỏi. Chu Lâm nghe được bà bà câu hỏi, do dự một chút, nhìn về phía Lý Trường Hà. Lý Trường Hà cười một tiếng, "Mẹ, ta bội chiều mua cái phòng. Mua nhà." "Mua cái gì phòng? Ngươi nơi nào mua nhà?" Thẩm Ngọc Tú có chút không hiểu, thời này nhà đều là tập thể, hắn đi đâu mua nhà? "Liên Hoa Viên thôn bên kia, trước quốc gia bán cho Hoa Kiểu những phòng ốc kia, ta mua một bộ." "Ta đi Hồng Kông quay lại tới một ít ngoại hối, cầm phiếu ngoại hối mua." "Đúng rồi, còn có ta ở đây Hồng Kông cho các ngươi mua lễ vật. Ngươi nhanh đi cho ba mẹ ta lấy ra." Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm vừa cười vừa nói, Chu Lâm lúc này một cái phản ứng lại, lập tức vào nhà, sau đó đem Lý Trường Hà mua đồng hồ đeo tay lấy ra. "Cha, mẹ, đây là Trường Hà cho các người mua." Lý Lập Sơn xem trên bàn đồng hồ đeo tay, sắc mặt hơi đổi. "Cái này biểu, nhưng không tiện nghi a. Cái này nhãn hiệu gì? Ta chưa thấy qua chúng ta cửa hàng bách hóa cũng không có bán." Thầm Ngọc Tú có chút ngạc nhiên, cửa hàng bách hóa có chút ngoại quốc bảng hiệu biểu, nói thí dụ như rổ lẹt ra đồng hồ mẹ cái gì, bất quá cái này tấm bảng nàng chưa từng thấy qua. "Đây là ngoại quốc một rất cao cấp bảng hiệu, một đồng hồ bán 4000 đô la Mỹ đâu. Lúc ấy chúng ta đi nước Mỹ, Qua bên kia thương trưởng đi thăm lão Mỹ bên kia dẫn đội người thế nhưng là cố ý cho chúng ta khoe khoa qua Lý Lập Sơn cảm thắn nói ông trời ơi 4.000 đô la Mỹ kia không phải 67.000 khối tiền lúc này nhân dân tệ đổi đô la Mỹ quan Phương hối suất ở năm1 có thể nói là nhân dân tệ giá trị cao nhất thời khắc không kém bao nhiêu đâu cái này biểu chủ yếu chạy chuẩn ta từ Hồng công mua Lý trường Hà đảo là hơi kinh ngạc không nghĩ tới ông Bo đi một chuyến nước Mỹ còn nhận biết về đẹp vì về người kia tới nhiều tiền như vậy thầm nó Tú giờ phút này kinh ngạc mà hỏi ta ở bên kia kiếm yên tâm Cái này cũng hợp pháp hợp quy, đã sớm cùng quốc gia hội báo qua, những thứ đồ này mang về cũng là đóng qua thuế, bình thường từ La Hồ bến cảng đi vào. Ta phòng này chính là từ ban hoa kiểu bên kia mua. Lý Trường Hà cười hướng mẹ An uỷ nói, trong nhà ở thật tốt, phi muốn đi ra ngoài mua cái gì nhà, có tiền tích lũy không tốt nhà. Thẩm Ngọc Tú lúc này có chút bất mãn nói, nhi tử tứ phụ ở trong nhà chuyện thật tốt ta, phi muốn đi ra ngoài mua cái gì nhà. Lý Trường Hà thấy vậy, cười hi hi nói, mẹ ngươi không thể nghĩ như vậy a. Cái này phiếu ngoại hối không tốn, thế nào cho quốc gia kiếm ngoại hối? Ta chỉ có tốn ra Những thứ này ngoại hối mới là quốc gia, đây cũng là ban hoa tiểu liều chủ nhiệm khích lệ ta mua nhà nguyên nhân, đây là cho quốc gia làm công nhân a. Không nói với các ngươi, ta còn cho ta tỷ các nàng mua đồng hồ đeo tay đâu. Còn có ba mẹ ta, đợi lát nữa để cho Lâm Lâm cho bọn họ đưa lên. Lý Trường Hà cảm thấy mua nhà tin tức này cần hai người già tiêu hóa một cái, cho nên chuẩn bị lấy người. Cho ba mẹ ngươi mua là được rồi, chỉ ngươi cả nhà bọn họ ngươi cho mua cái gì? Chờ một chút, ngươi cho ngươi tỷ bọn họ mua sẽ không cũng là mắc như vậy biểu a? Thẩm Ngọc Tú lúc này vội vàng mà hỏi. Không phải, cái này chỉ các ngươi có Ta cho bọn họ mua đồng hồ sọ mẹ. Đồng hồ sọ mẹ tạm được chờ một chút, đồng hồ sọ mẹ. Đồng hồ sọ mẹ cũng quá mắc đi. Cái này quân phá của. Thẩm Ngọc Tú còn chưa kịp nói tiếp dậy, Lý Trường Hà đã từ nhà bên trong đi ra. Ba mẹ, ta đi. Sau khi ra ngoài hắn lại xếp vào chút chỗ cổ lặt cùng kẹo, sau đó gọi xe điện hướng tứ hợp viện đi tới. Chu Lâm lúc này cũng vừa cười vừa nói, "Mẹ, ta tối nay cùng Tiểu Tuyết liền ở trên lầu, cho tiện cũng đem Trường Hà mua lễ vật cho ba mẹ ta đưa lên. Mua nhà chuyện này cũng phải cùng ba mẹ nàng nói một tiếng, dù sao về sau nàng liền không dễ dàng như vậy tới ăn chữ." Đi đi. Đối con râu Thẩm Ngọc Tú thái độ cũng tốt hơn nhiều, sau đó Chu Lâm dẫn cung Tuyết, cũng là cầm hẳn mấy cái, cái hộp, sau đó lên lầu đợi các nàng cũng sau khi đi, Thẩm Ngọc Tú xem Lý Lập Sơn, chỉ thấy Lý Lập Sơn đang cầm đồng hồ hướng trên tay của mình đeo đâu. Đeo cái gì đeo, mắc như vậy đồng hồ đeo tay, người hướng trong trường học đeo làm gì, ta cầm thu." Dứt lời đoạt lấy tới bỏ vào biểu trong hộp, thở phì phò nói. Lý Lập Sơn nghe vậy có chút không nói, hắn cũng mua cho chúng ta mang, sợ cái gì à, nhận biết cái này biểu lại không có mấy người. Hóa học hệ Lao Tôn còn mang theo cái rộ lại đâu, cũng là người ta khuyên nữ tặng, như cũ ngày ngày mang trên tay. Ta con trai này tặng, sợ cái gì a? Con trai ngươi đều muốn rời đi, ngươi còn có tâm tư mang đồng hồ đeo tay. Thầm Ngọc Tú kia là tức giận Lý Lập Sơn mang đồng hồ đeo tay a, nàng là khí lý trưởng Hà bọn họ muốn rời đi. Lý Lập Sơn cười lắc đầu một cái, dọn đi liền dọn đi thôi, hai người bọn họ nguyện ý đi bên ngoài ở, có cái gì không tốt. Hoa kiểu nhà trọ bên kia nhà ta nghe nói cũng tu rất tốt, so chúng ta ở đây điều kiện tốt nhiều. Hơn nữa, hắn rời đi, căn phòng chống ra, ngươi để cho hiểu quân hai mẹ con chuyển về tới không được sao? Tình Lao người ta Trương Tiên sinh nhà, quấy người ta thanh tịnh. Lý Lập Sơn phong điểm tính nói: Nghe được Lý Lập Sơn vậy, Thẩm Ngọc Tú vẻ mặt hơi dừng lại một chút, sau đó như có điều suy nghĩ nói, "Cũng đúng nha, bọn họ đi hoa tiểu nhà trọ, vừa đúng để cho hiểu Quân bọn họ trở lại ở." "Được chưa, coi như ngươi có chút lương tâm, còn nghĩ khuê nữ, cầm đi mang đi." Thẩm Ngọc Tú đem biểu hộp lại cho Lý Lập Sơn đẩy trở về. Lý Lập Sơn có chút không nói, "Cái gì gọi là hắn có lương tâm suy nghĩ khuê nữ a?" Lý Trường Hà đem nhà trống đi, đó không phải là rõ ràng chuyện nhà, căn phòng ở nơi nào trống không cũng là trống không, khẳng định để cho khuê nữ một nhà trở lại ở a bên kia." Lý Trường Hà cười xế điệt. Rất nhanh đi tới trường sĩ kỳ cửa tứ hợp viện đến nơi này, Lý Trường Hà phát hiện xe điện một không địa phương thích hợp. Cười đứng lên là phương tiện, thế nhưng là không chịu được xe này quá nặng, hướng bên trong tứ hợp viện rời liền lao lực, bởi vì có ngõ cửa. Sớm biết con mẹ nó còn không bằng đạp xe tới đâu. Trường Hà, ngươi trở lại rồi. Trong sân, Trần Ái Quốc Tử trong phòng bếp đi ra, thấy được Lý Trường Hà đang xách xe điện đi vào, hơi kinh ngạc. Bọn họ hai ngày trước đi ra chút viện, Lý Trường Hà còn chưa có trở lại đâu. Cậu. Lúc này trong sân chơi Trần Đình Đình lập tức vui vẻ chạy tới. Đến, nghiêng nhìn một chút cậu mang cho món ngon gì. Lý Trường Hà lấy ra một khối sô cô la, sau đó đánh khai phong đến Trần Đình Đỉnh trước mặt. Trần Đỉnh Đỉnh tiệm tức cắn một cái, sau đó ngay sau đó hai con mắt vui vẻ híp lại. Mà không ngọt. Ngọt. Lúc này, trong phòng nghe được tiếng nói chuyện Lý Hiểu Quân cũng đi ra. "Trường Hà, ngươi trở về lúc nào?" "Tối ngày hôm qua." "Đúng, Trường lão đâu?" "Ở trong phòng đâu?" Buổi chiều đi ra ngoài chạy hết một vòng vừa trở về. "À, đây là cho các ngươi lễ vật, cho ngươi theo ta anh rể một người mua một cái đồng hồ đeo tay, cho niếp, niếp mua một ít thức ăn." Lý Trường Hà đem túi vải đưa cho Lý Hiểu Quân. "Mua cái gì đồng hồ đeo tay?" "Đắc như vậy." Cầm đi, các ngươi đều có, ba mẹ ta ai ta cũng mua. Đi ra ngoài người ta hỏi thì nói ta tặng là được." Lý Trường Hà cười đem túi vải nhét vào Lý Hiểu Quân trong tay, sau đó hướng Trương Sĩ Kỷ trong phòng đi tới. Trở lại trong phòng, Lý Hiểu Quân mở túi vải ra, từ bên trong lấy ra biểu hộ. Xem phía trên dấu hiệu, trên mặt tận là kinh ngạc. "Hiểu Quân, cái này cái gì biểu a? Xem không giống Thượng Hải biểu a." Trần Ái Quốc chỉ biết là cái Thượng Hải biểu, trong trường học hắn một đồng nghiệp mang theo một khối, ngày ngày đeo trên tay, người khác muốn sờ một chút cũng không được. "Đồng hồ mẹ, nhược cậu, so Thượng Hải biểu quý nhiều." "Nhược cậu?" Cái này cần hơn mấy trăm đồng tiền đi." Trần Ái Quốc giật mình hỏi. "Cái đôi này đến bây giờ, Tích Ly cũng liền mấy trăm khối mà thôi, đây là làm việc trước nhạc phụ nhạc mẫu cho những thứ kia, trên thực tế bọn họ hơn một năm nay, tiền trong tay sắp xỉ đủ sinh hoạt, không có để dành được tiền." "Đúng, nhập khẩu, hơn nữa còn là đại bại tử." "Như vậy biểu mắc như vậy, chúng ta là không phải cho trưởng Hà đưa trở về." Trần Hải Quốc lúc này do dự nói. Lý Hiểu Quân cười một tiếng, "Vì sao đưa? Em ta đưa chúng ta, giữ lại chính là chờ mấy ngày nữa trở về Đông Bắc thời điểm, chúng ta liền mang theo cái này trở về, sau đó sẽ đem hộ khẩu chuyển đi ra." phạm mộ chết bọn họ. Những năm này, biểu cứu Lưu Mãn Đường giúp Trần Ái Quốc chuyển kinh thành hộ khẩu chuyện đã làm xong, kế tiếp Trần Ái Quốc cũng không cần ở học viện công nghiệp Bắc Kinh làm việc tạm thời, mà là đi kinh thành quân khu thuộc hạ một đơn vị làm tài xế đúng vậy, Lưu Mãn Đường không riêng cho Trần Ái Quốc giải quyết lương thực hàng hóa hộ khẩu vấn đề, trả lại cho an bài một công việc tốt. Bây giờ chính là chờ bọn họ trước rời đi hộ khẩu, chờ rời đi hộ khẩu, liền có thể làm nhập trước. Mà Lý Hiểu Quân bọn họ chính là định qua ít ngày trở về chuyển hộ khẩu. Lúc này Lý Trường Hà cho các nàng đưa tới đồng hồ mẹ, coi như là ngủ gật cho Lý Hiểu Quân đưa gối đầu. Quan chuyển hộ khẩu nhiều không có ý nghĩa, mang theo đồng hồ dư mẹ trở về, để cho lão Trần ra người đến lúc đó ao ước đi đi. Ngược lại đây là nàng thân đệ cho mua, để cho đám người kia nhìn một chút, nàng lý hiểu quân đệ đệ nhiều có bản lĩnh. Trần Hải Quốc sau khi nghe xong cười ngây nô, kia lão đại cùng lão tam được đấu kỵ môn chết. Phú quý không về quê, như áo gấm đi đêm, Trần Hải Quốc cũng muốn trở về cho mình thêm thêm thể diện. Năm đó cũng khuyên hắn đừng cưới Lý Hiểu Quân, hiện tại hắn ngược lại muốn xem xem, ai còn không biết xấu hổ nói như vậy. Lý hiểu Quân hai vợ chồng đối thoại Lý Trường Hà cũng không biết, giờ phút này Lý Trường Hà đã đi tới trường Sĩ kỳ trong phòng. Trời nóng Trương Sĩ Kỳ đang ở trong phòng ngồi ở trên ghế nằm, bên cạnh để một vành lên miệng bình trà. Trở về, Lý Trường Hà sau khi vào phòng, Trương Sĩ Kỳ chậm rãi nói, ngài ngược lại giữ được bình tĩnh. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, lao đầu này nhìn qua là tuyệt không sót ruột. Là Phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, bọn họ hai anh em tự có mệnh số, ta không nóng này cũng không có tác dụng gì. Bất quá nhìn ngươi cái này mặt nhẹ nhõm dáng vẻ, rất rõ ràng bọn họ hai anh em không có việc gì, bằng không ngươi có thời gian rảnh rỗi bên ngoài với ngươi tỷ một nhà ngồi xem Trương Sĩ Kỳ thong ung dung nói. Lý Trường Hà cũng không hằm hồ, Từ trong túi cầm một phong thư đi ra, các người lão đại cho người viết tin. Hai anh em đến bên kia mới vừa đi thời điểm cùng ăn chút khổ, lão đại trên mặt lưu lại vết sẹo. Bất quá bây giờ cũng ổn định, cầm tiền của người cho, ta cho bọn họ giới thiệu một môn làm ăn, trước mắt đang làm. Lý Trường Hà cười nói với Trương Sĩ Kỳ. Trương Sĩ Kỳ gật đầu một cái, sau đó nhận lấy tin. Lưu một đạo sẹo không có gì, dù sao cũng so ném mạng tốt hơn. Tin nha, kỳ thực có nhìn hay không cũng cứ như vậy, xưa nay là tốt khoe xấu che. Trương Sĩ Kỳ mặc dù lời nói như vậy, bất quá vẫn là mở ra mới phong, sau đó nhìn hướng nội dung bên trong. Một lát sau nhìn xong thư hồi âm, Trương Sĩ Kỳ đem tin tiện tay đặt ở một bên bàn bên trên, sau đó tò mò hướng Lý Trường Hà hỏi: "Ngươi để bọn hắn đi làm giấy vụn thu về?" "Đúng, Hồng Công tầng dưới chốt mọi phương diện, nghĩ làm rất khó, xã đoàn quá nhiều thế lực, giấy vụn thu về coi như là cái tương đối nhỏ chúng mình nghề, đối bọn họ hai anh em mà nói chính vừa vạn. "Ừm, đúng là cái cửa nhỏ loại, nhưng là tiền cảnh không sai." "Đúng rồi, ngươi lần này từ Hồng Kông trở lại, có hay không mang chút ngoại hối trở lại?" Trương Sĩ Kỳ lúc này lại hướng về phía Lý Trường Hà hỏi: "Mang theo, ngươi phải dùng." "Ta không cần, nhưng là có người phải dùng." trước không phải nói, giúp ngươi tìm tòi điểm thứ tốt nha, bây giờ lại có cái cơ hội. Lại là ngươi ông bạn già?" Lý Trường Hà cười hỏi. Trừng Sĩ Kỳ khoát khoát tay, thở dài, "Là hai tử của bọn họ. Cái này ông bạn già mặc dù chết rồi, nhưng là lại khôi phục danh dự, không chỉ như vậy, năm đó lấy đi hắn một vài thứ, cũng cho thanh lui trở lại rồi. Bây giờ con cái của hắn cũng xuống nông thôn trở lại rồi, những thứ đồ này, coi như thành hòa căn, huynh ngồi mấy cái, đang vì những thứ này vật kiện, đánh không thể tách rời ra. Cuối cùng lão trị dâu không nhìn nổi, cùng mấy đứa bé đạt thành hiệp nghị, đem lui về tới một ít đồ ra tay." cũng mời mấy người chúng ta bạn cũ của hắn cho làm chứng kiến. Những thứ này mua sẽ có phiền phải đi, sau này nếu là hối hận, trở ra lôi chuyện cũ, coi như làm người buồn nôn. Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ nói, "Sẽ không, đám người này thương lượng xong, chờ lấy được tiền liền xuất ngoại. Cái này cũng là bọn họ đừng nhân dân tệ, chỉ cần phiếu ngoại hối nguyên nhân. Trở ra nước ngoài, huynh gọi mấy cái coi như phân ra, sau này cắt qua cắt, cả đời không qua lại với nhau." Trương Sĩ Kỳ lắc đầu cảm thắn nói, "Xem ra người nhà này xem ra có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài a." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói đổi mới sau, Quốc gia phóng khoáng đối xuất ngoại sĩ phép, chỉ cần gia tộc có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài nguyện ý xuất cảnh, trải qua khảo hạch đều có thể đi ra ngoài. Rất nhiều trở lại kinh thành người, ở biết có điều này chính sách sau, bắt đầu điên cùng xin phép đi ra ngoài. Trước khi đi một cách tự nhiên, phải xử lý trong tay tư sản. Phiếu ngoại hối ta ngược lại cũng không thiếu, muốn thật là như thế này, quay đầu chúng ta đi xem một chút cũng được. Có thể để cho Trương Sĩ Kỳ nói thứ tốt, kia tất nhiên là đồ tốt, bổn chương xong, chương 203 vô sự không lên tam bảo điện. Chương 203 vô sự không lên tam bảo điện. Một buổi sáng sớm, Lý Trường Hà thật sớm rời giường, sau đó cơi xe đạp hướng hoa kiểu nhà trọ bên này chạy tới. Ngày hôm qua mua nhà tin tức cùng cha mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu nói sau, đưa tới bệnh động. Buổi trưa hôm nay, bốn cái lão nhân chuẩn bị tới xem một chút nhà, Lý Trường Hà suy nghĩ buổi sáng nhìn có thể hay không đem nhà giả vờ. Lý Trường Hà đến trưa một hồi, mấy cái cửa hàng hữu nghị cài đặt công đã đến, cầm đầu chính là ngày hôm qua cái đồng chí. Mấy ca, thừa dịp buổi sáng mát mẹ, chúng ta tranh thủ thời gian làm đi. Vào nhà cùng Lý Trường Hà Hàn qua về sau, mấy người lập tức khí thế ngất trời làm lên. Kỳ thực Lý Trường Hà trong nhà mặc dù khoảng trống nhưng là vật dã vờ lên không phiền thoái. Người giống như giường ghế xa salon loại, chỉ cần dắp lại chính là. Thủ TV cái gì dọn xong, sau đó đem truyền hình trên kệ là được. 7, 8 người, có thuật tuyến, có cài đặt, một trống giống nhà, rất nhanh thì có gia cư số hình. Như vậy, chúng ta trước đưa cái này đại không điều cho lắp lên, sau đó lái, để cho trong phòng nhiệt độ hạ xuống được. Đợi đến hơn 9 giờ thời điểm, khí trời nóng lên, Lý Trường Hà quyết định trước tiên đem điều hòa không khí mở ra. Một đến thử xem hiệu quả, thứ hai nha, một hồi Chu Lâm cấp nàng đã tới rồi, bao gồm giữa trưa Lý Trường Hà cha hắn mẹ còn có nhạc phụ nhạc mẫu tới cũng không thể tiến vào hiên mở, còn không bằng trước hạn mở ra đem nhiệt độ hạ xuống được, ngược lại hắn cũng không kém về điểm kia tiền điện. Được, nghe ngài. Có thể cầm lái điều hòa không khí làm việc, mấy cái công nhân dĩ nhiên cũng rất vui lòng. Rất nhanh, bên trong phòng khách điều hòa không khí sắp xếp gọn, mở ra sau, gió mát một cái thì khoác lác đi ra. Lý Trường Hà ngồi ở lắp ráp tốt trên ghế salon, thở ra một hơi. Chính là cái này cảm giác, thoải mái a. Không lâu lắm, bên ngoài chuyển tới tiếng cửa mở, sau đó Chu Lâm mang theo Cung Tuyết sau khi đi vào, một luồng khí lạnh nhào tới trước mặt. Thật mát mẹ a. Cung Tuyết than phục nói. Ừm. Đây chính là điều hòa không khí, trước ở kinh thành Quan ăn, cũng là loại cảm giác này, bất quá bọn nó là từ đỉnh đầu hồng gió. Chu Lâm cười híp mắt nói, nàng ở kinh thành Quan Đan cảm thụ qua bên trong trung ương điều hòa không khí, hiệu quả rất tốt, không thể tưởng có một ngày ở nhà cũng có thể thể nghiệm đến. Hai người đi tới trong phòng, xem đã ra dáng gia cư, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Phòng này thật cùng trong phim ảnh những thứ kia loại quốc nhà giống nhau như ca, cũng không phải sao, ta trước kia cũng không nghĩ tới có thể ở loại này nhà. Chu Lâm cùng Cung Tuyết liên tiếp cảm thán nói, chờ chút buổi trưa chúng ta còn phải đi chuyến cửa hàng mỹ hóa. Nôi chén bầu buồn những thứ này còn phải mua đâu?" Lý Trường Hà lúc này cười nói với chú Lâm. "Ngày hôm qua bọn họ mua chẳng qua là lớn kiện, sinh hoạt hàng ngày rất nhiều thứ, còn phải mua nữa." Ba người lúc này liền ở trong phòng bắt đầu giúp một tay, giúp cái này phụ một tay, giúp cái đó làm chút việc. Thẳng tới giữa trưa, vườn hoa tiểu khu bên ngoài. Lý Lập Sơn cùng Thẩm Ngọc Tú, còn có Chu giáo sư cùng đi đến hoa tiểu nhà trọ bên ngoài. "Là nơi này đi." "Đúng, chính là nơi này, bên trong kia hai nóc màu trắng lầu liền là năm đó thiết kế hoa tiểu nhà trọ, chúng ta chờ một lát, chờ lão Lưu tới." "Không lâu lắm, Lưu quyển từ đàng xa đi tới." Cái này trời cực nóng, nàng cũng không có đạp xe. Phòng này mua cũng không gần A. Cùng thầm ngọc tú vậy, Lưu Thu Quyển cũng không muốn nhà mình nhỏ khuê nữ đi ra ngoài ở sau khi đến trước rùa xá một câu. Tạm được, vị trí này cách 3 cây số tả hữu đạp xe chỉ trong chốc lát, đi thôi, chúng ta vào xem một chút. Mấy người kết bạn đi vào bên trong đi, đi tới gác cửa chỗ. Xin chào, bảo vệ đồng chí, chúng ta muốn vào xem một chút con ta nhà, hắn liền ở lại đây mặt. Lý Lập Sơn đi lên phía trước, cùng gác cửa nói. Làm Hoa Kiều nhà trọ, cho Hoa Kiều ở tiểu khu. Trong này từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền tham khảo hải ngoại phương pháp quản lý, an ninh cùng một ít đại viện so sánh không kém chút nào. "Là đồng chí Lý trưởng Hà thân nhân đi, sáng hôm nay đồng chí Lý trưởng Hà đã nói với chúng ta qua. Các ngươi làm thân phận đi danh, sau đó tiến đi là được. Mấy người ghi danh sau, sau đó tò mò đi vào trong này, mặc dù chỉ có hai tòa nhà, nhưng là cả khu cư ngụ lục hóa là khá vô cùng, so với thân nhân bọn họ viện tốt hơn nhiều. Một tòa này lầu chính là, ngươi nhìn Trường Hà xe ở nơi này để đâu? Cái này bạch chính là không phải chính là tối hôm qua các nàng nói mua cái đó xe điện, mở điện là có thể cưỡi cái đó." 1280, bọn họ nhưng thật cam lòng. Lão Lý, hắn cái này dùng nên là acquy chì acid. Hai cái cha đều là khoa học kỹ thuật công nghệ khoa giáo thụ, nhìn một cái xe điện, tiềm thức thảo luận đứng lên. Lý Lập Sơn đang cần hồi đáp, Thẩm Ngọc Tú đã lôi kéo hắn đi vào trong. Đừng thảo luận cái gì xe điện, lên trước lầu nhìn nhà. Bốn người lên lầu, sau đó thấy được bảng số phòng. Là nhà này đi, ta tới gõ cửa. Lưu Thu Quển tiến lên gõ cửa, mới vừa gõ một cái, cửa liền mở ra. Chu Lâm vừa lúc ở cửa quét dác, trực tiếp mở cửa. Cha, mẹ, các người đã tới. Mau vào. Mã Lưu thủ quyền bọn họ vừa tiến đến, từng cái một lập tức phát ra kêu lên. "Hoắc, lớn như vậy? Trong này thật mát mẹ a. Mở điều hòa không khí đi. Cái này cũng mua cái gì đồ dùng trong nhà a, đều là dương món đồ chơi a." Chu Lâm nghe vậy, không nhịn được miệng môi. "Mẹ, chúng ta đây là cửa hàng hữu nghị mua, sợ cái gì? Đến, ta mang bọn người đi thăm một chút." Giờ phút này Chu Lâm không nhịn được cùng cha mẹ ảo rượu đứng lên. "Lớn như vậy nhà, thả ở niên đại này, đã là đỉnh cấp ở điều kiện, nàng nhất định phải cho ba mẹ phơi bảy một ít đi dạo một vòng." Chu giáo sư cảm thán nói, "Khó trách các ngươi hai cái nhất định phải đi ra ở." Liền, cái này ở hoàn cảnh, hiệu trưởng trường học cũng không sánh bằng a. Ai? Trường hạ, ngươi buồn tắm bên cạnh kia màu trắng cùng cái cái phếu vậy vật là cái gì? Thầm Ngọc Tú lúc này từ trong phòng vệ sinh đi ra, tò mò hỏi. Cái đó gọi buồn cầu, người ngoại quốc đi nhà cầu dùng. Lý Lập Sơn suất ngoại biết qua, chủ động cùng Thẩm Ngọc Tú giải thích nói. Buồn cầu. Đúng, ngươi nhìn đó không phải là có cái làm sao, ngồi ở phía trên, giải quyết xong, có thùng nước cái nút, nhấn một cái, thùng nước trong nước liền đệm bên trong hướng sạch sẽ. Ta nhìn người Mỹ bên kia cũng dùng cái này. Cái này làm sao nhìn có chút giai cấp tư sản hủ hóa Thẩm Ngọc Tú có chút bận tâm nói: "Hết cách rồi, bọn họ cái niên đại này người, một giờ nửa khắc căn bản không sửa đổi được ý tưởng. Chúng ta cái này gọi là cùng thế giới tiếp quý, mẹ, ngươi xem đi, qua không được 20 năm, chúng ta nhà nhà cũng có thể ở phòng ốc như vậy, dùng những thứ này điện gia dụng." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, Lưu Thu Quyền nhíu môi, nói càn: "Ngươi lấy vì quốc gia sẽ một mực lập hoa kiểu nhà trọ a, bây giờ thật là nhiều người nghĩ ở đại tạp viện còn ở không lên đâu. Còn ngươi nữa cái này điều hòa không khí, một liền lên vạn phiếu ngoại hối, ta với ngươi cha làm 1 năm còn chưa đủ một điều hòa không khí tiền." Dân chúng bình thường càng không cần phải nói, đến lúc đó tiền điện cũng chưa đóng nổi. Lưu thủ quyển căn bản sẽ không nghi đến, kế tiếp toàn bộ quốc gia sẽ lấy phương thức gì đột nhiên tăng mạnh phát triển. Giờ phút này nàng, chỉ là dựa theo lập tức tình huống, phản bác Lý trưởng hà mà thôi. Trong nhà này bây giờ nhìn đầy đủ hết, chính là không có khói lửa. Chu giáo sư lúc này cảm thán nói: "Cha, chúng ta chén đua cái gì còn không có mua đâu, xế chiều đi cửa hàng Bách hóa mua." Chu Lâm lúc này vừa cười vừa nói: "Ừm, vậy còn hành." Chu giáo sư gật đầu một cái, "Ngươi mới hạ mấy lần phòng bếp, còn đi mua, ta nhìn một chút buổi trưa ta cùng Ngọc Tú đi mua đi." Ngọc Tú, ngươi buổi chiều không có sao chứ?" Lưu Thủ Quyển lúc này quay đầu hướng về phía Thẩm Ngọc Tú nói. Thẩm Ngọc Tú vừa cười vừa nói, "Ta là không có việc gì, coi như ngươi có thể hay không mời ra giả tới. Ta buổi chiều không có sao, chúng ta cùng nhau đi cửa hàng mỹ hóa, đúng, ra giường chăm nệm cái gì các ngươi mua sao?" "Mua, những thứ này chúng ta cũng mua." Chu Lâm vội vặn nói. "Cửa hàng hữu nghị bên trong, trừ nhập khẩu hàng ra, còn có phụ trách xuất khẩu cao cấp phẩm. Thượng hạng chiếu trúc, chăn lũ những thứ này cũng đều có bán. Lý Trường Hà bọn họ đều đã mua. Vậy được đi." Kia buổi chiều hai người các ngươi theo chúng ta cùng đi cửa hàng bách hóa, nhìn một chút thiếu cái gì, chúng ta giúp các ngươi chọn. Cái này sinh hoạt không thể quang lựa chút sản phẩm ngoại quốc, lão tổ tông vật lưu lại mới là thích hợp chúng ta. Lưu thuộc quyển đoán chừng nhìn một phòng hàng ngoại quốc không vừa mắt, trong nháy mắt giáo dục Chu Lâm một đứa. Được chưa, kia buổi chiều chúng ta cùng đi. Chu Lâm cũng không tức giận, vừa đúng nổi chén bầu buồn những thứ này, nàng thật đúng là không quá sẽ chọn. Đúng rồi mẹ, các ngươi ăn cơm chưa nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn chút. Lý Trường Hà lúc này mở miệng hỏi. Đều ở đây căn tin rồi, chúng ta chính là tới xem một chút. Lại nói trong này còn như thế nhiều công nhân đang làm việc, ngươi có phải hay không còn không có ăn đâu. Nếu không ta giúp ngươi xem, ngươi đi mua một ít. Thầm Ngọc Tú mở miệng nói ra. Lý Trường Hà gật gật đầu, được, ta ra đi mua một ít bánh bao cái gì, thuận tiện cho những sư phụ này cũng mang một ít. Lý Trường Hà sớm tới tìm được sớm, không cái gì ăn, phen này giữa chưa đầu, cũng có chút gánh không được đi ra ngoài cưới xe điện. Lý Trường Hà ở phụ cận quay một vòng, tìm được một nhà quốc doanh quần ăn. Hắn trong bao vải mang theo người phiếu lương cùng tiền, dĩ nhiên Bây giờ có chút quán ăn cũng không có nghiêm khắc như vậy, vật liệu nhiều, bắt đầu kiếm tiền đồ chay cùng nhân thịt bánh bao lẫn vào mua mấy chục cái, để suốt 2 tuổi lớn, Lý Trường Hà trở về đến nhà trong. Bình thường loại này cài đặt là bất kể cơm, chủ yếu là người ta đều làm món nhỏ, không cùng Lý Trường Hà như vậy, một cái cài đặt cả một cái nhà. Quả nhiên, mấy cái cài đặt công nhân cũng đều đói, cũng không có khách khí với Lý Trường Hà, rửa tay cầm bánh bao miệng to ăn. Nước trong khu vực quản lý có nước máy, Lý Trường Hà cũng mua điện thủy hộ, tiếp nối một bầu đốt chính là. Nguyên đại này đều là dùng nước máy trực tiếp đốt, không có đợi sau thùng đựng nước, cũng không có cái gì máy lọc nước. Thậm chí rất nhiều hài tử trời nóng, mở nước quản trực tiếp uống những thứ này, nước lạnh ăn cơm xong, Lưu Thu Quẹn liền chuẩn bị mang theo Chu Lâm cùng cùng Tuyết đi cửa hàng Bạch hóa mua. Về phân lý Lập Sơn cùng Chu giáo sư, đã sớm trở về trường học, bọn họ đều là có trường học nhiệm vụ. Các người đi Vương phủ tỉnh bên kia mua xong, trực tiếp đánh xe taxi trở lại đi, ngược lại ngươi cũng có phiếu ngoại hối, ngày nắng to cũng đừng chen xe buýt. Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm dặn dò nói. Chu Lâm gật đầu một cái đợi đến hết lầu, Lưu Thu Quyển không nhịn được hướng Chu Lâm hỏi, Lâm Lâm, ngươi cùng mẹ nói, các ngươi trong tay rốt có bao nhiêu phiếu ngoại hối? Thế nào cảm giác xài không hết vậy? Cái này cái gì gia đình a, hơi một tí cầm phiếu ngoại hối đánh xe taxi. Chu Lâm cười một tiếng, nói với Lưu Thu Quyền, còn có một trăm mấy mươi ngàn đi, trường Hà một cái đổi một triệu đô la Hồng công phiếu ngoại hối đâu. Một triệu đô la Hồng Kông. Hắn cái này kia tới nhiều tiền như vậy. Lưu Thu Quyền cũng sợ lên người, ngược lại thẩm ngậm tú, tối hôm qua liền đã biết. Ta cũng không biết, ngược lại chính là hắn học cái này kinh tế chuyên ngành chuyện, những thứ này cũng cùng quốc gia báo cáo qua, không có vấn đề. Bất quá mẹ ngươi đi ra ngoài cũng đừng nói a, để người ta biết không được. Chu Lâm cuối cùng vẫn là dặn dò nói, mẹ ngươi ta lại không đốc. Có trách các ngươi cái này phung phí, thuần một màu ngoại quốc đồ điện. Mà chờ bốn người đi rồi thôi về sau, trong phòng mấy cái công nhân làm tốc độ cũng sắp. Chờ đến 2 giờ chiều tới chung, toàn bộ nhà gia cư trên căn bản liền dọn dẹp xong. Chủ yếu là trừ điều hòa không khí ra, không có quá nhiều việc cần kỹ thuật, đều là lắp ráp sống, giống như rèm, cửa sổ loại này, phía trên kéo căn dây thép, sau đó đem vòng trừ cài nút chính là. Không giống đời sau, lại là thanh trượt lại là ổ quay. Okay. Đồng chí Trương Hà cũng cài đặt xong, ngài có thể kiểm tra một chút, sau này nếu như có vấn đề gì, bao gồm sửa chữa cái gì, đều có thể đi cửa hàng hữu nghị tìm chúng ta. Không thành vấn đề, hôm nay khổ cực các vị. Không khách khí, kia chúng ta đi. Lúc này cũng không cần ký đơn cái gì, làm xong việc đi trở về, sau đó cùng cửa hàng nói một tiếng là được. Chờ bọn họ đi rồi thôi về sau, Lý Trường Hà đóng điều hòa không khí, sau đó cũng đi xuống lầu. Phép này vừa đúng thừa dịp thời gian, hắn tính toán đi tìm một cái bạn thân bộ đường sắt người bạn học kia Lao Dương, nhìn một chút giúp cung tuyết làm vừa xuống xe phiếu. Lao Dương trong nhà địa chỉ giữa bạn học trung lớp biết không nhiều, bất quá Lý Trường Hà biết là Lao Dương trước nói cho hắn biết Dù sao coi như cũng là đồng học quan hệ cũng có xa gần thân sơ, Lý Trường Hà bây giờ làm cấp 77 Giang Bá tử một trong, rất nhiều bạn học cũng sẽ chủ động cùng Lý Trường Hà thân cận. Lão Dương ban đầu lưu địa chỉ, chính là nói với Lý Trường Hà, nếu như có trên đường sắt cần đi ngay trong nhà tìm hắn, không thể tưởng fen này thật đúng là dùng tới. Lão Dương trong nhà cũng ở đây khu vực thành thị, thuộc về đường sắt đại viện, Lý Trường Hà lấy ra bắc đại thẻ học sinh, sau đó ở được phép đi vào. Dựa theo nhà bọn họ lầu số, tìm được Lao Dương nhà, gõ cửa một cái, cửa sau mở ra, lộ ra khuôn mặt chính là bạn học của hắn lão Dương, Dương Viên Triều. Trường Hà Sao ngươi lại tới đây? Dương Viên Triều mặc dù là cấp 78 học sinh, nhưng là tuổi tác lại không nhỏ hơn Lý Trường Hà, bọn họ thường ngày chung sống cũng là cùng lửa chung sống. Mau vào. Mở ra bên ngoài cửa sắt, Lý Trường Hà cất bước đi vào. Cứ thật, nhà ngươi cái này khá lớn a. Vừa vào nhà, Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. Dương Viên Triều nhà bọn họ phòng này, thấp nhất 120 bình khởi bộ, xem so với hắn hoa kiểu nhà trọ bộ kia, không nhỏ quá nhiều. Hắc hắc, ông nội ta là dưỡng nước trước lao cán bộ, cho nên phân phối phòng ở diện tích tương đối lớn, bất quá bây giờ chúng ta cũng là cả một nhà ở nơi này, bao gồm ông bà của ta ba mẹ ta còn có ta." Dương Viên Triều cười giải thích nói, "Đúng rồi, ngươi tìm đến ta, có phải hay không trên đường sát chuyện muốn giúp đỡ?" Lý Trường Hà tìm hắn, khẳng định vô sự không lên tam bảo điện, mà hắn trừ trên đường sát chuyện, phương diện khác, sợ rằng cũng không giúp được. "Đúng, thật đúng là phương diện này chuyện tìm người giúp một tay." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, bổn chương xong, chương 204 ngươi điện ảnh trình chiếu. Chương 204 ngươi điện ảnh trình chiếu. Lao Dương, ta hãy cùng ngươi nói thẳng, ta muốn cho ngươi giúp ta làm một chương đi thượng hải vẽ xe lửa, tiền không là vấn đề." Lý Trường Hà hướng về phía Dương Viên Triều nói nghiêm túc. Dư viện Triệu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tốt hơn trong ngồi. Nam mềm hay là? Không riêng gì dường nằm vấn đề, đây là vợ ta muội muội, bộ đội đoàn văn công, bởi vì tình huống đặc biệt, nàng trở lại kinh thành nhưng chưa có trở về đoàn văn công trả phép, bây giờ lại nhất định phải đuổi về Thượng Hải. Nàng tình huống như vậy, là không có biện pháp đi đoàn văn công trả phép lại mở thư giới thiệu. Cho nên ta mới tìm ngươi, ngươi nhìn một chút có thể hay không giúp nàng làm được phiếu trở về Thượng Hải." Lý Trường Hà nói nghiêm túc. Dư viện Triệu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói như vậy là cô gái tự mình một người trở về Thượng Hải. Đúng. Thời gian sốt do sao? Lý Trường Hà lắc đầu một cái, không tính rất gấp, nhưng là cũng không thể kéo quá lâu, tốt nhất cái này trong vòng một tuần giải quyết. "Như vậy à, vậy chờ ta cho ngươi xem một chút cấp lớp, tốt nhất tìm ban một năm mềm không có bán ra cấp lớp, như vậy đến lúc đó nàng có thể trực tiếp lấy thân nhân danh nghĩa để cho trường tàu an bài nàng vào ở nằm mềm buồng xe. Nếu là năm mềm buồng xe cũng định ra đi, vậy thì không có biện pháp, vậy ta cũng chỉ có thể giúp nàng làm một giường cứng buồng xe. Bất quá tóm lại, trong tuần này, khẳng định chuẩn bị cho ngươi tốt phiếu. Đến lúc đó vẽ xe ta cho ngươi đưa tới nhà." Dương viện chiều hướng Lý Trường Hà tự tin nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Ừm." Bất quá ta bây giờ đổi địa chỉ, người đưa đến Hoa Kiều nhà trọ số 2 lầu 403 căn phòng, ta bây giờ ở bên kia. Người bây giờ ở Hoa Kiều nhà trọ. Hoa Viên thôn cái đó. Dưỡng Viện Triều nghe vậy, hơi kinh ngạc hướng Lý Trường Hà hỏi, "Đúng? Kia ngươi có phải hay không có Hoa Kiều quan hệ? Trường Hà, có thể hay không giúp ta làm mấy tờ phiếu ngoại hối?" Dương Viện Triều lúc này kích động hướng Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà cười nhìn về phía hắn, "Ngươi muốn phiếu ngoại hối làm gì?" "Hắc hắc, muốn mua cái nhập khẩu vật, bất quá tên kia chỉ cần phiếu ngoại hối. Món đồ kia chỉ có người ngoại quốc hoặc là Hoa Kiều có." Người ngoại quốc tiếp xúc tra nhiều nghiêm khắc, cả. ngươi nhìn trường học chúng ta những thứ kia du học sinh, nói chuyện cũng phải bị căn vận đường này. Hoa tiểu thân nhân ta bên này nhận biết cũng không nhiều, đang suy nghĩ thế nào làm phiếu ngoại hối, không thể tưởng ngươi đã tới rồi. Dương viện trưởng vừa cười vừa nói, "Lý trường Hà gật đầu một cái, ngươi muốn bao nhiêu? Ta xem một chút giúp ngươi hỏi một chút." "Không cần quá nhiều, 200 là được." Ngươi cùng người nói, "Ta có thể giá cao đổi." Dương viện trưởng nói số lượng, "Đây không tính là nhiều, cái này không cần hỏi người khác, chúng ta liền có. Ngươi nếu là sốt rồi dùng, ta bây giờ cho ngươi về nhà cầm." Lý Trường Hà còn tưởng rằng bao nhiêu đâu, thì ra liền 200 phiếu ngoại hối. Kỳ thực hắn trong túi sách liền có, nhưng là nếu như ngươi trực tiếp lấy ra, lộ ra quá tùy ý, cũng quá khoa trương. Dù sao ai không có sao trên người mang chút phiếu ngoại hối a? Không nóng này, ta được cùng người kia khắc hẹn, như vậy, chờ ta đi cấp ngươi đưa vé xe thời điểm, một khối lấy lên đi, đến lúc đó ta thuận tiện giúp mọi mọi người lái lên cái thư giới thiệu, lấy phòng ngửa vạn nhất nhà. Chờ một chút ngươi đem tên lưu lại cho ta, vừa đúng cầm cái này thư giới thiệu làm bằng chứng, lên xe để cho nàng trực tiếp tìm trưởng tàu hoặc là tàu viên đều được. Đúng rồi, Trường Hà, Phiếu ngoại hối ta quay đầu lại hỏi hỏi chợ đen bao nhiêu tiền, hắn tỷ lệ cho ngươi tiện. Dư viện chiều chăm chú hướng Lý Trường Hà nói, Lý Trường Hà cười lắc đầu một cái, dùng cái gì chợ đen à, liền theo nhân dân tệ giá trị tiền là được, vốn chính là chờ giá trị. Giữa chúng ta, đừng kéo những thứ kia hư đầu bán náo, ngươi nếu là nhiều ta còn không dễ làm, 3 năm 500 quay đầu tìm ta, ta giúp ngươi đổi là được, cái này đơn giản. Lý Trường Hà trong tay phiếu ngoại hối ngược lại có rất nhiều, lấy ra chống đỡ ân tình vừa đúng. Được, ta biết, với ngươi liền không cần khí. Kia đến lúc đó chờ ta đi tìm ngươi. Đúng rồi, gần đây ngươi đi nhìn người ảnh hay chưa? Đập thật tốt a. Dương viện chiều cũng không có cùng Lý Trường Hà dây dưa, dù sao Lý Trường Hà phong cách hành sự đã danh truyền bác Đại, đây cũng là hắn nguyện ý cùng Lý Trường Hà lui tới nguyên nhân. Ta được ảnh. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. Đúng, chính là ngươi kia bộ bị học viện điện ảnh Bắc Kinh sưởng sửa đổi tiểu thuyết tin đập điện ảnh trình chiều a, đập khá tốt, hai ngày trước ta cùng bạn bè mới vừa đi dạp chiếu bóng nhìn. Vậy à? Ta còn không chú ý đâu, chờ ta trở về đi xem một chút. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc nói. Hắn còn thật không biết, bản thân tiểu thuyết sửa đổi điện ảnh trình chiếu. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng gần 1 năm. Năm ngoái nửa học kỳ sau vị kia lăng đạo diễn mua đi sửa đổi quyền, bây giờ trình chiếu cũng không khác mấy. Dù sao đây chỉ là cái phim truyện, đập đứng lên kỳ thực rất dễ dàng. Bây giờ điện ảnh lại không làm cái gì trình chiếu biết, đều là đập xong trực tiếp fiến tử bán cho trong ảnh, trong ảnh tái phát nhà chứa tuyến, tính được trình chiếu là trong ảnh truyện. Chúng ta ngày đó thấy được, đạo diễn đập rất không tệ, câu chuyện rất đặc sắc, nhất là cuối cùng, hắn đập so ngươi viết lớn mật. Được rồi, ta không nói kết cục, ngươi cái này nguyên tắc giả, có thể tự mình đi xem một chút. Dương viện chiều gợi lên Lý trưởng Hà lòng hiếu kỳ sau, lại không nói. Ngươi cái này nói Ta sắp thực được đi xem một chút. Được chưa? Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta đi tìm vợ ta xem phim đi. Lý Trường Hà cảm thấy fan này Chu Lâm Đoán Trường đã về nhà, suy nghĩ một chút hai người cùng đi xem phim cũng không tệ. Thật ao ước các ngươi những thứ này kết hôn, được chưa, ngươi đi đi, vậy ta đi trước chuyến đường sắt mở công ty, giúp ngươi ngóng nó. Dương Viện chiều sau đó cùng Lý Trường Hà cùng nhau đi xuống lầu, sau đó hắn hướng bộ đường sắt đi, mà Lý Trường Hà th่อย là đi về nhà. Chờ đến nhà, quả nhiên, Chu Lâm cùng Thẩm Ngọc Tú các nàng đã trở lại rồi đang trong phòng bếp dọn dẹp. Kỳ thực các ngươi mua lấy phòng này, ở đây cũng không có phương tiện Bây giờ các ngươi hai lương thực quan hệ cũng ở trường học, nếu thật là ở nơi này, mua lương cái gì cũng không có phương tiện. Lưu thủ Quyền một bên dọn dẹp, một bên hướng Chu Lâm nói: "Ai nha mẹ, chúng ta một tuần sẽ tới ở 2-3 ngày mà thôi, ngươi nhìn ngươi nói thầm." "Được được được, ngươi yêu ở kia ở đâu, ta lười quản." Ta nhìn các nàng có tủ lạnh, chờ quay đầu ta cho các ngươi chứng tốt màn đầu, các ngươi trực tiếp mang tới thả trong tủ lạnh, cũng sẽ không cần bản thân chứng màn đầu. Quay lại lại trả điểm thước, bất kể là làm cơm hay là ăn màn đầu, cũng phương tiện. Ngược lại cách gần đó, cũng không có gì bớm. Thẩm Ngọc Tú lúc này cười cho các nàng hai mẹ con hòa giải nói: Cảm ơn mẹ, ta cũng nghĩ như vậy." Chu Lâm giờ phút này miệng ngậm nói, "Mua tủ lạnh tác dụng, không phải là vì cái này sao? Ngươi liền luôn chiều hai người bọn họ đi." Lưu Thủ Quyền có chút bất đắc gì nói. Thầm Ngọc Tú cười một tiếng, không lên tiếng. "Con gái của mình không quen còn có thể thế nào? Các ngươi hai cái tối nay thế nào, về nhà ở hay là chúng ta ở nơi này, buổi tối đi ra ngoài ăn?" Chu Lâm quả quên nói. Căn phòng lớn cũng thu thập xong, có điều hòa lại có giường mới, khẳng định ở căn phòng lớn trong a. "Được chưa, ta biết." "Được, Ngọc Tú, hai ta cũng đi thôi, tỉnh lưu lại nơi này cản chờ." Lưu thủ quyển nép ẩm nói: "Các người nhớ đem cửa sổ một mực mở ra thông thông phong." Thẩm Ngọc Tú trước khi đi, hướng hai người dặn dò nói: "Thời này không chú trọng cái gì phỏ mã để hỉ, trong nhà cũng không có nhiều như vậy vật liệu tổng hợp, căn bản không có vấn đề thông không thông phong." Lý Trường Hà thấy Chu Lâm hưng chí bừng bừng, cũng không có phản bác, phòng mới nguyện ý ở liền ở chữ sao. Chờ Lưu thủ quyển cùng Thẩm Ngọc Tú đi, Lý Trường Hà mới hướng về phía Cung Tuyết nói: "Tiểu Tuyết, ta mới vừa rồi đi giúp hỏi về xe, đại khái mấy ngày nay là có thể đưa tới cho ngươi." "Cảm ơn anh rể." Cung Tuyết hướng về phía Lý Trường Hà nhẹ giọng Đúng rồi, chúng ta còn phải về chứa nhà, lấy được cầm quần áo cái gì. Chu Lâm thời là lại nghĩ tới điểm mấu chốt, các nàng quần áo cái gì còn không có cầm đâu. Kêu liền về nhà một chuyến, cầm quần áo lên trở lại, sau đó buổi tối ra đi ăn cơm, ăn cơm chúng ta cùng đi xem cái điện ảnh. Tiểu thuyết của ta sửa đổi cái đó điện ảnh nghe nói trình chiếu, đặc cũng không tệ lắm, chúng ta đi xem một chút đi. Là cái đó tin sao? Chu Lâm lúc này ngạc nhiên mà hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, đúng, chính là cái bộ. Có thể, chúng ta mượn đi lên xem một chút, đợi lát nữa mua trước bên trên phiếu, chúng ta cái này bên cạnh nào có rạp chiếu bóng. Chu Lâm suy tư hỏi phía trước thư viện bên kia có cái mới xây phòng chiếu phim bây giờ cũng mở ra thành dạp chiếu bóng đợi lát nữa đi ngang qua thời điểm có thể đi qua nhìn một chút có hay không thời này kinh thành chỗ chiếu phim nhưng nhiều lắm rất không giống đời sau cái loại đó chỉ dựa vào dạp chiếu bóng trình chiếu cái thời đại này xem phim là nhân dân một hạng lớn giải trí hoạt động từ nhất chuyên nghiệp giảm chiếu bóng đến các đơn vị đại lễ đường cũng có thể chiếu phim ừ cái đó ra rất nhiều đơn vị còn xây dựng bản thân dạp chiếu bóng sau đó bao gồm cái gì nhà văn hóa công nhân câu lạc bộ các loại dạp hát Ho văn cũng chiếu phim có được dạp chiếu bóng thu tính mà nương theo năm ngoái một đạo chính lệnh, rất nhiều thuộc về các đơn vị nội bộ nhà văn hóa cùng nội bộ đơn vị giảm chiếu phim, tất cả đều hướng quần chúng đông ra. Cái này cho kinh thành quần chúng xem phim sáng tạo cực kỳ tiện lợi điều kiện. Lý Trường Hà nói thư viện, trên thực tế chính là tương lai quốc gia thư viện, dĩ nhiên bây giờ còn gọi kinh thành thị thư viện đang ở hoa kiểu nhà trọ hướng bắc một cây số tả hữu, nhà này thư viện từ 75 năm bắt đầu xây dựng lại, đến bây giờ mở ra một bộ phận, trong đó liền bao gồm phòng chiếu phim. Nơi này còn là trước kia Lý Trường Hà chạy tới tra tư liệu thời điểm phát hiện. Được, đợi lát nữa đi ngang qua hãy đi trước hỏi một chút, có liền trước hạn mua vé. Sau đó đi lấy vật. Ba người sau đó đi xuống lầu, lần này chỉ có hai chiếc xe, Chu Lâm dùng xe điện chở Cung Tuyết, mà Lý Trường Hà cưỡi đôi tám lớn đòn khiêng đi thư viện bên kia, vận khí không tệ, còn có bởi tối một trận hơ viếu. Ba người mua, sau đó đi về nhà. Chờ đến nhà, cùng Thẩm Ngọc Tú giải thích một phen, sau đó bắt đầu thu thập quần áo. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm quần áo bỏ vào túi du lịch, mà Cung Tuyết bản thân có cái vali sách tay. Sau đó, Cung Tuyết xách theo vali sách tay của mình, Lý Trường Hà thời là đem túi du lịch buộc chặt ở sau. Cầm quần áo mang về hoa kiểu nhà trọ, ba người lại thổi điều hòa không khí mát mẻ một hồi. Sau đó nhìn đồng hồ, đi ra ngoài ăn cơm, sau đó đi tới cửa thư viện. Giờ phút này cửa đã sắp xếp lên hàng giải, rất nhiều người tan việc đến mua phiếu xem phim. Làm phiên chúng ta mua trước phiếu, bằng không thật đúng là không nhất định có thể mua lấy. Ba người một bên trò chuyện, một bên xếp hàng tiến phòng chiếu phim. Rất nhanh, điện ảnh mở màn, phía trên xuất hiện tên Lý Trường Hạ, canh ba kết thúc. Cảm tạ trọng tài cơ quan đại lao khen thường, túi người chào bái tạ. Buổi chương xong, chương 205 làm điện ảnh chiếu vào thực tế. Chương 205 làm điện ảnh chiếu vào thực tế. Ba người đè xuống hiệu đội tiền tìm tới chính mình chỗ ngồi. Cái niên đại này chỗ ngồi chính là cái loại đó bằng gỗ cũ kỹ liên bài cái ghế, không có bố bộ, không nghỉ mát ngày làm hay là rất lạnh lẽo. Bởi vì mua phiếu sớm, ba người không có chọn chính giữa, chọn hàng thứ nhất cạnh góc. Chủ yếu là hàng thứ nhất không gian rộng rãi, Lý Trường Hà có thể đưa ra chân. Cung Tuyết đã làm bên đường một bên, sau đó là Chu Lâm, sau đó là Lý Trường Hà. Bây giờ điện ảnh đều là màn vải, cách gần đó một ít, ngược lại nhìn rõ ràng hơn một chút điện ảnh mờ màn, màn trên vải rất nhanh liền xuất hiện tên Lý Trường Hà. Càng nói chuẩn xác, là bút hiệu của hắn Lang Tuyệt Nguyệt tác, Lang Tuyệt khí sắc ghi chú ngược lại nổi bật, đưa tới phía sau rối loạn tương mừng. Ta chính là chạy lang tuyệt tiểu thuyết sửa đổi tới. Nghe nói bộ phim này đập rất tốt. Đừng nói chuyện, trước án tâm nhìn. Hàng sau chuyển tới cái khác người xem thấp giọng tiếng thảo luận, rồi sau đó toàn bộ trong dạ chiếu bóng rơi vào chẩm mặt điện ảnh toàn thân câu chuyện tuyến, cùng Lý Trường Hà tiểu thuyết cũng không có quá lớn phân biệt, thậm chí cô y đem vai chính cho mỹ hóa. Lý Trường Hà không nhận biết diễn viên là ai, nhưng là cái này diễn viên đem vai chính thôi án khắc họa rất sinh động hình tượng, thậm chí cả người lộ rõ ràng cực kỳ lạc quan. Cho dù là bị hắn toàn lực trợ giúp cô bé vứt bỏ hắn, thôi án cũng không hề từ bỏ vẫn yêu chuộng sinh hoạt, yêu chuộng hết thảy, thậm chí nhiệt tình như lửa bắt đầu ôn tập chuẩn bị thi đại học. Lúc này trong phim ảnh Thôi An là rất có sức cảm hóa, ngay cả Lý Trường Hà cũng cảm thấy người này thật rất tốt. Nhưng nhìn đến cái này cùng Tiểu thuyết bất đồng thay đổi, Lý Trường Hà liền đoán được kết thúc. Người trước mặt vật có nhiều lạc quan, người phía sau vật nhất định liền bi thảm đến mức nào. Quả nhiên, phần cuối nơi đó, đạo diễn thay đổi Lý Trường Hà ẩn dụ, trực tiếp dùng công khai thủ pháp. Bưu tá cứ theo lẽ thưởng cho đại đội đưa tin, lớn tiếng hô, "Tô An tin ống kính cho phong thư này một bậc tạ, chính là dạ vợ thư thông báo chúng tiền tin." Sau đó một giây kế tiếp, cảnh tượng lâm vào hắc ám. Ngay sau đó ở trong bóng tối, một đạo tủi đốt vạch sáng âm thanh ầm vang lên, giấy lên một đám ngọn lửa. Sau đó một hai tay cầm kia đóng gói có thư thông báo chúng tiền tin, bỏ vào trong ngọn lửa, tin lập tức bắt đầu cháy rừng rực, biến thành một đám lửa lớn. Mà cuối cùng hình ảnh, vẫn là thôi An hỏi tin hình ảnh. Hôm nay có ta tin không có. Bất đồng chính là, phần cuối hắn, không còn là dị vạng ánh nắng tươi sáng dáng vẻ, mà là xuyên rách rách dưới dưới trên đầu mang theo có khô, điên, điên khủng, khủng hỏi thăm. Thôi An đi rồi. Đạo diễn Demly trưởng Hà kết cục cho hắn đội đem nguyên bản đung đưa mơ hồ không chừng kết cục, trực tiếp cho một rõ ràng bị thảm, mà cuối cùng bất thình lình chuyển mặt, cũng làm cho cả trong dạ chiếu bóng người rơi vào trầm mặt. Sau đó rất nhanh liền có tiếng khóc vang lên, có người vì chuyển mặt bi thảm rơi lệ, hơn nữa không chỉ một. Nhân vì mọi người trước mặt đều bị vai chính tôi An biểu hiện cho lây, đây là một ánh nắng nhiệt tình, sức sống bắn ra bốn phía chi thanh. Nhưng là cuối cùng, ở hắn thành công một bước cuối cùng, hắn hy vọng bị người vì phá hủy, hắn điên rồi đến đây, phim kết thúc. Từ đầu đến cuối, đạo diễn không có đập là ai thiếu hủy tôi An thư thông báo. Nhưng lại lại thành công đem người này vật từ tràn đầy hy vọng đến tuyệt vọng tới phong điên hình tượng phô bày đi ra. Cũng ngay tại lúc này không có giải thưởng, nếu như có giải thưởng, Lý Trường Hà cảm thấy đóng vai thôi An Nam chính tuyệt đối có thể đạt được một hành đế vòng nguyệt quế. Diễn đích xác thực rất chân thật. Giáp chiếu bóng đèn sáng lên, mà cung quyết cùng Chu Lâm hốc mắt giờ phút này cũng đỏ đỏ. Các nàng cũng bị cuối cùng bị thảm lây. Lý Trường Hà lúc này có chút hiểu, vì sao đạo diễn sẽ như vậy lập? Bởi vì truyền hình điện ảnh hình ảnh lây nhiễm trùng kích lực là vừa xa chưa viết, hoặc giả đây cũng là đối phương trực tiếp cho một rõ ràng kết cục nguyên nhân. Trường Hà Ngươi nói thật có người hư như vậy sao? Nhất định phải hủy diệt một con người khi còn sống." Sau khi đi ra, Chu Lâm tâm tình xuống thầm nói, "Dĩ nhiên, hơn nữa lui về phía sau, loại người này còn có rất nhiều. Đổi mới là một cái chìa khóa, mở ra quốc gia nhiều năm đóng kín thể chế, đồng thời cũng mở ra mọi người đạo đức công xưởng. Trước mặt những năm kia bị cực hạn đạo đức đè nén ác sẽ bắt đầu bãn ra, sau đó nhanh chóng trỗi dậy. Từ thập niên 80 từ từ bãn ra, đến thập niên 90 không chút tiếng kỵ, toàn bộ xã hội đạo đức tầng diện đến rồi một cái cực hạn xoay ngược lại. Kỳ thực đạo diễn Lăng Tử Phong như vậy đập, cũng có chỗ tốt. Bây giờ chính là cả tháng 7 Năm nay thi đại học mới vừa kết thúc không lâu, mà cái này điện ảnh kết cục có lẽ sẽ cho rất nhiều thí sinh cạnh tình. Có lẽ bọn họ không phải là không có thi đậu, mà là bị buộc không có thi đầu. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Chu Lâm thời lạnh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nàng bây giờ chợt phát hiện, làm đạo diễn hoặc giả không khó, nhưng là làm một kẻ tốt đạo diễn sợ rằng thật rất khó. Giống như nàng, đang trên đường tới, kỳ túc còn cùng Lý Trường Hà thảo luận qua, cái này điện ảnh nàng sẽ thế nào đập? Dù sao Lý Trường Hà tiểu thuyết, nàng cũng xem qua, cũng biết tình tình. Nàng vốn cho là mình sẽ ôm học tập tâm thái đến xem bộ phim này, nhưng là không nghĩ tới Kịch tình rất nhanh sẽ để cho nàng đắm mình vào trong. Cho dù là biết kịch tình hướng đi, nàng vẫn bị vai chính thôi an nhân cách sức hấp dẫn lây nhiễm, thẳng đến cuối cùng, cho hắn bi thảm cảm thấy bi thương đây chính là vai chính của kỹ năng diễn xuất. Đây chính là đạo diễn căn cơ. Mà nàng còn kém xa đâu. Cùng lúc đó, một chỗ khác trong dạp chiếu bóng, điển trang trang cùng Trần Khải Ca đang từ trong dạp chiếu bóng đi ra. Cùng Chu Lâm khác với Lý Trường Hạ, đây là bọn họ bà soát bộ phim này. Lãng thúc đập quá tốt rồi, mỗi một lần nhìn đều có mới thể hội. Cuối cùng kia một vùng tám tối, cùng với tin tiêu đốt đốt đi ra lựa chạy hưng kỳ thực cũng dụ cuối cùng kết cục. Trần Khải ca sau khi đi ra, cảm thán hướng về phía Điển Tráng Tráng nói Điển Tráng Tráng thời là trầm mặc không nói gì. "Lão Điển, người nghĩ gì thế? Không bột đấu gột nên hồ, bộ phim này bản chất, trung quy vây lượn ở lý trường hà nhỏ nói mặt trên, kỳ thực ta hoài nghi lý trường hà cuối cùng kết cục không phải cái này. Hắn có thể nghĩ viết vai chính bị người thay thế, nhưng là vừa cảm thấy cái này xích độ quá lớn, cho nên sửa thành tin bị người lấy đi, mơ hồ không rõ kết cục. Mà lăng tức thời là trực tiếp đổi phương hướng, sửa thành tin bị thiêu hủy, vai chính nên rồi, trực tiếp điểm rõ ràng một ít ý nghĩa chính, như vậy trực tiếp hơn, càng thuần túy." cũng là bởi vì kết cục này, cho nên hắn ở phía trước không ngừng cường hóa thôi an người này tích cực lạc quan hình tượng, dùng cái này cùng cuối cùng điên mất tạo thành chênh lệch rõ ràng. Có lẽ từ đầu đến cuối, thôi an trước giờ đều không phải là lạc quan, lạc quan cùng tích cực hướng lên, đây chẳng qua là hắn cho mình bộ một tầng nguy trang, hắn hoặc giả đã sớm với cái thế giới này tuyệt vọng. Bằng không, chẳng qua là tin bị tiêu hủy, không thể nào đả kích hắn trực tiếp điên mất. Ở Trần Khải Ca vẫn còn ở tham cứu Lăng Tử Phong thủ pháp thời điểm, điên tráng tráng thời là nói thẳng ra trong phim nhân vật bản chất. Mai chân Khải Ca nghe vậy, thời là một cái sững sờ ở nơi đó. Hắn mới vừa rồi thật không có nghĩ tới đây một tầng. Mà giờ khắc này cả nước các tòa thành thị, giống như điển tráng cháng cùng Trần Khải Ca như vậy thảo luận thanh niên còn có rất nhiều. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, một trận báo táp đang chuẩn bị chính giữa. Chuyện phát trở lại mấy ngày trước, một tòa biên cương bên trong tòa thành nhỏ, từ dạp chiếu phim trong đi ra một đôi vợ chồng son. Vương Đại Ni cùng Trượng Phu Hứa Vi Quốc hai người vốn là chẳng qua là đi vào nhìn cái địa ảnh, tăng tiến một cái tình cảm vợ chồng, nhưng là không nghĩ tới biến cố lại phát sinh. Nhân là kết cục. Bởi vì Hứa Vi Quốc liền là năm ngoái chi thành thi sinh, vốn là thành tích của hắn rất tốt, cuối cùng lại không lấy được thư thông báo trúng cuối cùng cho là không có thi đậu hứa vi quốc cùng trong thôn vương đại ni kết hôn. Kết quả cũng liền ở hắn kết thành hôn sau, chi thành trở về thành chính sách phỏng khoáng. Nhưng là hắn bởi vì kết hôn, không thể quay về. Hứa vi quốc vốn là đã nhận mệnh, hắn cảm thấy số mạng một mực tại bẩn cỡ hắn. Nhưng là hôm nay đột nhiên xuất hiện chàng này điện ảnh, một cái cho hắn một lời nhắc nhở. Lấy thành tích của hắn, không có lý không thi nổi đại học, coi như chính quy lên không được, chuyên khoa tổng nên là có thể lên, dù sao lão sư cũng cảm thấy hắn 10 phần chắc chín. Có lẽ, hắn không phải là không có thư thông báo trúng Hứa vi quốc trong lòng một cái lắc qua ý định này. Sau đó một giây kế tiếp, nhanh chân liền hướng bưu điện chạy đi. Hắn bây giờ liền một tâm tư, hắn phải đi cục bưu chính, hắn muốn tra một cái, rốt cuộc năm ngoái có hay không thư của hắn. Vi Quốc, Vi Quốc. Nhìn hứa Vi Quốc chạy, Vương Đại Ni một cái tâm hảng, nàng chuyện lo lắng nhất đến rồi. Không sai, hãy cùng trong phim mảnh vậy, ba ba nàng là trong thôn đội trưởng, lén lén ẩn dấu hứa Vi Quốc thư thông báo. Nguyên nhân ngay tại ở, Vương Đại Ni cái này khoe nữ Lưu luyến Si mê hứa Vi Quốc đã chuyển thành quanh vùng chuyện tiểu lâm. Nếu như hứa Vi Quốc thật khảo học đi, Vương Đại Ni liền rốt cuộc gả không được người. Nhân vì mọi người đều biết, Vương Đại Ni cái này khoe nữ như điên vậy thích một chi thành, nhà ai thanh niên sẽ lấy một cái như vậy tức phụ. Vương Đại Ni vốn là không nghĩ chuyện có thể bại lộ, nhưng là không nghĩ tới, hôm nay nhìn một trận điện ảnh, lại đem bọn họ làm chuyện đập vào trong phim ảnh. Mà kết cục này cũng nhắc nhở Hứa Vi Quốc, để cho hắn nhận ra được mờ ám. Vương Đại Ni vội vàng vàng vàng đuổi trở về nhà trong. Ba ba, việc lớn không tốt. Hứa Vi Quốc biến mất. Hắn biến mất suốt 3 ngày. Vương Đại Ni liền ở nhà khóc ba ngày, cha nàng phái người tìm khắp cả huyện thành, cũng không tìm được Hứa Vi Quốc. Cho đến 3 ngày sau, Hứa Vi Quốc trở lại rồi. Hắn giờ phút này dâu ria sồm sàm, thân hình rất nát, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ sáng ngời. "Vi Quốc, Vi Quốc, ta sai rồi, ta biết lỗi. Là chúng ta có lỗi với ngươi, Vi Quốc, là chúng ta thật xin lỗi ngươi." Vương Đại Ni vừa nhìn thấy Hứa Vi Quốc, lập tức chạy tới ôm lấy hắn, khàn cả giọng kêu khóc. Mà cha vợ cũng là lão lệ tung hành đi tới Hứa Vi Quốc trước mặt, run run giậy lấy ra một phong thư. "Vi Quốc, năm ngoái là ta hồ đồ, ta ẩn giấu ngươi thư thông báo. Thế nhưng là ta không dám cho ngươi à, ngươi bắt được thư thông báo, trở về thành phố lớn, Lớn Ni nàng lưu ở trong thôn sẽ phá hủy. Không có ai sẽ cưới lấy nàng." cũng không có ai dám muốn nàng, ta sợ nàng đời này thì xong rồi, cho nên ta đem ngươi thư thông báo ẩn dấu. Ngươi muốn trách thì trách ta, đánh ta mang ta đều được, ta chỉ có ngươi chớ cùng lớn Mili hôn, được không? Xem cha vợ lão lệ tung hành trước mặt mình cầu khẩn. Hứa Vi Quốc trong lòng cũng không có chút nào báo thù thông khoái, trên thực tế hắn giờ phút này không có một chút cựu hận. "Cha, lớn nhi, các ngươi đừng khóc. Ta không tức giận, ta thật không tức giận. Các ngươi một năm này đối ta tốt, ta cũng nhớ, ta cũng có thể hiểu các ngươi năm ngoái lựa chọn. Ta không cùng lớn Mili hôn." Thật. Nghe được Hứa Vi Quốc vậy, Vương Đại Ni cùng phụ thân hắn khiếp sợ nhìn về phía Hứa Vi Quốc. Hứa Vi Quốc cười gật đầu một cái, "Thật, nhưng là có một chút, ta sang năm sẽ tiếp tục tham gia thi đại học. Nếu ta có thể thi đậu một lần, ta liền có thể thi đậu lần thứ hai, ta cũng không thể mang theo lớn Ni cả đời cũng đợi ở nông thôn." Hứa Vi Quốc giờ phút này kiên định nói, "Thi, chúng ta ủng hộ ngươi thi, sau này Vi Quốc ngươi không dùng gia công, ta cùng cha cùng nhau giúp ngươi làm, ngươi đang ở nhà học tập cho giỏi, sang năm chúng ta thi Thanh Hoa Bắc Đại." Vương Đại Ni nghe được Hứa Vi Quốc không cùng nàng ly hôn, trong bụng lúc này từ đại bi chuyển thành mừng lớn. Giờ phút này càng là kiên định chống đỡ hứa vi quốc ôn tập. Mà hứa vi quốc thời là khỏe miệng khẽ mỉm cười, đúng vậy a bên trên bác đại. Bác đại, thế nhưng là có cái người rất có ý tứ ở nơi nào đâu. Dũng khí không phải là không có sợ hãi, mà là đối mặt sợ hãi vẫn kiên trì tín niệm của mình. Lý Trường Hà, người nói quá đúng. Đúng rồi, vi quốc, vậy người mấy ngày nay đi nơi nào? Nghĩ đến hứa vi quốc biến mất mấy ngày nay, vương đại ni giờ phút này lại cẩn thận mà hỏi. Hứa vi quốc cười một tiếng, ta đi tỉnh thành đi tòa báo Mặc dù hắn không oán hận Vương Đại Nghi, nhưng là hắn cảm thấy có cần phải để cho người nhiều hơn, biết có một số việc không chỉ tồn tại ở trong phim ảnh. Rất nhanh, 20 ngày trên báo một bài báo cáo, một cái đưa tới văn động. Làm điện ảnh chiếu vào thực tế, thư không tiêu tất thư thông báo chứng tuyển. Một thiên văn trương, lấy dùng tên giả Phương thức, đem hứa vi quốc trải qua cùng trong điện ảnh kịch tỉnh công bố đi ra, sau đó báo cho năm nay sinh viên, nhất định phải xác nhận mình là không thật không có thư thông báo. Mà lần này báo cáo vừa ra, trực tiếp đưa tới văn động. Vốn là mấy năm này thi đại học chính là điểm nóng, bây giờ lại là mới vừa kết thúc năm nay thi đại học cả tháng 7, Hơn nữa điện ảnh tiểu thuyết rộng rãi chuyên bá, rất lớn một bộ phận thi rất sinh đều thấy được tin tức. Mà có chút đối với mình tự tin thí sinh, quả quyết lựa chọn đi phúc tra danh sách của mình. Quả nhiên, lục tục xuất hiện đủ loại thư thông báo bị giữ lại tin tức, thậm chí một cái nào đó tỉnh, đào ra thay thế lên đại học sức bùng nổ tin tức. Cho dù là cái này lưu trình đặc biệt có độ khó, nhưng là vẫn có người như bức hoàn thành đây hết thảy. Mà liên tiếp không ngừng loại này tin tức hoàn toàn kích nổ toàn bộ mùa hè nhiệt độ, cho đến cuối cùng, chuyển tới mỗi vị lão nhân trước mắt. Cũng chính là ở lý trường Hà xem phim này này. Vị lão nhân này nhìn xong tờ báo Sau đó hắn lại hiếu kỳ nhìn xong tin bộ phim này sau. Thở dài một tiếng sau, chẳng qua là bình tĩnh nói một câu nói: "Như vậy điện ảnh nên để cho cả nước các nơi quần chúng cũng nhìn một chút mà." Vì vậy ngay sau đó, tin bộ phim này là được năm nay nông thôn chỉnh chiếu phim mới, cho dù là ở dạp chiếu bóng không có hạ giá dưới tình huống, phim nhựa phim âm bản cũng nhanh chóng hướng các nơi nông thôn chỉnh chiếu viên trong tay chạy tới. Càng ngày càng nhiều nông thôn quần chúng bắt đầu thấy được tin bộ phim này. Chỉ bất quá đây hết thảy, Lý Trường Hà còn không biết, hắn giờ phút này đang theo Chu Lâm còn có công trở lại nhà mới. Tối hôm nay, muốn ở mới trong nhà vô định làm tôn cáo, ngược lại đều qua 12 giờ, trực tiếp phát, tính làm hôm nay canh thứ nhất. Buồn chương xong, chương 206 chỉ cần ta không xấu hổ. Chương 206 chỉ cần ta không xấu hổ. Trước tiên đem quần áo cái gì thu thập một chút. Trường Hà, chúng ta ở hướng nam cái này phòng ngủ, cái khác ba gian tiểu tuyết ngươi tùy ý chọn đi, ở kia giữa đều được. Ba người buổi chiều chẳng qua là đem đồ vật mang theo trở lại, nhưng là cụ thể còn chưa dọn đẹp. A, ta ở cái này tiểu nhân là được. Cung Tất ngay vậy, chỉ lý Trường Hà bọn họ đối diện bắc hướng gian phòng nhỏ nói đây là 4 cái trong phòng một cái nhỏ nhất, cũng liền chừng 10 bình lớn nhỏ co như là phòng trọ. Cái khác ba cái gian phòng đều ở đây 20 bình tả hữu, bên trong rộng rãi lại sáng ngời, cung thiết cũng không giảm ở. Được chưa? Vậy chính ngươi vật thu thập một chút, đợi lát nữa tắm, hôm nay cũng chạy một ngày. Ngươi chờ chút đi trong phòng kia cái phòng vệ sinh tắm đi, ngược lại ngươi lại không ngăn buồn. Chu Lâm sau đó lại hướng về phía Lý Trường Hà nói, bọn họ đây là 4 thất 2 tính 2 vệ nhà, bất quá có cái phòng vệ sinh tương đối nhỏ, hay là ở bắc hướng bên trong phòng ngủ, không ở phòng ngủ chính. Bên trong chỉ chứa lập tức thùng cùng tắm vòi hoa sen, thời này vòi hoa sen hay là chân đạp, giẫm mạnh móc khóa liền xuất thủy đội nước nóng được gắn nút xoay, máy nước nóng ngược lại nhập cậu, dùng tiểu bản tử máy nước nóng. Kỳ thực cái niên đại này trong nước cũng có gas máy nước nóng, năm nay phát minh mới, nhưng là dùng chính là khí hóa lỏng, không có cắt bọn nôxit, có an toàn phòng vệ, dễ dàng thoát hơi, một khi thoát hơi liền dễ dàng khí đốt chúng độc. Máy nước nóng phương tiện, nhưng là dùng người không nhiều, không nói khác, tiền điện cũng chưa đóng nổi. Dĩ nhiên, Lý Trường Hà không có cái này ban quan, hắn có tiền, một lần cài đặt hai đài, hai phòng vệ sinh đều có. Được chưa? Các ngươi tắm táp, ra đi nhà nhỏ tắm. Ừm, ngươi quần áo dơ ném trong phòng nhỏ là được đợi ngày mai ta cầm giúp ngươi tắm. Chu Lâm sau đó lại hướng Lý Trường Hà phân phó nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó cầm đổi giặt quần áo, tiến gian nào tiểu nhân phòng vệ sinh. Nam tắm rửa đứng lên dễ dàng hơn, Lý Trường Hà rất nhanh liền tắm xong, sau đó thay xong quần áo, trở lại phòng ngủ của bọn họ, đem điều hòa không khí mở ra. Hắn nhiệt độ không có mở quá thấp, bởi vì nhà bọn họ liền một máy hong tóc cơ, ở cái đó lớn phòng vệ sinh. Không phải Lý Trường Hà không muốn mua hai, mà là cửa hàng hữu nghị không còn, thứ này thật sự là quá tiểu trúng. Lúc ấy là cho kinh thành tiệm làm tóc Tư Hồng Công tiến mấy cái, phía sau liền không ai mua. Cửa hàng hữu nghị cũng không có lại trải qua, liền một hàng tích chữ, bị Lý Trường Hà hỏi thăm sau mới mua trở lại. Nằm ở trên giường chờ tóc làm thời điểm, Lý Trường Hà thuận tiện cầm một quyển sách nhìn lên. Kỳ thực hắn càng muốn nhìn hơn tờ báo, nhưng là không có. Không ở nhà thuộc viện ở chỗ xấu chính là tờ báo đơn mất, bởi vì thời này, tờ báo cũng là rất khan hiếm. Cục bưu chính trên căn bản chỉ cấp các đại đơn vị phải đường, tư nhân mua báo, lấy được bưu điện xếp hàng mua, cứ như vậy còn chưa nhất định mua bên trên. Dĩ nhiên người cũng có thể đặt báo giấy, nhưng là có thể hay không đặt trước bên trên, phải xem ngươi ở khu vực. Nói dụ như Giống như Lý Trường Hà bọn họ trước ở gia trúc viện, liền dễ dàng đặt trước bên trên, nhân là lao sư giáo sư nhiều, đặt báo giấy cũng nhiều, bưu tá một ngôi nhà thuộc viện có thể đưa thật là nhiều nhà. Nhưng là có địa phương, nếu như ngươi liền ba hộ hai hộ đặt báo giấy, người ta nhìn một cái không có lân cận đến đường, vậy sẽ không cho ngươi lái 79 năm dù sao cũng không phải là thập niên 80, rất nhiều tờ báo cũng là vừa vận phát hành trở lại, toàn bộ ngành nghề cũng ở đây từng bước khôi phục nguyên khí. Bất quá Lý Trường Hà cảm thấy lấy hoa kiểu nhà trọ định vị, lúc này phải có đặt báo giấy tư cách, dù sao bên cạnh chính là quốc gia trưởng cán bộ công đoàn, đây chính là công nhân cán bộ căn cứ luyện. Một bên trán ngán mệt mỏi xem sách, một bên trong lòng suy tư, không có quá nhiều một hồi, Chu Lâm lau tóc đi vào. "Ngươi đừng nói, trong nhà có cái máy sấy tóc thật vẫn dùng rất tốt. Trước liền trong tiệm cắt tóc có máy sấy tóc, mỗi lần cắt tóc xong liền cho thổi mấy giây, tuy không nhiều thổi, bởi vì điện ý. Vậy khẳng định a, những thứ này ở nước ngoài bên trong có rượu, đều là cơ bản phối trí." Lý Trường Hà cười nói với Chu Lâm. Sau đó Chu Lâm đóng cửa lại, nằm ở trên giường, Lý Trường Hà lập tức đưa tay đưa nàng ôm lấy. Hắn cái này đi ra ngoài cũng hơn một tô đã sớm thèm. Đừng động, Tiểu còn ở bên ngoài tầm đâu?" Chờ một chút nàng trở về nhà ngủ lại nói, Chu Lâm vỗ một cái Lý Trường Hà không đứng đắn nắm ngón thấp giọng nói, kỳ thực hơn một tuần lễ, nàng cũng rất muốn Lý Trường Hà. Nhắc tới cũng kỳ, bình thường đi học cũng cách trường mấy ngày gặp mặt lại, nhưng là liền không có nghĩ như vậy. Mà Lý Trường Hà đi ra ngoài một tuelễ, Chu Lâm liền đặc biệt nhớ hắn. Không có sao, chúng ta động tinh điểm nhỏ. Lý Trường Hà thấp giọng nói, hai người nồng nàn phương pháp có rất nhiều, màn dạo đầu cũng là rất trọng yếu nha. Ngược lại phòng mới trong, thời gian nhiều, không gian cũng lớn. Chu Lâm nghe vậy, cũng không có phản đối, sau đó từ từ liền ôm Lý Trường Hà cổ một mép giao dùng đứng lên. Mà giờ khắc này đang động tình hai người cũng không biết, cung tiết ở trong phòng 8, đã ngủ đem so sánh với chú Lâm, cung tiết những năm này kỳ thực trôi qua càng không dễ dàng. Vừa tới tuổi tác đi ngay nơi căn cứ cách mạng ngầm dưới đất hương, sau đó cuối cùng lại thi vào bộ đội đoàn vận công. Cái này đem gần thời gian 10 năm nàng gần như vẫn là ăn chung nổi ở phản lớn, cho dù là 8, cũng là bộ đội phát phòng 8 tắm phiếu, một đám người tập thể tắm. Nàng tư nhân không gian, thường thường chính là giường 6 cột bên trên kia một khối nhỏ khu vực, liền vậy cũng không tính quá tư nhân, thường có nhân viên kiểm tra kiểm tra. Kia giống bây giờ, lớn như vậy nhỉ? Nàng vậy mà có thể vào ở tới. Còn có lớn như vậy buồn tắm, nàng thậm chí cũng không có ở trong phim ảnh xem qua. Bởi vì bộ đội thả trên căn bản đều là cách mạng phiến, mà không phải cái loại đó phương Tây phim chính kịch. Cũng vì vậy lần đầu tiên cảm nhận được buồn tắm ấm áp sau, Cung Tuyết nằm ở bên trong, vô cùng dung lỏng, dựa vào nơi đó, từ từ nhắm mắt lại, lại ngủ thiếp đi. Bất quá rất nhanh, nàng hay bởi vì hô hấp không trôi chảy giật mình tỉnh lại, giờ phút này nước đã không phải là rất nóng. Cung Tuyết từ trong buồn tắm đi ra, sau đó đem người tắm rửa một lần, lau sạch sẽ, sau đó cũng cầm máy sấy tóc thổi sù tóc. Trở làm xong đây hết thảy, nàng thay xong quần áo, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Chẳng qua là ra phòng vệ sinh cửa, đi tới khúc quanh thời điểm, đột nhiên ngay đạo phòng ngủ chính bên trong chuyển tới Chu Lâm tỷ tỷ như khóc như tố ai oán âm thanh. Ừm. Hai người cả nhau. Chu Lâm tỷ tỷ đây là khóc sao? Cung Tuyết hơi kinh ngạc, sau đó tiềm thức tại cửa ra vào ngừng một chút. Bất qua mấy giây sau, mặt của nàng một cái đỏ bừng, nhanh chóng chạy trở về phòng bên trong, sau đó đóng kĩ cửa phòng. Nàng chỉ là đơn thuần, không phải vô tri. Ngay từ đầu không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, nhưng là rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Giờ phút này Cung Tuyết cầm chăn lụa mông trên đầu, nhắm mắt lại không lúc nức, sắc mặt đỏ bừng. Nàng mới vừa rồi thật ngu a, tại sao có thể nghe lén đâu? Không, không phải nghe lén, nàng chính là đi ngang qua, đi ngang qua mà thôi. Cung Tuyết ở trong lòng từng lần một ta an mình, sau đó ở đối với mình thôi miên tẩy nào trong, chim đã ngủ say. Mà chủ bên trong phòng ngủ, Chu Lâm cùng Lý Trường Hà kêu biết bên ngoài ngoại ý muốn phát sinh khúc nhạc đêm ngắn. Giờ phút này Chu Lâm đang hiếu khí vô lực nằm ở Lý Trường Hà đầu vai. Ngươi thế nào luôn nhiều như vậy trò mới, nói, có phải hay không đi Hồng Công học xấu? Suy nghĩ tối nay Lý Trường Hà tìm cách dạy vợ nàng, có chút tư thế Chu Lâm cũng cảm thấy xấu hổ, hắn cũng kia học gam mà Lý Trường Hà thời là cười hát, hát nói, ta cũng không học cái xấu, bất quá ta đã nói với người, ở Hồng Tông, bọn họ trừ thường quy điện ảnh ra, còn thích đập phim mây mưa. Phim mây mưa? Chính là cái loại đó. Lý Trường Hà áp hai ở Chu Lâm bên thai nhẹ giọng giải thích một phen. Hắn chưa nói cuốn vợ màn đánh nhỏ, bởi vì thời này cuốn vợ đặc sắc điện ảnh sản nghiệp còn không có phát triển đâu. Thật hạ lưu, những đạo diễn kia thế nào cái gì cũng đập. Chu Lâm lúc này tràn đầy im lặng nói, Lý Trường Hà lắc đầu một cái, nhắc tới sau này loại chuyện như vậy là rất nhiều đạo diễn quay chụp bậy trùng. Khùng Lão nhị nói, thực xác tính dã. Nhưng là đối với chúng ta quốc nhân mà nói, khuê phòng chi nhạc một trực thuộc ở người trẻ riêng, xấu hổ mở miệng đàm luận cùng tham khảo, một điểm này Phương Tây quỷ Tây Dương liền coi thường. Trước ta không phải đã nói với người nhà, bọn họ thoải mái, quan hệ cũng loạn, đối với chuyện như thế này không e dè. Sau đó bọn họ nhìn Phương Đông, liền sẽ cảm thấy Phương Đông bảo thủ, thủ cựu, không có tính người biểu diễn. Ngươi xem đi, chờ kế tiếp Phương Tây quan niệm kích vào đến, có chút đạo diễn vì nên hợp Phương Tây khẩu vị. Quay chụp sẽ càng lúc càng lớn mật, lấy mỹ danh rằng nhân tính đột phá, vùng ra gung xiển. Trên thực tế đâu, chính là chạy phương Tây những thứ kia giải thưởng hư danh đi. Bởi vì người phương Tây chơi địa ảnh, nhất là người châu Âu, đặc biệt thích làm trò này. Dĩ nhiên, không chỉ điện ảnh, văn học cũng sẽ là như vậy. Lý Trường Hà mặc dù nhìn thập niên 80 tác phẩm văn học không nhiều, nhưng là hẳn biết, cái niên đại này rất nhiều tác phẩm văn học, viết kia con mẹ nó gọi một xích độ lớn. Thậm chí kia đều không gọi xích độ lớn, kia đặt đời sau truyện mạng tiêu chuẩn, chính là lưu bị văn. Cái gì phong nhũ phỉ đồn bạch lộc nguyên phế đô chưa cắt giảm bản vậy, nhưng quá đắc sắc. Nói thật, thật bàn về phong khí, thập niên 80 mức độ dậy mở, thật ra là vừa xa đời sau. "Hừ, đây chính là người học cái xấu lý do. Đừng nghĩ lừa gạt ta." Chu Lâm lúc này hung tận nói, nàng cũng sẽ không bị Lý Trường Hà nói sang chuyện khác đại pháp cho lừa gạt. Lý Trường Hà thấy vậy, cũng có chút bất đắc gì được rồi, hay là dùng đơn giản nhất ra pháp trấn áp đi. Buổi sáng, Lý Trường Hà thần thái sáng láng thật sớm tỉnh, nhìn Chu Lâm vẫn còn ở trong chừng ngủ, tối hôm qua thế nhưng là đem nàng mệt lạ. Nhẹ nhàng rời giường, sau đó trở về ngoài, đi trước đánh răng rửa mặt, thu thập xong sau, Lý Trường Hà chuẩn bị đi bên ngoài chạy một vòng. Sống lại mang về tốt thân thể được bảo trì lại mỗi ngày trường học chạy thể dục cũng để cho hắn nuôi thành thói quen cách vách chính là trường cán bộ tổng liên đoàn có cái thao trường mà mấy trăm mét ra ngoài hay là thủ đô đại học sư phạm cũng có thao trường lý trường Hà chuẩn bị đi trước cách vách thao trường nhìn một chút chờ quay đầu từ từ tham cứu chung quanh địa hình tổng công đoàn trường cán bộ năm ngoái mới nhập học lại lên lớp lại mà bây giờ hay là nghỉ hệ thời điểm buổi sáng không có người nào. Lý trường Hà đi vào chạy nhỏ 10 cây số sau đó đi ra lại đi nhà kia quốc doanh còn ăn xếp hàng mua lấy bữa ăn sáng mua xong sau sách theo trở về nhà Về đến nhà, đem bữa ăn sáng đặt ở trên bàn ăn, Lý Trường Hà lại đi hướng tắm một cái. Sau đó chờ hắn lúc đi ra, thấy được Cung Tuyết cũng ngáp từ nhà bên trong đi ra. "Sớm a, Tiểu Tuyết." Lý Trường Hà tiềm thức lên tiếng chào. Mà Cung Tuyết nghe được Lý Trường Hà thanh âm, ngẩng đầu nhìn Lý Trường Hà một cái, một giây kế tiếp thời là giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi bình thường, một cái đóng cửa lại lại rụt trở về. Lý Trường Hà giờ phút này đầy mặt dấu hỏi, cô nương này đây là thế nào? Bởi vì vừa sáng sớm thấy được hắn lúng túng sao? Trước cũng không phải là chưa thấy qua, mà hắn không biết là, Cung Tuyết giờ phút này trong phòng, mặt đỏ tới mang thai không tên xấu hổ. Nàng không phải là bởi vì tối hôm qua lung túng, dù sao cái đó Lý Trường Hà bọn họ cũng không biết. Chủ yếu là nàng tối hôm qua bởi vì trước khi ngủ không ngừng cho mình thôi miên, sau đó nàng liền làm cái rất hoang đường động. Trong động cảnh tượng, để cho Cung Tuyết hoàn toàn không dám hồi ức, mà vai chính giống như chính là Lý Trường Hà. Không được, phòng này trong không có cách nào ở, nàng phải về Thượng Hải. Cung Tuyết ở trên giường lại nằm một hồi lâu, sau đó tâm tình mới bình phục xuống dưới. Sau đó mở cửa, cẩn thận to đầu ra, Lý Trường Hà đã không ở hành lang, nghe động tĩnh giống như ở phòng bếp bận rộn. Cung Tuyết thở nhẹ nhõm. Sau đó đi vào phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt lên. Qua không bao lâu, Chu Lâm cũng hai mắt lim dim bỏ dậy, mơ mơ màng màng tiến phòng vệ sinh. Tiểu Tuyết, sớm a. Lâm Lâm tỉ sớm, ta lập tức liền xong chuyện. Cung Tuyết nhanh chóng đem trong miệng bọt kem đánh răng súc ra, sau đó ra phòng vệ sinh. Chờ Chu Lâm cũng rửa mặt xong sau, Lý Trường Hà lại bưng cái cái mâm đi ra. Vừa đúng, ta dán mấy quả trứng gà, liền bánh bôi trèo cùng sữa đậu nành cùng nhau ăn đi. Hắn uống không quen nước đậu xanh, cho nên uống sữa đậu nành. Nhanh ăn cơm đi, Tiểu Tuyết. Chu Lâm kêu Cung Tuyết một tiếng, Cung Tuyết lúc này đi tới, tối đầu cẩn ăn. Cô nương này, sáng sớm hôm nay thế nào là lạ, chẳng lẽ buổi tối hôm qua nghe được? Lý Trường Hà nhìn Cung Tuyết tư thế, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chuyện ra khác thường phải có yêu, mà để cho nàng loại này đơn thuần cô nương như vậy biểu hiện lời nói, khả năng này chính là buổi tối hôm qua bị nghe được chứ sao? Bất quá cũng không phải đi, trong nhà cách âm hiệu quả rất tốt, dù sao đầu năm nay tưởng cũng đều là thật tâm luyện dung, cũng có thể là đi nhà cậu nghe được. Còn hắn, loại chuyện như vậy ngược lại không nói ra, hắn liền không xấu hổ. Lại nói qua không được mấy ngày, cô nương này liền đi. Lý Trường Hà dĩ nhiên không biết, Cung Tuyết không chỉ là bởi vì cái này Đúng rồi, buổi sáng ngươi có chuyện gì sao?" Chu Lâm lúc này lại hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà suy tư một chút, "Ta tính toán đi chuyến bưu điện, nhìn một chút có thể hay không đặt trước một ít tạp chí cái gì. Các người nếu là nghĩ đi ra ngoài, tốt nhất là chờ ta trở lại, bởi vì Lao Dương không chừng lúc nào sẽ tới đưa vé xe. Vạn nhất trong nhà không ai, bỏ lỡ nữa sẽ không tốt. Được, ta hôm nay tính toán cùng Tiểu Tuyết luyện một cái tin bên trong một ít phiên đoạn, ta cảm thấy có chút cảnh tượng hay là rất tốt. Vậy ngươi đi, đi hai chúng ta liền ở nhà luyện một cái, bắt trước một cái thôi an biểu diễn." Chu Lâm cùng Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Ừm." Chờ ăn cơm xong, Lý Trường Hà cũng không thu thập, trực tiếp mở cửa xuống lầu, trước từ trong tầng hầm ngầm đem xe đạp đẩy tới. Bọn họ phòng này có phòng dưới đất, diện tích còn không nhỏ, bởi vì những năm 50.6 không thời điểm dựng lên không gian dưới đất, hoa kiểu nhà trọ loại này cũng có, lúc cần thiết có thể trốn vào đi phòng ngựa không chung quanh tạc. Xuống lầu bậc thang hai bên có sân dốc, cũng có thể đem xe đạp cùng xe điện đẩy xuống, rất dễ dàng. Cưới lên xe, Lý Trường Hà liền hướng bưu điện cư đi, bổ chương xong, chương 207 cải cách, từ xưởng phim bắt đầu. Chương 207 cải cách, từ xưởng phim bắt đầu. Đồng chí, xin chào Ta muốn hỏi một chút, ta có thể hay không lĩnh duyệt mấy phần tờ báo?" Đi tới cục bưu chính trước quầy mặt, Lý Trường Hà mỉm cười hỏi. "Ở kia cái đại viện?" Bên trong quầy nhân viên công tác 10 phần tùy ý mà hỏi. "Hoa Kiều nhà trọ." Nghe được Lý Trường Hà trả lời, trong quầy nhân viên công tác sắc mặt hơi đổi, sau đó nghiêm nghị nhìn về phía Lý Trường Hà, "Ngài là Hoa Kiều? Hệ a, không hàng cạn tới a?" Lý Trường Hà thuận miệng cho hắn biểu câu việt ngựa đối phương thần thái lập tức nghiêm trọng, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. "Vị đồng chí này, ngài nghĩ đặt trước cái gì tờ báo?" "Hoa Kiều nhà trọ bên kia, chúng ta có người chuyên giao hàng." "Như vậy à?" Tiêu cái gì báo nhân dân công nhân nhật báo quang minh nhật báo hiểu phép quân báo thanh niên nhật báo những thứ này cũng đặt trước, sau đó sẽ thêm cái kinh thành nhật báo. Lý Trường Hà đem mấy loại thường gặp tờ báo lớn cũng đặt trước bên trên, cũng không phải nói hắn nhất định sẽ nhìn nhiều như vậy, nhưng là nhiều đặt trước bên trên, nhất định có thể giải buồn giết thời gian. Đúng rồi, tham khảo tin tức ngại không đặt trước sao? Nhân viên công tác lúc này chủ động hỏi một câu. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, ta có thể định tham khảo tin tức. Tham khảo tin tức là Tân Hoa Thông tấn xã chủ sự báo chí, phần này báo chí trọng yếu nhất một đặc điểm, là trong nước duy nhất một gồm có chính quy tư chất đăng báo ngoại điện tờ báo. Nói cách khác, ngươi có thể ở trên đây, trực tiếp thấy được từ Tân Hoa xã phiên dịch thế giới tin tức. Chỉ bất quá, phần này tờ báo, trước mắt thuộc về xác định đẳng cấp ấn phẩm, dân chúng bình thường là không cho phép đính duyệt, chỉ có huyện đoàn cấp trở lên đơn vị tập thể cùng cấp bậc nhất định cán bộ mới có thể đính duyệt. Mà bây giờ nghe nhân viên công tác ý tứ, là hắn có thể đính duyệt. Quả nhiên, chỉ nghe nhân viên công tác gật đầu nói, năm nay tham khảo tin tức vùng ra nhất định hạn chế, chúng ta có chút đặc biệt nơi ở đồng chí cũng có thể đính Ngay ở hoa kiểu nhà trọ là thuộc về đặc nơi ở, là cho phép bất quá cái giá tiền này hơi đắt một chút. Ngoài ra ngươi được cung cấp chứng minh thân phận, ngài hoa kiều ở chứng, hoặc là hoa kiều nhà trọ sản quyền chứng những thứ này đều có thể. Ta mang theo, ngài nhìn một chút. Lý Trường Hà lúc ra cửa, đem nhà chứng minh mang tới, trừ cái đó ra, còn mang theo ban hoa kiều mượn cho hắn chứng minh. Cái này chứng minh không phải chứng minh hắn là hoa kiều, là lúc trước chứng minh hắn từ Hồng Công chuyển khoản ngoại hối chứng minh, nhưng là bây giờ cũng có thể xé ra hổ kéo dài tờ nhà. Thấy được Lý Trường Hà thật ở tại hoa kiều nhà trọ sau, nhân viên công tác gật đầu một cái. Đồng chí kia ngài là nửa năm đặt trước hay là năm đặt trước? Đúng rồi, tham khảo tin tức là chỉ cho phép năm đặt. Cái gọi là năm đặt trước chính là duy nhất một lần đặt trước một năm, nửa năm đặt trước chính là đặt trước nửa năm. Ừm, ta toàn bộ đều là năm đặt trước, ngài cho coi một cái bao nhiêu tiền? Lý Trường Hà khẳng định năm đặt trước a. Cho ngài, tổng cộng là 172 nguyên ba lồng. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó trong bao tiền lấy ra 172.3 nguyên. Giống như những thứ này tờ báo, báo nhân dân những thứ này đều là năm chia tiền một phần, mà kinh thành nhật báo tiện nghi nhất, hai chia tiền một phần. Cái đó tham khảo tin tức quý, Lý Trường Hà nhận lấy hóa đơn nhìn một chút, tham khảo tin tức năm muốn 73 đồng tiền, chiết toán ra vậy phải không hai hảo một phần cũng có trách hạn định cấp bậc cùng đơn vị, bình thường chăm họ cũng đặt trước không nổi a. Ta bên kia cửa nhà có hộp thư, giúp ta mỗi ngày đem tờ báo thả vào trong hộp thư là được. Bọn họ những phòng ốc này cửa cũng ăn hộp thư, hộp thư còn cũng không nhỏ, thả tờ báo dư xài. Đúng rồi, hôm nay cho ta, ta trực tiếp mang đi là được. Được rồi. Sau đó, Lý Trường Hà cầm một sắp tờ báo, đi về nhà. Trên đường trở về, Lý Trường Hà ngâm nga bài hát. Không nghĩ tới mua hoa kiểu nhà trọ nhà còn có cái này ẩn hình chỗ tốt. Không riêng đặt trước tờ báo, liền tham khảo tin tức cũng đặt trước bên trên. Phải biết cái niên đại này đại đa số người xem báo còn phải từ duyệt báo trên lan can mặt nhìn. Chính là cùng đời sau ven đường lập được quảng cáo tuyên truyền bài vậy, quan phương sẽ định kỳ đem tờ báo dán ở bên trong, có đọc nhu cầu đi ngay nhìn. Sau đó chính là đơn vị lĩnh duyệt, trên căn bản các đơn vị cũng mỗi ngày đính duyệt rất nhiều tờ báo. Một số ít người có thể gia đình đính duyệt đây là cư dân thành phố. Về phần nông thôn, sẽ chờ nhìn đại đội trong tới lúc nào tờ báo chính là, rất nhiều lúc thấy được tin tức đều là chỉ trễ rất lâu. Về đến nhà, Lý Trường Hà cầm một xấp tờ báo vào phòng. Trong phòng khách, Chu Lâm cùng Cung Tuyết còn đang bắt trước tin bên trong biểu diễn. Các người tiếp tục, ta đi thư phòng nhìn sẽ tờ báo. Lý Trường Hà khoát khoát tay, trực tiếp đi vào thư phòng. Thư phòng kỳ thực chính là tự mang nhà vệ sinh nhỏ gian phòng kia, Lý Trường Hà ở bên trong bày một tủ sách, coi như là phương tiện chính mình. Ngồi ở trước cửa sổ trên đế, hắn đem tờ báo triển khai, sau đó từng tờ một nhìn lên. Ừm. Thi đại học là vì quốc gia chọn tài liệu, kiên quyết không thể để cho cá nhân tư tâm hủy diệt tổ quốc xây dựng đại kế. Thật là lớn tựa đề. Lý Trường Hà to mò nhìn xuống, sau đó sau khi xem xong, sắc mặt có chút cổ quái. Nguyên lai like từ hắn thiên kia điện ảnh tin trình chiếu sau, không ít địa phương quản nhân phát hiện thư thông báo bị người vì hư hại thậm chí còn thay thế đi học hiện tượng. Liên tiếp báo cáo tin tức cuối cùng lấy tinh hỏa liệu như thế, trở thành toàn bộ cả tháng 7 điểm nóng, cuối cùng nổ bể ra tới. Mà cái này mặt trên còn có cái rất đặc thù tin tức, chính là Kinh văn hóa bố quyết nghị, đem tin nhét vào năm nay điện ảnh xuống nông thôn nguồn phim bên trong. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, tin bộ phim này sẽ ở rộng lớn nông thôn sân khấu ngoài trời phát ra. Lý Trường Hà thấy được tin tức này, như có điều suy nghĩ. Xem ra đây là có cao nhân thấy được những báo cáo này, cho rộng lớn nông thôn học sinh cảnh tỉnh a có bộ phim này tuyên truyền, đoán chừng sau này cho dù có chút chưa lấy được thư thông báo thi sinh, bao nhiêu cũng sẽ nghĩ đến đi tham dò một chút đi. Trên dự tế, ở Lý Trường Hà không biết địa phương, thay đổi đã bắt đầu. Nơi nào đó cụcưu chính, ở tiếp đại xong lại một năm ngoái tới cha có hay không thư thông báo chúng tuyển thí sinh sau, nhân viên bán hàng hữu khí vô lực ngồi xuống. Ngay từ ngày quảng tra những tên này, cha nàng cũng phiền, mới vừa theo tới người thí sinh kia ẩm ĩ một trận. Vốn là bọn họ vẫn không cảm giác được được có chuyện gì, nhưng là bây giờ rất nhiều năm ngoái không có thi đầu thí sinh, cũng chạy tới hỏi. Bọn họ được điều hồ sơ án, từ trong hồ sơ nhìn tên, phiền toái muốn chết. Cái đó đạo diễn nhàn không có sao quay cái gì phim, bây giờ một đám người đều ở đây cha. Chủ nhiệm, tiếp tục như vậy không được ạ chỉ cho bọn họ tra tên, bản chức công tác đều không cách nào làm. Đúng vậy à, cái này ngày rất nhiều gửi thư đồng chí cũng chưa có xếp hàng đội, tiếp tục như vậy, công tác không cách nào làm. Mấy người dối rít hướng về phía bưu điện chủ nhiệm bàn chắc nói. Chủ nhiệm cũng lắc đầu một cái, hôm nay trạng hướng hắn cũng nhìn ở trong mắt. Ngày mai không tra xét, lại người tới để bọn hắn thứ hai tuần sau đến xem, thứ hai tuần sau chúng ta dán thông báo. Đêm năm ngoái toàn bộ đưa chúng tuyển thông báo tin thí sinh danh sách cho hắn trương cái bảng, để cho bản thân họ nhìn. Chờ năm nay thí sinh danh sách đi ra cũng đúng, dán thông báo, để cho bản thân họ đối chiếu đi. Ngược lại một năm cũng không thi nổi bao nhiêu cái thí sinh chủ nhiệm vung tay lên quả quyết nói chủ nhiệm ta cảm thấy chúng ta có thể đề nghị phía trên trực tiếp ấn một nhóm đặc biệt chúng tuyển thông báo kem hoặc là chúng tuyển thông báo dấu đưu điện như vậy vừa nhận được chúng ta liền có thể trực tiếp ghi chép đi ra chúng tuyển tin tức nhiều như vậy phương tiện à có nhân viên bán hàng đề nghị nói chủ nhiệm cười một tiếng được rồi ngươi cho là chỉ ngươi thông minh phía trên sớm liền bắt đầu thiết kế năm nay thi đại họcư thông báo chúngng tuyển biết dùng thống nhất lấy số tin cũng ghi do thi đại học chúng tuyển thông báo né chữ đến lúc đó chúng ta dán thông báo là rất phương tiện Chủ nhiệm, ta cảm thấy ngươi cái này dán thông báo ý tưởng cũng rất tuyệt, hoàn toàn có thể báo cáo nhanh cho được. Đúng vậy lao Trương, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Chủ nhiệm lúc này vô đuổi, kích động đi về phòng làm việc. Loại này sáng ý hoàn toàn có thể báo lên a cứ như vậy, bởi vì tin nguyên nhân, nguyên bản ở năm 1985 mới phải xuất hiện thi đại học chuyên dụng chúng tuyển thông báo quy định, bây giờ trước hạn 6 năm xuất hiện. Mà trên thực tế, bộ phim này tạo thành sóng gió còn không chỉ như vậy. Học viện điện ảnh Bắc Kinh xưởng, xưởng trưởng phòng làm việc. 63 tuổi ông Dương đang bất mãn vô bàn. Thua thiệt, thiệt thòi lớn. Xưởng phim Trung Hoa đây là bán bao nhiêu cái bản sao? Ta nghe nói các tỉnh thị văn hóa cục lại bắt đầu mua bản sao. Cái này cần đã kiếm bao nhiêu tiền a? Theo tin nhét vào điện ảnh xuống nông thôn nguồn phim một trong, các tỉnh thị văn hóa cục bắt đầu rối rít mua phim nhựa, phương tiện xuống nông thôn điện ảnh tuyên truyền đội phát ra. Mà những thứ này phim nhựa không nghi ngờ chút nào, chỉ có thể từ xưởng phim Trung Hoa mua. Bởi vì lúc này điện ảnh phát hành mô thức, hay là xưởng phim Trung Hoa thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ phát hành mô thức. Các lớn xưởng phim đem điện ảnh đánh ra đến, lấy 700.000 nguyên một bộ giá cả bán cho xưởng phim Trung Hoa. Mà xưởng phim Trung Hoa thì là phụ trách băng gốc phim bản. Phim âm bản đi ra mẹ bản, lấy 9000 một giá cả bán cho hạ cấp chỉnh chiếu đơn vị. Bán bất kể bao nhiêu, cùng điện ảnh xưởng phim cũng không có, có quan hệ gì. Xưởng phim đập một bộ thu được kích lợi, chính là 700000, cái này 700000 còn bao gồm xưởng phim chi phí. Cứ tính toán như thế đến, rất nhiều lúc điện ảnh xưởng phim đều là mất công một trận, lợi nhuận đầu to cũng cho xưởng phim Trung Hoa chiếm đi. Vương Dương đối với loại mô thức này đã sớm hiện đấy. Bản thân khổ khổ cực cực nhiều ngày như vậy, đến cuối cùng cho hết xưởng phim Trung Hoa đánh công. Cụ thể còn không biết, nghe nói hiện tại cũng bán nhanh 300 cái, cũng không thiếu địa phương đang tìm mua chủ yếu là báo cáo tin tức tin điện ảnh nhiều lắm, nguyên bản không có hứng thú mua rất nhiều Dạp chiếu phim cũng bắt đầu mua. Lăng Tử Phong ngồi ở ông dương đối diện, cầm ly trà chậm rãi uống trà, vừa cười vừa nói: "Cứ thật, cái này mắt nhìn thấy liền 3 triệu a, chúng ta khổ khổ cực cực đập, cuối cùng tới tay còn không người nhà một phần mười nhiều. Cái này mô thức không được, cải cách, nhất định phải cải cách. Hiện ở phía trên không phải nói yêu cầu các đơn vị suy tính cải cách phương hướng nhà, ta nhìn chúng ta cái này điện ảnh xưởng phía phát hành thức liền phải cải cách. Ta bây giờ đi ngay điện ảnh cục, cho bọn họ đề ý kiến đi. Vừa đúng mượn tin cơ hội này" phải cùng bọn họ thật tốt nói chuyện một chút, bằng không chúng ta cũng quá thua thiệt. Vong Dương là lão tư cách điện ảnh người, dựng nước trước lão cách mạng, tư lịch đặt ở kia, người khác sợ sở xưởng phim Trung hoa, hắn cũng không sợ. Ra cửa cưới xe đạp, Vong Dương liền khí thế hung hăng hướng điện ảnh cục đuổi giết mà đi, canh ba kết thúc. Buổi chương xong, chương 208 gia chúc viện vô tình gặp gỡ. Chương 208 gia chúc viện vô tình gặp gỡ. Vong Dương đi nhanh, trở lại cũng nhanh. Sau khi trở về, liền tự phò đi tới tử phòng phòng làm việc của bọn họ. Xương trưởng, thế nào nhanh như vậy trở lại? Ầm một trận, giao nhau, nhau xong trở lại. Vong Dương không vui nói Lăng Tử Phong nghe vậy lắc đầu một cái. Quyền phát hành thế nhưng là xưởng phim Trung Hoa trong tay thì mỡ, làm sao có thể dễ dàng cho xưởng phim dừng lại? Phải biết, cái này quyền phát hành cũng không chỉ ở trong nước, còn bao gồm nước ngoài, nói cách khác, điện ảnh là có thể kiếm ngoại hối. Dưới tình huống này, cho dù ông Dương là lao tư cách, cũng rất khó dung chuyển xưởng phim Trung Hoa cây đại thụ này. Xem ra ngày lần này lại là thất bại mà về a." Lăng Tử Phong chậm rãi nói. Dương Dương cười một tiếng, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon. "Thật đúng là không phải. Ta lần này phản hồi chúng ta tình huống, tốt như vậy nghiệp tích, cũng không thể xưởng phim Trung Hoa ngoạm miếng thì lớn." Chúng ta liền miếng canh cũng uống không lên. Chiếu tiếp tục như thế, chúng ta vẫn còn ở xưởng phim làm gì, Cũng đi xưởng phim Trung Hoa được. Xưởng phim Trung Hoa bên kia hay là lão Mặc Gớ, cái gì chúng ta điện ảnh hạn lạo bảo thu, bất kể đập thế nào, bọn họ đều là 700.000 một hớp giá thu. Nói là nói như vậy, thế nhưng là chúng ta xưởng điện ảnh, đó cũng đều là kiếm được nhiều, Bùi Thiếu A. Ngược lại ta liền theo chân bọn họ dò kiêng, điện ảnh cục lãnh đạo phía sau cũng cảm thấy tình huống như vậy chúng ta xưởng phim quả thật có chút thua thiệt, nhưng là xưởng phim Trung Hoa bên kia không nhã, bọn họ cũng rất khó làm. Bất quá ta nhìn à, điện ảnh cục bên này Thái độ đoán chừng có thay đổi, đây đối với chúng ta mà nói chính là một tin tức tốt. Chỉ cần điện ảnh cục đứng ở chúng ta bên này, quay đầu ta lại cùng xưởng phim bắt nhất, xưởng phim Tây An bọn họ thống nhất một cái chiến tuyến, không sợ xưởng phim Trung Hoa không lui bước. Bất quá trong này ta còn có một ý tưởng. Lao Lăng, ngươi nhìn có thể hay không lại làm một bộ loại này cùng loại điện ảnh, không yêu cầu lại bán 300 cái, phàm là có thể bán cái chừng 100 cái, chỉ cần biểu hiện ra chúng ta không lỗ tiền, ta cái này sống lưng đến lúc đó liền càng cứng rắn hơn. Vương Dương lúc này chăm chú hướng về phía Lăng hỏi. Hắn chấp trưởng học viện điện ảnh Bắc Kinh xưởng những năm này Ngồi dưỡng tứ đại thiên vương, cũng chính là tứ đại tên dẫn, Thôi Ngụy, Thủy Hoa, Lăng Tử Phong cùng Thành Ấm. Thôi Nguy tuổi tác lớn nhất, năm nay tháng 2 số vừa mới qua đời. Thành Ấm mới vừa đập xong chiến tranh điện ảnh rút ra ca câu chuyện bây giờ thân thể không tốt đang dưỡng sinh thể, dù sao những năm trước đây toàn bộ học viện điện ảnh Bắc Kinh xưởng gần như toàn rượi vào một mình hắn trống. Thủy Hoa bây giờ còn đang trên đường trở về, không giúp được hắn. Chỉ có Lăng Tử Phong, sau khi trở về một lời nhiệt tình, năng nổ 10 phần, sau đó lại giỏi về nghe ý kiến, coi như là lão ông bây giờ có thể nhất nghệ trọng người. Ta đoán chừng ngươi cái này sống lưng lập tức cũng không rắn. Ta cái này mới vừa hoàn thành bộ phim này, xưởng phim Trung Hoa khẳng định không kiếm tiền. Lăng Tử Phong mới vừa hoàn thành một bộ nhân vật chuyển kỳ điện ảnh Lý Tứ Quang nhân vật như thế truyện ký điện ảnh, mong muốn quy mô lớn bán đi là rất khó. Cho nên nói ta mới muốn cho ngươi trở lại một bộ a. Nếu không nhân cơ hội, mượn thời cơ này bước xưởng phim Trung Hoa lui bước, trở qua thôn này, liền không có cái tiềm này. Vương Dương trịnh trọng nói với Lăng Tử Phong. Lăng Tử Phong thời là lắc đầu một cái, không phải ta không chịu giúp ngươi, chủ yếu là giống như tin loại này điện ảnh, được nhìn thời cơ. Chúng ta bộ phim này thời gian rất tốt, vừa đúng kịp thi đại học. Sau đó lại vừa lúc xuất hiện cùng trong phim ảnh phát sinh vậy chuyện, sau đó bị điện ảnh cục trọn chúng thành xuống hương nguồn phim, mới bán nổ. Cái này trở lại một bộ, kia tốt như vậy nói a Trừ phi. Lăng Tử Phong như có điều suy nghĩ gậy ở nơi đó. Vương Dương thì là có chút nóng nảy, trừ phi cái gì, người ngược lại nói a Lăng Tử Phong vừa cười vừa nói, ta đang nghĩ, trừ phi trở lại cái tốt cuốn vợ, đóng phim nha, tốt kịch bản là mấu chốt. Ta cảm thấy chuyện này không ở ta, được tìm tốt cuốn vợ, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là tìm lý trường hạ cầm. Cái này tác ra tiểu thuyết phong cách một loại khác thường, tổng là ưa thích chơi tình thế đổi chiều kịch tính, để cho người đoán không ra chuyện xưa của hắn đi về phía. Loại này câu chuyện đánh ra đến, tính đáng xem sẽ phi thường cao, người xem đoán không ra kịch tính, liền sẽ cùng theo kịch tình đi. Muốn nói bán bút lửa, còn phải là hắn loại này câu chuyện mô thức. Lăng Tử Phong chăm chú cùng ông Dương nói: "Vậy thì tìm hắn mua thôi, ta nhớ được hắn là cái chứ danh tiểu thuyết tác ra đi, có cái khác chọn chúng tiểu thuyết nha, chúng ta đi tìm hắn mua lại." Ông Dương tiệm tức nói: "Hắn cái kia một chi thanh tử vong câu chuyện đạo là rất không tệ, nhưng là kịch tính thái bình, không nhất định bán được đâu." Thì thực ta gần đây phát hiện, hắn ở nhân dân văn học phía trên phát biểu thiên tiểu thuyết này còn thật có ý tứ. Quốc gia bảo tàng, một liên quan tới thời kỳ kháng chiến bảo vệ quốc bảo câu chuyện, chính là cái này tiểu thuyết đi, là cái Trường Thiên. Lăng Tử Phong rất là do dự nói, "Trường Thiên chúng ta cho hắn đổi ngắn không được sao? Như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm hắn mua sửa đổi quyền." Vông Dương làm việc mười phần quả quyết, chưa bao giờ rõ dài. Mà Lăng Tử Phong thời là lắc đầu một cái, là công ngươi trước đừng có gấp, bây giờ là nghỉ hè, hắn cũng nghỉ, ngươi đi đâu tìm hắn? Hắn hay là học sinh?" Vương Dương lúc này kinh ngạc hướng Lăng hỏi. Đúng vậy, bác đại học sinh, nghe nói 77 lớn tuổi thi kinh thành hắn là văn khoa đệ nhất danh, luôn văn bên trên báo nhân dân. Đây chính là cái tài tử a. Vậy dễ làm, ta cho bác đại gọi điện thoại, hỏi bọn hắn nhà địa chỉ là được, chúng ta đi gia đình hắn tìm hắn. Chờ, ta cái này đi cho bác đại phòng làm việc gọi điện thoại. Vương Dương quả quyết hướng phòng làm việc của mình đi tới, không phải là hỏi học sinh tin tức sao, đối với hắn mà nói, việc rất nhỏ. Không tới nửa giờ, vông Dương lại hùng hùng hổ hổ chờ lại rồi. Đi thôi, đã hỏi tới, nhà bọn họ ở công nghiệp học viện ra chút Cha mẹ hắn cũng là công nghiệp học viện lao sư, cách chúng ta cái này không thật gần sao, ta đi chung với ngươi. Kinh thành điện ảnh xưởng phim cùng công nghiệp học viện ra trúc viện bên kia cách cũng liền 4 cây số tạ hữu khoảng cách, đạp xe dọc theo đại lộ đi thẳng không dùng đến nửa giờ. Được chưa, kia ta đi với ngươi một chuyến, chúng ta đi tìm hắn Hàn Nguyên một chút. Lâm Tử Phong sau đó cầm chắc mấy phần văn kiện nghiêm nghị, sau đó cùng ông Dương Vội vàng vàng ra cửa, cứ xe đạp hướng học viện công nghiệp Bắc Kinh gia trúc viện đi tới. Cùng lúc đó, học viện công nghiệp Bắc Kinh gia viện dưới lầu, Trần Khải Ca cùng tráng tráng tìm cái chỗ bóng mát ngồi. Bọn họ là đến tìm Lý Trường Hà, kết quả gõ cửa hồi lâu cũng hay. Hết cách, hai người chỉ có thể xuống chờ. Thời này tìm người chính là như vậy, trừ phi trước hạn hẹn xong, bằng không rất dễ dàng đi không một chuyến. Chờ một chút đi, ngươi nhìn cái đôi này xe đạp cũng không ở, đoán chừng đi ra ngoài. Điên Tráng Tráng buồn bực nói. Trần Khải Ca nhíu mày một cái, cái này muốn là hai bọn họ đi xa, một giờ nữa khắp không về được làm thế nào? Điên Tráng Tráng nhìn hắn một cái, thở dài, trời nóng bức này, ai chống đỡ cái lớn Thái Dương lái xe chạy rất xa. Ngươi nhìn phía sau hắn đi trường học chúng ta, cứ qua xe sao? Không đều là ngồi xe buýt xe sao? Tiểu tử này không phải cái chịu tội chủ. Xuất hành nhất định là tìm nhất tiện lợi phương thức, hắn nếu xe đạp không ở nơi này một bên, đã nói lên địa phương của hắn đi khẳng định không xa, không đáng giá ngồi xe. Loại này Lân Cận xuất hành, đoán chừng một hồi nên trở lại rồi. Điền Tráng Tráng tự tin phân tích nói, Trần Khải Ca vừa nghe, cũng cảm thấy có chút đạo lý. "Ai, lão điền, ngươi nói ta liền không có như ngươi loại này năng lực phân tích, ngươi cái này đầu góc làm sao lớn lên a?" Trần Khải Ca có chút hâm mộ nói. Hắn phát hiện rất nhiều lúc Điền Tráng Tráng nhìn chuyện góc độ cùng hắn đều có chỗ bất đồng, hơn nữa có thể cẩn thận thăm dò phân tích ra rất nhiều thứ. Trân Khải Ca trong lòng kỳ thực biết, đây chính là thiên phú. Người so với người, không cách nào so sánh được. Hai người ở dưới ánh nắng chói trang đợi hơn nửa canh giờ, cho dù là có bóng cây tre, cũng nóng quá sức. Không đúng, lão Điền, ta cảm giác người lần này phân tích lỗi, Lý Trường Hà hai người bọn họ sợ rằng một giờ nữa khắp không về được. Trần Khải Ca lúc này nhìn có chút hạ hệ nói Điền tráng tráng cũng là như mày. Lấy hắn đối Lý Trường Hà hiểu rõ, không nên âm mà đúng lúc này đợi. Xa xa hai chiếc xe đạp cưỡi đi qua, sau đó cũng dừng ở tòa nhà này hạ. Là tòa nhà này đi, lão Lăng. Ừm, mới vừa rồi nhân viên bảo vệ chỉ chính là nhà này, sẽ không có lỗi. Vương Dương cùng Lăng Tử Phong đem xe dừng lại, sau đó thấy được bên cạnh bóng cây ngồi hai người, khá quen đưa mắt một nhìn, sau đó bốn cái người đưa mắt nhìn nhau. Tráng tráng. Vương Thúc. Vông Dương cùng Điền Tráng Tráng dĩ nhiên là nhận biết, bởi vì năm đó Mên Ngông cùng Điền Phương hai người chung nhau chấp trưởng học viện điện ảnh Bắc Kinh Sưởng. Vừa mới bắt đầu Điền Phương là sưởng trưởng, Vông Dương là sưởng phó, lại sau đó trái ngược, Vông Dương là sưởng trưởng, Điền Phương là sưởng phó. Bất quá hai người xưa nay không so đo những thứ này, trong công tác phối hợp lẫn nhau, âm thầm tốt mặc chung một quần, đó là thiết can giao tình. Cho nên Điền tráng, tráng trên thực tế coi như là lão ông trông từ nhỏ đến lớn. Ai, ngươi không phải lão Trần gia nhi từ sao? Lúc này Lăng Tử Phong cũng tò mò nhìn Trần Khải Ca hỏi điện tráng tráng hắn dĩ nhiên là nhận biết, ngược lại bên cạnh cái này người cao, hắn xem cũng nhìn qua mắt, biện nhận một cái rất nhanh nhận ra được. Vương đại gia, Lăng đại gia tốt. Trần Khải Ca lúc này rất cung kính cùng hai cái đại gia Vân an. Lao Lăng, đây là. Vương Dương tò mò đánh giá Trần Khải Ca. Lăng Tử Phong vừa cười vừa nói, đây là Trần Hoài Ngai nhà tiểu tử a. Hoài Ngai nhà tiểu tử? Đã cao như vậy rồi? Trần Hoài Ngai cũng là học viện điện ảnh Bắc Kinh xưởng đạo diễn bất quá không giống lăng tử phong lợi hại như vậy, càng nhiều hơn chính là cùng người liên hiệp đạo diễn. Các ngươi hai tên tiểu tử, ở chỗ này làm gì chứ? Vương Dương lúc này tò mò hỏi điền cháng cháng nhẹ giọng nói, chúng ta đến tìm bạn bè, trong nhà không ai, ở phía dưới chờ hắn đâu. A, thật đúng là đúng dịp, chúng ta cũng là đến tìm người. Vương đại gia, các ngươi không biết tìm Lý Trường hạ a. Trần Khải ca lúc này tò mò hỏi, làm sao ngươi biết? Vông Dương hơi kinh ngạc. Ta lăng đại gia đập Lý Trường Hà tiểu thuyết sửa đổi tin chúng ta đều biết ta. Các ngươi hai cái đến, khẳng định chính là tìm hắn. Hai chúng ta cũng là tìm hắn bất quá hắn bây giờ không ở nhà, trong nhà không ai. Hai chúng ta cái này chẳng phải đang phía dưới chờ hắn đâu." Trần Khải Ca vừa cười vừa nói. Vương Dương cùng Lăng Tử Phong nghe vậy, thời là trố mắt nhìn nhau. "Không ai. Hôm nay canh thứ nhất. Buổi chương xong, chương 209 học thượng hải lời. Chương 209 học thượng hải lời. Hai người các ngươi, thế nào, cũng nhận biết Lý Trường Hà. Nghe được Trần Khải Ca nói bọn họ đang đợi Lý Trường Hà, Vương Dương hứng thú. Cái này Lý Trường Hà không phải bắt đại học sinh nha, thế nào còn cùng cháng cùng lão Trần gia tiểu tử này góp một khối đâu?" Vương đại gia chúng ta cùng Lý Trường Hà cùng anh em tôi ta. Trần Khải Ca lúc này vừa cười vừa nói, một bên điền trắng trắng thời là chen vào nói nói, vợ hắn là đạo diễn chúng ta hệ bạn học. Chờ một chút, ta gỡ một cái. Các ngươi cùng hắn là anh em. Sau đó vợ hắn là đạo diễn các ngươi hệ bạn học. Vương Dương lúc này bắt đầu thuận quan hệ của bọn họ. Một bên Lăng Tử Phong cũng nghe hơi kinh ngạc. Chúng ta là kinh thành điện ảnh học viện thi thời điểm nhận biết, hắn cùng hắn bạn đời đi thi, sau đó chúng ta quen biết. Phía sau hắn bạn đợi thi lên kinh thành thành điện ảnh học viện đạo diễn hệ, theo chúng ta một lớp, chúng ta cùng Lý Trường Hà cũng quen thuộc, cũng bạn tốt. Điền Tráng Tráng chủ động giúp Vong Dương thuận một cái quan hệ của bọn họ, Vong Dương hiểu ra gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Tử Phong. "Lão Lăng, người cũng không nói qua vợ hắn là đạo diễn hệ học sinh a?" Lăng Tử Phong giờ phút này mặt ngượng, "Lão Vong, ta nào biết vợ hắn là đạo diễn hệ học sinh a? Ta tìm người mua sửa đổi quyền, còn có thể nghe ngóng người ta việc nhà hay sao? Ta cũng không nghĩ tới hắn kết hôn, dù sao xem bọn tác còn không có cháng cháng lớn đâu. Kết hôn tốt, kết hôn tốt. Lần này chúng ta cái này mua sửa đổi quyền truyện, khẳng định không thành vấn đề." Vong Dương lúc này đắc ý nói. Lăng Tử Phong hơi kinh ngạc, "Lão thế nào lẩm bả lẩm bẩm?" Lão công, ngươi đây là? Vung Dương nhìn một cái Lăng Tử Phong tràn đầy ham hiểu biết thần thái, không nhịn được lắp đầu một cái. Lão lang ngươi người này không có suy nghĩ ra đâu. Vợ hắn bây giờ không phải là đạo diễn hệ học sinh sao? Đúng vậy. Lăng Tử Phong gật đầu một cái. Đó không phải là. Vung Dương vô lủi, hướng Lăng Tử Phong nói, ngươi suy nghĩ một chút, vợ hắn một đạo diễn hệ học sinh, tốt nghiệp hướng kia phân phối. Nhà hắn liền ở cái này, giơ chúng ta xưởng phim Bắc Kinh gần như vậy, ngươi nói đến lúc đó chúng ta tiếp thu được xưởng phim Bắc Kinh thế nào? Đến lúc đó thành chúng ta xưởng công chức, vậy sau này Lý Trường Hà tiểu thuyết, còn không tùy ý sửa đổi. Vương Dương đặc ý nói, Lăng Tử Phong gật đầu một cái, bất quá lại nhíu mày, "Lạc Long, ngươi cao hứng quá sớm đi, vợ hắn nếu là cùng cháng cháng một cấp, tốt nghiệp còn phải nhiều năm đâu." "Là nhiều năm a, Tabitha. Ta. Bất quá ta có thể trước hạn cho hắn cam kết ta. Chờ xong nghiệp, trực tiếp tiến chúng ta xưởng phim Bắc Kinh, không cần buồn phân phối, tốt bao nhiêu." Người suy nghĩ một chút, nàng một nữ đạo diễn, còn có so chúng ta xưởng phim Bắc Kinh tốt hơn đơn vị sao? Ở kinh thành, còn gần nhà. Ngươi nếu là phân đến xưởng phim Bắc nhất, kia lấy được Tân thành, phân đến xưởng phim điện Hải, kia lấy được Thượng Hải. Bất kể thế nào nhìn, đều là chúng ta xưởng phim Bắc Kinh thích hợp nhất ta, liền trước cửa nhà. Cái này nếu là trước hạn cho hắn hứa hẹn, bọn họ không phải giải quyết nỗi lo về sau nhà, muốn thay đổi biên tiểu thuyết của hắn, còn chưa phải là bắt vào tay. Vương Dương đặc ý hướng Lăng Tử Phong nói, một bên Trần Khải ca, giờ phút này nghe trong lòng thời là không nhịn được chua sót. Hắn tốt nghiệp cũng muốn tiến xưởng phim Bắc Kinh a, nhưng là bây giờ nghe Vương Dương một hơi này, hắn không có rất có hy á dựa theo Trần Khải ca đoán chừng, đợi đến bọn họ cái này cấp biểu diễn hệ tốt nghiệp, mỗi cái xưởng cũng liền một đến hai cái hạng, sao bọn họ tổng cộng cũng liền chừng 20 cá nhân. Xưởng phim Bắc Kinh bên này không nói khác, điển trang trắng là trăm, phần trăm lưu lại. Liên hướng thân phận của hắn, xưởng phim Bắc Kinh cũng sẽ không để hắn đi khác xưởng phim. Mà khấu trừ điển trang trắng ra, xưởng phim Bắc Kinh căng hết cỡ, có thể lại lưu một hạng, Trần Khải Ca trước cảm thấy hắn hay là rất có hy vọng. Mặc dù hắn không có điển trang trắng cứng như vậy quan hệ, nhưng là bất kể nói thế nào, cha hắn cũng là xưởng phim Bắc Kinh công nhân viên kỳ cựu. Không lẽ mặt sư thì cũng nghệ mặt phận, đến lúc đó khiến một thanh kình đoán trường liền giữ hắn lại. Nhưng bây giờ, Vương Dương trực tiếp mở miệng nói như vậy, kia không nghi ngờ chút nào, hạng nhất định không có phần của hắn. Song cũng không kể xưởng phim Bắc Kinh như thế nào đi nữa cùng dặn, ngươi không thể một đạo diễn ban một cái lưu lại ba cái đạo diễn tốt nghiệp, cái này còn có nhường hay không những huynh đệ khác sống, tướng ăn không thể quá khó coi. Cho nên Trần Khải Ca biết, xưởng phim Bắc Kinh tăng hết cỡ có thể ăn hai cái đạo diễn sinh. Cái này con mẹ nó điển trắng trắng một, Chu Lâm một, cũng dự định vậy, kia xong phim. Ta đi đâu? Đang ở Trần Khải Ca trong lòng vườn bực thời điểm, cách đó không xa Thẩm Ngọc Tú chậm rãi đi tới. Nàng hôm nay lại trước hạn tan việc. Chủ yếu là nghỉ hè, trong trường học cũng không có việc gì, nàng trở lại chuẩn bị chương điểm màn đầu, cho Nhi Tử cùng con dâu được qua. Trần Qua là đi xuống lầu dưới, xem mấy người nam tử đẩy xe đạp dựng vào nơi đó, Thẩm Ngọc Tú hơi nghi hoặc một chút. Gần đây ra trước viện quản lý không có có trước đó nghiêm khắc như vậy, chủ yếu là bởi vì năm nay trở lại Chi Thanh cùng Lao sư Thái nhiều. Cứ năm ba hôm liền có Lao sư cùng xuống nông thôn chi thanh trở lại, bảo vệ khoa không thể một mực đem người quan ở bên ngoài không cho vào. Bị phản ứng nhiều lần sau, bảo vệ khoa cũng thư giãn, dù sao trường học cũng tùy ý ra vào, một ngôi nhà thuộc viện có cái gì không cho phép vào đây cũng là điển trạng cháng dương bọn họ có thể tùy tiện đi vào nguyên nhân. Mà thấy được Thẩm Ngọc Tú đi tới, Trần Khải ca hai mắt sáng. Dị Thẩm Trần Khải Ca lúc này nhiệt tình hướng Thẩm Ngọc Tú Vân an. Thẩm Ngọc Tú xem Trần Khải Ca, sau đó như có điều suy nghĩ nói, "Ta giống như ra mắt người, người có phải hay không bạn của Trường Hà?" "Đúng, chúng ta là bạn của Trường Hà, cùng Chu Lâm cũng là bạn học cùng lớp. Còn có hai vị này, là kinh thành điện ảnh xưởng phim ông Dương ông Sương trưởng, đạo diễn Lăng Tử Phong, trước Trường Hà tiểu thuyết chính là ta Lăng đại gia sửa đổi quay chụp." Trần Khải Ca lúc này nhiệt tình cùng Thẩm Ngọc Tú giới thiệu nói. Thẩm Ngọc Tú ưng mê gật đầu, nàng không có đi nhìn qua phim, nhưng là nghe được, cái này điện ảnh phim sửa đổi con trai hắn tiểu thuyết đập ảnh. Vương Sưởng trưởng, Lăng đạo diễn, các người tốt, các người tốt." Thẩm Ngọc Tú cười hướng bọn họ chào hỏi. Vương Dương lúc này cũng vừa cười vừa nói, "Chào ngài, ngài là đồng chí Lý Trường Hà mẫu thân đi, chúng ta nghĩ tìm một cái đồng chí Lý Trường Hà, xin hỏi hắn có ở nhà không?" Quả nhiên, tìm Lý Trường Hà. Thẩm Ngọc Tú lúc này lắc đầu một cái, "Hắn bây giờ không có ở đây bên này ở. Không ở nơi này bên ở." Không chỉ Vông Dương cùng Lăng Tử Phong, ngay cả Điển Tráng Tráng cùng Trần Khải Ca cũng đầy lạ kinh ngạc. "Không được bên này, bọn họ ở nơi nào? Phải biết Lý Trường Hà bọn họ bây giờ ở người thân nhân này việc." Tiêu chuẩn đã rất cao điển tráng tráng cùng Trần Khải ca bây giờ trong nhà còn ở nhà đơn tập thế đâu. Hắn đi Hoa Kiều nhà trọ bên kia ở đi, các ngươi nếu là tìm hắn, đi ngay Hoa Kiều nhà trọ bên kia tìm hắn. Ta đem địa chỉ cho các ngươi." Thầm Ngọc Tú vừa cười vừa nói. Cái này nếu là Quang Ngung Dương cùng Lăng Tử Phong, Thẩm Ngọc Tú khẳng định không nói cho bọn họ biết địa chỉ. Bất quá điển tráng tráng cùng Trần Khải ca, nàng sắc thực có ấn tượng, là trường Hà cùng bạn của Lâm Lâm. Kia đạt tạ gì thầm? Lấy được địa chỉ sau, mấy người nhìn lẫn nhau một cái. Đi thôi, chúng ta đi Hoa Kiều nhà trọ. Bốn người, ba chiếc xe. Trần Khải ca cưỡi chính là ông bố xe đạp, ngồi phía sau chở điển trang cháng đoàn người hướng Hoa Viên thôn bên kia chạy tới. Mà lúc này, Lý Trường Hà trong nhà, đưa trong tay tờ báo cùng tham khảo tin tức sau khi xem xong, Lý Trường Hà đi ra chuẩn bị uống chén nước. Lúc này Chu Lâm cùng Cung Tuyết đã tập luyện xong, hai người cũng đang uống nước, sau đó nhìn truyền hình. Trên TV mặc dù không có phim truyền hình, nhưng là vẫn có một ít phim phóng sự cái gì, cũng có thể giết thời gian. Đúng rồi, Tiểu Tuyết, chờ ngươi sau khi trở về, dạy một chút ta thượng hải lời chứ sao? Lý Trường Hà nhớ tới mình còn có cái học thượng hải lời nhiệm vụ, sau đó cũng ngồi ở một bên trên ghế salon. Cùng cung Tuyết nói, "Cung Tuyết giờ phút này đã không có buổi sáng như vậy lúng túng, dù sao lập trí phải làm chuyên nghiệp diễn viên nàng, khẳng định phải học được không chế tâm tình của mình." "Anh rể, ngươi thế nào chợt phải học thượng hải lời?" Cung Tuyết tò mò hướng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười giải thích nói, "Hết cách rồi, Hồng Kông bên kia bây giờ Phú Hào giai tận, cũng lấy nói thượng hải lời làm linh. Năm đó từ bến thượng hải bỏ chạy Hồng Kông Phú Hào nhiều nhất, liên đỗ Nguyên Sinh cũng chết ở Hồng Kông, bên kia Phú Hào lấy nói thượng Nhắc tới, Đỗ Nguyên Sinh cho đến bây giờ chết rồi cũng mới không tới 30 năm." Nhưng là Lý Trường Hà luôn cảm thấy đây là một thế kỷ trước nhân vật, nên đại cảm giác đặc biệt rất xưa. Vất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, mặc dù hắn tiếp xúc không tới, nhưng là liền trước mắt mà nói, dẫn lĩnh cận hiện đại Trung Quốc phong mây sự rất nhiều nhân vật, nói thí dụ như Trương Học Lương Tống Mỹ Linh những thứ này, kỳ thực còn sống. Hơn nữa sống thời gian còn rất dài, cái này hai cũng sống đến thế kỷ mới. Trương Học Lương nghe Châu kết luận, Tống Mỹ Linh nhìn Hạ Phi Kem, cũng không biết có phải hay không là đột tử. Nghe được Lý Trường Hà vậy sau, cũng tiếp gật, gật đầu, vậy được, chờ ta trở lại sau, ta dạy cho ngươi nói thượng lời. Lý Trường Hà đang muốn gật đầu, cửa chợt bị gõ. Có người đến, có phải hay không mẹ ta đến rồi?" Chu Lâm lúc này tò mò hỏi. "Bọn họ bây giờ cái này chỗ ở, trừ trong nhà cha mẹ, biết không có mấy cái đi." Ta đi mở cửa nhìn một chút. Lý Trường Hà đứng vậy, đi qua mở cửa, sau đó ngoài cửa xuất hiện là Điền Tráng Tráng cùng Trần Khải Ca, sau đó còn có Lăng Tử Phong cùng với không nhận ra người nào hết nam tử. "Lăng dẫn, lao Điền, các ngươi sao lại tới đây? Mau vào." Lý Trường Hà lớn mình, để cho mấy người đi tới. Mà Điền Tráng Tráng bọn họ sau khi đi vào, trước tiên thấy được trong phòng cảnh tựa. Trống trải đại sảnh, các loại màu trắng điện gia dụng. Còn có màu sắc lớn máy truyền hình. "Ta đi, Trường Hà, ngươi thế nào đột nhiên chạy nơi này ở đến rồi? Thật mát mẹ a, cái này là cái gì? Có phải hay không ngoại quốc cái đó điều hòa không khí, cho nên một mực tại ra gió mát." Trần Khải Ca lúc này há to miệng, tràn đầy khiếp sợ hướng Lý Trường Hà hỏi. Mấy người kia giờ phút này cũng ngạc nhiên nói không ra lời. Chủ yếu là Lý Trường Hà cái này cư trú điều kiện, so sánh với cái thời đại này mà nói, thật sự là quá ưu việt. "Cái này là ta một hồng công bạn bè, hắn mua rồi thôi sau không thế nào ở bên này ở, biết ta còn cùng cha mẹ ngủ cùng chỗ, liền không phải đem nhà cho chúng ta mượn ở. Ta suy nghĩ ngược lại trống không cũng là trống không, không được ngu sao mà không ở, ta anh em nhất định phải chụp nhà tư bản lồng dê, liền mang theo vợ ta ở tiến bảo. Lý Trường hạ thuận miệng biên ra lý do. Hết cách rồi, cũng không thể nói phòng này cùng với đồ vật bên trong đều là mình mua, vậy cũng quá khoa trương. Mà lúc này, Vương Dương thời là nhìn xung quanh bốn phía, sau đó nhìn về phía làm ở trên ghế salon Chu Lâm cùng công tuyết, ngay sau đó trong mắt nổi lên một trận ánh sáng, hôm nay liền hai canh, ngày mai cũng là hai canh, bởi vì phải lái xe đi tây ăn, hơn 1000 cây số toàn duyệt vào tam mỡ, chờ hậu tiên đến khôi phục lại canh ba. Buổi chương xong, chương 210 Lý Trường Hà cư tuyệt. Chương 210 Lý Trường Hà cư tuyệt. Trường Hà, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta xưởng phim Bắc Kinh xưởng trưởng Vương Dương. Lạc Long, đây chính là Lý Trường Hà. Trường Hà bạn học, ngươi tốt, ta thế nhưng là đối ngươi ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vương Dương lúc này chủ động nắm Lý Trường Hà tay, nhiệt tình nói. Lý Trường Hà cười đáp lại nói, "Vương xưởng trưởng quá khen." Đối phương nhìn một cái chính là cách mạng lao tiền bối, hắn cũng không dám khinh suất a. trưởng, dẫn, các ngươi ngồi trước, ta đi cấp các ngươi pha trả. Chu Lâm cùng Cung Tuyết lúc này nhường ra ghế salon, sau đó cùng ông Dương vừa cười vừa nói: "Hai vị này." Ông Dương lúc này tò mò hướng Lý Trường Hà hỏi: "Không phải nói Lý Trường Hà kết hôn, thế nào trong nhà này hai cái cô nương con người người dáng dấp như vậy có đặc chất? Hắn cả đời đều ở đây cùng điện ảnh giao thiệp với, tự nhiên có nhãn lực của mình. Kính. Cái này hai cô nương dáng dấp không riêng gì xinh đẹp, trọng yếu nhất là xinh đẹp có đặc điểm của mình. Loại này nhìn một cái liền thích hợp đóng phim. Cái này là Chu Lâm, là ta bạn đời, bên cạnh vị này là Cung Tuyết, là ta bạn đời muội muội." Lý Trường Hà cho giới thiệu một chút. Vương Dương gật đầu một cái, ta nghe Trang Trầm nói, "Tiểu Chu đồng chí là chúng ta Kinh thành đạo diễn hệ." "Đúng." Lý Trường Hà gật đầu một cái. "Đây không phải là đúng dịp, ta nhìn chờ tốt nghiệp, hoàn toàn có thể tới chúng ta Kinh thành điện ảnh xưởng phim nhà, gần nhà, cũng phương tiện, chúng ta Kinh thành điện ảnh xưởng phim liền thiếu như vậy trẻ tuổi có cán." Vương Dương cười tán dương nói. Một bên Trần Khải Ca khỏe miệng không nhịn được giật giật. "Thì ra ta không trẻ tuổi, ta không làm nổi cốt cán đúng không? Cái này cũng không nóng nảy, còn có nhiều năm đâu, đến lúc đó nhìn quốc gia phân phối liên tốt, có thể đi vào xưởng phim Bắc Kinh chúng ta dĩ nhiên rất mận ý." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, Ta cảm thấy không có vấn đề gì, chờ lúc tốt nghiệp, không được ta đi mượn, chúng ta kinh thành bản thân bồi dưỡng mầm non, khẳng định ở lại chính chúng ta nhà a." Vương Dương Hào khí nói, cái này cũng không tính là gì chuyện. Kia Vương Sưởng trưởng các ngươi trò chuyện, ta đi trước cho các ngươi pha trà." Chu Lâm sau đó lôi kéo cùng Tuyết đi phòng bếp, mà Lý Trường Hà bọn họ thời là vây quanh khay trà ngồi xuống. "Vương Sưởng trưởng, Lâm dẫn, Ngài hai vị tới tìm ta, là có chuyện gì không?" Ngồi xuống sau, Lý Trường Hà chủ động mở miệng hỏi, "Cái này hai vô sự không lên tam bảo điện, hơn nữa đi lên liền cho hứa hẹn." Nhất định là có chút cầu điện ảnh xưởng tìm hắn, kỳ thực nói trắng ra liền một chuyện, tiểu thuyết sửa đổi. Bất quá cái này cũng không tính là đại sự gì, phải dùng tới Hưng sư động chúng liền sưởng trưởng cùng đi sao? Lăng Tử Phong lúc này nhìn về phía Vông Dương. Vương Dương thời là chủ động nói, Trường Hà bạn học, chuyện này đi, còn phải từ chúng ta xưởng phim cùng xưởng phim Trung Hoa quan hệ kể lại. Đúng rồi, ngươi biết chúng ta xưởng phim cùng xưởng phim Trung Hoa quan hệ sao? Lý Trường Hà thì là có chút không hiểu lắc đầu một cái, ta chỉ biết là đại khái, giống như chúng ta xưởng phim điện ảnh, xưởng phim Trung Hoa mua được đúng không? Hắn chỉ biết là cái đại khái, cụ thể thật đúng là không rõ ràng lắm. Đúng, chính là mua đức. Chúng ta bây giờ à, bất kể đánh ra tới điện ảnh bán bao nhiêu tiền, xưởng phim Trung Hoa một bộ phim, liền cho xưởng phim 700.000. Giống như ngươi tin mắt nhìn thấy phim âm bản bán đi 3 triệu, chúng ta xưởng phim tới tay liền 700.000, cái này còn bao gồm chúng ta quay chụp chi phí. Ngươi nói cái này hợp lý sao?" Vương Dương thở phì phò nói. Sau đó hắn liền bi thảm phát hiện, Lý Trường Hà không tiếp lời. Thằng nhóc này, vốn là suy nghĩ nhìn ngươi trẻ tuổi, còn không khí thịnh một cái, tới điểm đồng tình tâm. Kết quả ngươi cái này không tiếp lời chuyện, không ấn bài ra bài Azien. Lý Trường Hà cũng không có để người ta Vong Xưởng trưởng một mình lúng túng. Vong Xưởng trưởng là muốn thay đổi loại này cung cầu quan hệ. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, Vong Dương thấy Lý Trường Hà cho nước thang, thuận thế xuống dốc tiếp tục nói, không sai, loại mô thức này hạ, chúng ta điện ảnh xưởng mặc dù không lỗ, nhưng là nói thật cũng không có gì phát triển. Ăn không đủ no, cũng không chết nói, nhưng là ta cảm thấy đây không phải là chuyện gì tốt. Tại sao vậy chứ? Bởi vì chúng ta không có cách nào đột phá, mong muốn sáng tạo, mong muốn đột phá, mong muốn làm tốt hơn thế tử, thế nhưng là cuối cùng phát hiện, không có tiền, một bộ tốt điện ảnh, thường thường cần chuẩn bị nhiều năm liền lấy lao lăng mà nói, kỳ thực đánh sau khi trở về, liền có cái mục tiêu, nghi đập lao xá tiên sinh chứ tác lạc đà tưởng tử sưởng chúng ta cũng chống đỡ hắn, nhưng đến bây giờ cũng không có đạt thành. Không nói khác, tiền chính là cái vấn đề, bên trong rất nhiều cảnh tượng kinh thành cũng hủy đi, chúng ta muốn hoàn nguyên, muốn dự cảnh, bây giờ chính là ở xưởng phía sau vẽ miếng đất, một chút xíu đem phố cũ cảnh cho trả lại như cũng đi ra. Cho nên, mỗi bộ phim 700.000 nhìn như không ít, nhưng là trên thực tế đối điện ảnh xưởng mà nói, căn bản không đủ. Dù sao điện ảnh cũng không thể chỉ chống đỡ lao lăng bạn thân được à, phía dưới đạo diễn đều có quay chụp nhu cầu, đều có lập hạ Ta cũng không thể bên trọng bên khinh không phải. Vương Dương cùng Lý Trường Hà kể khổ nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, xác thực thật khó khăn. Thế nhưng là cái này cùng hắn có quan hệ gì? Chẳng lẽ nghe nói hắn có tiền tới tìm hắn hoa duyên? Lý Trường Hà trong lòng âm thầm nghĩ đến. Vương Dương thì là tiếp tục nói, cho nên à, ta chỉ muốn cùng xưởng phim Trung Hoa nói, bây giờ không đều là cải cách nhà, chúng ta điện ảnh xưởng cùng xưởng phim Trung Hoa chia mô thức cũng sửa lại một chút, không thể nói đầu to ngươi cũng chiếm, chúng ta điện ảnh xưởng uống miếng canh cũng uống không lên đi. Vừa đúng ngươi bộ này tí lựa, ta liền mượn lý do này cùng xưởng phim Trung Hoa dây dưa. Dây dưa tới dây dưa đi. Cuối cùng phía trên là các đánh 50 đại bản, nhưng là cũng hơi có chút mềm lòng. Xưởng phim Trung Hoa đã cảm thấy tin loại này, nỗ lực chẳng qua là ngoài ý muốn, cũng không thể làm thành thưởng quý phim. Vậy ta khẳng định không phải, đây không phải là nghi ngờ chúng ta kinh thành xưởng phim quay chụp năng lực nha. Cho nên hiện ở ý tứ phía trên chính là nhìn một chút thị trường, nếu như chúng ta tiếp tục đánh ra tin như vậy nữa ảnh, vậy khẳng định chúng ta năng lực không thành vấn đề, như vậy xưởng phim Trung Hoa liền không lợi nào để nói. Ta cùng lão Lăng thương lượng một chút, lão Lăng nói muốn phải tiếp tục đánh ra tin như vậy phim, vẫn phải là tìm ngươi. Dù sao chuyện xưa của ngươi biên soạn năng lực mạnh, hơn nữa viết phân tích Đúng rồi, hắn nói ngươi có cái tiểu thuyết thích hợp sửa đổi, hai chúng ta cái này không phải ngờ không ngừng vó chạy tới. Bồng Dương cuối cùng nói ra mục đích. Mã Lý Trường Hà gật gật đầu, "Hiểu, ngài là muốn cái sửa đổi quyền đúng không?" Không biết Lăng dẫn lại coi trọng kia bộ tiểu thuyết. Lý Trường Hà không nghĩ tới Bồng Dương thao thao bất tuyệt chính là vì sửa đổi quyền. Vậy thật là tốt nói A Lăng Tử Phong thời là cười lấy ra một quyền tạp chí, chính là nhân dân văn học. "Ta cảm thấy ngươi phát biểu cái này kho đáo quốc gia không sai, câu chuyện loại hình tương đối mới, cũng rất có thứ để xem, rất thích hợp đập thành điện ảnh." Lăng Tử Phong vừa cười vừa nói. Mã Lý Trường Hà thấy được sau, thì là hơi sức sở, hắn không nghĩ tới, Lăng Tử Phong coi trọng lại là cái này đáng tiếc, cái này không có biện pháp cho hắn đỡ. Lăng dẫn, nếu là khác tiểu thuyết, ta kỳ thực cũng có thể cho các ngươi, duy chỉ có cái này không được. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, cười khổ nói: "A, vì sao cái này không được?" Lăng Tử Phong có chút không hiểu. "Bộ tiểu thuyết này, thật ra là ta cho ta bạn đời chuẩn bị. Đây là ta chống đỡ nàng bộ phim đầu tiên của bản, chỉ bất quá tiền kỳ trước lấy tiểu thuyết cách viết phát ra ngoài mà thôi." Lý Trường Hà hướng Lăng Tử Phong giải thích nói. "Dĩ nhiên, nguyên nhân không chỉ như vậy đơn giản, quốc gia này bảo tàng Hắn thật ra là tính toán làm thành tìm bảo xư giự ảnh, giống như đời sau trộn mộ bút ký ma thổi điện vậy. Mặc dù cái niên đại này chơi MT có chút vượt mức quy định, nhưng là Lý Trường Hà cảm thấy, hắn hoàn toàn có thể từ từ cơ cấu một cái thế giới xem, giống như tương lai mạ vẹo vậy đây cũng là trước mắt hắn sáng tác một niềm vui thú. Cho nên cái này được ảnh, hắn sẽ không cho ra đi. A, cái này, Lăng Tử Phong có chút bất đắc dĩ, hắn thật không nghĩ tới, Lý Trường Hà sẽ có tính toán như vậy. Vương Dương thấy vậy, có chút nóng nảy. Trường Hà bạn học, ngươi nhìn nếu không chúng ta thương lượng một chút, cái này cuốn vợ chúng ta trước đỡ Sau đó đợi đến tiểu Chu bạn học tốt nghiệp, chúng ta cho thêm nàng an bài cái tốt của vợ, thế nào? Lý Trường Hà lắc đầu một cái, huống xưởng cũng không phải là ta không muốn biến thông, mà là cái này nhỏ nói thật rất là thủ. Câu chuyện này sẽ phi thường dài, hơn nữa nguyên tố rất nhiều, Kỳ thực liền bây giờ tới quay, nói thật là rất khó được tốt. Câu chuyện này, ta tham khảo chính là nước ngoài văn học rất nhiều thám hiểm trứ tác, sau đó dung hợp một bộ phận chính chúng ta văn hóa nguyên tố. Coi như ta cho các người, các người nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đánh ra cái này điện ảnh cũng rất khó, trừ áp xúc kịch tính. Thế nhưng là một khi áp xúc kịch tính Toàn bộ câu chuyện khai thiên sẽ rất khó bảo đảm, sau này kịch tình cũng có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Lý Trường Hà thẳng thắn điểm đi ra vấn đề. Tim bảo loại tiểu thuyết, nhìn như đơn giản, trên thực tế nguyên tố rất nhiều, muốn đánh ra tới kỳ thực rất phiền thoái. Lý Trường Hà cảm thấy nếu ông Dương bọn họ nghĩ trong thời gian ngắn làm nội khoản, tất nhiên thời gian rất gấp gấp, sợ rằng cũng không đủ thời gian cùng tinh lực đi chăm chút tỉ mỉ. Hắn sẽ không vì đối phương nói dông tuyết ngôn ngữ, liền đem sửa đổi quyền giao ra. Nói trắng ra, coi như không có tiểu thuyết của hắn cùng điện ảnh, tương lai điện ảnh thị trường đồng dạng sẽ có cải cách, phân biệt có thể chính là sớm mấy năm hoặc là chơi mấy năm mà thôi hay, lần này phiền phải đi. Vương Dương có chút bất đắc dĩ, vốn là cho là mười phần chắc chín chuyện, không thể tưởng vậy mà ra đĩa. Bộ tiểu thuyết này, Lý Trường Hà vậy mà không bán. Vì phiền phải gì, huống thúc, ta cảm thấy các ngươi nghĩ làm rồi. Điền Tráng Tráng lúc này đột nhiên mở miệng nói ra, "Ừm, ngươi có biện pháp." Nghe được Điền Tráng Tráng mở miệng, Vương Dương hơi kinh ngạc. Tiểu tử này cùng Lý Trường Hà là bạn tốt, chẳng lẽ có thể thuyết phục hắn? Các ngươi vì sao nhất định phải sửa đổi tiểu thuyết của hắn? Trực tiếp để cho hắn cho các ngươi viết cái mới kịch bản không được sao? hắn có thể viết ra kho máu quốc gia tự nhiên cũng có thể viết ra tương tự cái khác kịch bản. Trực tiếp sáng tác một mới kịch bản không phải tốt, ngược lại hắn lăng tuyệt danh hiệu ở bên ngoài, viết cái mới kịch bản nói không chừng còn khả năng hấp dẫn rất nhiều mới người xem." Điền Tráng Tráng Lý chỉ nói. Mà ông Dương cùng Lăng Tử Phong thời là lẫn nhau liếc nhau một cái đây đúng là cái biện pháp giải quyết. Lý Trường Hà nghe vậy, cũng có chút kinh ngạc nhìn Điền Tráng Tráng một cái. Viết cái mới kịch bản, đạo cũng không phải không được. Hôm nay hai chương này đều là đúng giờ ban bố. Buổi chương xong, chương 211 có dám hay không thử một chút loại mới? Chương 211 có dám hay không thử một chút loại hình mới? Nếm thử viết cái mới kịch bản sao? Vông Dương cùng Lăng Tử Phong lúc này cũng rơi vào trầm tư. Mới kịch bản đúng là cái ý nghĩ, nhưng là rốt cuộc có được hay không, hai người trong lòng lại không an nguồn. Kỳ thực ta cũng không phải phản đối viết mới kịch bản, nếu như là quốc gia bảo tàng loại hình này, ta cảm thấy có thể nếm thử. Lăng Tử Phong do dự một chút, sau đó lại hướng về phía Lý Trường Hà nói, chủ yếu là ta cảm thấy loại này câu chuyện loại hình rất mới, đánh ra tới cùng dĩ vãng điện ảnh sẽ không giống mấy. Kỳ thực trong nước điện ảnh trước mắt cũng gặp phải loại vấn đề này, chính là nguồn phim quá giả và nhìn năm nay giảm chiếu bóng phá lệ bốc lửa, rất nhiều người đứng xếp hàng cấp tiến giảm chiếu bóng xem phim, kỳ thực càng nhiều hơn chính là bởi vì, phía trên bung ra rất nhiều cấm phiến điển cháng cháng lúc này nói nghiêm túc. Từ năm trước bắt đầu, quốc gia đem rất nhiều những năm trước đây định là cấm phiến điện ảnh lần nữa dính chính vì có thể quan sát phim, vì vậy nhiều cấm phiến phải lấy tiến vào giảm chiếu bóng phát ra. Mà như vậy mang đến phản ứng dây chuyển chính là kích thích quần chúng xem ảnh nhiệt tình, rạp chiếu bóng gần như trận náo cũng đầy ắp, quần chúng xem ảnh nhiệt tình tăng cao. Cho nên quốc gia mới hạ thông báo, để cho các đơn vị bên trong bộ phim viện toàn bộ bung ra, các loại có thể truyền bá chiếu phim nền tảng hát cũng toàn bộ bung ra lấy thỏa mãn quần chúng xem ảnh nhiệt tình. Năm 1979, cả nước người xem trung bình xem ảnh số lần đạt tới 28 thứ, cả nước người xem đạt tới 29 tỷ, 300 triệu lượt người xem ảnh ghi chép, cho dù là tương lai 20 năm, cái kỷ lục này cũng không có bị đánh vỡ. Cũng chính là tại dạng này xem ảnh nhiệt tình phía dưới, các tỉnh rối rít thành lập bản thân điện ảnh xưởng phim, địa phương điện ảnh xưởng lần nữa khôi phục sức sống. Có thể nói từ hôm nay năm tình thế đến xem, điện ảnh ngành nghề đã bắt đầu tiến vào một thời kỳ vàng son, đây cũng là công dương nghĩ phải tăng cường xưởng phim quyền phát biểu một trong những nguyên nhân. Lăng Thúc cảm thấy Lý Trường Hà câu chuyện này mới là bởi vì cái này câu chuyện cùng dĩ vãng cách mạng điện ảnh bất đồng, hắn càng nhiều hơn chính là nghiêng về câu chuyện tính, là một loại kiểu mới phim chuyện. Tráng Tráng ngươi cũng xem qua kho báo quốc gia. Vong Dương ngạc nhiên hướng Điền Tráng Tráng hỏi, Điền Tráng Tráng cười một tiếng, sau đó chỉ Lý Trường Hà nói, hắn toàn bộ tiểu thuyết, ta cũng xem qua. Lý Trường Hà giờ phút này thời là như có điều suy nghĩ nói, kỳ thực ta cảm thấy Lao Điền nói đúng. Trước mắt điện ảnh thị trường, có cái vấn đề rất lớn chính là những năm trước đây chúng ta điện ảnh quay chụp tác phẩm phong cách quá đơn nhất. Địa đạo chiến mìn chiến tuy là cực tốt tác phẩm, thế nhưng là liên tiếp nhìn hơn vài chục năm, đại đa cũng đều nhìn phát chán tin bu lửa, dù rằng có những yếu tố khác, nhưng là về bản chất hay là một chút, thích hợp ngay lúc này thời đại sinh hoạt điểm nóng, cũng chính là thi đại học. Mà cái này cho người xem mang đến một loại mới sức hấp dẫn, đó chính là cảm giác mới lạ. Bọn họ xem phim, không còn là nhìn trước kia niên đại câu chuyện, mà là nhìn bên cạnh mình phát sinh câu chuyện. Giống như phía sau tuân ra thật sự có người bị phá hủy thư thông báo, thay thế hạng, điều này làm cho các khán giả càng có hơn đại nhập cảm. Đại nhập cảm. Nghe được Lý trưởng Hà nói từ ngữ, Lăng Tử Phong hơi kinh ngạc. Đúng, đại nhập cảm, là ta hình dung đọc một loại trạng thái, chính là thấy được câu chuyện này đầu tiên nhìn là có thể cảm động thân thụ, cho là trong chuyện xưa nhân vật chính thân phận a, hoàn Cảnh a, kinh nghiệm cuộc sống chờ cùng bản thân nhất trí, sau đó là có thể thiết thân thay vào vai chính thị giác, cảm động thân thụ. Cái này hình dung sắc thứ tốt, tốt điện ảnh, chính là muốn để cho người xem cảm động thân thụ. Lang Tử Phong đồng ý nói, mà điện cháng cháng lúc này cũng rơi vào trầm tư. Lý Trường Hà thì là tiếp tục nói, trừ cái đó ra, ta cảm thấy điện ảnh một cái khác đặc chất, chính là cảm giác mới lạ. Năm ngoái đuổi bắt trình chiếu, đưa tới xem ảnh nhật chiều, về bản chất cũng là bởi vì kỳ mị y ho phấn đổ nó quá họa tạ dở cho người xem biểu diễn ra. Là một loại khác hẳn với chúng ta trước mắt xã hội diện mạo mới cảnh tượng Loại này cảm giác mới lạ, cũng là kéo theo người xem xem ảnh động lực một trong Thế nhưng là chúng ta nhưng không có biện pháp ra nước ngoài lấy cảnh quay trụ Loại này cảm giác mới lạ chúng ta nhưng không cho được Vông Dương Quả Quyết lắc đầu nói Cảnh tượng hình ảnh chẳng qua là cảm giác mới lạ một loại, nhưng là cũng không phải là duy nhất Giống như câu chuyện đề tài, phim cảnh tượng, đều có thể mang đến cảm giác mới lạ Nói thí dụ như lăng dẫn cho là kho báo quốc gia coi ý mới, kỳ thực chính là câu chuyện đề tài ý mới Trước lúc này, đại gia đập đều là cách mạng chiến đấu phiến, như loại này lấy bảo vệ bảo tàng vì đặc tính phim ít vô cùng, thậm chí có thể nói không có. Kể từ đó, mọi người nhìn mới mẻ, dĩ nhiên là có xem ảnh dục vọng. Thấy người xem nhiều, xưởng phim Trung Hoa phim âm bản bán liền nhiều, cái này không phải là phim buốc lượng nguyên do nha. Lý Trường Hà cười phân tích nói, mà tại chỗ mấy người, thời là dối rít rơi vào trầm tư. Xác thực, từ Lý Trường Hà nói lần này phân tích đến xem, nhân dân quần chúng xem ảnh tâm lý thật đúng là như vậy. Trước kia bọn họ đóng phim, càng nhiều hơn chính là cân nhắc chính trực, cân nhắc câu chuyện tình cảm cân nhắc biểu diễn nguyên tố, nhưng là rất ít cân nhắc quần chúng đô cầu. Đến, vùng sưởng trưởng, lang dẫn, uống trà. Lúc này Chu Lâm đem pha trà ngon cho vông Dương bọn họ đã bưng lên. Chén trà này thật là xinh đẹp. Trần Khải Ca lúc này khen ngợi nói, "Đây là chấn cảnh Đức Đốt thượng hạng trà khí, dùng đi xuất khẩu." Vong Dương ở một vị đại nhân vật nào đó trong nhà gặp qua, cho nên biết. "Bất quá trường Hà bạn học, nguyên lai ta đối với ngươi vẫn còn có chút ban văn, nhưng là trải qua ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy ngươi quả thật có thể viết ra tốt của lựa. Nếu không chúng ta chừa dịp này một khối thảo hạ." Ngươi xem một chút tiếp xuống, chúng ta làm gì điện ảnh thích hợp. Ngươi yên tâm to gắn nói, không cần sợ, đã xảy ra chuyện gì, ta phụ trách. Vương Dương cũng không có ở trên chén trà quan tâm quá nhiều, mà là hào khí cùng Lý Trường Hà tiếp tục nói. Lý Trường Hà thời là ở nơi nào suy tư lên. Nếu như hắn nhớ không sai, hai năm qua giống như có bộ thiếu lâm tự siêu cấp bức lửa, tiền vé quá trăm triệu. Lý Liên Kiệt chính là dựa vào bộ phim này xuất đạo, sau đó thành làm một đời công phu siêu sao. Bất quá lúc này viết thiếu lâm tự đoán chừng không còn kịp rồi, loại này cổ trang đập đứng lên phiến thái. Bất quá thiếu lâm tự ngược lại cho hắn cung cấp ý nghĩ, thiếu lâm tự đập không được. Nhưng mà bên trong nguyên tố có thể tham khảo a. Ta ở Hồng Kông thời điểm, thấy được bọn họ điện ảnh thị trường mới hưng khởi một loại phim, gọi phim võ thuật. Phim võ thuật? Đúng, nói trắng ra chính là lấy đánh nhau làm chủ, đây là bên kia một vị gọi Lý Tiểu Long ngôi sao điện ảnh hưng khởi, nghe nói ở nước Mỹ bên kia cũng hưng khởi một trận công phu nóng, người nước ngoài cũng thích xem. Người nói là, dùng võ thuật cái loại đó công phu vì biểu diễn điện ảnh sao? Lăng Tử Phong lúc này tò mò hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, đúng, nhưng có phải hay không thuật biểu diễn, mà là chân chính kỹ thuật người. Giống như dân quốc thời điểm tôn lập đường, Lý Thứ Văn Hoàng Nguyên đáp bọn họ luyện cái loại đó, bọn họ sừng chi vi có thuật. Dĩ nhiên, bọn họ cái loại đó là tinh khiết phim thương mại, câu chuyện tính bình thường, nhưng là ta cảm thấy loại này nguyên tố, chúng ta có thể mượn. Thế nào cái mượn pháp? Vương Dương giờ phút này đốn thú, tò mò hỏi. Lý Trường Hà lúc này thì tiếp tục suy tư lên. Hắn đang suy nghĩ có cái gì điện ảnh có thể thích hợp cái thời đại này. Nhớ lại một cái tiếp trước nhìn một ít, Lý Trường Hà trong lòng có ý nghĩ, ta bây giờ có cái đơn giản câu chuyện phương hướng, ta nói ra, các người nghe một cái. Câu chuyện này Được từ càng đánh kể lại, linh cảm nguồn gốc từ ta một vị trưởng bối giảng thuật một ít lính trinh sát câu chuyện. Ở Nam Cương trên chiến trường, một đội lính trinh sát thi hành nhiệm vụ đột tù, nhiệm vụ sau khi thành công rút lui, bị kẻ địch lính trinh sát đội ngũ giống bị cắn, hai bên cuối cùng ở Nam Cương núi thẳm trong rừng rậm quyết chiến, mỗi người thương vòng thảm trọng. Mà chuyện xưa của ta ý nghĩ, chính là từ kẻ địch lính trinh sát tiến vào rừng rậm bắt đầu. Chúng ta có thể thiết định, ở kẻ địch trong thâm sơn, ở một bộ phận nhân, trong đó có ông cháu hai cái, ra ra là công phu cao thủ, năm đó là kháng Nhật chiến trường đội công tác vũ trang đội trưởng. Sau đó bởi vì không ưa những năm trước đây loạn tượng, mang theo cháu trai ẩn cư núi thẳm. Mà cái này thôi làng, nguyên bản ở trong núi sâu, cùng thế ngoại đạo nguyên vậy, kết quả bị kẻ địch lính chính sát phát hiện, vì phòng ngừa hành tích tiết lộ, đám người này ra tay sát hại, tạo hạ huyết án. Ông cháu hai người ở ở trên núi, chờ nghe được tiếng súng sau khi xuống núi, đã chậm. Lão ra từ tuổi già sức yếu, ngồi bất động, cho nên phái cháu trai của hắn, cũng chính là chúng ta câu chuyện bài chính, đuổi bắt đám này lính chính sát, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Đây chính là chúng ta câu chuyện chủ tuyến, lấy rừng rậm truy làm chủ. Sau đó trong này, chúng ta đan xen bên trên hai bên giao thủ xung đột cái tỉnh. Nói thí dụ như Vai Chính trong rừng, giống như con vượn vậy bén nhẹ, nếu như giàu hoạt thợ săn vậy bố trí bẫy dập, đem địch nhân phân biệt tiếp phá. Sau đó đối phương có cái lính trinh sát cũng là cao thủ, trước mặt Vai Chính bẫy dập loại, đối phương tất cả đều tránh thoát, cuối cùng hai người lấy công phu tỉ thí hoàn thành kết thúc, Vai Chính đem đối phương đánh chết. Dĩ nhiên, câu chuyện kết cục có thể thăng hoa một cái chủ tiến, để cho Vai Chính đầu quân, cuối cùng trở thành nam cương trong rừng rậm rừng dặm vương. Liên như năm đó Nam Hàn trên chiến trường trương đạo phương vậy. Lý Trường Hà trầm dãi đem câu chuyện đại khái nói ra. Hắn cái này khiến tử ý nghĩ, kỳ thực chính là tham khảo tương lai bước lựa chiến lang Xuezi trong bộ thứ nhất kịch tình đem so sánh với sáng tạo tiền vẽ kỷ lục chiến lang hai chiến lang một kịch tình lý Trường Hà căn thích. Hơn nữa vừa đúng lý trưởng Hà cho Lưu Mãn Đường nói lên thăng cấp lính chính sát đề nghị, hắn cho là có thể mượn bộ phim này, cho Lưu Mãn Đường hình tượng phơi bẩy một ít điển tráng tráng sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ nói, cái này câu chuyện nghe ra rất có ý tứ, bất quá cảm giác đập đi ra chưa quá lớn độ sâu. Loại này khiến từ bản thân liền không chú trọng độ sâu, là cho người xem biểu diễn một loại toàn câu chuyện mới phiến. Liên giống chúng ta địa đạo chiến mìn chiến kỷ thực cũng không có quá lớn độ sâu, nhưng là mới vừa đập lúc đi ra, nhân dân của chúng liền là ưa thích nhìn. Nói không sai, điện ảnh hình thức nhiều mặt, không thể luôn ngàn bài như một. Phim này, ta nghe cũng rất có ý tứ, rừng rậm đuổi giết, sau đó thành làm một đời thương vương, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lao Lăng, thế nào, có dám hay không thử một chút loại hình mới? Vong Dương hướng về phía Lăng Tử Phong chăm chú hỏi, canh thứ hai, đoán chừng fan này tan lên ở trên đường cao tốc. Buổi xong, chương, chương 212 để cho Lý Trường Hà tham dự quay chụp. Chương 212 để cho Lý Trường Hà tham dự quay chủ. Lăng Tử Phong cũng không có quả quyết đáp ứng Ngô Dương, bởi vì hắn cảm thấy Lý Trường Hà nói cái này phi tử, cùng hắn dị vặn quay chụp, kỳ thực không giống mấy. Kỳ thực ở nước ngoài, mọi người bình thường đem điện ảnh chia làm hai chủng loại hình, một loại là phim văn nghệ, một loại là phim thương mại. Phim văn nghệ chính là các loại xâm nhập đối với tình người phân tích, đối với xã hội thực tế phản ứng, hơn nữa loại này phi tử, bình thường mà nói là các lớn điện ảnh giải thưởng yêu quý loại hình. Chúng ta trong nước đi qua đập những thứ này điện ảnh, ta cho là phần lớn đều có thể thuộc về phim văn nghệ, bao gồm tin. Mà cùng với đối ứng chính là phim thương mại, giống như Hồng Kông rất nhiều phim Ta tin tưởng chư vị nhất định là thời qua. Lấy xưởng phim Bắc Kinh địa vị, xem chút phim ngoại quốc căn bản không tính chuyện. Phim thương mại không có người nào tính bằng móc, chủ yếu lấy kể chuyện xưa làm chủ, hơn nữa còn là nói mới mẹ thú vị câu chuyện, cái này nhằm vào chính là bình thường đại chúng, không, có nhiều như vậy Dương Xuân Bạch Tuyết. Bởi vì quốc gia chúng ta thể chế nguyên nhân, phim thương mại trước mắt ở chúng ta trong nước là gần như không có. Nhưng là cái này không có nghĩa là quần chúng không có nhu cầu, uông sưởng trưởng mong muốn cái gọi là bán tốt, kỳ thực chính là biến tướng theo đội bộ phận bán thu tính. Do ta thiết kế câu chuyện này, từ một ít tầng diện mà nói, cũng coi là phim thương mại. Lý Trường Hà cùng ông Dương bọn họ tiến một bước giải thích nói, kỳ thực ông Dương đám người đối với phim thương mại cũng không phải không biết gì cả, Hai năm qua quốc gia từng bước vươn ra quả khống, bọn họ làm hành người người, so bình thường đại chúng sớm hơn tiếp xúc ngoại quốc một ít phía tử, bao gồm cấm phiến. Chẳng qua là đại gia không có cặn kẽ đi thảo luận qua những thứ này loại khác, nhiều hơn chỉ là một loại chủ quan bên trên trực giác. Dù sao trong nước không khí mới vừa biến chuyển, bọn họ rất nhiều người đều là vừa trở về, lúc này không có người nào dám cao đàng phát luận đối với chủ nghĩa tư bản rất nhiều thứ, hay là như mưng. Phim thương mại, cái từ này dùng đến tốt Trước kia chúng ta đối với cái này là dám nghe không dám nói, đây thật ra là không đúng. Ta cảm thấy nếu cái cách, liền không chỉ là trên chế độ, cũng phải bao gồm tư tưởng phía trên, đừng một mực bị di vãng khuôn sáo chói buộc. Một điểm này, ta cảm thấy chúng ta đi ở xưởng phim điện ảnh Thượng Hải phía sau. Lao Lăng ngươi biết chưa, xưởng phim điện ảnh Thượng Hải bên kia lập hạng một bộ tình yêu hí. Tình yêu hí? Đúng, chính là tuổi trẻ yêu đương hí, một về nước hoa kiểu cùng một chi thanh tình yêu hí, ta nghe nói bên trong còn có hôn miệng kịch tình đâu. Vương Dương lúc này lớn tiếng nói. Lăng Tử Phong nghe vậy, khuôn mặt có chút động, cái này nhưng thật đủ lớn mà ta. Thời này, bình thường tình cảm chính là cách mạng tình cảm, ai dám nói lên loại này tư nhân giữa tình tình ái ái, huống chi còn đánh bạo bên trên thân mật phần diễn. Loại này hải ngoại điện ảnh ngược lại tương đối nhiều, trong nước trước mắt thế nhưng là không dám có. Nào chỉ là lớn mật, ta nghe nói, quan vai nữ chính quần áo sẽ phải chuẩn bị hơn 40 bộ, tất cả đều là từ Hồng Kông bên quyết định. Ta cảm thấy trên một điểm này, sửa phim điện ảnh thượng hải đi ở chúng ta trước mặt, bọn họ dám đột phá, chúng ta còn mặc thủ thành quy, cái này không tốt. Không cần biết là phim thương mại hay là phim văn nghệ, ta cảm thấy trường Hà bạn học câu chuyện này rất tốt, ta cảm thấy có thể đập Bây giờ liền nhìn lão lang ngươi, có dám hay không đập?" Vương Dương vừa cười vừa nói. Mà Lăng Tử phong thời là lắc đầu một cái, "Lạc huynh, cái này có cái gì không dám đập? Bất quá ta vẫn là có mấy cái điểm đáng ngờ, thứ nhất, ngươi cái này có tính hay không quân lữ phiến, bởi vì cái này dính đến khảo hạch vấn đề, nếu như là quân lữ, nhất định phải để cho quân đội bên kia khảo hạch. Thời này, điện ảnh khảo hạch tương đối rườm rà, trong phim dung dính đến cái nào, liền phải cái nào ngành khảo hạch. Tiếp theo, ngươi nói công phu này loại hình, ta vẫn còn có chút không có đầu óc. Cùng ông Dương không giống nhau, Lăng Tử Phong kỳ thực năm ngoái mới trở lại xưởng phim Bắc Kinh, mà trở lại một cái, hắn liền kích tình tràn đầy đầu nhập vào sáng tác chính giữa. Trước đập lý trường Hà tin lại ngay sau đó đập lý tứ quang trong lúc này còn chú ý lạc đà tưởng tử cảnh tượng xây dựng. Cho nên đối với hải ngoại địa ảnh, hắn tình cờ cũng nhìn, nhưng là không giống ông Dương hiệu như vậy. Khảo hạch cái này ta không rõ ràng lắm, dựa theo sự suy nghĩ của ta, chỉ có mở đầu cùng phần cuối có một chút quân đội kỳ tình, chúng ta toàn thân câu chuyện nhân vật, vẫn là lấy bình thường sơn dân làm chủ. Một điểm này đang thẩm vấn hoạch bên trên, ta đoán chừng vấn đề không lớn. Dù sao chúng ta chẳng qua là mượn dùng một bộ phận cảnh tượng, ngay từ đầu mở đầu truy kích, một là phần cuối đầu quân, khác liền không có. Về phần ngươi nói phim hành động, như vậy, ta đơn giản cho ngươi phơi bày một ít. Đến, lão Trần, ngươi tới giúp ta. Lý Trường Hà lúc này kêu Trần Khải Ca lên đến giúp đỡ. Trần Khải Ca tò mò đứng lên, sau đó hướng Lý Trường Hà hỏi, "Trường Hà, thế nào diễn?" "Cứ như vậy, ngươi đứng ở chỗ này, làm bộ hướng ta một quyền đánh tới." Động tác trầm biểu diễn hiểu không? "Hiểu." Trần Khải Ca sau đó làm bộ một quyền hướng Lý Trường Hà đánh tới. Mà Lý Trường Hà thời là một cái tát đem Trần Khải Ca quả đấm ở ra. Sau đó thuận thế một khuỷu tay hướng Trần Khải ca cổ họng đỉnh đi. Lãng dẫn, giống ta loại động tác này là thuộc về phim hành động một loại, không có võ thuật đánh nhau phồn phức bài, mà là dùng đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, trực tiếp công kích đối phương yếu hại, lấy đạt tới sát thương tới chết mục đích. Dĩ nhiên, trong này đánh nhau cần phải đẹp, tốt nhất tìm người chuyên nghiệp tới hướng dẫn. Phương diện này, ta có hai cái biện pháp, cái đầu tiên, đi Hồng Công mời võ chỉ, chính là võ thuật hướng dẫn, bọn họ bên kia có đặc biệt người võ, liền là phụ trách thiết kế loại động tác này hoặc là đánh nhau. Loại này chỗ tốt là bên kia đã có sẵn đoàn đội, phương liền trực tiếp, chỗ xấu nha, chính là hùng công đoàn đội bây giờ tới rất phiền toái, phải đi bộ phận đối ngoại câu đối hai bên cánh cửa tiếp, ăn uống còn phải giống như bọn họ. Cái này cần dùng ngoại hối đi, chúng ta sượng trước mắt nhưng không có bao nhiêu ngoại hối hẳn mức. Vong Dương lắc đầu bất đắc gì nói, cái chủ ý này không là không được, nhưng là độ khó quá lớn, quá khoa trương. Một cái biện pháp khác kỳ thực đơn giản một ít, tìm mấy cái võ thuật đại sư, tốt nhất là cái loại đó dân quốc võ thuật chuyên nhân, sau đó để bọn hắn nhìn mấy bộ phim, bắt chước thiết kế là được. Bởi vì chúng ta cái này không là hoàn toàn phim hành động chẳng qua là ở bên trong tăng thêm động tác nguyên tố. Hơn nữa ta ý tưởng chính là đánh nhau đơn giản rõ ràng, đi nhất kích tất sát phong cách, cho nên không có nhiều như vậy bộ tiêu. Đúng rồi, chúng ta xưởng phim Bắc Kinh, có lý tiểu long điện ảnh sao? Nói thí dụ như Đường Sơn đại huynh long tranh hổ đấu loại. Ngươi đừng nói, cái này thật đúng là có. Vương Dương lúc này suy tư nhớ lại một cái, sau đó vừa cười vừa nói, bất quá cái này mấy bộ phim không ở chúng ta xưởng phim Bắc Kinh, mà là tại Văn hóa bố, mấy năm trước vị nhân đối cái này lý tiểu long điện ảnh cảm thấy hứng thú, phía trên đem hắn cả mấy bộ phim cũng tiến cử. Bất quá khi đó hắn điện ảnh là không đối ngoại công chiếu, chỉ là số cực ít người quan sát đến. Dĩ nhiên, ta là không thấy. Vông Dương lắc đầu một cái cảm thán nói, lúc đó hắn mới vừa từ nông thôn trở lại, về mặt thân phận vẫn có nhất định ổ điểm, có ít thứ còn chưa đủ tầng diện tiếp xúc. Phim này bây giờ muốn nhìn, liền phải đi văn hóa bố mượn, bên kia ta đi mượn chính là. Vương Dương vừa cười vừa nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, ngay sau đó nói, kỳ thực công phu vật này, về bản chất chính là những thứ kia động tác, tìm mấy cái võ thuật chuyên nhân, bắt chước Lý Tiểu Long phong cách thiết kế ra được động tác, cũng chưa chắc có thể so với Hồng Công kém. Như vậy Kỹ thực liền đơn giản nhiều. Nếu như dựa theo trường Hà câu chuyện của bạn học, bộ phim này đập đứng lên kỹ thực rất đơn giản, diễn viên phương diện này mà nói, kỹ năng diễn xuất yêu cầu nên là không cao, dù sao không có nhiều như vậy tình cảm chuyện. Cảnh tượng chính là rừng rậm, có tối đa cái rừng rậm sân thôn, cái này ta cảm thấy chúng ta đều không cần đi Nam Cương. Hiện ở kinh thành cũng là mùa hè, chúng ta ở bên này tìm rừng rậm đơn giản xây dựng cái nhà lá, trực tiếp làm cảnh là được. Rừng rậm truy đổi cũng có thể thả ở bên này trong núi rừng rậm, duy trì có trọng điểm chính là đang đánh nhau trên người. Một điểm này, ta ngược lại có một ý tưởng. Lăng Tử Phong giờ phút này trong lòng đã có cái đại khái hoạch định, toàn thân mà nói, hắn cảm thấy độ khó xác thực không lớn. "Ồ, Lao Lăng, còn có ý kiến gì?" Lúc này Lớn mật nói ra. "Ta cảm thấy, chúng ta có thể mời Lý Trường Hà bạn học làm biên kịch kiêm hướng dẫn nha." Ngược lại Trường Hà bạn học bây giờ là ở nghỉ hè, cách rời đi học còn có đoạn thời gian, cái này cuốn vở ở trong những ngươi, gần như đã thành hình. "Ta cảm thấy ngươi không bằng trực tiếp làm cái này điện ảnh biên kịch, sau đó thuận tiện làm cái hướng dẫn." "Ta nhìn mặc dù ngươi sẽ không quay chụp, nhưng là có ý tứ, ngươi tựa hồ ở trong đầu đã có sẵn hình ảnh, như vậy thay vì chúng ta lục lọi quay chụp, không bằng ngươi ở nơi nào trực tiếp giúp chúng ta làm khán giả cho ý kiến. Không chi ngươi bạn đời đồng chí Chu Lâm không phải đạo diễn hệ nhà, ta nhìn cũng có thể tiến đoàn làm phim giúp một tay nhà. Bao gồm Tráng Tráng Khải ca hai người bọn họ, ta nhìn một khối tiếng cái này đoàn làm phim, đại gia ăn khớp tới. Chúng ta giả trẻ đồng tâm, hợp lực đưa cái này điện ảnh làm được, như thế nào? Lăng Tử Phong vừa cười vừa nói. Hắn mới vừa rồi tử tế quan sát, Lý Trường Hà không chỉ nói rõ ràng mạch lạc, trọng yếu nhất là hắn đang giảng giải thời điểm, mạch lạc vô cùng rõ ràng. Mà đây đối với chữ viết sáng tác người mà nói, bình thường mang ý nghĩa trong đầu của bọn họ có vô cùng rõ ràng câu chuyện đi về phía thậm chí còn hình ảnh. Mà một điểm này chính là Lăng Tử Phong chút thiếu sót. Giờ phút này là ông hứng chí bừng bừng, nhưng là Lăng Tử Phong tự mình biết, hắn đối với Lý Trường Hà nói những thứ này, sức hiểu biết kỹ từ không đủ. Xét cho cùng, là ở Lý Trường Hà nói những thứ này nội dung phim, cùng hắn Di vãng quay chụp phong cách thật ra là không giống nhau. Về điểm này, phản ứng của hắn thậm chí không có điển trạng nhanh. Cho nên, Lăng Tử Phong cảm thấy, thay vì bản thân độc lập lục lọi, không bằng mượn cơ hội này, đem Lý Trường Hà kéo vào đoàn làm phim vừa đúng bao gồm người yêu của hắn chú Lâm, còn có Điền Tráng Tráng cùng Trần Khải Ca, đều là sườn phim Bắc Kinh bản thân con em, trước hạn đi vào làm quen một chút, trưởng nắm máy quay, cũng không phải chuyện gì xấu. Mà nghe được Lăng Tử Phong đề nghị này, vông Dương vô tay một cái, cái này ý nghĩ tốt. Trường hà bạn học, ta cảm thấy Lão Lăng nói có đạo lý, ngươi ngược lại cũng ở đây nghỉ hè, không bằng gia nhập đoàn làm phim, coi như là vui đùa một chút. Như vậy, biên kịch chi phí, ta cho ngươi dựa theo trên cùng nhất giá cả mở, mặc dù nhìn tình huống ngươi không thiếu tiền, nhưng là chúng ta nên cho vẫn phải là cho. Hơn nữa tiểu Chu đồng chí cùng tráng, tráng Khải Ca bọn họ, cũng cùng nhau đi vào Trong trường học học được vận, cùng chân thật đoàn làm phim quay chụp dù sao không giống nhau. Để bọn hắn đi vào trường nắm máy quay, trước hạn làm quen một chút đoàn làm phim công tác, sau này tốt nghiệp cũng tốt đạo diễn không phải mà. Vông Dương cười ha hả hướng Lý Trường Hà nói, "Lý Trường Hà nghe vậy, suy tư một chút, ngay sau đó gật đầu một cái, "Có thể, bất quá Vương xưởng trưởng, lăng dẫn, ta chỉ có thể đợi đến nghỉ hè kết thúc. Chờ đi học, ta nhất định là trước phải đi học. Không thành vấn đề, hơn một tháng thời gian cũng đủ rồi, chúng ta ưu tiên đập phía sau phần diễn. Bất quá điều kiện tiên quyết là, Trường Hà ngươi trước tiên cần phải đem kịch bản cho viết ra." A. Lăng Tử Phong vừa cười vừa nói: "Hậu thiên ta liền có thể cho các ngươi thành phẩm." Loại này kịch bản căng hết cỡ 120.000 chữ, kỳ thực bản thân câu chuyện nội dung là rất đơn giản, trọng điểm hay là tại động tác thiết kế phía trên. Lý Trường Hà không có viết qua kịch bản phim, nhưng là kiếp trước thời điểm, hắn xem qua không ít màn kịch ngắn kịch bản, là vài bằng hưu muốn tìm hắn viết đáng tiếc cuối cùng cái loại đó màn kịch ngắn kịch bản hắn viết không đến, không, có đáp ứng, nhưng là đại khái cách thức hắn là biết. Lại nói hắn kế tiếp cùng tổ, quay đầu ghê hiện đột hiện đối chính là. Như vậy, ta chờ một chút liền lại đi văn hóa bộ kia, đem Lý Tiểu Long điện ảnh qua tới. Tối hôm nay ta hãy cùng lao Lăng bắt đầu nhịn, sau đó ngày mai ta đi ngay tìm võ thuật nhân viên. Đi trước thập sát hải trường võ thuật bên kia nhìn một chút, ngoài bên kia huấn luyện viên nhìn một chút có thể hay không cho chúng ta để cử mấy cái lao sư phó làm động tác thiết kế. Đúng rồi, diễn viên cái này thối, có hay không yêu cầu? Nếu như kỹ năng diễn xuất yêu cầu không cao vậy, đó chính là động tác yêu cầu cao, có phải hay không theo võ trường học tìm mấy cái? Vương Dương lúc này tò mò hỏi. Kỳ thực mới vừa rồi trưởng Hà đánh kia mấy cái cũng rất xinh đẹp, nếu không ngươi cho chúng ta làm cái diễn viên chính. Lăng vừa cười vừa nói, Lý Trường Hà thấy vậy vội vàng quát tay, ngày "Hai vị cũng đừng trêu đồ ta, ta kia được a." Hắn lại không có kỹ năng diễn xuất, làm cái gì diễn viên a? Loại động tác này phiến, diễn viên chính một là trẻ tuổi, một người khác là nếu có thể đánh, bởi vì phim hành động nhà, đánh nhau phải đẹp. Về phần phản diện, ta có một ý tưởng, hoặc giả chúng ta có thể từ quân đội bên kia, mượn mấy cái chân chính lính chính sát tới đám vai. Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói, Lý Trường Hà vì sao thống khoái đáp ứng đề nghị của Lăng Tử Phong, gia nhập đoàn làm phim? Một mặt là đối phương cho Chu Lâm cung cấp đoàn làm phim thực hành cơ hội, còn mặt kia, chính là hắn sợ Lăng Tử Phong đập sai lệch. Hắn ra cái này sáng ý, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là muốn cho Lưu Mãn Đường làm biểu diễn, phơi bày một ít hắn nói lính chính sát thăng cấp ý nghĩa cùng mô bản. Cho nên, thay vì đợi đến để cho Lưu Mãn Đường bọn họ đóng phim, không bằng trực tiếp mượn mấy cái lính chính sát tham dự quay chụp. Sau đó đang quay chụp quá trình bên trong, Lý Trường Hà hướng bọn họ quán thâu trong này một bộ phận lý niệm. Hắn cảm thấy như vậy thích hợp hơn. Mời chân chính lính chính sát, cái này độ khó cũng không nhỏ. Vương Dương nghe được đề nghị của Lý Trường Hà, cau mày nói: "Chủ yếu là bọn họ cái này để tài không tính chân chính quân lữ phiến, không cũng được thân muội một ít." Lý Trường Hà nghe vậy, Vừa cười vừa nói, cái này ta có đường. Ta một cậu, bây giờ chính là chúng ta kinh thành quân khu tiểu đoàn chính sát người phụ trách, cái này ta đến lúc đó đi theo hắn trò chuyện một cái, nên là không có vấn đề. Ồ. Như vậy, vậy nhưng quá tốt rồi. Vương Dương không nghĩ tới Lý Trường Hà còn có con đường này, lúc này mừng lớn. Nếu quả thật có thể mời lính chính sát đóng vai địch quân lính chính sát, hiệu quả kia coi như quá tốt rồi, bốn chương xong, chương 213 điều vào xưởng phim Bắc Kinh. Chương 213 điều vào xưởng phim Bắc Kinh. Nói chuyện phiếm xong đây hết tại sao, Vương Dương cùng Lăng Tử Phong chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi đi, Vong Dương vừa nhìn về phía Điền Tráng Tráng cùng Trần Khải Ca, "Các ngươi hai còn có chuyện gì sao?" Trần Khải Ca cùng Điền Tráng Tráng có chút ngượng, bọn họ vốn chính là tìm Lý Trường Hà chơi, đây coi là có chuyện hay là không có sao? "Xem các ngươi cũng không có việc gì, như vậy, hai người đi theo ta đi, buổi chiều vừa đúng giúp ta làm chút việc." Vông Dương hướng về phía Điền Tráng Tráng cùng Trần Khải Ca phân phó nói. Hai người nghe vậy, mặc dù trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng là vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Lý Trường Hà thấy vậy cũng không cách nào giữ lại, nhắc tới Vong Dương là hai người bọn họ trưởng bối, trưởng bối phân phó, phía dưới tiểu bối nào có phản bác đường sống. Trần Khải Ca cùng Điền Tráng Tráng lưu luyến không rời đi ra Lý Trường Hà nhà, ngày nắng to, thổi điều hòa không khí cảm giác khỏi nói có nhiều thư thái. Mà đi theo Vông Dương đi xuống lầu sau, hai người đẩy xe đạp, đàng hoàng đi theo Vông Dương phía sau. Cho đến ra hoa tiểu nhà trọ, Trần Khải Ca rốt cuộc không nhịn được. "Vương đại gia, ngài nghĩ để chúng ta hai làm gì a?" Vong Dương lúc này dừng bước, xem bọn họ hai anh em, sau đó tò mò hỏi, "Các người nếu cùng Lý Trường Hà quen thuộc, vậy ta hỏi hỏi các người, hắn cái kia bạn đợi muội muội là làm cái gì?" "A nói là cung tuyết đúng không?" Nang Đoàn Kịch nói tổng cục chính trị văn nghệ bên a. Trần Khải Ca tiềm thức nói, Đoàn kịch nói tổng cục chính trị, Liên chua vạn thọ bên kia cái đó. Vương Dương đối những chỗ này vẫn tương đối quen, lập tức khóa được vị trí cụ thể. "Đúng. Xác định sao?" Vương Dương lại hướng Trần Khải Ca hỏi. Xác định a." Trước Lý Trường Hà mang nàng đi qua phim học viện, đạo diễn chúng ta ban có một bạn học gọi Hồ Mân, cũng là đoàn kịch nói tổng cục chính trị xuất thân, cùng cung Tuyết Nhật biết. Trần Khải Ca trả lời ngay nói, chuyện này ở học viện điện ảnh Bắc Kinh đều không phải là bí mật gì. "Như vậy à, nàng kia vì sao không ở đoàn kịch nói, ở Lý Trường Hà trong nhà là chuyện gì xảy ra? Các nàng là thân thích sao?" Vương Dương lúc này lại tỏ mò hỏi, hai nữ một nam ở cùng một chỗ, nói thật ở niên đại này rất không bình thường. Hắn ở giới địa ảnh, kỳ thực cũng biết một ít không bình thường quan hệ nam nữ, bất quá kia rủ sao cũng là số ít. Cùng Lý Trường Hà lời nói cử chỉ, cũng cảm thấy đối phương không giống như là loại người như vậy. Dĩ nhiên, các nàng nếu là chân chính thân thích, vậy thì khác nói. Cùng Tuyết theo chân bọn họ không phải thân thích, nàng coi như là Chu Lâm đổ lệ đi, hai cá nhân quan hệ tốt, cùng Lý Trường Hà quan hệ ngược lại thì. Nghe nói là bởi vì lúc trước Lý Trường Hà đi xa nhà, cho nên Chu Lâm cùng Cung Tuyết ở tại một hồi. Về phần tại sao không có ở đoàn văn công, chúng ta cũng không rõ ràng. Bọn họ trước đi tìm qua Lý Trường Hà một lần, vừa đúng Lý Trường Hà đi Hồng Kông, gặp được Chu Lâm cùng Công Tuyết. Như vậy a? Được rồi, không sao, hai người chơi đi. Vông Dương đem hai người bọn họ gọi xuống, chính là nghĩ hỏi thăm một chút Công Tuyết tình huống, bây giờ biết, cái này hai tiểu tử tự nhiên không còn tác dụng gì nữa. Sau đó, Vông Dương cùng Lăng Tử Phong cưới xe đạp, hướng rường phim Bắc Kinh Phương hướng đi tới. Trên đường, Lăng Tử Phong cỡi hướng Vương Dương nói, thế nào, muốn đem vị kia đồng chí đào được rường phim Bắc Kinh tới. Có ý nghĩ này, ngươi cũng nhìn thấy. Hai vị này nữ đồng chí hình tượng cá nhân quá xuất sắc, tuyệt đối là đóng phim hạt giống tốt. Bất quá Chu Lâm còn đang đi học, một giờ nửa khắc kéo không đến, ngược lại vị này cùng Tuyết đồng chí nha, nếu ở nhà bọn họ, quan hệ tóm lại là thân cận. Đoàn kịch nói tổng cục chính trị, cái này rõ ràng cũng là có biểu diễn cơ sở a. Vương Dương như có điều suy nghĩ nói, kéo không đến Chu Lâm, trước đào cái Cung Tuyết, rút ngắn một cái cùng Lý Trường Hà quan hệ cũng là tốt. Hơn nữa chỉ bằng vào hình tượng mà nói, cái này Cung Tuyết đồng chí cũng rất xuất sắc, xưởng phim Bắc Kinh thế hệ trẻ tuổi nữ diễn viên bên trong, có thể cùng nàng đánh không có mấy cái. Cảm giác ngươi cái này có chút bận không kịp thở a. Trong sưởng bây giờ có Lý Tú Minh cùng Trương Kim Linh, sau đó ta nhớ được ngươi thật giống như còn nhìn cái trước xuyên tỉnh bên kia chiến kỳ đoàn văn công một diễn viên đi, nghĩ để người ta dò tới. Ngươi nói là cái đó gọi lưu hiệu khánh cô nương đúng không? Kia trên người cô nương có cái đánh đá kỉnh, dám đánh giám liệu, đóng phim thông suốt đi ra ngoài, là cái đóng phim hạt giống tốt. Trong mắt của ta, trên cái thế giới này điện ảnh diễn viên có hai loại, một loại là cố gắng điện ảnh diễn viên, lưu hiệu khánh trong mắt của ta chính là cái này loại. Nàng tướng mạo không phải xuất sắc nhất, nhưng là nàng biết hướng phương hướng nào cố gắng. Loại này diễn viên sớm muộn có một ngày sẽ thành một kẻ tốt diễn viên, nhưng là các nàng thường thường có cái thiếu sót, không thành được góc đúng không? Ông trời đến bù cho người cần cù, cố gắng sẽ tăng lên kỹ xảo của mình, nhưng là lại tăng lên không được bản thân đặc chất." Lăng Tử Phong cười nói tiếp nói. Vông Dương thở dài, gật đầu một cái, "Không sai, nàng có thể trở thành một kẻ ưu tú vai phụ, nhưng là rất khó thành làm nhân vật chính. Mà giống như cung tiết cùng đồng chí Chu Lâm loại này, chính là ta nói loại thứ hai diễn viên, trời sinh điện ảnh diễn viên." Dùng trước kia hy kịch trong kinh doanh vậy mà nói, đây chính là tổ sư gia thượng cơm ăn. Ngươi đều không cần thế nào diễn. Tuấn nơi đó vừa đứng, cả người chính là chú ý tiêu điểm. Đây là trời sinh, không có biện pháp." Vương Dương cảm thán nói. "Nghe ngươi một hơi này, Phương thư nha đầu kia cũng không sánh bằng a." "Phương thư, bây giờ là học viện điện ảnh Bắc Kinh biểu diễn hệ học sinh, nhưng là trên thực tế cùng điện cháng chẳng vậy, nàng sớm đã bị xưởng phim Bắc Kinh dự định. Bởi vì nàng từ nhỏ đã tham dự xưởng phim Bắc Kinh quay chụp, 7 tuổi thời điểm, nàng đang ở trong liên hoan vĩnh sinh đóng vai đầu cụ cải, tốt nghiệp trung học về sau, cũng tiến vào xưởng phim Bắc Kinh thực tập, tham dự nhiều bộ phim quay Chủ. Sau đó Nàng là từ xưởng phim Bắc Kinh thi đầu học viện điện ảnh Bắc Kinh, đối với xưởng phim Bắc Kinh mà nói, chẳng qua chính là đưa bản thân diễn viên đi học viện điện ảnh Bắc Kinh tiến tu mà thôi." Vương Dương nghe vậy, lắc đầu một cái, liền trước mắt mà nói, "Phương thư nha đầu kia so hai vị này nữ đồng chí kém một chút. Người nói tốt như vậy đồng chí, trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu?" Vông Dương có chút cảm thán nói. Bên kia, bị Vông Dương bỏ lại sau, Trần Hải Ca cùng Điển Tráng Tráng trố mắt nhìn nhau. Thì ra Vông đại gia đem hai ta gọi xuống, chính là vì chuyện này a. Cái này con mẹ nó, liền hỏi mấy câu, sau đó đem hai ta ném gọi đây, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không lại về trường Hà trong nhà đi, thổi điều hòa không khí nhiều thoải mái a. Trần Khải ca trên mặt giờ phút này đều là không thôi, ngày nắng to thổi điều hòa không khí, nhưng rất thư thái. Ngươi cho là người trường Hà giống như ngươi, có tức phụ không ngồi ở bên ngoài mù đi bộ. Đi thôi, về nhà đi, cũng con mẹ nó đi ra, còn thế nào trở về. Điên cháng cháng hướng về phía Trần Khải ca trầm giọng nói. Trần Khải ca nghe vậy, thở dài, hắn cái kia tức phụ, bây giờ có thể so với hắn cố gắng nhiều. Thích học tập đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng là học được cũng không để ý tới hắn, thì không phải là chuyện tốt gì coi như giống như Điền Tráng Tráng nói, bọn họ đều đi ra, chẳng lẽ lại giết cái hồi mã thương. Vậy được đi. Trần Khải Ca đợi xe, điều chuyển phương hướng. Mai sớm chút đụng đầu, ngày mai trở lại. Điền Tráng Tráng lúc này lại thêm một câu. Ngày nắng to thổi điều hòa không khí, cái loại đó thoải mái hắn khẳng định cũng thích a, hắn lại không đốc. Trần Khải Ca vừa nghe cũng lập tức phản ứng lại, sau đó vui vẻ ra mặt nói, "Đúng, ngày mai trở lại." Cùng lúc đó, trong phòng khách Chu Lâm cùng Cung Tuyết đi ra. Hai người mới vừa rời trở về nhà, bất quá nhà cửa không khóa, Lý Trường Hà bọn họ trò chuyện cũng nghe thấy được. Trương Hà Chúng ta thật muốn tham dự xưởng phim Bắc Kinh cái này nữa ảnh. Chu Lâm sau khi đi ra, trần trồ hỏi. "Lý Trường Hà thấy vậy, vừa cười vừa nói, "Thế nào, nhìn tâm tình của ngươi không cao, không muốn." Chu Lâm lắc đầu một cái, cũng không phải. "Nhưng là ta nghe ông xưởng trưởng ý tứ, hắn là muốn cầm phiến từ cùng xưởng phim Trung Hoa đánh lôi đài, nhưng là muốn là phim này bán không tưởng tượng tốt như vậy làm sao bây giờ?" Đến lúc đó, Chu Lâm hiển nhiên là lo lắng, nếu như không có ra thành tích, Vương Dương lại trách tội bọn họ. Lý Trường Hà ngược lại không có lo lắng như vậy, vừa cười vừa nói, "Không có ra liền không có ra thôi, vốn chính là thử." Lại nói Ta cảm thấy loại này phía tử, bán lựa sát xuất so không lựa sát xuất muốn lớn hơn nhiều. Lý Trường Hà không rõ ràng lắm thập niên 80 người xem, nhưng là hắn biết hệ thế độc giả ở văn hóa nhu cầu phương diện, hắn cảm thấy hai người là giống nhau. Lý Trường Hà thấy qua chuyện mạng mới vừa hưng khởi thời đại, cái thời đại kia độc giả gần như tất cả đều là tiểu bạch độc giả, cho nên bọn họ đối hết thể mới mẹ chữ viết nguyên tố cũng cảm thấy hứng thú. Thời kỳ đó, nóng bỏng nhất đề tài là phương Tây kỳ huyền quý tộc hệ thống, cũng không phải là bởi vì độc giả xứ ngoại, mà chỉ là bởi vì đây là một cái khác hẳn với trước đọc hoàn cảnh mới đề tài. Nào giống sau đó, nhìn một cái lẫnh chúa kỳ huyền Một đám độc giả bĩu môi, đều bị viết nát đề tài. Nói trắng ra, hay là niên đại tạo nên cảm giác mới lạ đưa tới độc giả theo đuổi. Mà kỳ thực người xem cũng giống như thế, thập niên 80 người xem giống như ban đầu tiểu bạch độc giả vậy, kỳ thực cũng là tiểu bạch người xem đối với gia tăng công phu nguyên tố cùng phim thương mại thuộc tính rừng rậm thương vương mà nói, Lý Trường Hà tin tưởng thích xem tuyệt đối vượt xa quá không thích nhìn. Giống vậy vì lần tránh một ít chính trực nguyên nhân, hắn thiết trí cuối cùng kết cục là đấu quân, cùng với càng đánh bóng cảnh, loại này giống như tiểu thuyết của hắn vậy, cũng phải ở cuối cùng hoàn thành chủ đề thăng hoa, để cho này phù hợp đương thời tăng quan. Loại này hôn hợp hạng, Lý Trường Hà cảm thấy bộ phim này mong muốn dựng lên, kỳ thực độ khó cũng không lớn. Chính là đáng tiếc, sớm biết xưởng phim Bắc Kinh có cái nhu cầu này, còn không bằng ngươi trực tiếp kịch bản trong thêm cái nhân vật, để cho Tiểu Tuyết cũng biểu diễn đâu. Như vậy cũng không cần thật xa đi đập cái gì Tế Hồng. Chu Lâm lúc này lại cảm thán nói, hai người mới vừa rồi liền hàn huyên tới cái này, thật chính là trời đất xui khiến trầm một bước. Lý Trường Hà nghe vậy cười một tiếng, sau đó hướng về phía Chu Lâm nói, vậy nhưng không đồng dạng, người ta Tế Hồng là nữ chính, hay là một người đóng vai hai nhân vật, đối với Tiểu Tuyết mà nói, đây là một phiêu chiến, cũng là trui lượn. So sánh với, ta câu tứ cái này thì bạn, chính là cái lớn nam chính hí, vai nam chính là tuyệt đối vai chính, câu chuyện cũng vây quanh hắn triển khai, bên trong gần như không có nhân vật nữ phân diễn. Đối tiểu Tuyết mà nói, trạng tế Hồng nhất định phải so với ta cái này tốt hơn. Bất quá hôm nay ta nhìn ông sưởng trưởng quan sát các ngươi hai nhiều lần, nói không chừng hắn cũng nhìn chúng tiểu Tuyết. Ngươi nếu là lại cùng sưởng phim Bắc Kinh quan hệ thân quen, sau này nói không chừng có thể đem nàng điều vào sưởng phim Bắc Kinh. Lý Trường Hà lúc này cười cùng Chu Lâm nói. Chu Lâm nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Đúng nga, đây cũng là cái biện pháp tốt. Lát nữa đi mua cái bản đọc sách, buổi tối còn có. Cảm tạm bạn đọc 151214212913829 bách luyện thành cương dễ của người rảnh rỗi một bên cởi gần một bên nhìn đảo hoa nguyên lớn đảo võ thần triệu vân kết thượng, tối người chào bái tạm, chương 214 lòng tốt làm chuyện xấu. Chương 214 lòng tốt làm chuyện xấu. Sáng sớm, Lý Trường Hà thật sớm đứng lên, sau đó trở lại thư phòng, đánh mở máy điều hòa không khí, sau đó túi đầu bắt đầu sáng tác rừng trầm thương vương, kỳ thực hắn từ tối ngày hôm qua liền bắt đầu viết, viết rất trôi chảy. Kịch thực loại này kịch bản viết thật đơn giản, câu chuyện tiến không có gì lạ tù, độ khó ngay tại ở mấy cái phản diện thiết trí. Mấy cái này phản diện phải có mỗi người am hiểu tuyệt chiều, sau đó Lý Trường Hà đem vai chính an bài dừng trận tạm năng, để cho vai chính tương kế tự kế, dùng mỗi người bọn họ am hiểu phương diện xử lý bọn họ, trong này bao gồm mấy giờ, đánh lén, cận chiến các phương diện. Sau đó sẽ chính là bên trong kéo cừu hận đối thoại. "An mấy khối dưa hấu đi." Chu Lâm đẩy cửa ra, vương khay, trên khay mặt có mấy khối cắt gọn dưa hấu. Bây giờ có tủ lạnh, dưa hấu ướp đá đứng lên cũng phương tiện. Kinh thành bên này dưa hấu lượng cung rất lớn, giờ phút này kinh thành đã là cả nước trọng yếu dưa hấu nơi sản sinh. Tung tung tung. Nhưng vào lúc này, lại có người gõ cửa. Ta đi mở cửa nhìn một chút Lý trường Hà đi tới cửa sau đó mở cửa xuất hiện ở ngoài cửa đúng là hắn bắt đại bạn học lao Dương ai nha ta thao trường Hà đây là nhà ngươi. Lý trường Hà mở cửa sau lão Dương xem bên trong rộng rãi đại trạch không nhịn được ra mình những thứ này căn phòng lớn nên tính là hoa kiểu nhà trọ cao cấp nhất một nhóm kia ngôi nhà đi ngọ vào đi Lý trường Hà vừa cười vừa nói mà Chu Lâm lúc này thời là thuận thế đem bắt đầu vào lý trường Hà trong thư phòng dương hấu lại bưng đi ra Lâm Lâm đây là lao dương ta cái đó ở đường sát hệ thống bạn học Lý Trường Hà đem Lão Dương cùng Chu Lâm giới thiệu nói, "Chị dâu cũng không cần giới thiệu, bây giờ tại Bắc Đại danh tiếng lấy lửng, chúng ta cũng đều kính ngưỡng đã lâu." Lão Dương lúc này hướng về phía Chu Lâm cười ha hà nói, "Đến, Lão Dương, ăn chút dưa hấu." Chu Lâm vừa cười vừa nói, "Lão Dương gật đầu một cái, "Không nóng này, chúng ta nói trước chính sự." "Trường Hà, không thể không nói chúng ta lần này vận khí không tệ, chiều nay ban hàng thêm treo một khoản xe, chính là nằm mềm bốn xe. Bên trong nằm mềm căn phòng da hơn phân nữa, nhưng là cao cấp nhất hai người nằm mềm, trống không." "Trường Tàu là ta biết một đại tỷ, ta bàn bạc xong với nàng." Ngày mai để cho cung kết đồng chí cầm chương này phiếu, cùng với cái này phong thư giới thiệu, trực tiếp tìm nàng. Ta cái đó đại tỷ sẽ đem nàng an bài đến bên trong đi." Lão Dương vừa nói, một bên đẩy ra một phong thư giới thiệu cùng một chương vẽ xe. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, "Tiểu từ ngươi, hiệu suất này cũng quá cao, ta vốn là cho là còn phải mấy ngày. Loại chuyện như vậy không nói chính xác, phải xem vật khí, vẽ xe ta có thể làm được, nhưng là nằm mềm buồng xe loại này treo không treo, ta nói không tính. Cho nên ta lúc ấy cùng ngươi nói một tuần lễ, là bởi vì ta biết mỗi tuần tối thiểu nhất định là có một tiết nằm mềm buồng xe sẽ phụ lên." Nhưng là chúng ta lần này vận khí không tệ, rất nhanh liền độ phải, kia tự nhiên ưu an bài trước. Dương viện chiều tự tin giải thích nói, Người chờ một chút." Lý Trường Hà sau đó vào nhà, sau đó lấy ra một phong thư. "Nặng, phiếu ngoại hối, ba tấm chứng chán, ta sợ ngươi không nhiều đủ thả một trường, lấy phòng ngựa vạn nhất nhà. 300." "Vậy nhưng thật cảm ơn. Bất quá ngươi cho ta chỉnh cái đột nhiên tập kích, ta cái này tiền mặt liền mang theo 200, chờ ta trở về cho ngươi thêm." Dương viện chiều giờ phút này cực kỳ ngạc nhiên nói. 300 phiếu ngoại hối hắn tạm thời không dùng đến, nhưng là phiếu ngoại hối là đồ ta, nương đây trong nhất định là có dụng được rồi, liền 200 khối đi, nhiều không sao. Nếu là thật tính toán như vậy mạnh, ngươi nói cái này nằm mềm vẻ xe, ta làm như thế nào tính với ngươi? Một chương cao cấp nằm mềm vẻ xe, giá cả kia cũng tương tự không thấp, càng quan trọng hơn là, vật này không phải ngươi có tiền liền nhất định có thể mua được, toàn bằng vật khí. Nghe được Lý trưởng Hà nói như vậy, Dương Viện chiều cười gật đầu một cái. Được, liền xem như anh em ta chiếm tiện nghi của ngươi, vậy ta liền không ở thêm, anh em được nhanh đi tìm người giao dịch đi. Lão Dương cầm lên Lý Trường Hà trang phiếu ngoại hối phong thư, cười hì hì nói: "An phối Dương hấu lại đi a." Lâm lúc này vừa cười vừa nói: Được, ta cầm trên đường ăn một miếng vừa đúng, hơi lạnh. Lão Dương đem một khối dưa hấu cầm tiến trong tay, sau đó cùng Lý Trường Hà bọn họ cáo tử. Chờ lão Dương đi rồi thôi về sau, Lý Trường Hà hướng về phía trong phòng hô, "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết." "Đến rồi." Trong phòng cung Tuyết đang mua bút thành văn, nàng ở cho Lý Trường Hà viết phiên dịch bản thảo đâu, là các nàng thượng hải lợi phiên dịch. "Làm sao vậy, anh rể?" "Nặc, vé xe của người bạn học ta đưa tới, chiều nay số xe, buổi tối nằm mềm ngủ một giấc, sáng ngày liền đến Thượng Hải." "Ngày mai phiếu sao?" "Nằm mềm." Cung Tuyết lúc này giật mình nhìn về phía Lý Trường Hà. Hắn vậy mà trực tiếp làm cho một trường nằm mềm vẽ xe đây cũng quá hạng sang đi. Anh rể, cái này quá mắc đi, có phải hay không hoa rất nhiều tiền. Ta đem tiền cho người đi." Cung Tuyết do dự một chút, thấp giọng nói, "Nàng những năm này mặc dù thu nhập không cao, cũng cầm một bộ phận phụ cấp trong nhà, nhưng là trong tay còn giữ lại 500 khối tài hữu, hẳn là cũng đủ tiền vẽ xe đi. Không cần đưa tiền, bởi vì không dùng tiền, bạn học ta giúp một tay làm, ngươi cái này coi như là bọn họ đường sắt nội bộ phúc lợi. Người ngày mai cầm cái này phong thư giới thiệu, còn có vé xe, sau khi lên xe tìm trưởng tàu, nàng sẽ trực tiếp dẫn ngươi đi nằm mềm bổ xe." Lý trường Hà vừa cười vừa nói mà Chu Lâm cũng vừa cười vừa nói cầm đi xác thực không dùng tiền là mới vừa rồi hắn bạn học đưa tới tiếng ngạch ngoại 100 phiếu ngoại hối kỳ thực không thể tính tiền véi xe là lý trường Hà cho lão Dương một loại hồi báo biểu diễn cái này trước hắn cùng Chu Lâm nói qua Kỳ thực đang tìm lão Dương mua xe phiếu trước lý trường Hà cùng lão Dương quan hệ không thể tính quá mất thiết khi đó quan hệ của hai người thuộc về hai người quen thuộc lao Dương đơn phương công nhận hắn quan hệ Dĩ nhiên hắn cùng lão Dương cũng rất quen biết lạc nhưng là loại này quen thuộc chính là tương tự bạn học cái chủ loại kia quen thuộc trên thực tế hắn cùng trong trường học rất nhiều người cũng quen thuộc như vậy Mãi cho đến lần này, hai cái nhân tài coi như là âm thầm chân chính có lui tới. Mà phiếu ngoại hối kỳ tực chính là Lý Trường Hà cho lão Dương một loại hồi báo biểu diễn, biểu diễn hắn bên ngoài chuyển phương diện đường dây. Cái này cũng mang ý nghĩa hai người kế tiếp sẽ có một đoạn chân chính hữu nghị. Dù sao hữu nghị nha, chính là vội đi ra, hay cùng thân thích là đi ra một cái đạo lý. Còn có mai trong đó buổi trưa, chúng ta đi kinh thành quán An An, coi như cho ngươi tống hành. Nhắc tới, ta còn thực sự có chút không nỡ bỏ ngươi đi đâu. Cùng Lâm Lâm tỷ ở cùng nhau ta cũng rất vui vẻ, chờ ta từ đoàn làm phim trở lại, lại cùng Lâm Lâm tỷ luyện tập kỹ năng diễn xuất. Cung Tuyết thấp giọng nói: "Lại ở là không thể nào, nàng trở lại liền phải trở về tốt xá, không thể nào một mực ở ở bên ngoài." Từng chờ ngươi trở lại hắn nói, trước trăm chú đem bộ phim này lọc xong, giống như Trường Hà nói, ngươi là vai nữ chính, đến bên kia, nghe nhiều đạo diễn chỉ điểm." Từng biết." Cung Tuyết gật đầu một cái. Mà bên kia, Lý Trường Hà bọn họ không biết là một trận nguy cơ vô hình đang tại phát sinh. Chuyện khởi nguyên hay là ở ông Dương trên thân, dĩ nhiên, cái này đại lao có thể nói là lòng tốt làm chuyện xấu, chuyện còn phải từ hai người trở về kể lại. Trở lại xưởng phim Bắc Kinh ông Dương, Sế Chiều hôm đó liền hùng hùng hổ hổ đi đến Văn hóa bố, sau đó qué dày đòi hỏi, cuối cùng đem Lý Tiểu Long mấy bộ phim băng dính cũng mượn trở về xưởng phim Bắc Kinh. Thế nào, Lý Tiểu Long điện ảnh mượn đến sao? Sáng hôm nay thời điểm, Lăng Tử Phong đi tới Vông Dương phòng làm việc, tò mò dò hỏi. "Bắt được, đợi lát nữa đến phòng chiếu phim, chúng ta trước nhìn một chút." Ông Dương vừa cười vừa nói. "Đúng rồi, nhắc tới ngày hôm qua sau khi trở về, ta cùng lao trần mấy người bọn họ nói chuyện thiếm, ngươi chưa nói xong trò chuyện ra tới một cái bắt quái. Liền ngày hôm qua Lý trưởng Hà bạn đời Chu Lâm, cùng chúng ta xưởng phim Bắc Kinh, cũng coi như vượt tay trong gang tạ." Lăng Tử Phong lúc này vừa cười vừa nói, "Ừm. Nói thế nào?" Vương Dương có chút tò mò hỏi. Lăng Tử Phong ngay sau đó giải thích nói, "Chúng ta xưởng 75 năm không phải đập một bộ phim biển hạ. Ta biết, là Trần Hoài Ngay, Vương Hảo là còn có tiền sông ba người liên hiệp dẫn." "Đúng, chính là cái này, lúc ấy Lao Tiền tuyển vai thời điểm liền nhìn chúng Chu Lâm. Khi đó nàng còn ở kinh thành thuốc men chất kiệm công việc, khi đó Lao Tiền mải ý muốn phát hiện nàng, liền muốn để cho nàng biểu diễn biển hà bên trong một vai." "Ồ. Nàng kia thế nào không có tới?" Vương Dương ngay sau đó giật mình hỏi, "Tốt như vậy mầm non, cứ như vậy bỏ lỡ?" Lăng Tử Phong vừa cười vừa nói, "Lão Tiền nói, cô nương kia lúc ấy đối điện ảnh hứng thú không lớn, suy nghĩ một chút buông tha cho. Lại sau đó hắn đi hỏi, người ta cũng tuyển thẳng đến Y học viện khoa học lên đại học đi, để cho nàng quay phim càng không thể nào. Thì ra là như vậy, nàng kia vậy làm sao lại lên đạo diễn học viện điện ảnh Bắc Kinh hệ đâu?" Vong Dương lúc này hơi kinh ngạc, theo lý thuyết bên trên Y học viện khoa học, đi ra thỏa thỏa cán bộ à, thế nào còn đột nhiên lại học đạo diễn đi đâu? Chuyện này chúng ta ngày hôm qua cũng kỳ quái, dựa theo lão Tiền cách nói, cô nương này trước kia đối đóng phim không phải cảm thấy rất hứng thú bất quá chúng ta ngày hôm qua trò chuyện trò chuyện, đoán chừng vấn đề xuất hiện ở nàng cái đó tuyển thẳng đại học. Dựa theo thời gian tuyến tính toán ra, nàng coi như là cuối cùng một lần công nông binh sinh viên a. Lăng Tử Phong vừa cười vừa nói, mà công dương thời là một cái phản ứng lại. Chẳng trách, ta nói nàng lớn như vậy còn đi học đạo diễn, thì ra có như vậy cái nguyên do. Cũng không chỉ, nàng bây giờ còn có người thấy tốt đâu. Kinh thành đài truyền hình Dương Kiệt, nghe nói thu nàng làm đồ đệ. Cho nên người sau này muốn đem nàng được xưởng phim Bắc Kinh đến, thật đúng là không nhất định dùng tốt, dù sao kinh thành đài truyền hình, a không đúng, bây giờ đã là đài truyền hình trung ương. Người ta cũng rất quan thuộc. Lăng Tử Phong tiếp tục nói, Dương Khiết cũng coi là trong nước đời thứ nhất đạo diễn, nàng thu học trò chuyện rất nhiều người bây giờ đều biết. Ta nói ngày hôm qua Lý trưởng Hà không nhận chuyện đâu, nguyên lai like người thật sự là không lo tốt đơn vị. Đài truyền hình trung ương mặc dù chỉ là cái đài truyền hình, nhưng là người ta là đường đường chính chính quốc gia truyền thông, bàn về địa vị thật đúng là không thể so với sở phim Bắc Kinh kém. Người muốn vừa nói như vậy, kia ta cảm thấy, chúng ta cũng không thể đợi thêm nữa. Nếu Chu Lâm đồng chí không an toàn, ta nhìn chúng ta trước chọn cái bảo hiểm. Chờ ta trước gọi điện thoại. Vương Dương sau đó kéo ra ngăn kéo Sau đó từ bên trong tìm ra sổ điện thoại sau đó ở phía trên lật lên một lát sau hắn phát hình một cái mã số điện thoại rất nhanh tiếp thông Vông Dương trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười này tổng chính lao điền sao? ta sử phim Bắc kinh lão ông Vương Dương ta tìm nơi hỏi thăm chuyện này à chính là các người đoàn kịch nói tổng cục chính trị có phải hay không có cái diễn viên gọi cung tuyết buồn chương xong chương 215 quân sự cơ quan chương 215 quân sự cơ quan trong phòng làm việc Vông Dươngông điện thoại xuống trên mặt vô cùng lo lắng thấy đượcông Dương sắc mặt không đúngăng tử Ph tựa hổ hiểu cái gì Thế nào, bị tự truy rồi. Đoàn Văn Công không thả người, hơn nữa hiện ở cái đó cũng Tuyết đã đang đóng phim. Đã đang quay rồi. Đúng, xưởng phim Trường Xuân Tế Hồng Mượn Văn kiện đã đánh tới Đoàn Văn Công bên kia. Bất quá dựa theo lão Điền cách nói, cái này Công Tuyết bây giờ nên ở Thượng Hải lão ra dưỡng thương mới đúng. Nàng thế nào xuất hiện ở kinh thành đâu? Vương Dương có chút hổn nghi nói. Ai biết được, có lẽ có chính mình nguyên nhân thôi. Lăng Tử Phong lắc đầu nói, loại này chính là người ta chuyện cá nhân. Khó trách ngươi không nói với người ta, ngươi là ở kinh thành thấy được nàng. Nói nhảm, lão Điền nói một cái nha đầu này nên ở đoàn làm phim quay phim. Ta liền biết trong này chuyện không đúng. Ngày hôm qua ta liền nghĩ đến, có đoàn văn công biên chế người ở Lý Trường Hà trong nhà, bản thân đây cũng không phải là một món bình thường chuyện. Cho nên ta khẳng định được lưu cái đầu óc. Lăng Tử Phong cười gật đầu một cái, lão ông người này nhìn như tục tằng, kỳ thực trong thu có tinh, bằng không cũng không thể ngồi vững vàng xưởng phim Bắc Kinh sưởng trưởng mấy mươi năm. Kia tổng chính bên kia là hoàn toàn không thả người rồi. Vông Dương gật đầu một cái, đúng, lão điền nói, nhiều nhất cho phép mượn, khát chớ hồng mơ tưởng. Chớ bất kể là xưởng phim điện ảnh Thượng Hải hay là xưởng phim trường Xuân, cũng muốn mượn quan nàng, trước cũng không có đồng ý. Trong này, rõ ràng có mờ ám a. Vương Dương nhiều năm như vậy trải qua, để cho hắn trong nháy mắt trong lòng liền nghĩ tới điều gì? Ai, những năm này Đoàn Văn Công bên kia vậy, được rồi, không để cập nữa." Lăng Tử Phong lắc đầu một cái, bất đắc gì nói. Vương Dương cũng đi theo gật đầu một cái, "Đi thôi, trước đi xem chiếu bóng." "Giữa chưa ta bên này có cái biết, không được ngươi đi chuyến thập sát hải trưởng võ thuật đi, qua bên kia nhìn một chút tìm mấy cái cái loại đó hiểu võ thuật." "Được." Lăng Tử Phong đồng ý xuống dưới, sau đó hai người hướng phòng chiếu phim đi tới. Bên kia, Đoàn Văn Công tổng cục chính trị bên trong, lão Điền điện thoại xuống, mặt sắc mặt trọng. Cái này Cung Tuyết, thật đúng là cái hương bột bột a. Bất quá, lão công thế nào cũng biết nàng đâu. Nếu để cho lão tiểu tử này lết tới, thật đúng là có chút phiền thức. Cùng xưởng phim điện ảnh Thượng Hải cùng xưởng phim Trường Xuân không giống nhau, kia hai cái điện ảnh xưởng phim đều ở đây ngoài ngàn rằm Đoàn Văn Công một cự tuyệt trở về văn kiện, là có thể bỏ đi ý đồ của bọn họ. Nhưng là xưởng phim Bắc Kinh lại bất đồng, cái này xưởng phim liền con mẹ nó ở Đoàn Văn Công bên cạnh, xưởng trưởng ông Dương càng là lão em. Người này là coi trọng diễn viên, rất có một cố kiến Trọng yếu nhất là, để mắt tới Cung Tuyết người càng ngày càng nhiều. Nhà đầu này liền càng ngày càng không bình thường a kỳ thực nếu là có thể, hắn thật đúng là thật muốn giúp cô nương này đều đi được rồi, chờ một chút xem đi. Lão Điển sau đó đem trong đầu ý tưởng bỏ ra, tiếp tục công việc. Trong chớp mắt lại là một ngày trôi qua, một buổi sáng sớm, Cung Tuyết thật sớm đứng lên, sau đó thu thập xong bản thân hành lễ. Hôm nay nàng phải trở về Thượng Hải, nhìn hơn 10 bình căn phòng, Cung Tuyết nằm ở trên giường, xem lốc nhà ánh mắt trống giống Kỳ thực thật đến đi giờ khác này, nàng chợt phát hiện bản thân vẫn có chút hoài niệm mấy ngày nay. Mỗi ngày không cần ứng phó nhiều chuyện như vậy, cũng không cần cân nhắc mọi phương diện, cả người hoàn toàn chính là tự do. Tuy Tâm, muốn làm cái gì liền làm, đây là nàng hơn 20 năm qua chưa bao giờ có tự do cảm giác. Thật thật dễ dàng a. Đáng tiếc, loại này ngày tốt, cũng vào hôm nay vẽ lên dấu chấm tròn. Tiểu Tuyết, thu thập xong sao? Ngoài cửa, chuyển tới Chu Lâm Thanh em thanh thúy. Thu thập xong, Lâm Lâm tỷ. Cung Tuyết sau đó mở cửa, xách theo bao đi ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đi trước kinh thành Quan ăn. Trường Hà nói đến bên kia đem đồ vật thả ở bên kia, sau đó ăn cơm ở xung quanh đi dạo một vòng. Ừm, tốt. Ba người sau đó ngồi xe bus đi tới kinh thành Quan An, Lý Trường Hà vào cửa, vừa đúng đâm đầu đụng phải tể quản lý. "U, Trương Hà, ngươi thế nhưng là có đoạn thời gian không có tới a?" Thấy được Lý Trường Hà, tê quản lý cười ha hả chào hỏi nói: "Gần đây ra chuyến xa nhà, cái này không vừa trở về lại tới." "Được, đến rồi có gì cần cùng tiểu Ngọc nói là được, ta bên này lấy được nên một đợt khách nước ngoài, chứ không thèm nghe ngươi nói nữa. Năm nay cái này khách nước ngoài là càng ngày càng nhiều." Tế quản lý hướng Lý Trường Hà bất đắc dĩ nói: "Đi làm việc đi Tế quản lý, chúng ta chính là ăn một bữa cơm, không cần phải để ý đến nón. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói: tê quản lý cũng không có nói láo, nương theo lấy cuốc ra đổi mới sau này." Tối người ngoại quốc là càng ngày càng nhiều. Kinh thành có thể tiếp đái khách nước ngoài khách sạn cứ như vậy mấy nhà, hiện tại cũng vội mất trời. Ba người sau đó ở kinh thành quán ăn ăn cơm, lần này Lý Trường Hà mời các nàng ăn chính là cừu tây. Cơm nước xong sau, lại đi Vương phụ tỉnh cửa hàng bách hóa đi dạo một vòng, Chu Lâm mua chút kinh thành điểm tâm để cho Cung Tuyết mang về. Chờ trên lệch thời gian không nhiều lắm, cuối cùng, hai người lại đưa Cung Tuyết đi tới xe lựa đại nằm trăng. Cái niên đại này, xe lửa tiến hành là có thể đến đại nằm trắng, không giống đời sau, cắm ở cái vào trạm khẩu ngoại mặt liền không đi vào. Tiểu Tuyết, đưa cái này cầm. Chu Lâm giờ phút này cũng lấy ra một phong thư, nhét vào cung Tuyết trong tay. "Lâm Lâm tỷ, cái này là cái gì?" Xem phong thư, cung Tuyết hơi kinh ngạc. Bên trong có 200 đồng tiền phiếu ngoại hối, ngươi cứ xong. "Chu Lâm chăm chú hướng cung Tuyết nói." Cung Tuyết nghe vậy, trong lòng một hồi cảm động, bất quá vẫn là lắc đầu. "Lâm Lâm tỷ, ta không thể nhận." "Được rồi, đừng từ chối, đại năm trăng nhiều người như vậy, để cho người thấy được không tốt. Chờ đi về, nếu như gặp phải khó xử, cái này phiếu ngoại hối có thể so với tiền dùng tốt nhiều. Thời khắc mấu chốt, có thể mang đến tác dụng lớn. Nếu là chưa dùng tới, sẽ cầm trở về Thượng Hải cửa hàng hữu nghị cho thúc thúc Gazi mua ít đồ, coi như là chúng ta một chút tâm ý." Lý Trường Hà lúc này cũng mở miệng nói ra. Phiếu ngoại hối cái này là Chu Lâm tối hôm qua cùng Lý Trường Hà thương lượng. Những ngày này nàng coi như là đã nhìn ra, phiếu ngoại hối bây giờ giá trị thực tế đã ngự trị ở nhân dân tệ trên, hoàn toàn thành đặc quyền tiền tệ. Nếu kinh thành như vậy, kia Thượng Hải bên kia chỉ biết lợi hại hơn, dù sao bên kia coi như là những năm này đối ngoại vùng ra duy nhất cửa khẩu. Hơn nữa 200 phiếu ngoại hối đối với các nàng tới bảo hoàn toàn không tính là gì, trải qua Lý Trường Hà mang nàng mấy mươi mấy mươi ngàn mua sau. Chu Lâm bây giờ đối với số tiền lượng đã có chút miễn dịch. Chủ yếu là 2 năm qua, tiền trong tay của nàng một mực tại gia tăng. Không có tốt nghiệp lúc đó, mấy trăm đồng tiền cũng cảm thấy là nhiều tiền, được cẩn thận tích lũy. Phía sau một kết hôn, lập tức hóa thân vạn nguyên hộ, hơn 10.000 đồng tiền nắm ở trong tay, hoàn toàn không lo hoa. Mà ít ngày trước, Lý Trường Hà một đợt mang về mấy trăm ngàn phiếu ngoại hối, Chu Lâm càng là sinh ra một loại cảm giác, tiền nhiều lắm, xài không hết, căn bản xài không hết. Cho nên cầm 200 cho Công Tuyết, nàng bây giờ không có chút nào đau lòng. Mà nghe được Lý Trường Hà vậy sau, Công Tuyết do dự rốt cuộc không chối từ nữa. Nàng bây giờ cũng hiểu, cái này 200 phiếu ngoại hối, đối Lâm Lâm tỷ cùng anh Dễ mà nói, căn bản không tính chuyện. Nhưng mặc dù là như thế, nàng trong lòng vẫn là rất cảm động. Cảm ơn Lâm Lâm tỉ, cảm ơn anh Dễ. Được rồi, lên xe đi. Chu Lâm nhìn đồng hồ, cũng không xê xích gì nhiều, cùng Cung Tuyết nói. Cung Tuyết gật đầu một cái, xách theo hành lý lên xe. Rất nhanh, xe lửa khởi hành, mà Cung Tuyết cũng từ trong cửa sổ xe thỏ đầu ra, cùng Lý Trường Hạ cùng Chu Lâm phát tay. Chờ đưa đi Cung Tuyết, hai người về đến nhà. Bên ngoài quá nóng, ta muốn trước. Sau khi vào phòng, Chu Lâm mở ra điều hòa không khí. Sau đó lại mở miệng nói ra, "Chúng ta cùng tắm." Bây giờ căn phòng lớn trong rốt cuộc chỉ còn lại hai người bọn họ, Lý Trường Hà hai ngày này để nén, rốt cuộc có thể thả. Chờ hai người rửa xong, đều đi qua hơn một canh giờ, Chu Lâm cả người không còn khí lực, là bị Lý Trường Hà ôm đi ra. Trở lại trong phòng ngủ, Chu Lâm hung hăng ngắt Lý Trường Hà một cái, "Ngươi có phải hay không đã sớm mong đợi Tiểu Tuyết đi?" Nhìn một chút Lý Trường Hà một lần nhà kia không rằn nổi mà mũi, Chu Lâm cũng biết, hắn khẳng định đã sớm mong đợi cùng Tuyết đi. "Nói nhảm, nàng ở nơi này nhiều cản trở a, ta phát huy." Lý Trường Hà cười hì hì nói cũng biết ngươi không có đứng đắn. Không được, ta muốn ngủ một hồi. Chu Lâm Fen này có chút mệt mỏi, chủ yếu là tuổi tác lớn, có chút trước kia luyện vũ điệu động tác, hiện ở thi triển ra phí thể lực. Được chưa? Vậy ngươi ở nhà ngủ một hồi, ta đi tìm một cái mãn đường cầu. Lý Trường Hà lúc này ngược lại thì thần thái sáng láng, tinh lực dồi dào. Bất quá hắn cũng nhìn ra nàng dâu sắc thực mệt mỏi, liền quyết định đi ra ngoài một chuyến. Vừa đúng đi tìm một ít lưu mãn đường, thương lượng một chút điện ảnh chuyện đi xuống lầu, Lý Trường Hà ngồi lên xe bus, sau đó hướng khu vực thành thị đi tới. Bởi vì những năm trước đây mọi người đều biết nguyên nhân Quân khu ở khu vực thành thị là có không ít làm việc cùng sân huấn luyện. Bây giờ Lưu Mãn Đường bọn họ chỗ ở, liền vẫn còn ở khu vực thành thị. Xe buýt ở Lưu Mãn Đường bọn họ làm việc phụ cận xuống xe, sau đó đi đi tới cửa. Nơi này cảnh vệ coi như nghiêm khắc, cửa có súng đạn sẵn sàng canh gác lính gác. Đồng chí, xin dừng bước, nơi này là quân sự căn khu. Nhìn Lý Trường Hà đi tới, trong chừng lính gác lập tức hướng về phía Lý Trường Hà tín hiệu cảnh cáo nói: "Lý Trường Hà nghe vậy, lấy ra thẻ học sinh của mình. Xin chào, lính gác đồng chí, ta là kinh thành sinh viên đại học, cũng là chúng ta nơi này huấn luyện trụ quan Lưu Mãn Đường cháu ngoại, ta có việc tìm hắn." Có thể hay không mời ngươi thông báo một chút? Nếu như không tìm được hắn, tìm chúng ta tài xế ban Trần Ái quốc cũng được. Lính gác tới, cẩn thận kiểm tra một chút Lý Trường Hà thẻ học sinh. Không thể không nói, cái này cùng niên đại sinh viên, là phi thường được coi trọng, nhất là bác đại loại quốc gia này đỉnh cấp học phủ. Qua một học sinh chứng, cũng có thể có thể nói là toàn năng giấy thông hành. Ngươi chờ một chút, ta đi gọi điện thoại. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lý Trường Hà. Tốt. Lính gác sau đó quay đầu, hướng gác cửa bên kia ra dấu tay. Sau đó lại một lính gác đi ra, hai người trao đổi một fan, đối phương tựa hồ đi gác cửa gọi điện thoại đi. Qua đại khái 7-8 phút, gác cửa bên trong lính gác cuối cùng đã đi đi ra, sau đó hướng Lý Trường Hà đi tới. "Xin chào, đồng chí Lý Trường Hà, thủ trưởng để cho ta mang ngươi đi vào, mời đi theo ta." "Tốt, khổ cực ngài." Lý Trường Hà sau đó đi theo đối phương, cất bước đi vào chỗ này quân sự cơ quan, bổn chương xong, chương 216 luận thương. Chương 216 luận thương. Trong phòng làm việc, Lý Trường Hà thấy được một thân lục quân trang Lưu Mãn Đường. "Trường Hà, sao ngươi lại tới đây?" Nhanh ngồi. Cậu, ta là tìm ngươi tới có chuyện này nghĩ thương lượng với ngươi." Lý Trường Hà sau khi ngồi xuống, cười nói với Lưu Mãn Đường: Lưu Mãn Đường khoác khoáy tay, ngay sau đó nói nghiêm túc, cái gì thương lượng không thương lượng, có chuyện ngươi cứ việc nói, lão cứu ta có thể làm liền cấp cho ngươi, không thể làm ta tìm người cấp cho ngươi. Chuyện này a, thật đúng là phải là thương lượng. Ngươi còn nhớ lần trước ở nhà ta ăn cơm, ta nói với ngươi lính trinh sát thăng cấp chuyện sao? Lưu Mãn Đường ngay vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Chuyện này, ta còn thực sự điều tra, sau khi trở về, cũng tìm chút ngoại quốc quân sự tài liệu nhìn một bộ phận. Bất quá gần như không tìm được tư liệu gì. Nói cuối cùng, Lưu Đường có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực những năm này, bởi vì một ít nguyên nhân, trong nước tình báo thu góp cũng không có như vậy hoàn thiện, rất nhiều lúc chỉ có thể thu góp đến một ít biểu tượng tài liệu. Ta nói chính là chuyện này, xưởng phim Bắc Kinh vừa đúng tìm ta muốn ta viết cái kịch bản. Ta liền cấu tứ một rừng rầm thương vương câu chuyện, kỳ thực dùng chính là ta đã nói với ngươi cái chủng loại kia lính chính sắt thăng cấp nhân vật mô bản. Toàn bộ trong chuyện xưa phản diện, dù chính là ngươi theo ta nói kẻ địch bên kia truy kích chính chúng ta người những lính chính sắt kia. Ta là nghĩ đến tìm ngươi, nhìn thương lượng với ngươi một cái, mời chúng ta quân khu mấy cái lính chính sắt đi làm vai phụ thế nào? Thứ nhất có thể biểu hiện ra lính trinh sát chuyên nghiệp, thể hiện kẻ địch người hung ác. Thứ hai sao, chính là ta nghĩ, để bọn hắn xuyên tấu qua loại này tính chân thực bắt trước, hiểu chưa đến tăng lên phương hướng. Mặc dù trong phim ảnh có không ít là hư cầu ống tính, nhưng là ta cảm thấy cái này cuối cùng là cái phương hướng. Thậm chí cuối cùng điện ảnh đánh ra đến rồi, có thể đem nhân vật bên trong hình tượng cho lãnh đạo của chúng ta nhìn, nhìn một chút loại này lính trinh sát thăng cấp có hay không lưu cầu. Nghe được Lý trưởng Hà nói xong, Lưu Mãn Đường ngồi ở chỗ đó suy tư nửa ngày. Sau mới như có điều suy nghĩ nói, ý của ngươi là, ngươi muốn đem ngươi khắc họa cái chủng loại kia lính trinh sát đập đi ra ngoài là a? Đúng, ta câu chuyện này, nói liền một giường rậm thanh niên. Lý Trường Hà đem chuyện xưa của mình đại khái cho Lưu Mãn Đường giảng thuật một lần. Mà Lưu Mãn Đường càng nghe, ánh mắt càng là tỏa sáng. "Tốt, tốt ta, nếu quả thật có thể đánh ra tới một cái mô bản, huấn luyện của chúng ta phương hướng chỉ biết càng rõ ràng. Trước ta cho thượng cấp thủ trưởng đề cập tới cái này ý nghĩ, nhưng là bởi vì ta là cái người bộc tuệ, cùng lãnh đạo căn bản nói không hiểu. Kỳ thực nói chuẩn xác, là chính ta cũng không hiểu quá rõ, cho nên phía trên tạm thời không để ý tới chuyện này. Nếu quả thật có thể đánh ra tới một cái tương tự nhân vật, ta cảm thấy chuyện này thật đúng là có hy vọng." Nếu là thật thành, nói không chừng ta mấy cái binh là có thể lưu lại." Lưu Mãn Đường lúc này kích động nói, "Lính của ngươi lưu lại, có ý gì?" Lý Trường Hà nghe vậy, tâm niệm vừa động, tò mò hỏi. Lưu Mãn Đường nghe được Lý Trường Hà hỏi thăm, vẻ mặt hơi sửng sở, sau đó lại cười khổ nói, "Tôi được, chuyện này kỳ thực cũng không tính là gì bí mật. Bất quá chuyện này trước mắt hay là nội bộ tiếng gió, đối ngoại không có công bố, ta đã nói với ngươi, ngươi cũng không cần tiết lộ ra ngoài." Phía trên muốn quân đổi. Lưu Đường lúc này vẻ mặt ngưng trọng nói, "Quân đổi?" Lý Trường Hà sau khi nghe xong, hơi kinh ngạc Hàm lưu thập niên 80 từng có một đợt triệu lớn giải trừ quân bị, chẳng lẽ bây giờ liền bắt đầu quy hoạch? Đúng, quân đội, cụ thể quy tắc còn không rõ ràng lắm, nhưng là theo ta được biết, tinh giản là nhất định. Theo ta biết được tin tức, bộ đội nội bộ cải cách, kỳ thực trước mắt còn không có định án. Trước mắt đã nhất định phải tinh giản phương hướng, văn nghệ binh cùng phụ trợ binh chủng nhất định là muốn tinh giản. Chính là những thứ kia đoàn văn công. Lý Trường Hà tò mò hỏi. Đúng, sang năm vậy, đoàn văn công là nhất định phải tinh giản, cụ thể thay đổi còn không rõ ràng lắm, nhưng là loại này phi lĩnh tắc chiến nhất định phải triệt tiêu một bộ phận. Trừ cái đó ra, một ít đến niên hạn lính rảnh, cũng sẽ yêu cầu giải ngũ, địa phương án trí. Ta phía dưới có chút ngũ lính chính sát, lần này chỉ sợ cũng đến niên hạn. Bất quá ngươi cái đó điện ảnh nếu như đánh ra đến, lãnh đạo nếu như công nhận cái này lính chính sát thăng cấp kế hoạch vậy, vậy ta những bộ hạ cũ kia, đoán chừng cũng không cần lui. Lưu Mãn Đường lúc này nói nghiêm túc, nguyên lai là như vậy. Lý Trường Hà hiểu ra gật đầu. Kỳ thực hắn đảo là có chút ý kiến, chính là chiêu mấy cái lính rảnh ngũ, làm cái an ninh đoàn đội. Sau đó hắn ở Hồng Công hoặc là Hải Ngoại Hỗn, là nhất định phải có cái an ninh đoàn đội. Mặc dù hắn làm chủ yếu là buôn bán, Nhưng là liền nước ngoài những thứ kia nhà tư bản, thật đến thời khắc mấu chốt trực tiếp xử lý hắn cũng không phải là không được. Loại này thân thể biến mất chuyện, Lý Trường Hà kiếp trước nhưng khi nhìn qua không ít tin tức, thật đừng đánh giá quá cao nhà tư bản phương đức. Hải ngoại những thứ kia an ninh đoàn đội, hắn là không thế nào tính nhiệm. Ngược lại trong nước lúc này một ít lính chính sát, đều là chút lựa chọn tốt đối tượng. Chẳng qua trước mắt chuyện này chẳng qua là có cái đơn giản ý tưởng, còn không nóng nảy thao tác. Thứ nhất hắn vẫn còn ở Bắc Đại đi học, đi ra ngoài cơ hội không nhiều. Thứ hai sao? Bây giờ lính giải ngũ quốc gia sẽ còn án trí, nghĩ trông cậy vào trực tiếp nhận người là rất khó. Đại gia cũng có công việc, cái niên đại này không có mấy người sẽ chạy đi cho tư nhân đi làm. Thật muốn nghĩ làm, quay đầu còn phải lấy công ty an ninh danh nghĩa, từ Hồng Kông hoặc là những địa phương khác trực tiếp thăm ra, sau đó hấp thu tiếng Anh. Bất quá cái này cần các quốc gia lại bông ra 2 năm. Đúng rồi, tiểu tử ngươi buổi chiều không có việc gì a? Lưu Mãn Đường lúc này cười hướng Lý Trường hà hỏi. Không có sao a, thế nào? Chu Lâm Phen này đang ngủ trưa, hắn buổi chiều trở về lời nói, chính là viết viết bản thảo. Bất quá kịch vốn đã viết sắp xỉ, chờ tối về thêm tăng ca liền làm xong. Có muốn hay không bắn súng? Buổi chiều không có chuyện, ta dẫn ngươi đi sân huấn luyện đánh một chút bia thế nào? Thu tiện nhìn một chút ta đám lính kia, ngươi xem một chút hay thích hợp đi đóng phim. Bất quá cụ thể mượn, ngươi phải nhường sưởng phim Bắc Kinh đến lúc đó phát hiệp trợ quay chụp xin phép văn huyện, ta giúp ngươi tìm một cái người, chuyện này thông qua, ta mới có thể an bài cho ngươi người. Lưu Mãn Đường lúc này cười hướng Lý Trường Hà nói, Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó hơi kinh ngạc nói, ta cũng có thể bán địa. Cái này có cái gì không được, đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Ngươi khối này đầu, với ngươi cậu lớn năm đó cực kỳ giống, đi luyện một chút thương pháp, nói không chừng cũng là làm lính hạt giống tốt. Kia đi đi. Lý Trường Hà lúc này không chậm trễ chút nào. Trước súng săn hắn cũng muốn chơi, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Bây giờ có cơ hội đùa súng thật, kia không thể so với súng săn càng có ý tứ. Hai người đi xuống lầu, sau đó Lý Trường Hà đi theo Lưu Mãn Đường đi tới sau lầu mặt tại sế ban. Trần Hải Quốc. Lưu Mãn Đường hướng về phía một gian trong phòng hô to một tiếng, sau đó một người mặc quân trang nam tử chạy ra. Chính là Lý Trường Hà anh dễ Trần Hải Quốc. "Thủ trưởng." Trần Ái Quốc ra dáng hướng Lưu Mãn Đường kính cái cúi lễ, sau đó cũng không có nhìn Lý Trường Hà. Đi mở xe, mang ta cùng Trường Hà đi sân huấn luyện. "Vâng." Trần Hải Quốc lập tức chuyển thân hướng cách đó không xa đặt chiếc xe chạy đi. Hắn cái này còn học được ra dáng. Lý Trường Hà xem rời đi Trần Hải Quốc, vừa cười vừa nói, người khác mặc dù đàng hoàng, nhưng là trên người là có một cỗ bền bị. Hiện tại hắn chính quy thủ tục còn không có điều tới, hơn nữa bản thân cũng không phải chính thức chiêu binh đi lên, cho nên ở trong lớp là bị xa lánh. Những thứ này ta kỳ thực đều biết, bất quá ta không có lên tiếng, chính là nhìn hắn ở trong môi trường này sẽ làm sao. Nếu là chút chuyện này cũng chịu không nổi, ta liền định cho hắn tìm an ổn địa phương đàng hoàng công tác, liền giải quyết cái kinh thành hộ khẩu được. Không thể tưởng tiểu tử này hay là cho ta ngạc nhiên. Ở bên này mặc dù bị xa lánh, nhưng là cũng cố gắng đi sâu nghiên cứu kỹ thuật, bây giờ trình độ cũng xem là không tệ. Lưu Mãn Đường hướng về phía Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, cũng không nói chuyện. Liền xem như quan hệ thân thích, người ta giúp đỡ người, cũng phải chính ngươi có giúp đỡ giá trị. Không riêng gì Lưu Mãn Đường, Lý Trường Hà cũng là như vậy. Hắn không có vô nào giúp đỡ Trần Hải Quốc, cũng là đang khảo sát hắn phẩm hành cùng năng lực. Mà nương theo lấy một trận tiếng nổ, Lưu Mãn Đường xe Jeep bị lái tới. Lên xe. Lưu Mãn Đường mở cửa xe, sau đó tỏ ý Lý Trường Hà lên xe. Mà hai người sau khi lên xe, Trong xe một cỗ hơi nóng bốc hơi lên mà tới 212 xe dịp năm đó là phản phất tự liên xô gạt xe dịp, thế nhưng là liên xô bởi vì bọn họ địa lý vĩ độ nguyên nhân, xe của bọn họ chỉ thiết trí do ấm hệ thống, mà không có gió lạnh hệ thống. Cho nên lên ấy, trong nước những thứ này trong xe dịp bộ, gần như cũng không có hơi lạnh điều hòa không khí. Bao gồm trước kia vỏ gạ xe con, cũng là như vậy. Trương Hà hơi nhẫn một cái, một hồi liền lạnh nhanh. Trần Hải Quốc lúc này ngồi tại điều khiển vị bên trên, hướng Lý Trường Hà an nói. Lý Trường Hà to mò đánh giá trước mặt nghi biểu đại, cùng đời sau trong ô tô khống đại hoàn toàn không dính dáng, trọng yếu nhất là Phía trước có cái đường kính hơn 10 cm quạt điện nhỏ, giờ phút này quạt gió đang vụ vù thổi phong. Chờ một chút chúng ta liền dựa vào cái này quạt gió giải nhiệt. Lý Trường Hà tò mò hỏi: "Đúng, đợi lát nữa chạy có phong, hơn nữa cái này quạt điện nhỏ, một hồi liền lạnh nhanh." Trần Hải Quốc gật đầu nói: "Chờ một chút, chúng ta cái này mệnh đỉnh, nếu là mùa đông làm sao bây giờ?" Lý Trường Hà ngay sau đó lại tò mò hỏi: "Hán Kỷ Thực một mực tò mò cái vấn đề này. Liền 212 loại này sẽ dịp, thầu thụ vây kỳ thực chính là cái vài bạc, coi như trong xe có gió ấm, loại này vài bạc cũng không thể nào giữ nhiệt đi." Mùa đông còn không phải chết rét. Cái này ngươi không biết đâu. Nhìn một chút nơi này. Lưu Mãn Đường lúc này chỉ chủ tay lái phụ trung gian địa phương, nơi đó còn chưa phải là đời sau dương chữ vật, mà là một cái tròn triệt hũ. Thứ này gọi lò sưởi, là chúng ta thêm một cái chẳng kiện, chờ trời lạnh, liền đem lò sưởi đốt lửa phát lên. Xe này thật ra là có chút động cơ dư ồn, bất quá trung quanh là vải bạc, giải nhiệt nhanh, không giữ ấm. Bất quá cộng thêm cái này lò sưởi liền vừa vặn, lo hướng bốn phía giải nhiệt, cộng thêm động cơ bên trong dư ồn, đông trời cũng sẽ không quá lạnh. Lữ Mãn Đường hướng về phía Lý Trường Hà khoa phổ nói: Lý Trường Hà thời là ngạc nhiên xem cái này tiểu ấm lò, cứ thật, trực tiếp ở trong xe sinh lò à, cũng không sợ cặc bọn mò nổ xịt, co, chúng độc. Bất quá chuyển nghiệm Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, liền 212 xe này bị kinh tính, làm sao có thể cắt bọn mò nổ xịt, co, chúng độc, căn bản không có cái này bản quán. Quả nhiên, người dân lao động có trí không a. Lý Trường Hà không nhịn được cảm thán nói, đây cũng là giải quyết trong lòng hắn một lớn nghi ngờ. Đúng rồi, anh rể, ta nhớ được mẹ ta không phải nói ngươi phải về Đông Bắc điều thủ tục sao? Tính toán vào lúc nào lên đường? Chờ mấy ngày nữa đi, chị ngươi nghĩ chờ đợi xem mua cái giường nằm. Ngồi ghế ngồi cứng trở về quá mệt mỏi. Trần ái Quốc gia sức chuyển động tay lái, sau đó nói với Lý Trường Hà 212 xe dịp không có có phương hướng bản trợ lực, quẹo cuối cùng lái máy kéo vậy, phải dùng lực chuyển. Chuyện này ngươi nói sớm a, chờ, chờ ta làm cho người phiếu. Lý Trường Hà nghe vậy, vừa cười vừa nói, "Ừm. Tiểu tử ngươi còn có quan hệ làm vẽ xe lửa." Lưu Mãn Đường lúc này kinh ngạc nhìn về phía Lý Trường Hà, tò mò hỏi, "Ta một bạn học đại học chính là đường sắt, mặc dù không biết cấp bậc gì, nhưng là ngược lại hắn giúp một tay làm phiếu dễ như trở bàn tay. Hôm nay ta mới vừa đưa một người bạn về nhà, nếu là nói sớm" để cho hắn cùng nhau giúp ngươi làm chính là. Lý Trường Hà có chút bất đắc dĩ nói. Trần Ái Quốc cười ngây ngô, loại chuyện nhỏ này không nghĩ làm phiền ngươi. Chủ yếu là Lý Trường Hà trên người hào quan quá mạnh mẽ, Trần Ái Quốc đối mặt cái này em vợ, trong lòng luôn có chút sợ. Rất nhanh, tiểu đoàn trinh sát trụ sở huấn luyện đến, Trần Ái Quốc lái xe, trực tiếp lái vào bên trong. Bên này kỳ thực thuộc về ngoại ô, cùng hải điện bên kia sắp xỉ. Tiến doanh địa, Lưu Mãn Đường mang theo Lý Trường Hà xuống, giờ phút này trời bên ngoài hay là vẫn nóng. Ngủ một lát đi đánh, hay là bây giờ đi đánh? Lưu Mãn Đường hướng về phía Lý Trường Hà cười hỏi. Bây giờ đánh thôi. Bên này kề bên vùng núi, có chút mát mẹ phòng, hơi nóng không có lớn như vậy. Được, trước ma ngươi chơi hai cây xuống lục. Lưu Mãn Đường sau đó chào hỏi vệ binh đưa tới hai cây xuống lục. Sau đó hướng Lý Trường Hà dạy lên. Rất nhanh, Lưu Mãn Đường liền phát hiện, Lý Trường Hà vào tay cực nhanh. Cái này không chỉ là bởi vì hắn trình độ học vấn cao, càng quan trọng hơn là Lý Trường Hà bây giờ tố chất thân thể tốt, nhất là phản ứng cùng linh xảo tính. Súng ngăn bắn đối Lý Trường Hà mà nói, cũng không có khó khăn quá lớn. Thương của hắn cảm giác rất tốt, đánh hai gáp đạn sau, liền mò tới thuộc riêng về mình cảm giác. Mặc dù không có nói tới thần thương thủ mức, nhưng là lại đã có thể mỗi một súng ở đĩa. Mà một màn này, nhìn Lưu Mãn Đường cũng là khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ như vậy có thiên phú. Đến, Trường Hà, đội súng trường thử một chút. Lưu Mãn Đường lúc này đem một thanh Thai 56 súng trường tự động cho Lý Trường Hà đưa tới. Lý Trường Hà tò mò nhận lấy. Thứ này thế nhưng là danh tiếng lấy lửng, bởi vì nó là phảng phát á cỡ 47. Lý Trường Hà nhớ, chừng hai năm nữa, thứ này ở lão Mỹ bên kia thế, nhưng là bản ổ. Rất nhiều người Mỹ đặc biệt thích á 47, sau đó bởi vì dùng mình quá tú Cây súng này từ Liên Xô bên kia là rất khó nhập khẩu đến nước Mỹ, chỉ có trên chợ đen chạy ra một ít. Sau đó đợi đến Trung Mỹ thiết lập mọi giao, chúng ta B56 ở Lào Mỹ bên kia chỉ bán nổ. Một thanh B56 nghe nói có thể bán được 199 đô la Mỹ, năm đó thế nhưng là quân đội xuất khẩu kiếm chuyển chủ yếu sản phẩm. Nghe nói cũng chính bởi vì thấy được B56 bạo lợi, cho nên sau đó lại thành lập tiếng Tăm Lừng Lầy Poly công ty. Poly, nhưng không phải là bạo lợi mà. Buổi chương xong, chương 217 võ thuật đại sư. Chương 217 võ thuật đại sư. Luyện thương, Lý Trường Hà lại chăm chú Dù sao bảy bước ra, thương nhanh. Bảy bước bên trong, thương lại chuẩn vừa nhanh. Tiểu Mỹ cư hợp thiên hạ đệ nhất danh tiếng cũng không phải là thổi. Mà đang ở Lý Trường Hà ở nơi nào chăm chú bắn thời điểm, Lưu Mãng Đường cho Lý Trường Hà tìm huấn luyện viên Khương Viễn đi tới. "Thủ trưởng, người cái này là từ đâu tìm như vậy cái thiên tài? Tiểu tử này thương cảm giác thật sự là quá tốt rồi." Là một kẻ tư thâm lão lính chính xác, Khương Viễn học bổ túc qua không ít tân binh bắn, bên trong cũng không thiếu thiên tài. Dù sao thương cảm giác vật này, kỳ thực có thể luyện ra. Rất nhiều người nghịch súng chơi quen thuộc, bắn thời gian dài, đồng dạng đều sẽ hình thành đặc thù cảm giác. Giống như rất nhiều tay súng cầm ra súng của mình chỉ đâu đánh đó, cái này thường thường chính là thương cảm giác thể hiện. Nhưng là loại này bình thường mà nói, đều là thời gian dài huấn luyện cùng với tiện tay bên trên vũ khí ăn gớp, từ từ hình thành. Ma Lý Trường Hà rõ ràng cho thấy tân thủ, dùng cũng là xa lạ khẩu súng, thế nhưng là cứ như vậy, không tới thời gian một tiếng, hắn liền đánh ra súng của mình cảm giác. Cái này chỉ có thể nói rõ, thân thể của người này điều kiện cùng đại nào phản ứng cũng quá tốt rồi. Loại người này liền lúc trước mọi người trong miệng thiên tài, học cái gì đều lên tay cực nhanh cái loại đó, có thể là gia truyền a. Lưu Đường lúc này vừa cười vừa nói, Năm đó Lý Trường Hà cậu lớn, tựa hồ cũng là như thế này nhất mình kinh nhân. Hô, chờ đánh xong trong tay cái này con roi, Lý Trường Hà xoa xoa mồ hôi trên đầu, sau đó hướng doanh phòng bên này đi tới. Mặc dù giờ phút này mồ hôi đầy người, nhưng là không thể không nói, nổ súng bắn cảm giác, thật sự là rất thoải mái. Tiếp trước xem tiểu thuyết, cái gì hô hấp khống chế 3 điểm trên một đường thẳng những thứ này viết vào lý niệm để cho hắn hôm nay rốt cuộc có thực hành không gian. Hơn nữa hắn tuyệt hào tố chất thân thể cùng mục lực, để cho hắn mới có bây giờ chói sáng phát huy. Dĩ nhiên, đây chỉ là bước đầu thành công, khoảng cách trở thành cao thủ còn rất xa. Lý Trường Hà đạo không nhất định phi muốn trở thành bắn cao thủ, nhưng là hắn nhất định phải quen thuộc nhị súng cảm giác. Hắn bây giờ cảm giác kỳ thực rất bén nhạy, bị người ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm thường thường sẽ có một loại không tên phát hiện. Cho nên trên Lý Tuyết mà nói, chờ hắn quen thuộc súng ống, khó tránh khỏi bị cấp trì thời điểm, hắn đồng dạng sẽ có cảm giác. Thứ này không có khoa học căn cứ, thường thường chính là giác quan thứ 6 huyền học phản ứng. Nhưng là Lý Trường Hà cho là, hắn hoặc giả có thể đem loại trực giác này phản ứng biến thành sự thật. Trở lại trường bắn doanh phòng, bên trong một tòa gió lớn phiến ở vù vù thổi, Lý Trường Hà sau đó đem áo khoác cởi ra, cởi trần đối quản gió. Thằng nhóc này, không nghĩ tới ngươi cái này còn một thân bắp thịt a. Thấy được Lý Trường Hà trên người chặt chẽ bắp thịt rắn chắc đường cong, Lưu Mãn Đường có chút kinh ngạc nói. Một bên Khương Viễn cũng tò mò đánh giá Lý Trường Hà vóc người. Thủ trưởng, người đứa cháu này là cái luyện ra từ đi. Ở Âu Mỹ văn hóa không có quy mô lớn xâm lấn đại lục trước, tập thể dục cái này vận động cũng không có thông dụng mở, người bình thường căn bản sẽ không có loại này cơ bắp. Loại này một thân cơ bắp người, hoặc là làm lính luyện ra được, hoặc là chính là luyện ra tự luyện ra được. Đúng rồi, Trường Hà, ta nhớ được ngươi mẹ lần đó nói, ngươi vẫn còn ở nông thôn học thuật tần sao? Lưu Mãn Đường lúc này cũng nghĩ tới, trước liên hoan thời điểm, nghe Thẩm Ngọc Tú nhắc qua. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, đi theo Hương Kế tiếp dân binh đội trưởng luyện mấy tay, không tính là gì cao thâm võ thuật. Đúng vậy, ta cho ngươi tìm người huấn luyện viên này, cũng là luyện gia tử. Đường Đường chính chính Mai Hoa Đường lang quyền chuyên nhân, thế nào, có phải hay không cùng hắn so một chút? Lưu Mãn Đường cười hỏi. Lý Trường Hà thời là kinh ngạc nhìn về phía Khương Viễn, gương đại đội trưởng là Mai Hoa Đường lang quyền chuyên nhân. Khương Viễn gật đầu một cái, không tính là cái gì chuyên nhân, ra truyền mấy tay thức mà thôi. Luyện một chút. Lý Trường Hà lúc này cũng hứng thú. Trước hắn trong trường học đều là cùng Lý Thiếu dân luyện, bất quá Lý Thiếu dân mặc dù cũng là trong quân đội một ít bác kích thủ pháp, nhưng là bài cứ như vậy nhiều, quen thuộc sau đối Lý Trường Hà cũng liền không có uy hiếp. Bây giờ gặp phải cao thủ, Lý Trường Hà lại hứng thú. Cũng được, vậy thì qua qua tay, điểm đến là rừng. Khương Viễn cởi gật đầu một cái, sau đó cởi ra bản thân màu xanh lá mạ tay ngắn, chỉ còn lại có bên trong màu trắng sau lưng. Nếu không đem sau lưng cũng cởi ra đi. Lý Trường Hà lúc này quên. Ngược lại không phải là hắn có cái gì đặc thù ham mê, mà là thời này Sau lưng cũng là quân nhân bản thân chân quý quần áo một trong ở 79 năm trước kia, quốc gia không có giàu có đến cho quân nhân từ trong ra ngoài xứng toàn thân quần áo trình độ. Giống như bọn họ tay ngắn áo thun cổ còn có sau lưng, đều là quốc gia cho bọn họ phát quân dụng phiếu vải, sau đó mình mua. Không giống đời sau, từ trong ra ngoài toàn bộ quân dụng phẩm, hơn nữa chất lượng cũng rất không sai. Cũng được. Khương Viễn suy tư một chút, sau đó gật đầu một cái, lại đem sau lưng cũng cởi ra. Thịt mỗi cũng là thịt a, một món sau lưng vạn nhất xé hỏng cũng rất thua thiệt. Cùng Lý Trường Hà vậy, Khương Viễn trên thân cũng là một thân cơ bắp, xem ra rất có sức mạnh. Hai người cũng không có đi ra ngoài, đang ở trong doanh phòng trên đất trống, mỗi người bày xong trận thế, sau đó đột thủ. Hai người giao thủ một cái, Lý Trường Hà cũng cảm giác được không ổn. Khương Viễn cận chiến trình độ xa cao hơn Lý Thiếu dân nhiều lắm, rất nhiều thủ pháp công kích cũng lại tàn nhẫn lại quý dị. Mà Lý Trường Hà thời là ỷ vào thân thể của mình tốc độ phản ứng cùng năng lực kháng đòn, cùng Khương Viễn đối quanh. Bởi vì Khương Viễn thường thường ở rất nhiều chỗ ngấu chốt đư tay, cho nên ngoài mặt nhìn, hai người ngang tài ngang sức. Nhưng là trên thực tế, Lý Trường Hà biết mình là bị Khương Viễn hạ thủ lưu tình. Bất quá mặc dù là như thế, Lý Trường Hà đánh vẫn vậy rất thông khoái. Cái này giống như có cao thủ ở cho ngươi nhận điều, mặc dù ngay từ đầu Lý Trường Hà thường có sơ sẩy, nhưng là từ từ Lý Trường Hà cũng liền quen thuộc. Bất quá chờ đến Lý Trường Hà cảm thấy chân chính quen thuộc sau, Khương Viễn cũng làm một chiêu ra tay, bước lui Lý Trường Hà sau, khoát tay tỏ ý không đánh. Công phu của hắn thế nào? Lưu Mãn Đường lúc này tò mò hướng Khương Viễn hỏi. Khương Viễn như có điều suy nghĩ nói, ta nhìn hắn đánh quyền cước rất tạm, có đại thánh phách quả cái bóng, cũng có mấy phần bắt quái chiêu thức. Hơn nữa cái này mấy chiêu kỳ thực cũng còn rất hữu dụng, có điểm giống năm đó Đông Bắc quân bên trong đại đạo đội công phu. Năm đó Đông quân đại đạo đội chính là đại thánh phách quả người khai sáng cảnh đức hài dạy, bởi vì tính thực dụng quá mạnh, sau đó còn trở thành quân nhật nhằm vào mục tiêu. Lý Trường Hà thời là lắc đầu nói, ta cái này lúc ấy cũng không nói gì bậy, ngược lại chính là học dùng để đánh nhau. Sau đó ta cùng bạn học đối luyện, phát hiện hiệu quả cũng không tệ lắm, từ từ lựa rảnh, bất quá cùng gừng đại đội trưởng ngươi so hay là cảm chút. Mới vừa rồi có thể cảm giác được, ngươi thật là nhiều địa phương để cho ta. Có chút chiêu thức thương viện thu tay lại, Lý Trường Hà là có thể cảm giác được. Chúng ta đường lang quyền kỳ thực bản thân liền là hung ác sát chiêu chiếm đa số, đặt ở võ thuật bên trong, không giống thái cực như vậy menu cũng không giống bắt cực như vậy đó mở. Bất quá người mình đối luyện, sát chiêu khẳng định không thể dùng, hơn nữa ta nhìn ngươi chiêu thức cũng là đại khai đại hợp, cộng thêm thân thể tố chất của ngươi, thật đến sống chết trước mắt, hai ta nhất định là lưỡng bại cầu thương kết cục." Khương Viễn vừa cười vừa nói, "Lý Trường Hàng nghe vậy, thời là do dự một chút, gừng đại đội trưởng, ta không biết các ngươi môn công phu này có phải hay không khái không chuyển ra ngoài, nếu như chuyển ra ngoài lời nói, có thể hay không dạy một chút ta? Hắn hiện ở tố chất thân thể tốt, cũng cảm nhận được võ thuật niềm vui thú, nếu như có thể luyện thành cao thủ, cũng là một lá bài tẩy a. Cái này có cái gì không thể?" Hiện tại không có cái loại đó của mình mình quý ý nghĩ, ta thường ở liên đội trong dãy phía dưới chiến hữu một ít ký xảo. Bất quá Đường Lang quyền phát lực là có rất nhiều yêu cầu kỳ quái, có ít người thân thể điều kiện chính là không đạt tới, cho nên đừng cưỡng ép phát lực, bằng không dễ dàng bị chặn eo vượt qua. Như vậy, ta trước dạy ngươi mai hoa Đường Lang mấy cái đơn giản chiêu thức, ngươi thử trước một chút. Khương Viễn lúc này chút nào không kiêu kiện, hướng về phía Lý Trường Hà chăm chú dạy lên. Như người ta thường nói anh hùng tiếc anh hùng, Lý Trường Hà mặc dù không là quân nhân, nhưng lại hắn bất luận là ở bắn bên trên phú, hay là ở cận chiến bên trên thực lực, cũng làm cho Khương Viễn công nhận. Túng chi người này còn là Lưu Mãn Đường cháu Ngoại, bác đại sinh viên xuất sắc, tác giả chữ danh. Mấy cái hào quang cộng lại, Khương Viễn đối Lý Trường Hà tín nhiệm cảm giác kéo căng. Mà đang ở Lý Trường Hà cùng Khương Viễn nghịch súng luyện quyền thời điểm, Kinh khu thành thị địa an môn Tây đường cái một nửa trong trường học, Lăng Tử Phong đang ngồi ở một nửa bên trong phòng làm việc. Nơi này chính là kinh thành nghiệp dư trường thể dục, cũng gọi là kinh thành thập sát hải thanh thiếu niên nghiệp dư trường thể dục, là thuộc về kinh thành thể dục thể thao ủy ban một nghiệp dư vận động học trường học. Bất quá giờ phút này trong toàn thành phố trước mắt duy nhất một nhà đội, tiếng lấy kinh thành Mà Lăng Tử Phong tới nơi này, chính là lấy kinh. Nghĩ đến cao thủ võ thuật, hắn cùng ông Dương cái đầu tiên nghĩ tới chính là nơi này, dù sao nơi này võ thuật đội đã là kinh thành danh tiệp, thậm chí thường xuất ngoại phỏng vấn. Lăng đạo diễn, ngươi nói là, ngươi muốn tìm cái cao thủ võ thuật, làm động tác hướng dẫn đúng không? Trong phòng làm việc, võ thuật đội huấn luyện viên Lô Bân hướng về phía Lăng Tử Phong cởi hỏi. Lăng Tử Phong gật đầu một cái, đúng, Lô huấn luyện viên thường xuất ngoại, nên biết Lý Tiểu Long đi. Ta biết, ta hiểu. Ý của ngươi là, ngươi muốn Lý Tiểu Long cái loại đó đánh nhau phong cách tới phim. Lô một cái hiểu Lăng Tử Phong yêu cầu hắn ở nước ngoài cũng là xem qua Lý Tiểu Long địa ảnh. Đúng, chúng ta xưởng phim Bắc Kinh liền muốn tìm có thể hiểu loại này cùng loại công phu người cho chúng ta làm võ thuật hướng dẫn, không biết chúng ta võ thuật đội có hay không. Lô Bân suy tư một chút, sau đó lắc đầu một cái. Nói thật, ngươi nếu là tìm cao thủ võ thuật ta chỗ này có, nhưng là loại phong cách này, còn thật không có. Bất quá ta biết có người, nên có thể phù hợp ngươi nói loại điều kiện đó, thiết kế ra ngươi muốn cái chủ loại kia lập tác. Ồ, là ai? Lăng Tử Phong giờ khắc này tò mò hỏi. Chúng ta lỗ đông võ thuật đội huấn luyện viên trưởng đồng chí Vu Hải. Hắn bây giờ đang dẫn đội ở kinh thành trao đổi, ta cảm thấy ngươi có thể đi tìm một cái hắn, hắn từ nhỏ lui quyền, hơn nữa còn là Thất Tinh Đường lang quyền chuyên nhân. Thất Tinh Đường lang liền chủ trương gần người mau đánh, chiêu thức tân nhẫn, thuộc về Đoạt Mệnh Võ học lưu phái, kỳ thực vừa đúng thích hợp ngươi nói cái chủng loại kia điện ảnh phong cách. Bộ chương xong, chương 218 hiệu, kính sợ, cuối cùng súng bãi. Chương 218 hiệu, kính sợ, cuối cùng súng bãi. Hoa kiệu nhà trọ, làm Lý Trường Hà lúc trở lại, Chu Lâm đã thức dậy. Người cái này đã làm gì? Y phục này thế nào rũ Nhìn Lý Trường Hà y phục trên người nếp lợi hại, Chu Lâm tỏ mò hỏi: Ta trước soi người, đợi lát nữa cùng người nói." Lý Trường Hà rất nhanh vọt lên cái lạnh, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó đi ra. Xế chiều đi kinh ngoại ô căn cứ quân sự bắn bia đi, còn cùng một lính trinh sát hoạt động một chút." Quần áo bị mồ hôi thấm ướt, mặc dù phía sau quạt gió thổi khô, bất quá vẫn là nhăn đi lên. Lý Trường Hà sau khi đi ra, cùng Chu Lâm giải thích một chút bản thân quần áo nhũ lại nguyên nhân. Sau đó, Lý Trường Hà ngồi ở trên ghế salon, tựa vào Chu Lâm bên người. Người tỉnh ngủ bao lâu?" Có một hồi, tỉnh một người ở chỗ này trong phòng lớn, thật ra thì vẫn là có chút nhàm chán. Một người ở chỗ này trong phòng lớn, không có người nào khí. Chu Lâm rượi vào ở trên ghế salon, có chút chán ngán mệt mỏi nói. Và ở lớn trong nhà mới mẹ cảm giác trôi qua về sau, kỳ thực cũng có chút nhàm chán. Trước còn có Cung Tuyết theo nàng trò chuyện, nhưng là hôm nay Cung Tuyết cũng đi. Buổi chiều nàng khi tỉnh ngủ, xem trống rỗng phòng lớn, trong thoáng chốc còn có chút sợ hãi. An tính không tiếng động trong nhà, trừ nàng ra lại không có chút nào động tính, liền phản phất toàn bộ thế giới, chỉ còn sót chính nàng. Lý Trường Hà nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ, này mọi người giải trí hoạt động thật sự là có ít. Nếu không chúng ta khuya về nhà thuộc viện ở đi. Ngược lại cũng không phải nhất định phải ở nơi này. Mua cái nhà chỉ là vì hai người có cái một mình không gian riêng tư mà thôi, cũng không có nghĩa là nhất định phải ngày ngày sống ở chỗ này. Nghe được lý Trường Hà vậy, Chu Lâm ánh mắt sáng lên. Trở về ra trúc viện ở sau. Bất quá suy nghĩ một chút, nàng lắc đầu một cái. Chúng ta ngày mai trở về nữa đi, ngươi không phải còn có xưởng phim Bắc Kinh cái đó kịch bản không có viết xong nha. Chờ viết xong chúng ta ngày mai lại về. Trở về gia trúc viện ở dù rằng náo nhiệt, nhưng là không gian quá nhỏ, Lý Trường Hà sáng tác bị ảnh hưởng. Vậy cũng được, đi thôi, hai ta phen này trước cùng xuống mua thức ăn. Sau đó ăn cơm ta buổi tối lại viết. Được, mua xong món ăn trở lại, Chu Lâm bắt đầu tiến phòng bếp nấu cơm, mà Lý Trường Hà thở là trở lại thư phòng, bắt đầu tiếp tục viết. Viết kịch bản cùng viết tiểu thuyết so có chỗ tốt, liền là có chút cụ thể động tác kịch tỉnh kỳ thực hắn không cần viết. Nói thí dụ như cuối cùng đánh nhau, nói thí dụ như trung gian bẫy dập phục giết, hắn chỉ cần điểm ra tới quay chụp phương hướng là được rồi. Cụ thể quay chụp cảnh tượng, có thể căn cứ đạo diễn ý tưởng cùng động tác hướng dẫn thiết kế để hoàn thành. Cho nên vật này, đến buổi tối, Lý Trường Hà liền viết xong. Viết xong rồi. Nhìn Lý Trường Hà trở lại phòng ngủ chính, Nghiêng dựa vào đầu giường Chu Lâm để sách trong tay xuống, tò mò hỏi: "Ừm, viết xong?" Chờ Lý Trường Hà nằm xuống, Chu Lâm cùng con mèo nhỏ vậy chui vào trong ngực của hắn, đây là nàng buổi tối ngủ thói quen điều hòa không khí thổi lật phất hạ, hai người rất nhanh liền đã ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đang ăn điểm tâm thời điểm, tiếng gõ cửa lại vang lên. Ai vậy? Một buổi sáng sớm tới gõ cửa. Chu Lâm có chút hồ nghi đi tới mở cửa, sau đó bên ngoài cửa, đứng chính là điển tráng, tráng cùng Trần Khải ca 2 anh em này. Các người hai sáng sớm làm sao chạy tới? Thấy được là hai người bọn họ, Chu Lâm có chút tò mò hỏi: bên ngoài trời nóng, Khải Ca nói muốn tới nhà ngươi thổi điều hòa không khí. Điền Tráng Tráng mặt không đổi sắc đem nổi ném cho Trần Khải Ca. Trần Khải Ca giờ khắc này mặt cũng sáng biết. Cứ thật, bán hắn bán không có chút nào gánh nặng đúng không? Rõ ràng là ngươi muốn tới, ngày hôm qua liền kêu ta tới, ta có việc không có tới, hôm nay ngươi lại gọi ta, ta mới tới. Trần Khải Ca lúc này quả quyết phản bắt nói, hai người vốn là hẹn xong hôm qua cái phải tới, bất quá ngày hôm qua Trần Khải Ca bị nhà mình nàng dâu lôi kéo lại đi cha vợ trong nhà, không có lo lắng tới Điền Tráng, tráng bản thân cũng ngượng đến, hai người vì vậy sáng sớm hôm nay cùng đi. Được rồi, Cái này có gì thật ổn nào được, đi vào chứ sao? Các ngươi hai ăn điểm tâm không? Hai người sau khi đi vào, Chu Lâm ngồi về trước bàn ăn mặt, theo miệng hỏi, "Ăn?" "Chưa ăn." Điên Tráng Tráng ở nhà cùng Ngẫu thân cùng nhau ăn điểm tâm rồi, ngược lại Trần Khải Ca đói bụng chưa ăn. "Ai, lao Trần ta nhớ được ngươi không phải kết hôn sao?" "Thế nào ngươi cái này kết hôn, còn không bằng người lao điển cái này không có kết hôn." "Đến, thử ngươi cái bánh tiêu." Lý Trường Hà gấp cái bánh tiêu đưa cho Trần Khải Ca. Tương lai Trần lớn dẫn giờ phút này không chút do dự nhận lấy, sau đó nhét vào trong miệng, mơ hồ không do nói, khỏi nói Vợ ta sáng sớm liền đi ra ngoài, căn bản liền không có quả ta. Mà Chu Lâm thời là đi bên cạnh rót cho hắn một chén nước. Sữa đậu nành không còn, ngươi cứ uống chén nước đi. Trần Khải Ca cũng không ngại, bạch có cơm có ăn cũng không tệ rồi. Cũng may Lý Trường Hà mua bánh quẩy không hề ít, bởi vì vật này có thể ăn ngon mấy trận. Chờ sau khi ăn xong, Trần Khải Ca thoải mái hướng trên ghế salon một chuyến. Ai, lão lý qua đây mới gọi là thoải mái ngày a. Trường Hà, ngươi kịch bản viết thế nào rồi? Điên tráng tráng lúc này hướng về phía Lý Trường Hà tỏ hỏi. Viết xong, đợi lát nữa ta cầm tới cho xem một chút. Lý Trường Hà sau đó đem bản thân viết kịch bản lấy ra điền Tráng Tráng tiếp đi qua nhìn lên, bất quá chẳng qua là nhìn một chút, hắn liền nhíu mày. Một bên Trần Khải Ca lúc này cũng tò mò bu lại, xem điền Tráng Tráng nét mặt, hơi kinh ngạc. "Lão điền ngươi cái này biểu tình gì?" Điền Tráng Tráng không có để ý hắn, mà là tiếp tục lui về phía sau khẩy một trang. Sau đó chờ sau khi xem xong, mày nhíu lại để xuống. Mà Trần Khải Ca thời là tò mò tiến tới. Sau đó không lâu lắm, cũng nhìn xong. "Trường Hà cái này kịch bản thế nào?" Chu Lâm có chút ngạc nhiên hướng hai người hỏi. Trần Khải Ca do dự một chút, Sau đó suy tư nói, nói như thế nào đây? Ta nhìn rất trôi chảy, nhưng là chính là sau khi xem xong đi, liền không có cảm giác gì. Bên trong không có quá làm cho ta cảm thấy khắc sâu vật. Điểm cháng cháng lúc này thời là tiếp lời nói, bên trong liên quan tới nhân vật khắc họa có chút đơn điệu, toàn bộ kịch bản nhân vật bên trong liền đặc biệt đơn nhất, giống như dối gỗ vậy, không có biểu hiện ra nhân vật phức tạp cùng nhiều thay đổi tính. Nếu như muốn ta nói, đốt cháy thôn xóm nơi đó hình ảnh nên khắc họa tỉ mỉ một chút, thêm chút tội của bọn họ, sau đó sẽ khắc họa một chút lính chính sắt trong sơn động đối thoại, đối với ban ngày phạm phải tội trạng thảo luận, thông qua bất đồng thành viên đối thoại thể hiện ra bọn họ đối cuộc chiến tranh này tư thế. Điền Tráng Tráng như có điều suy nghĩ nói, "Mà Lý Trường Hà thời là cười lắng nghe. Chu Lâm nghe xong, như có điều suy nghĩ, nghe ra cộng thêm những thứ này thì tình, sắp thực lộ ra điện ảnh còn có độ sâu a." Nhân tính suy nghĩ lại, "Đúng." Điền Tráng Tráng gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Trường Hà. Lý Trường Hà cười ôn hòa, sau đó kiên định lắc đầu một cái, "Ta cảm thấy không cần thiết thêm. Bộ phim này bản chất, kỳ thực chính là một bộ giải trí điện ảnh, không cần thiết ở bên trong thêm quá nhiều thâm ảo vật." Giải trí điện ảnh. Trần Khải Ca lúc này tò mò nhìn về phía Lý Trường Hà. Ngươi đây cũng là phát minh từ mới. Không tính từ mới, coi như là đối Âu Mỹ bên kia điện ảnh một loại phiên dịch đi. Bọn họ bên kia cũng gọi là bỏng nô điện ảnh. Kỳ thực nói trắng ra, chính là vì giải trí đại chúng. Trong nước điện ảnh trong mắt của ta, hôm nay là có chút dị dạng, điện ảnh có được nặng hơn thuộc tính, nói thí dụ như hình thái ý thức tiên truyền, giáo dục khoa phổ, lịch sử ghi chép cùng với giải trí. Chúng ta những năm này, quá nhiều nhìn chúng điện ảnh hình thái ý thức tuyên truyền cùng giáo dục khoa phổ, cho nên không để ý đến rất nhiều phim những phương diện khác. Giống như lão điện loại này, chính là điện hình thích dùng điện ảnh đi đào móc nhân tính. Mà ở cái phương hướng này bên trên Rất nhiều phim đạo diễn càng thích đi nổi lên nhân tính ác, sau đó sẽ tôn lên nhân tính thiện, dùng cái này tới thể hiện người nhiều thay đổi tính. Loại này điện ảnh đâu, bình thường mà nói, giống như học viện lao sư giáo sư, còn có một chút nhà phê bình điện ảnh sẽ thích, bởi vì giống như các người nói, loại này phiến tử có độ sâu, có nội hàm, thậm chí có nói dạy cùng châm chọc ý nghĩa. Bất quá ta kỳ thực càng thích là giải trí điện ảnh, không có nhiều như vậy giảng cứu, liền là đơn thuần dùng câu chuyện biểu diễn cho người xem, để bọn hắn nhìn nhẹ nhõm, nhìn thông khoái. Đối với rất nhiều người mà nói, sinh hoạt đã đủ khổ. Dù sao vẫn cần ở trong phim ảnh, cho bọn họ một chút biểu đạt tâm tình cùng vui sướng vật tới điều hòa sinh hoạt. Cũng tự như lão chân ngươi, mới vừa với ngươi bạn đời cãi nhau xong, đánh lớn, sau đó nhàm chán đi tới dạp chiều bóng, ngươi muốn nhìn cái loại đó thỏa thích lâm ly bảo thủ, hay là cái loại đó khổ đại cứu thâm luân lý. Trần Khải ca thiết suy nghĩ một chút, sau đó lao lao thật thật nói, tâm tình bên trên có thể càng thích người trước đi, bởi vì cần phóng ra. Tư tưởng bên trên sẽ càng thích người sau, bởi vì như vậy có trợ giúp suy tính. Đúng, chính là như vậy, nhưng là ngươi nhớ kỹ Người xem sẽ không người người đều là Trần Khải ca, sẽ không mỗi người cũng giống như ngươi từ nhỏ tiếp xúc điện ảnh. Bọn họ nhìn xong, hoặc giả được lập tức đi làm, cũng có thể trở về còn phải tiếp tục cùng bạn đời sinh hoạt, bọn họ không có các ngươi như vậy thời gian đi suy tính điện ảnh độ sâu, bởi vì vậy thì đối với bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào. Sinh hoạt sẽ không tới chốn là Dương Xuân Bạch Tuyết, chân chính người bình thường cuộc sống là tiết mục cây nhà lá vườn. Cái này giống như nấu cơm, đạo diễn là đầu bếp, có chút đạo diễn một lòng một dạ mong muốn làm được chính là quốc yến chính, giống như lão điện loại này, hắn đem điện sùng là nghệ thuật, mong muốn đánh ra thế gian hiếm thấy kinh điển nhưng là cũng có đạo diễn, không có cao như vậy theo đuổi, người liền muốn nuôi sống gia đình, làm bữa ăn sáng, nổ cái bánh quẩy, chưng cái bánh bao, nuôi sống gia đình. Đối với phần lớn bình thường người xem mà nói, quốc tiến món ăn là bọn họ có thể cả đời cũng không ăn được, mà bánh bao bánh quẩy là bọn họ mỗi ngày đều ăn bên trên đồ ăn. Trong mắt của ta, ở loại này phim giải trí bên trong chơi nhân tính, liền tương tự với người ở bữa ăn sáng bánh bao bánh quẩy bên trong, nhét vào một đống phân, làm ngươi cắn mở một hớp, phát hiện bên trong mùi hôi thối, ngươi cảm giác gì? Nghệ. Mẹ, nó, trưởng hà ngươi con mẹ nó có thể hay không đừng ác tâm như vậy? Mới vừa rồi chúng ta con mẹ nó không phải mới vừa ăn xong bánh quẩy sao? Trần Khải Ca nghe được Lý Trường Hà ác tâm như vậy hình dung, trong dạ dày một cái liền lên phản ứng, cực kỳ khó chịu. Ngươi nhìn, ngươi chẳng qua là nghe chưa viết hình dung liền ác tâm như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, người xem nhìn xong loại này kịch tính tâm tình, chính là cùng bị đút tức vậy chẳng ghét. Loại người này tính đạo móc trong mắt của ta, rất nhiều lúc là rất chẳng ghét. Bởi vì bọn họ rất thích đứng ở thi bảo người góc độ đi biểu diễn hắn thiện và ác, ta thậm chí hoài nghi ngày nào đó, có đạo diễn có thể hay không vì năm đó quỷ tử dẫn một bộ phim, đào móc tính người của bọn họ, biểu diễn bọn họ thiện và ác. Cái này sẽ không có người làm như vậy a?" Chu Lâm giờ phút này ngạc nhiên mà hỏi. "Thật có loại ngu ngốc đó, sẽ đi khắc họa loại người này tính." Lý Trường Hà cười một tiếng không lên tiếng, "Tương lai những loại người này thật sự có." "Ý của ngươi là, điện ảnh nên chú trọng giải trí hóa?" Điện Tráng Tráng lúc này cao mày hỏi. Lý Trường Hà nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, "Kỳ thực không cần nói chú trọng phương diện nào. Điện ảnh là bao hàm toàn diện, giống như chữ viết tiểu thuyết vậy, nó không nên giới hạn ở một cái nào đó phương diện. Trên thị trường ứng nên xuất hiện mỗi người các dạng phim, để cho người xem tự do lựa chọn quan sát. Thích dễ dàng, liền nhìn phim giải trí." Thích có độ sâu, liền nhìn phim văn nghệ. Thứ này không có người nào so với ai khác cao thượng. Người có thể nói tư bản luận liền nhất định so chiến tranh và hòa bình tốt hơn sao? Điện ảnh kỳ thực chính là điện ảnh, nó chính là biểu diễn câu chuyện một thái thể, chỉ bất quá người cuối cùng sẽ cố ý cho nó cộng thêm rất nhiều ngạch ngoại thuộc tính. Sau đó, bọn họ dùng những thứ này ngạch ngoại thuộc tính đi chói buộc những người khác, nói thí dụ như thiết trí giải thưởng, dẫn linh hình thái ý thức, tiến tới ảnh hưởng nó đối tượng khách hàng. Lão điện giờ kỳ thực liền có phương diện này tính quy hướng, mặc dù ngươi hiện tại không có đập qua phim, nhưng là ta nhìn ra được, ngươi luôn muốn dùng điện ảnh đi biểu diễn các khoa Các họa ngươi đi qua những năm kia trải qua cùng quan nghiệp. Làm sao ngươi biết?" Điền Tráng Tráng ẩn đầu lên, nhìn chằm chằm Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười một tiếng tự tin nói, rất đơn giản, bởi vì ta là tác giả. Là một tác giả, ta không biết ra được vượt qua ta nhận biết ra tiểu thuyết, tác phẩm của ta nhất định giới hạn ở kiến thức của ta lượng bên trong. Giống vậy, ngươi đóng phim cũng đúng, ngươi đập nội dung phim, nhất định ở ngươi nhận biết bên trong phạm vi, mà ngươi nhận biết phạm vi, bi, ta trên cơ bản vẫn có thể đoán được. Ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi nói tới những thứ này, luôn là như vậy đại khí? Ngươi đi qua trải qua, theo chúng ta nên đều không khác mấy đi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đi qua những năm kia là một trận hoang đường màu đen bị kịch sao? Điên Tráng cháng trợ phút này chăm chú hướng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà lắp đầu một cái. Ngươi biết ta vì sao đọc bàn kinh tế chính trị sao? Bởi vì vậy sẽ khiến ta nhìn chuyện càng toàn diện. Ngươi bây giờ vẫn là đứng ở cá thể góc độ đi đối đãi một chuyện, hơn nữa ở cái góc độ này bên trên, ngươi là người bị hại, ngươi cảm thấy bị kịch là bởi vì ngươi mất đi khi còn bé xem là kiêu ngạo hết thảy. Thế nhưng là giống vậy, nếu như đứng ở khác một cái cá thể, nói thí dụ như bên này nông thôn một vị nông dân trên người, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Lại tỉ như ta hỏi ngươi một đặc biệt có ý tứ vấn đề. Năm 1937, một kinh tế quốc dân tổng số chiếm thế giới chưa đủ 5% nước nhỏ liền cả gan toàn diện xâm lân chúng ta. Mà năm 1951, một liên hiệp kinh tế tổng số siêu qua thế giới 50% quốc gia tạo thành liên hiệp quân đội, bị chúng ta bộ đội con em buộc đi lên bàn đàm phán, tại trên địa đồ vẽ xuống một cái phân giới tuyến. Chẳng qua là thời gian 15 năm, liền một thế hệ cũng không có đổi thay, tại sao phải có như vậy biến hóa lớn? Ngươi không phải tò mò vì ta vì sao lớn như vậy khí sao? Đó là bởi vì ta thấy được tương lai của chúng ta. Đó là tái hiện thịnh đường hùng Phong huy hoàng. Làm ngươi đứng ở toàn thân góc độ nhìn một ít chuyện thời điểm, ta cảm thấy ngươi luôn sẽ có bất đồng thu hoạch. Hiểu, tính sợ, cuối cùng xung bại. Buồn chương xong, chương 219 xưởng phim Bắc Kinh đóng kỳ bản. Chương 219 xưởng phim Bắc Kinh đóng kỳ bản. Nghe xong Lý Trường Hà vậy, Điền Tráng Tráng cùng Trần Khải Ca đều yên lặng không nói. Trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai theo chân bọn họ nói qua những thứ này, có ít người cho dù là nói, cũng là nói một trận nói giống tuyết là giống Mà bọn họ từ nhỏ thiết thân trải qua nói cho bọn họ biết, những thứ này nhắc tới đường hoàng lời nói, kỳ thực đều là rẳng chó. Ngươi nói những thứ này rất tốt nghe. Nhưng là nói thật, ta cảm thấy ngươi nói tương lai ta trước mắt không nhìn thấy. Lập trường của ngươi quá hùng vĩ, giống như ngươi trước mặt nói, đó là vượt xa chúng ta người bình thường thị giác. Điền Tráng Tráng lắc đầu một cái, Tỉnh Táo nói, hắn cũng không phải là cái loại đó ý chí không kiên định người, cho nên hắn cũng không lại bởi vì mấy câu nói liền bị Lý Trường Hà thuyết phục. Có nhìn hay không đến không có vấn đề, bởi vì chưa đến lúc còn có rất nhiều, chúng ta cũng sẽ là quốc gia biến hóa người chứng kiến. Về phần ngươi nói ta thị giác hùng vĩ, kỳ thực ta cảm thấy cũng không phải là như vậy, mà là các ngươi thị giác quá nhỏ mọn, bị khóa chết ở những thời giờ này trong. Kỳ thực bên cạnh của ngươi Có rất nhiều người đã dùng thiết thật hành động cho người câu trả lời. Vương sưởng trưởng, làng đạo diễn, năm đó kinh nghiệm của bọn họ ngươi nhất định là rõ ràng, thế nhưng là bây giờ đâu. Vương xưởng trưởng vẫn nhiệt tình đầy đạn, vì xưởng phim Bắc Kinh trỗi dậy cố gắng, làng đạo diễn năm ngoái vừa trở về, liền đầu nhập vào điện ảnh sáng tác, bọn họ cũng không có đắm chìm trong đi qua mà không sao thoát khỏi. Là nhân cách bọn họ đặc biệt cao thượng sao? Không, ta cũng không cho là như vậy. Ta cảm thấy là bởi vì bọn họ thấy qua càng hắc gám xã hội cũ, dưới so sánh, những năm trước đây trải qua chỉ là trò trẻ con. Nước Đức nhà triết học đã từng nói một câu nói như vậy. Những thứ kia giết không chết ngươi, cuối cùng rồi sẽ khiến ngươi cường đại hơn. Ta cảm thấy ông Sưởng trưởng bọn họ thế hệ trước gì em người chính là như vậy. Khi bọn họ biết qua cấp độ càng sâu hát ám sau, trước mắt Hắc ám, kỳ thực chẳng qua là mây trôi. Không sợ mây trôi che trong mắt, chỉ duyên thân ở tầng cao nhất. Đây chính là bọn họ tâm thái, cái này cũng là bọn họ kiên định tín ngưỡng, ta cảm thấy cái này cũng bao gồm cha mẹ của ngươi. Nhưng là có chút tội ác, dù sao vẫn cần có người tới công bố, tới để cho người đời sau nhớ rõ điển cháng cháng vẫn lắc đầu kiên định nói. Ta cảm thấy các ngươi hiện đang thảo luận quá cao to bên trên, lại là lịch sử lại là cách cục. Chúng ta bây giờ vẫn chỉ là học sinh mà thôi, nào có cao như vậy lập ý? Ta cảm thấy chúng ta bây giờ trước hết phải làm, chính là trước lấy được đạo diễn tư cách, chờ làm tới chính thức đạo diễn mới có tư cách nói những thứ này. Nhìn điên tráng tráng cùng Lý Trường Hà trò chuyện đề tài càng ngày càng lớn, thậm chí có đối đầu gây gắt ý tứ, Lao Trần lập tức sống động đi ra hòa giải. Có mấy lời đề, cũng không nên tiếp tục thâm nhập sâu a. Như vậy, ta nhìn chúng ta bây giờ trước đưa cái này cuốn vợ đưa đến xưởng phim Bắc Kinh đi đi. Nếu là kịch bản qua, vậy nhưng phải nhường Trường Hà mời chúng ta ăn một bữa. Ngày đó, ông đại gia nói, "Cái này kịch bản thế, nhưng là ấn trên cùng nhất biên kịch phí cho hắn, ta ngược lại muốn xem xem, ông đại gia có thể cho bao nhiêu tiền." Trần Khải Ca lúc này vừa cười vừa nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Cũng đúng, kia đi thôi." Hắn cũng lười cùng điện cháng cháng tiếp tục dây dưa đi xuống, bởi vì loại chuyện như vậy dây dưa không thắng, nói trắng ra, điện cháng cháng có chút gặp gở, hắn cũng không cách nào cảm động rất được. Cho nên, đối với hắn bây giờ lý niệm kiên trì, Lý Trường Hà cũng không có nói nhất định phải định chính. Loại này từ từ giao cho thời gian để giải quyết chính là, nhận biết thay đổi, tự nhiên sẽ mang đến quan niệm thay đổi. Vậy chúng ta cùng nhau đi xưởng phim Bắc Kinh. Bốn người hai chiếc xe đạp, cộng thêm một chiếc xe điện. Xe điện đương nhiên là Chu Lâm cưới. Về phần hai chiếc xe đạp nhà, tất nhiên là Lý Trường Hà một chiếc, sau đó Điền Tráng Tráng cùng Trần Khải Ca một chiếc. Thứ này là quỷ tự tạo, dùng điện. Trần Khải Ca xem Chu Lâm nhẹ nhõm vượt qua bọn họ, tò mò hỏi: "Đúng, bên trong có bình điện, bình điện tràn đầy đại học truyền hình khai có thể chạy cái 3 40 cây số. Bất quá cũng cùng phụ trọng có liên quan, nếu như phía trên tải trọng quá nặng, bình điện lượng điện tiêu hao cũng nhanh, còi khoảng cách liền ngắn." Lý Trường Hà giải thích nói. Trần Khải Ca thấy vậy, không nhịn được cảm thán. Chập chớp chập, hay là chủ nghĩa tư bản hủ bại a? Cùng hủ bại không có quan hệ, đây là khoa học kỹ thuật, chạy bằng điện khoa học kỹ thuật, là thế giới tương lai phát triển chủ yếu phương hướng một trong. Kỳ thực nhìn một chút cái này, cũng biết chúng ta những năm này lạc hậu bao lớn, phía trên tại sao phải đổi mới. Xe điện loại này không riêng gì đơn thuần để cho thiện, càng quan trọng hơn là đem điện lực khoa học kỹ thuật ứng dụng với sinh hoạt khắp mọi mặt. Suy nghĩ một chút, nếu có thể tạo xe đạp điện, tương lai có phải hay không có thể tạo ô tô điện, nếu như bình điện khoa học kỹ thuật có thể làm được chống đỡ ô tô điện trình độ, kia có hay không có thể chống đỡ cỡ nhỏ máy bay? Nếu là hơn nữa vô tuyến điện điều khiển từ xa, suy nghĩ một chút đến lúc đó, phát sinh nữa chiến tranh, mặt ngươi đúng thì không phải là ném tới lự đạn, mà là dập trời ngập đất tự bạo chạy bằng điện máy bay hướng ngươi bổ nhào. Ta thao, trường hà ngươi cái này là cái gì đầu hóca? Những thứ này cũng có thể tưởng tượng ra tới. Ngươi cảm thấy cái này là tưởng tượng, mà nước ngoài đang đem bọn họ biến thành sự thật. Thật sự nếu không phấn khởi tiến lên, chúng ta chỉ biết càng thêm là hậu, đến lúc đó chỉ biết tái hiện chiến tranh nha phiên cái loại đó, kẻ địch cầm súng tiếp Dương Tháo, chúng ta cầm đại đao chưởng mâu cảnh tượng. Mà tương lai khoa học kỹ thuật thay chiến lệnh, chỉ biết sau so khi đó kinh khủng hơn. Lý Trường Hà tự nhiên mà nói, không nói khác, lại tới 10 năm, lão Mỹ một trận chiến tranh vùng định, để cho toàn thế giới hiểu, ở trên chiến trường, khoa học kỹ thuật nghiên ép rốt của khủng bố cỡ nào. Lao tát đi qua xem là kiêu ngạo dòng lũ sắt thép cùng Triệu Đại Quân, ở hải lục không tam vị nhất thể hóa dưới sự đả kích, bị tồi khô lạp hủ giải quyết hết. Cuộc chiến tranh này chẳng những kinh hãi toàn thế giới, cũng để cho mộ phương đông nước lớn thức tỉnh, từ nay mở ra vùi đầu ham hở tiến lên 20 năm. Lão Điển, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi cảm thấy Trường Hà ý tưởng này, có phải hay không có chút khoa học viễn tưởng ngửi vị? Thời này văn học hồi phục, kỳ thực cũng mang đến khoa học viễn tưởng hồi phục, rất nhiều khoa học viễn tưởng câu chuyện cũng bắt đầu leo lên võ đài, mọi người đối với tương lai tràn đầy mơ ước. Chỗ ngồi phía sau, điện tráng tráng thời là không nhanh không chậm nói, khoa học viễn tưởng không khoa học viễn tưởng ta không rõ ràng lắm. Ta chính là đang nghĩ, Lý Trường Hà nói những món kia nhi, được hao tổn bao nhiêu điện? Không cần phải nói tương lai, liền bây giờ, lao lý các ngươi nhà một tháng tiền điện được đóng bao nhiêu tiền? Điện tráng tráng lúc này tò mò hỏi. Chúng ta mới vào ở đi mấy ngày, tiền điện còn chưa có đi ra đâu, bất quá ta đoán chừng, thế nào cũng phải 4 đồng tiền 1 tháng đi. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói: "Bây giờ kinh thành cư điện dân dụng giá tiền là 0.15 nguyên một lần, cũng chính là một mao ngũ một lần điện." Mà Lý Trường Hà bây giờ trong nhà đồ điện tính được, kỳ thực cùng đời sau sắp xỉ. Bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, có chút lớn kiện hao tổn lượng điện so đời sau sản phẩm cao hơn. Cho nên Lý Trường Hà là dựa theo đời sau nhà bọn họ mùa hè 3-4 bãi đủ hao tổn lượng điện tính toán, tính hạ tới 1 tháng 4-50 đồng tiền luôn là muốn. 4-50 đồng tiền tiền điện. Cái này cũng so với bình thường công nhân tiền lương cũng cao. 1 năm qua, không phải mấy trăm đồng tiền tiền điện. Trân Khải ca lắc đầu không nhịn được cảm thán nói: không dùng đến nhiều như vậy, điều hòa không khí là hao tổn đại học truyền hình hộ, nhưng là chỉ có mùa hè mở, những mùa khác khẳng định không ra. Bất quá toàn thân xác thực không tiện nghi. Lý Trường Hà thuận miệng nói, mà Chu Lâm lúc này đã cưới xe điện lại quay đầu chuyển trở lại. Các ngươi cưới cũng quá chậm, đang nói chuyện gì đâu? Hai người bọn họ đang tính nhà chúng ta tiền điện đâu? Lý Trường Hà cùng Chu Lâm giải thích nói, tính tiền điện. Được rồi. Chu Lâm buông tay ra cống, đạp hai bên bàn đạp, theo chân bọn họ cùng đi. Rất nhanh, bốn người cùng nhau đi tới xưởng phim Bắc Kinh. Có điển cháng gương mặt này ở, bọn họ tiến xưởng phim Bắc Kinh. Không có chút nào độ khó. Rất nhanh, đoàn người liền đi tới xưởng phim Bắc Kinh Sưởng trường phòng làm việc. Vung thúc đến cửa phòng làm việc, Điền Tráng Tráng trực tiếp đẩy cửa đi vào. "Ai, Tráng Tráng." "Ừm." "Đồng chí Trường Hà, các người cái này là một khối đến rồi." Bên cạnh bàn làm việc một bên, Vông Dương đang múa bút thành văn, thấy được mấy người đi tới, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. "Vung Sưởng, ta đem kịch bản viết xong, lấy tới cho ngài nhìn một chút." Lý Trường Hà nói xong, đem trong túi sách kịch bản bản thảo cho Vung Dương đưa tới. Ồ, cái này viết xong." Vung Dương tò mò nhận lấy bản thảo, sau đó nhìn lên. Lý Trường Hà kịch bản số chữ không ngừng nhiều, dù sao loại này giải trí được ảnh, nói thật không có nhiều như vậy đối thoại cùng khắc họa, ngay cả cảnh tượng, gần như tất cả đều là rừng chậm truy đổi. Rất nhanh, Vông Dương liền nhìn xong, sau khi xem xong, suy tư một chút. Câu chuyện này nhìn rất trôi chảy, hơn nữa nhìn xong, có một loại rất sung sướng cảm giác. Ta cảm thấy quyền này từ rất có ý mới, hoàn toàn có thể. Bất quá cụ thể ý kiến, ta muốn đợi Lao Lăng trở về tới cho ngươi hay nói một chút, hắn đi đón người đi. Là chúng ta kinh thành võ thuật đội đề cử một kẻ võ thuật đại sư. Vừa đúng các ngươi đã tới, chúng ta cùng nhau chờ nhất đẳng. Vong Dương vừa cười vừa nói, cũng không lâu lắm, bên ngoài hành lang chuyển tới có người cùng Lăng Tử Phong thanh nhã chào hỏi. Vong Dương lúc này đứng dậy vừa cười vừa nói, "Đến rồi." Mà lúc này, Lăng Tử Phong cũng mang theo một cường tráng người đàn ông trung niên đi vào. Lý Trường Hà Định thần nhìn lại, ngay sau đó có chút giật mình. Vị này không phải đại sư Vu Hải sao? Đời sau Lý Trường Hà, thế nhưng là ở các loại võ hiệp kịch nhìn được đến hắn đóng vai cao thủ võ lâm cùng đại tông sư. Nói thí dụ như Thái Cực tông sư bên trong Trần đang ảnh đúng, còn có Thiếu Lâm tự giống như hắn cũng biểu diễn, bất quá 82 bản điện ảnh Tiếu Lâm tự Lý Trường Hà chưa có xem qua. Đối với hắn mà nói kêu bộ phim quá xa xưa. Hắn ngược lại nhìn qua tivi kịch bản chùa Tân Thiếu Lâm bên trong cũng có vị này có vẻ như Ngô Kinh diễn rất viễn, tiền tiểu hào diễn Vương Nhân Tắc. Mã Lăng Tử phòng sau khi đi vào, thấy được Lý Trường Hạ bọn họ đầu tiên là sương sở, sau đó vừa cười vừa nói, các người mấy cái cũng tới. Vừa đúng giới thiệu cho các người một chút. Vị này là đồng chí Vũ Hải, chúng ta lô đông võ thuật đội huấn luyện viên trưởng, đường đường chính chính thật tinh đường làng quyền chuyên nhân. Đồng chí Vũ Hải, vị này là chúng ta xưởng phim Bắc Kinh xưởng Dương. Mấy vị này chính là chúng ta điện ảnh biên kịch cùng trợ lý đạo diễn. Đây là biên kịch lý Trường Hà, đây là trợ lý đạo diễn Chu Lâm, điển trang trắng, Trần Khải Ca. Lăng Tử Phong mỗi cái cho Vũ Hải giới thiệu. Mà Lý Trường Hà nghe được Lăng Tử Phong đối Vũ Hải giới thiệu thì là hơi kinh ngạc. Thất Tinh Đường Lăng Quyền, không biết hắn cùng Khương Viễn Mai Hoa Đường Lăng Quyền là quan hệ như thế nào. Buổi chương xong, chương 220 hàng đầu kịch bản nhợt bút. Chương 220 hàng đầu kịch bản nhợt bút. Một phen giới thiệu sau, đoàn người dối rít ngồi xuống. Mà Vũ Hải lão sư thời là Trần chờ hỏi, đạo diễn, nói thật, ta đến bây giờ còn là không rõ lắm, các ngươi tìm ta tới làm gì động tác hướng dẫn? Động tác này hướng dẫn là chỉ tương tự chúng ta võ thuật thiết kế đánh nhau động tác sao? Chứ hắn vẫn là lỗ đông võ thuật đội huấn luyện viên trưởng, cũng không có đập qua phim a nghe được vu hải vậy, Lăng Tử Phong giờ phút này cũng có chút bất đắc dĩ. Nói thật, ta cũng không phải đặc biệt hiểu, vừa đúng chúng ta biên kịch đồng chí Trường Hà ở chỗ này, ta cảm thấy không bằng để cho hắn tới cho người nói một chút. Phim hành động đối với bây giờ đạo diễn mà nói, coi như là cái tương đối mới mẹ loại hình, Lăng Tử Phong cứ việc nhìn Lý Tiểu Long đi ảnh, nhưng lại trong lòng lại không hoàn toàn chắc chắn đi miêu tả rốt cuộc như thế nào. Vừa đúng Lý Trương Hà cũng tới, hắn cảm thấy chuyện này có thể giao cho Lý Trương Hà Lý Trường Hà trong lòng đang suy tư mai hoa đường lang quyền cùng thất tinh đường lang quyền quan hệ, sau đó nghe được lẳng tử phong điểm tên của hắn, ngay sau đó mở miệng nói ra, "Vương Xưởng trưởng đem Lý Tiểu Long điện ảnh mượn tới sao?" "Mượn đến đây, ngày hôm qua liền mượn đến đây, thế nhưng là để cho ta cùng văn hóa bức phế thật là lớn một fan công phu. Vương Dương lúc này vừa cười vừa nói, "Vậy chúng ta trực tiếp đi phòng chiếu phim nhìn, một bên nhìn một bên giảng giải tốt nhất." Lý Trường Hà lúc này để cái đề nghị, "Cũng được, vậy thì cùng đi phòng chiếu phim nhìn, một bên nhìn một bên trò chuyện." Sau đó, đoàn người đi tới phòng chiếu phim, sau đó đem một bộ Lý Tiểu Long tình võ muôn ra. Đây là Lý Tiểu Long đi, ta xem qua hình của hắn, ở nước Mỹ bên kia danh tiếng rất lớn, là người hoa công phu nhân vật đại biểu. Vũ Hải cũng mang theo võ thuật đội nhiều lần đi ra ngoài phỏng vấn, đi qua rất nhiều quốc gia, liếc mắt một cái liền nhận ra bên trong Lý Tiểu Long. Nguyên lai Vũ Hải đội trưởng cũng nhận biết Lý Tiểu Long. Hắn đây là luyện nhà nào công phu. Vương Dương lúc này tò mò hỏi. Hắn học rất tạp, nam quyền rất nhiều chủng loại hắn cũng học qua, thái cực, hồng quyền, cối ly phù hắn cũng học qua, ngay cả chúng ta đường làng quyền hắn cũng qua, bất quá hắn hệ thống học tập nên là vị xuân, lệ sư phó là dị vấn. Người này coi như là hải ngoại người hoa võ thuật góp lại người, rất lợi hại. Vu Hải lúc này chăm chú cùng ông Dương giải thích nói, ông Dương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, khó trách, khó trách vĩ nhân sẽ thích nhìn hắn diễn ảnh. Mà lúc này, điện ảnh đã mở màn, một đám người bắt đầu chăm chú nhìn lên. Cho đến thấy được Lý Tiểu Long đóng vai Trần Trần đánh lên hồng khẩu đả quán, Lý Trường Hà mới mở miệng nói ra, "Với đội trưởng, chúng ta nói động tác thiết kế, chính là Trần Trần cùng Suzuki Hidezo xi loại này đánh nhau thiết kế. Giống như các ngươi võ thuật trong khi huấn luyện bộ tiêu, điện ảnh phim hành động cũng cần loại này đánh nhau. Nhưng là chúng ta thiết kế động tác" Đánh nhau không cần khoa trương như vậy, bởi vì chúng ta là lệnh đề tài quân sự điện ảnh. Đánh nhau thiết kế, dàn cứu một kích bị mất mạng, liều mạng tranh đấu cái loại đó. Nghe được Lý Trường Hà giảng giải, Vũ Hải như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ta hiểu, chính là muốn theo chân bọn họ như vậy, thiết kế ra đánh nhau động tác. Bất quá nơi này có một vấn đề, chính là rất nhiều động tác kỳ thực đối thân thể yêu cầu rất cao, nói thí dụ như tính dẻo dai, eo thân công phu, những người bình thường này là rất khó làm được. Cho dù là diễn viên miễn cưỡng làm được, không có kinh lực, không có thân phận, lộ ra cũng sẽ hết sức khó xử. Ta ở hải ngoại rất nhiều người nước ngoài thích theo chúng ta học võ thuật, chính là như vậy, xem lực lượng của bọn họ không sai, nhưng là phát lực phương thức không đúng, đánh ra tới hiệu quả cũng rất chênh lệch, rất khó coi. Vu Hải nói nghiêm túc ra bản thân lo âu, mà Lăng Tử Phong thở là như có điều suy nghĩ. Như vậy, chúng ta chọn vai chính, tốt nhất là chọn một hiểu võ thuật. Vừa đúng ta nhìn trường hạ viết cái bản, vai chính tuổi tác ở 17-18 tuổi dáng vẻ, ta vốn còn nghĩ đi, đi điện ảnh học viện bên kia tìm tân sinh. Vương Dương tiếp lời nói, kỳ thực cũng có thể theo võ thuật đội tìm, bên luyện võ thiếu niên cũng không ít, chính là không biết có hay không kỹ năng diễn xuất. Lăng Tử Phong suy nghĩ một chút, đề nghị nói. Lý Trường Hà thời là vừa cười vừa nói, kỳ thực kỹ năng diễn xuất không trọng yếu, chúng ta loại này điện ảnh, quay chụp trọng điểm là đang đánh, bộ mặt nét mặt ta cho là kỳ thực sẽ không quá nhiều, thậm chí có thể toàn trình mặt đơ, giống như Lý Tiểu Long như vậy, giữ vững lạnh lùng phong cách. Chỗ lấy cá nhân ta cho là, kỹ năng diễn xuất không phải trọng điểm. Loại đánh nhau này phiến, nói trắng ra, trọng yếu hay là cảnh hành động. Nếu như vậy, ta đảo có người chọn. Kinh thành võ thuật đội bên kia, có người trẻ tuổi gọi Lý Liên Kiệt, công phu luyện rất khá, tuổi tác cũng thích hợp. Trước đi nước Mỹ thời điểm, Chúng ta liền đã từng có biết, phía sau ta mấy lần tới kinh thành, cũng ở kinh thành võ thuật đội ra mắt hắn, công phu căn bản rất tốt. Nếu như dùng hắn, ta cảm thấy có chút động tác thiết kế, hắn cũng có thể đánh ra tới. Bất quá chỉ là bây giờ có thể không tốt lắm điều động. Theo ta được biết, bọn họ đang chuẩn bị chiến đấu đại hội thể thao toàn quốc, không nhất định sẽ đồng ý các ngươi mượn. Vu Hải lúc này mở miệng nói ra. Lý Trường Hà nghe được sau thì là có chút ngạc nhiên. Cứ thật, cái này để cử bên trên Lý Liên Kỳ rồi. Bất quá hắn không lên tiếng, phim Bắc Kinh Tuyết Bay, hắn cũng không muốn thăm dự, đó là người ta xưởng phim Bắc Kinh mình sự tình tình chuẩn bị chiến đấu đại hội thể thao toàn quốc, đây cũng là phiền phức chuyện. Đại hội thể thao toàn quốc là quốc gia thể dục tổng cục tổ chức cả nước phạm vi đại hội thể dục thể thao. Mà ở đại hội thể thao toàn quốc bên trên lấy được hạng, không chỉ đại biểu cá nhân vinh dự, càng là cả trường học thậm chí còn phía sau chủ quản bộ môn thành tích. Dưới tình huống này, mong muốn tại giai đoạn trước mượn, thật đúng là không phải cái thời cơ tốt. Đại hội thể thao toàn quốc năm nay là thời giờ gì tổ chức? Vông Dương suy tư một chút, sau đó mở miệng hỏi. Ngày 15 tháng 9 đến số 30. Vũ Hải trả lời ngay nói, hắn lần này tới kinh thành, kỳ thực cũng là vì đại hội thể thao toàn quốc chuyện. Còn có hơn 2 tháng thời gian lao lăng người nhanh nhất bao lâu có thể đọc xong Vông Dương tòu mò hỏi Lăng tử phong thời là ngồi ở chỗ đó suy tư lên cái này khó mà nói nhưng là ta nhìn trường hạ cái bản nói thật bên trong kịch tính quay chủ chủ yếu lấy liên quán làm chủ kỹ năng diễn xuất ngược lại thật không quá trọng yếu như vậy chỉ cần chúng ta chọn lựa địa phương tốt sau đó diễn viên vào vị trí đập đứng lên thật ra là rất nhanh nếu như chỉ ở chúng ta kinh ngoại loại phụ cận va chụt một tháng dư xài Lăng tử phong lúc này mở miệng nói ra cũng không phải là hắn khoa trương chủ yếu là hắn phát hiện lý trường Hà cái này có vợ thật sự là quá đơn giản toàn bộ hý cảnh tượng, gần như tất cả đều là rừng rậm, điều này cũng làm mang ý nghĩa đoàn làm phim căn bản không cần chuyển trận. Giới một điểm này liền giải ước rất nhiều thời gian. Tiếp theo chính là nhân vật bên trong cảnh tượng rất đơn nhất, trang diện gần như cũng vây lượn ở vai chính cùng mấy cái phản diện vai phụ trên người, không có quá nhiều nhân vật hoán đổi. Hơn nữa kỹ năng diễn xuất phía trên, giống như Lý Trường Hà nói, cũng không có yêu cầu gì. Cứ tính toán như thế đến, hoàn toàn có thể lân cận dựng cái đoàn làm phim, sau đó vòng một khối rừng tiến hành quay chụp. Dĩ nhiên, phương bắc núi rừng cùng phương nam rừng rậm vẫn có nhất định khác biệt, nói thí dụ như cây chủ loại. Nhưng là điểm này thì biết Đối với điện ảnh mà nói, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Cũng không thể thật vì như vậy cái lấy cảnh, đi một chuyến Nam Cương tiến rừng sâu núi thẳm bên trong đi. Chứ không nói đi chi phí, liền bên kia bây giờ thế, nhưng là thỉnh thoảng còn giao chiến đâu. Bọn họ cái này cũng không phải là tổng chính nhiệm vụ, đi chỉ làm cho bộ đội thêm phiền toái. Một tháng, đó chính là đến trung tuần tháng 8. Vũ Hải đội trưởng, trước không đề cập tới cái đó võ thuật đội tiểu tử, liền ngay bên này thời gian, có thể gạt ra sao? Vương Dương lúc này hướng Vu Hải mở miệng hỏi. Vu Hải thời là suy tư một chút, sau đó mở miệng nói ra, nếu như là gần đây 1 tháng này Ta là không có vấn đề gì. Chúng ta võ thuật đội kỳ thực muốn liền là thường ngày huấn luyện, có cái khác huấn luyện viên nhìn chằm chằm, ta là có thể nhìn chút thời gian. Chủ yếu là hắn bây giờ đối với đóng phim, nhất là đọc phim hành động vật này, cũng thật tò mò. Nếu như có thể sử dụng loại này điện ảnh tuyên truyền một cái võ thuật, giống như Lý Tiểu Long như vậy, Vu Hải cảm thấy đối với võ thuật phổ biến cũng là chuyện tốt. Về phân lý trường hà, hắn ngược lại bị Lăng Tử Phong cho ra thời gian này kinh ngạc một chút. Hắn biết thời kỳ này, Hồng bên kia điện ảnh có lúc rất nhanh, giống như Tây chỉ 20 ngày tới liền đọc xong, tương lai của hoặc tử thậm chí chỉ dùng 7 ngày liền đọc xong. Thuở nữa chất lượng cũng đều rất không sai. Không qua đại lục bên này, có hay không nhanh như vậy quay chụp điện ảnh, hắn còn thật không biết. Nhưng là Lăng Tử Phong nói cũng có đạo lý, kỳ thực thông thiên tính được, điện ảnh liền ba cái cảnh tượng hắn đổi. Mở đầu căn cứ truy kích, phía sau thôn xóm học án, cùng với sân nhà cảnh rừng rậm. Trước hai cái kỳ thực chẳng qua là cần mấy cái hình ảnh mà thôi, quay chụp độ khó cũng không lớn. Như vậy, chúng ta trước chuẩn bị đứng lên, diễn viên cái này khối lão Lăng ngươi tự mình đi nhìn một chút, trước đi xem một chút võ thuật đội cái đó, không được đi ngay điện ảnh học viện tìm tân sinh. Đúng rồi, phản diện bên kia, ta nhớ được Trường Hà không phải nói Có thể liên hệ chân chính lính chính xác. Vương Dương lúc này lại trịnh trọng hướng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, ta đã đi hỏi qua rồi, chúng ta xưởng phim Bắc Kinh có thể đánh báo cáo nhanh cho kinh thành quân khu bên kia, bọn họ lại phải mấy người hiệp trợ quay chụp. Như vậy chúng ta đoàn làm phim đại cương không phải dựng đi lên nha. Quay lại ta liền lập hạng, an bài chi tiền. Đúng rồi, cháng cháng mấy người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, ta an bài cho các ngươi chút nhiệm vụ. Các ngươi đều là kinh thành người địa phương, mấy ngày nay khắp nơi đi bộ một chút đi dạo, tìm một cái thích hợp lấy cảnh. Yên tâm, những ngày này ta cho các ngươi mở trợ cấp, không để cho các ngươi làm công công. Đúng rồi còn có đồng chí trưởng Hà cái bản như vậy người đi theo ta chúng ta định một cái giá cả loại chuyện như vậy liền tương đối tư mật Vông Dương mang theo lý trường Hà đơn độc đi tới phòng làm việc trước chúng ta nói bộ phim này kịch bản ta dựa theo trên cùng nhất tiền nhuận bút cho người tính bây giờ chúng ta cho phép cao nhất biên kịch chi phí chính là 3.000 khối ta liền theo 3.000 cho người lái như thế nào sau khi vào cửa Vông Dương trực tiếp gọn gàng cho lý trường Hà mở miệng báo ra giá cả lý trường Hà thời là lắc đầu một cái không cần thiết Vông dưởng giá tiền này quá cao hơn nữa bản thân cái này khiến từ loại hình liền tương đối mới mẹ độc đáo Xưởng phim Bắc Kinh có thể lập, là gánh phong hiểm. Nếu như cho thêm đỉnh cấp giá cả, dễ dàng để người mượn cớ, ta cũng không muốn bị người viết thư tố cáo. Như vậy đi, cho cái 1000 khối là được. Lý Trường Hà fan này căn bản không thiếu tiền, cũng không muốn cái này hàng đầu kịch bản giá cả, đối với hắn mà nói cái này hoàn toàn không có ý nghĩa. Muốn cái 1000 khối ý tứ một cái là được, dù sao đối với hắn mà nói, chế tác cái này điện ảnh mục đích, kỳ thực đã đạt tới, bổn chương xong, chương 221 đại mã hổ khương văn. Chương 221 đại mã hổ khương văn. Ai, đi ra ra đến rồi. Thấy được Lý Trường Hà từ nhà làm việc bên trong đi ra đến, Trần Khải Ca hưng phấn nói đợi Lý Trường Hà đến gần, Trần Khải Ca lập tức sẽ tới. Thế nào, cho bao nhiêu tiền? 1000. Lý Trường Hà sáng một cái trong tay một chồng đại đoàn kết, vừa cười vừa nói, thế nào mới 1000 khối a? Trước công đại gia không phải nói cho trên cùng nhất nhận bút sao? Trần Khải Ca hơi kinh ngạc, chút tiền này gọi hàng đầu. Ừm, hắn nói cho 3000, ta không muốn. Ta cảm thấy 1000 đồng tiền là đủ rồi, nhiều không có tác dụng gì. Ta lại không kém kia Zamba cái lệ thể. Lý Trường Hà lúc này tùy ý nói, mà Lao Trần nghe vậy, hóa đá tại chỗ. Ngươi cái này thuận miệng liền xóa sạch 2000 khối, còn quản cái này gọi răm ba cái lệ thẻ. Cứ thật, cái đôi này đến bây giờ tiền gửi cũng không có 2000 khối đâu. Muốn không đại ca, ngươi thưởng ta cái dựa được chứ? 1000 cũng không ít, cũng đổi kịp xuất bản một cuốn sách. Chu Lâm nói đem lý trưởng hạ tiền trong tay nhận lấy, sau đó bỏ vào bản thân trong bọc nhỏ. Giữa trưa không là muốn cho chúng ta mời ăn cơm sao? Nói đi. Cất xong tiền sau, Chu Lâm xem Trần Khải ca cùng điền tráng tráng mở miệng nói ra. Đất này cách lão Mạc rất gần, nếu không chúng ta đi lão Mạc ăn đi đi. Trần Khải ca lúc này để nghĩ nói. Lão Điển, ngươi đây Chu Lâm lúc này lại hướng về phía Điển Tráng Tráng hỏi Điển Tráng Tráng cười gật đầu một cái, "Vậy thì lao Mạc thôi." "Được, vậy thì đi lão Mạc." Bốn người sau đó lại chuyển đường thẳng hướng lao Mạc đến rồi lao Mạc, Lý Trường Hà cũng không có gọi thức ăn, để cho Trần Khải Ca cùng Điển Tráng Tráng điểm. Hai người muốn ăn cái gì liền chút gì, hai người cũng không khách khí, bắt lấy phía trên thức ăn món điểm. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm cũng không để ý mà nhưng vào lúc này, bên cạnh trên bàn, hai cái gầy trả ra làm sao tuổi trẻ cũng ngồi xuống. "Con khỉ, đừng nản chí, không phải là phân số thấp không có thi đậu nhà, sang năm thi tiếp chính là" Hôm nay mời ngươi ăn, nhìn thực đơn bên trên món ăn, tùy ý điểm, muốn ăn cái gì ăn cái đấy." Trong hai người, một người trong đó trông dáng lùn trẻ tuổi tiểu ca phong phó nói, "Bị gọi là con khỉ người tuổi trẻ thì là có chút hữu rũ cái đầu. Mẹ nó, ta cũng không nghĩ ra, chỉ ngươi nha tại ngụy này, học tập mấy tháng, có thể con mẹ nó thi những thứ kia phần, ông trời già thật là mắt bị mù." "Đúng rồi, ngươi tính toán báo cáo cái nào trường học?" Con khỉ đầu tiên là rửa xả đối phương một đứa, sau đó hướng về phía hắn tỏ mò hỏi, "Cha ta nói, để cho ta thi bác đại." Người lùn thanh niên lúc này đáp ý nói. Một bên Trần Khải ca bọn họ nghe được sau, cũng có chút ngạc nhiên. "Thi bác Đại, cái này chẳng phải là Lý Trường Hà sau này tiểu học đệ. Ngươi cái này chưa phân bác Đại, ngươi cho là ngươi là Lý Trường Hà a? Con khỉ nghe được người này lại muốn thi bác Đại, không nhịn được tiếp tục rủa xả, mấu chốt là rủa xả thời điểm, còn đem Lý Trường Hà cho mang tới. Lý Trường Hà thế nào?" Lý Trường Hà cũng chẳng có gì le gớm, chờ ca nhóm bên trên bác Đại, đến lúc đó đi trước trước mặt hắn, thật tốt hỏi một chút hắn. Người lùn thanh niên lúc này trảnh trọi nói, "Hỏi cái gì?" Con khỉ lúc này tò mò hỏi, "Hỏi hắn có biết ta hay không, nếu như không nhận biết, không có sao?" Ta sẽ nói cho hắn biết, từ ngày hôm nay lên, hắn liền nhận biết. Anh em gọi anh đạn, phải nhường hắn nhớ cái tên này." Dáng lùn thanh niên ngạo khí nói. Vì, Con khỉ còn không nói gì, một bên Chu Lâm đã không nhịn được cười. Mà Trần Khải Ca thời là sắc mặt không thay đổi nhìn về phía hai người, cũng chưa mọc đủ lông đứa bắc con, đặt cái này chém gió đâu. Đừng xem lão Trần đối mặt với Lý Trường Hà bọn họ vui vẻ, trên thực tế người cao ngạo lắm, có thể vào hắn mắt không có mấy cái. "Tiểu tử, không cần đi bắt đại lại nói với Lý Trường Hà, ở nơi này nói là được." Lý Trường Hà liền lẩm, "Cái này đâu?" Đem lời mới vừa nói, lại đánh bạo nói với hắn một lần. Trần Khải Ca lúc này lạnh giọng hướng về phía anh đạt nói: "Anh đạt thời là biến sắc, cái quỷ gì?" Lý Trường Hà liền ở bên cạnh. Đối diện con khỉ người cũng là một cái đã tê dần. Cứ thật, cái này trang bức trang đến người chính chủ trước mặt ta. anh đạt nhìn Trần Khải Ca một cái, hàng này đang nhìn chằm chằm hắn. Bên cạnh điền trang trắng, dâu gia sồm sàm mặt lạnh lùng, xem cũng không giống người tốt. Ngược lại cùng hắn song song bên người người thanh niên kia, đó là Lý Trường Hà. "Không có sao, không cần cố ý chạy đến Bắc Đại trong sân trường nói với ta, bây giờ ta liền nhớ ngươi, anh đạt đúng không?" Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, đồng thời tò mò đánh giá anh đạt. Cái này chẳng lẽ chính là tương lai Tống Đan đan cái đó lão công, đập tôi yêu gia đình tôi xưa gì cái đó anh bạn. Nhưng khi nhìn cái này gầy gò bộ dáng, cùng trong trí nhớ người mập mạp kia hoàn toàn không đắp bên a ngược lại đối diện cái này cùng cây sậy vậy gầy người cao ra hỏa, Lý Trường Hà xem có chút ấn tượng. Khương Văn. Lý Trường Hà xem Trương này non nứt non nớt mặt, cùng để đạn bay bên trong lưng hồn vai gấu trương mặt dỗ hoàn toàn không đáp rối a. Anh em, đều là hai anh em chúng ta âm thầm chém gió đâu, mấy ca đừng trách. Thời khắc mấu chốt hay là Khương Văn sẽ được, nhìn Lý Trường Hà nhìn chằm chằm hắn, lập tức hai tay ôm quyền, vừa cười vừa nói. Đúng, không sai. Hai anh em chúng ta chém gió đây này, không có ý tứ gì khác. Anh đạt lúc này cũng ngượng ngùng vừa cười vừa nói đừng xem âm thầm hắn như bức tội vàng, thế nhưng là trên thực tế lúc này hắn cùng Lý Trường Hà hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bây giờ Lý Trường Hà ở Hải Điện mảnh này đã bị thổi thành thần thoại, không riêng gì trói mắt tác ra thân phận cùng thi đại học Trạng Nguyên, liền con mẹ nó thân phận khác cũng truyền ra. Nói ví dụ như cái gì trước kia quan chủ đầu Lĩnh, bây giờ Hải Điện đại lão, ngay cả mới vừa trở về thành thời điểm đem Trương Tiểu Dũng đá người kia đánh cho một trận sự tích cũng lưu truyền ra đối với anh đạt các nàng những thứ này mới từ tốt nghiệp trung học học sinh mà nói, Lý Trường Hà cái gì tác ra Thi đại học đệ nhất thân phận, cũng không sánh nổi hắn ngoan chủ thân phận, người lại hung ác lại có thể đánh. Học sinh cấp 3 thích nhất chính là chuyển lưu những thứ này giang hồ bác quái, nhất là Lý Trường Hà loại này có được sắc thái chuyển kỳ nhân vật. Trọng yếu nhất là, bây giờ hải đến thế lực lớn nhất đám người kia, nghe nói cũng lúc trước Lý Trường Hà thủ hạ ít ngày trước Lý Trường Hà ở hồ Côn Minh đánh đám người kia, thế nhưng là bị thật là nhiều người thấy được, sau đó lại lưu truyền ra. Nghe nói tiếng tâm lừng lấy đầu lửa ca tự mình ra tay đem hắn biểu đệ rút cái nửa chết nửa sống, chỉ vì hắn đắc tội Lý Trường Hà đây cũng là gần đây kinh thành phía dưới học sinh cùng trở lại thành chi thanh trong vòng trải qua hồi lâu không suy đề tài. Cho nên âm thầm chém gió không có vấn đề, giống như trong bọn họ lẫn nhau thổi phồng bản thân nhận biết ít ít tí vậy, đây đều là kinh gia truyền thống. Thế nhưng là ở người ta thật người trước mặt chém cái gió bức, còn bị bổn tôn nghe được, chuyện này liền đại điều. Cũng không trách anh đạt giờ phút này trong lằng hoàng, chủ yếu là Lý Trường Hà danh tiếng quá vang dội. Không có sao, các ngươi ăn cơm của các ngươi, chúng ta chính là nghe cái việc vui. Chu Lâm nhìn tiểu tử tựa hồ có chút sợ hãi. Ngay sau đó mở miệng vừa cười vừa nói, Lý Trường Hà thấy vậy cũng gật đầu một cái, sau đó quay đầu không nhìn bọn họ nữa hay. Nhìn Lý Trường Hà không có trách móc ý tứ, Khương Văn cùng anh đặt hai người do dự một chút, sau đó hay là đứng dậy, cẩn thận đi. Người xem một chút ngươi, để người ta hụ chạy đi. Nhìn Khương Văn cùng anh đặt đi, Chu Lâm có chút im lặng hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Lý Trường Hà có chút bất đắc dĩ, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta liền chỉ đùa một chút. Được, bây giờ tiểu hài này, từng cái một chỉ toàn gió. Thật gặp phải chuyện hay là sợ?" Trần Khải ca bĩu môi, khinh thường nói, "Đều giống nhau." Chúng ta năm đó cũng không phải là như vậy tới, người tuổi trẻ nhà, yêu chèm gió, hiểu. Hay là nói chính sự đi, vùng sưởng trưởng không phải để cho các ngươi tìm một chút quay chụp nhà, ý định này làm sao tìm được. Lý Trường Hà đem để tài quay lại chính sự. Khương Văn cùng anh đạt loại này vô tình gặp được, thật không tính là gì chuyện. Đây là một khổ sai chuyện à, cái này trời cực nóng, nếu là cưới xe đạp tìm khắp nơi, thật là khó tìm. Kinh ngoại ô núi rừng cũng không ít, cái gì Mật Vân, Thạch Cảnh Sơn, Sương Bình, Hoài nu đều có núi rừng, cái này nếu là dựa vào hai chúng ta cái chân đạp xe đạp, vậy nhưng thật phí kinh. Trần Khải Ca lúc này cau mày nói, Hết hết rồi, làm đạo diễn cư như vậy, vì phù hợp kịch bản cảnh tượng, rừng sâu núi thầm cũng phải chui. Điểm Tráng Tráng bình tĩnh nói, "Không cần đặt xe, đợi lát nữa chúng ta đi khu vực thành thị, chúng ta bao cái xe taxi, mỗi ngày mang theo chúng ta chạy là được." Trung quanh vùng núi chúng ta đến lúc đó cũng chạy một vòng, nhìn một chút tận lực chọn phù hợp kịch bản cảnh tượng địa chỉ. Người giống như có trưởng thành địa phương nhất định là không cần đi, dù sao nam cương như thế nào đi nữa cũng sẽ không có trưởng thành." Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói, "Mà Trần Khải Ca cùng Điểm tráng, tráng thời là xem Lý Trường Hà trợn mắt nghẹn họng." Quả nhiên là nhiều tiền lắm của a, trực tiếp bao xe taxi khảo sát địa hình. Ta bây giờ có chút hiểu, vì sao cổ đại một số người thích cho hảo môn bán mình làm nô. Cái này con mẹ nó đầu ngón tay trong khe hơi để lọt một chút cũng là phía dưới người nhìn lên không thể thành sinh hoa ta. Điền Tráng Tráng lúc này cảm thán nói, liền bây giờ cả nước sử phim, có mấy cái nói khoa trương đến vì khảo sát cái địa hình đặc biệt bao cái xe taxi. Tựa con mẹ nó còn gọi công tác sao? Ngày năm to, các người hai cái kẻ thu kệ tử vậy thì thôi, ta có thể để cho vợ ta cũng đi theo khắp núi rừng chạy. Bao cái xe taxi, một ngày mới 20 đồng tiền mà thôi. Ta cái này kịch bạn phí cũng xài không hết. Dĩ nhiên, bao xe bây giờ tốt nhất là phiếu ngoại hối, bất quá đối Lý Trường Hà mà nói không có phân biệt. Trong tay hắn phiếu ngoại hối so người khác dân tiền tiền gửi đều nhiều hơn, căn bản không có vấn đề. Sau đó buổi chiều, 4 người đi ngay khu vực thành thị bao chiếc xe taxi, Lý Trường Hà hay tìm người quen cũ, Hà Kiếm trước kia lao đồng nghiệp. Sau đó mấy người trước từ Lân Cận Xương Bình bắt đầu nhìn lên. Nói là một ngày 20 đồng tiền, trên thực tế tốn hao sà sa không chỉ, bởi vì 20 đồng tiền bao xe cũng chỉ là cung cấp 40 cây số khoảng cách, vượt qua liền phải ngạch ngoại trả tiền. Bất quá đối với Lý Trường Hà mà nói, những thứ này cũng không đáng kể. Sau đó kế tiếp 3 ngày thời điểm, bốn người ngồi xe taxi, dọc theo kinh thành ngoại ô chuyển toàn bộ, dọc đường thậm chí không ngừng hỏi thăm một ít thôn dân, liền trong thôn chứ danh lão thợ săn cũng hỏi hẳn mấy cái. Những thứ này đều là kế tiếp cần dùng đến cố vấn. Mà trong thời gian này, Lý Trường Hà còn phát hiện một một chuyện tốt đó chính là giống như mượn cái này đóng phim cơ hội, hắn có thể thực hiện hắn khác một cái mơ ước. Săn thú. Phen này kinh ngoại ô trong rừng giả, cũng là có rất nhiều động vật hoang dã. Hươu rừng, sói, thậm chí đỉnh cấp kẻ săn hoa báo cũng chính là báo gấm đoàn làm phim tiến vào loại này rừng sâu núi thẳm quay phim, thấp nhất phải có chút an ninh đi, vừa đúng hay là từ lưu mãn đường bọn họ bộ đội điều người. Lý Trường Hà cảm thấy lần này hắn có thể quang minh chính đại dùng súng trường săn thú, hơn nữa còn không phải một thân một mình đối với hắn mà nói, đây thật là song hỷ lâm môn. Cuối cùng, bốn người đang tìm rất nhiều nơi sau, chọn chúng môn đầu câu bên kia một chô núi rừng. Chủ yếu nhất là bên kia trên núi có cái miêu trại cổ thôn, đây là thích hợp nhất lấy cảnh. Hơn nữa bên kia núi rừng tươi tốt, độ cao so với mặt biển cũng tương đối cao, nhiệt độ so khu vực thành thị thấp 7-8 độ, tương đối mát mẻ. Huân nữa đang ở Hải Điến về phía Tây, khoảng cách cũng không tính rất xa, bất kể là ở chỗ này cư trú hay là đi xe qua lại, cảm giác đều có thể. Trong núi còn có trong suốt sông lớn, có núi có nước, có thể nói phong thủy bảo địa đã chọn cái chỗ này, Điền Tráng Tráng bọn họ cũng cảm thấy thích hợp, sau đó trở lại cùng ông Dương cùng Lăng Tử Phong hồi báo. Làm Ông Dương cùng Lăng Tử Phong nghe được bọn họ tìm được cái miêu trại thời điểm, cũng rất là kinh ngạc. Các ngươi là làm sao tìm được kia? Lý Trường Hà bao cái xe taxi, sau đó lôi kéo chúng ta từ Sương Bình bắt đầu chạy, dọc theo bên cạnh ngọn núi bên trên chuyển rời, cuối cùng ở môn đầu câu bên kia phát hiện. Đúng rồi, Hắn còn nhớ rất nhiều lão thợ săn tin tức đến lúc đó chúng ta xưởng phim Bắc Kinh có thể mời đi theo làm đoàn làm phim núi rừng cố vấn nhìn một chút làm gì bấy dật loại Trần Khải ca lúc này khoe có nói mà ông Dương cùng lăng tử phong thời là kinh ngạc nhìn về phía lý trường Hà ngồi xe taxi tìm nơi trốn khó trách bọn họ nhanh như vậy liền tìm được hiệu suất có thể không cao sao Vương Sưởng trưởng đây là những thứ kia lão thợ săn tin tức bất quá phải chúng ta xưởng phim Bắc kinh phái người đi mời chúng ta ra mặt người ta là không tin Lý trường Hà đem bản thân ghi tạc một tiểu bàn tử bên trên tin tức đưa cho Hông Dương ngược lại là theoung quanh núi rừng chạy nghe nóng lung tung Hắn liền thuận tay nhớ kỹ. "Vậy được, đợi ngày mai để cho lão Lăng dẫn người tới nhìn một chút, nếu như thích hợp, liền đem cảnh định ở bên kia. Chúng ta tranh thủ thời gian khai mạc." "Cái này liền chuẩn bị khai mạc sao? Vai chính quyết định sao?" Chu Lâm lúc này kinh ngạc hỏi. "Định, chính là kinh thành võ thuật đội cái đó đội viên, ta cùng lão Lăng đi nhìn, sát thực hình tượng không sai, công phu cũng tốt. Võ thuật đội phải không quá nguyện ý thả người, bất quá chúng ta ngồi bản thân của hắn công tác, hơn nữa Vu đội trưởng cũng từ cảnh cam kết, nhìn chằm lý liên kết, để cho hắn quay phim cũng không quên lợi công. Như vậy bọn họ mới thả người, cấp cho chúng ta một tháng." Cho nên chúng ta mau sớm bắt đầu. Đúng rồi, Trường Hà, còn có một vấn đề, chính là phản diện diễn viên bên kia, ngươi được dẫn chúng ta đi một chuyến. Chúng ta còn phải chọn một chút, thấp nhất chọn mấy cái hình tượng của ta. Vương Dương lúc này hướng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà thời là lắc đầu một cái. Ta nghĩ qua, chúng ta mong muốn đập phản diện kỹ năng diễn xuất là rất khó, một khi mặt mũi rõ ràng, vẻ mặt của bọn họ dễ dàng xuất diễn. Cho nên ta suy nghĩ cái biện pháp, đến lúc đó trên mặt của bọn họ, cho bọn họ thoa lên vết sáng. Kể từ đó, bọn họ cả người ẩn vào núi rừng, có thể có rất tốt ẩn nấp hiệu quả. Như vậy cũng tránh khỏi trên mặt nét mặt bị bắt. Lý Trường Hà lúc này thời là nói nghiêm túc. Tương lai lính đặc chủng cắt trên mặt vệ sáng sức, chính là một ngụy trang tiểu kỹ xảo. Lý Trường Hà bây giờ cũng hoàn toàn có thể mượn điện ảnh cho bọn họ biểu diễn ra, bộn chương xong, chương 222 chọn chúng an ninh bằng cốt. Chương 222 chọn chúng an ninh bằng cốt. Ẩm. Trong rừng cây rậm rạp, Lý Trường Hà ngồi trên tàng cây một thương vững vàng mệnh trung một chỉ ở nơi đó kiếm ăn heo rừng. Lý Trường Hà một thương cắt đứt nó chân trước, con heo rừng nằm trên mặt đất trợ hỗn hển Cùng lúc đó, cách đó không xa lại liên tiếp mấy tiếng súng vang lên. Một con lại một con heo rừng ngã xuống đất đây không phải là Lý Trường Hà đang săn thú, mà là hắn cùng một đám lính chính sát ở tiêu trừ bảy heo rừng. Bây giờ rừng rậm Bình Vương đã khai mạc nửa tháng, vốn là hết thảy đều tiến triển rất thuận lợi. Nhưng là mấy ngày trước bọn họ quay chụp rừng rậm xung quanh, đột nhiên xuất hiện bảy heo rừng tung tích đoàn làm phim mười mấy cái chúng quanh lao thợ săn một cái liền phát hiện dấu vết, sau đó trải qua thương nghị, mấy cái lao thợ săn cộng thêm đoàn làm phim mấy cái lính chính sát, cầm trong tay vũ khí, chuẩn bị tiêu trừ đám này heo rừng. Mà những ngày gần đây, Lý Trường Hà ở đoàn làm phim đi theo chơi đùa, một bên lượn Một bên khổ luyện thư pháp, lúc này gặp phải săn lợn rừng cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua đánh bị thương một con sau, Lý Trường Hà lập tức lại nhắm ngay buôn Ba bên trong một con khác, sau đó chìm tâm tĩnh khí, nhẹ nhàng bóp cỏ ẩm. 7.62 ly đạn một cái sỏ xuyên qua một con khác con heo nhỏ đầu. Buôn Ba bên trong con heo nhỏ một giây kế tiếp một cái ngã trên mặt đất. Trường Hà, bắn rất hay. Bên kia một gốc cây bên trên, Khương Viện hướng về phía Lý Trường Hà giơ ngón tay cái lên. Nương theo lấy liên tiếp tiếng súng, đám này hơn 10 cái bầy heo rừng phần lớn cũng ngã trên mặt đất. Dải rác mấy con nhảy vào trên người da dẻ thịt béo chạy điên cuồng hướng xa xa chạy. Rất nhanh, Lý Trường hạ bọn họ từ trên cây rối rít xuống, mấy cái lao thợ săn cũng từ mấy viên phía sau đại thụ đi ra. Cái này heo rừng đánh chết trước tiên cần phải đổ máu, không phải máu lạnh đến trong thịt, liền ăn không ngon. Bất quá chờ sẽ trả phải mời mấy vị di ép quân đồng chí đề phòng, trong rừng sâu núi thẳm này mặt, nhiều như vậy heo rừng đổ máu, mùi máu tanh tất nhiên sẽ đưa tới một ít kẻ săn mồi. Mấy cái lao thợ săn lúc này thuần thuộc hướng về phía Khương Viễn nói: "Không thành vấn đề, các ngươi cứ việc đổ máu, chúng ta đề phòng." Sau đó, mấy cái lính trinh sát hướng bốn phương tám hướng đề phòng, mà lao tợ săn thời là bắt đầu cho heo rừng đổ máu. U. Cái này còn có chỉ xuống đâu, đánh gãy chân, cái này đánh chuẩn a. Bất quá ta đề nghị hay là bổ bắn chết đi, xúc sinh này Nhi không chừng liền chống thương thế cho chúng ta tới một cái, như vậy nhưng không an toàn. Có vị lao thợ săn vừa cười vừa nói, không thành vấn đề. Lý Trường Hà giơ xuống lên, sau đó không chút do dự hướng về phía cái này con lợn rừng đầu đến rồi một thương, đưa nó lên đường. Vậy dạng này, các ngươi ở nơi này vội vàng, ta đi đoàn làm phim nói một tiếng, thuận tiện tìm người tới đem những này heo rừng khiêng xuống đi. Lý Trường Hà nhìn kế tiếp không có hắn chuyện gì, liền chuẩn bị xuống núi tìm người. Ta với ngươi cùng nhau đi đi trong thôn kêu người, tới mang những người này. Người bản thân đừng có lại ở trong núi lớn này là đường. Một lao thợ săn lúc này đi theo mở miệng nói ra, hắn họ Vương, là mảnh này chân núi một lao thợ săn, cũng là đoàn làm phim mời hướng đạo. Kỳ thực toàn bộ đoàn làm phim cũng là ở nhờ ở thôn bọn họ trong. Cũng được. Sau đó Lý Trường Hà cùng cái này lao thợ săn cùng nhau xuống núi, rất nhanh trở lại thôn. Bởi vì băn khoăn bảy heo dừng vấn đề, hôm nay đoàn làm phim không có bắt đầu làm việc, mà là ở trong thôn nghỉ ngơi. Chờ thấy được Lý Trường Hà cùng Vương lão hạ Tử Phong lập tức lo lắng hỏi, "Thế nào, Trường Hà, đánh chết sao?" cũng không do hắn không nắm này, điện ảnh cũng đập hơn phân lửa, diễn viên cũng rơi vào giai cảnh, lúc này bởi vì heo rừng quay rối mà tạm ngừng quay chủ, thậm chí thay đổi quay chụp địa điểm, kia thời gian của bọn họ coi như không còn kịp rồi. Xử lý phần lớn, còn dư lại cũng chạy, đoán chừng một giờ nửa khắc cũng không dám trở lại rồi. Vương sư phó đợi lát nữa kêu một số người vào núi, đi đem những thứ kia heo rừng khiên xuống đến, ta đi tới mặt đại đội gọi điện thoại, nhìn một chút tìm người phái chiếc xe đến, đem heo rừng kéo trở về. "Tốt, vậy ngươi nhanh đi." Sau đó, Lý Trường Hà đi tới trong thôn đại đội, đại đội có một đài tay cầm máy điện thoại, có thể đánh tới trong huyện. Trong huyện Vong Dương phái cá nhân tại sở triều đái, chính là tùy thời vì chuyển lại tin tức, dù sao rừng sâu núi thẳm, hắn cũng sợ xảy ra ngoài ý muốn. Rất nhanh, lấy được tin tức Vong Dương, lập tức tìm chiếc xe hàng, sau đó hướng bên này lái tới. Chờ đến xế chiều, xe hàng ra, trên núi heo rừng cũng bị vận xuống dưới. Xe hàng cửa xe mở ra, Vông Dương trực tiếp tự mình nhảy xuống. Ta xem một chút, đánh heo rừng ở chỗ nào? Vông Dương vội vàng vàng đi tới trong thôn sân phơi gạo. Lúc này sân phơi gạo bên trên, heo rừng đã bị mang xuống dưới. Bọn họ cái này sóng tổng cộng đánh chết 12 đầu, song song nằm ở nơi đó. Trong đó lớn nhất một con sáp xỉ phải có 300 cân, nhất nhỏ chỉ có mấy chục cân. Các ngươi thật đúng là lợi hại, nhiều như vậy heo rừng đều bị đánh chết. Vương Dương xem khen ngợi nói, những thứ này xử lý như thế nào? Lăng Tử Phong làm đạo diễn, cũng là cả đoàn làm phim người phụ trách, lúc này mở miệng nói ra, là công, ta cùng Khương đội trưởng đã thương lượng xong, lần này Khương đội trưởng bọn họ bỏ bao nhiêu công sức. Trong này 5 đầu heo rừng đưa đến bọn họ bộ đội canteen, cho chúng ta bộ đội binh lính cải thiện cơm nước. Ba đầu đưa đến chúng ta xưởng phim Bắc Kinh, coi như là cho chúng ta xưởng công nhân viên phúc lợi. Còn giữ lại 4 đầu, chúng ta đoàn làm phim liên phân." Người giống như trưởng Hà bọn họ còn có mấy cái lao sư phó bọn họ cũng xuất lực thế nào cũng phải phân hai đầu cái khác đoàn làm phim nhân viên cũng phải phân điểm Lăng tử Phong vừa cười vừa nói Vôngg Dương thời là lắc đầu một cái lao lăng các người đây cũng quá phiền thoái như vậy lưu hai đầu ở trong thôn cho các ngươi cải thiện công nước cũng cho trong thôn phân một phần cái khác ta kéo trở về năm đầu cho bộ đội năm đầu chính chúng ta lưu lại các người đoàn làm phim người ưu tiên phân, muốn cái gì bộ phận cũng cho ta viết xuống ta trở về tìm lò mổ làm thì tốt chưa nhu cầu của các người cho các người sau đó tìm người cho đem thịt theo cũng đưa trong nhà đi còn giữ lại cho thêm trong xưởng người phân mong muốn ngũ hoa viết ngũ hoa mong muốn chân heo viết chân heo nhưng là chúng ta trong này phải có cái tới trước tới sau công lao lớn ưu tiên phân, không có công lao các người viết bộ vị nếu là không còn ta cũng chỉ có thể cho các người chỗ khác các người ở nơi này an tâm quay phim thì không ăn ít trong nhà thịt cũng không ít điểm thế nào Vương Dương quả quyết nói cái này thịt heo nếu là không mang đi đoàn làm phim lòng người sợ rằng lập tức độc tán các chỉ mới nghĩ bản thân thịt heo quay phim tâm tư liền ai nhà định hắn trực tiếpen phần lớn thịt heo lôi đi còn giữ lại lưu cho bọn họ cải thiện công nước muốn bản thân viếtủ đến Sau khi trở về hắn hướng trong nhà đưa chính là cũng không cần đi lò mổ, trực tiếp đưa đến chúng ta bộ đội canteen, có thể một khối giúp các người phần." Khương Viễn lúc này mở miệng nói ra. Vương Dương gật đầu một cái, "Cũng được. Nàng dâu, chúng ta muốn bộ vị nào?" Lý Trường Hà lúc này tiến tới Chu Lâm bên cạnh, thấp giọng mà hỏi, "Tiểu tử, ngươi lần này công lao lớn, nghe ta, muốn căn chân sau, nơi đó khẩu vị tốt. Cái này heo rừng không thể so với lợn nhà, trong cơ thể thịt mỡ ít, thịt nạc nhiều, ngươi muốn ngưu hoa luyện mỡ heo bộ vị thịt không nhiều, chân sau gân thịt đảo hữu nhai kỉnh, làm được tơm. Còn có, ngươi nhớ muốn một heo rừng nụ." Thứ này là thuốc Đông y đối với trị liệu bệnh dạ dày có hiệu quả, giữ lại là đồ tốt." Bên cạnh một lao tợ săn lúc này hướng Lý Trường Hà thấp giọng nói, "Bọn họ gần đây khoảng thời gian này cũng đã nhìn ra, Lý Trường Hà ở nơi này đoàn làm phim địa vị rất không bình thường. Bọn họ những thứ này lao tợ săn mời cái gì, ngoài mặt là xưởng phim Bắc Kinh định đoạn, trên thực tế đều là nghe Lý Trường Hà. Toàn bộ đoàn làm phim kịch tình an bài đều là nghe hắn, tiểu tử cũng có tiền, nghe nói phía dưới đậu chiếc xe taxi chính là đặc biệt đón hắn đoàn làm phim, những người khác là ở tại nơi này trong núi, duy trì có cái nơi này, ngày ngày ngồi taxi trở về thành. Sớm tới tìm buổi tối đi, một ngày liền hơn 20 đồng tiền. Cái này nhìn thì không phải là người bình thường, bọn họ những thứ này, lao thợ săn một ngày có thể có một đồng tiền trợ cấp, ở nơi này còn bao ăn quản uống bao ở, cũng là làm phiền tiểu tử này. Cho nên lúc này, vị này lao thợ săn quả quyết cho Lý Trường Hà cung cấp câu trả lời. Lý Trường Hà cảm thấy cũng có đạo lý, nhìn về phía Chu Lâm, chỉ thấy Chu Lâm gật đầu một cái, vậy sẽ phải căn heo chân sau, lại muốn cái heo rừng bụng. Bà ta thích uống rượu, ta sợ uống dạ dày không tốt, đến lúc đó heo rừng bụng cái này cho hắn ăn. Chu Lâm nói là Chu giáo sư đem so sánh với Lý Lập Sơn mà nói, chu giáo sư càng thèm rượu, thường tìm cơ hội uống hai miệng. Rượu nhiều thương dạ dày, bây giờ có heo rừng bụng vật này, một cách tự nhiên muốn để lại cho hắn. Được, vậy chúng ta liền muốn cái này. Lý Trường Hà sau đó ở phía trên viết xuống nhu cầu của mình, sau đó giao cho Vông Dương. Vông Dương nhìn một cái, cười một tiếng, sau đó đưa cho một bên ghi chép viên, ghi tạc cuốn vợ bên trên. Được rồi, chúng ta xế chiều hôm nay đi thẳng về được, ngược lại hôm nay đoàn làm phim cũng đập không được. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra Trong thôn chuẩn bị rất heo cải thiện cống nước, một con cho giúp một tay thôn dân, một con cho đoàn làm phim. Lý Trường Hà cũng không có hứng thú lưu lại, thì theo rừng thứ này hắn nghe Trần Ái Quốc nói qua, thật ra là không có lợn nhà thơm, cho nên hắn cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. "Gương đội, người có muốn hay không cùng nhau trở về một chuyến bộ đội? Nhiều như vậy heo rừng, tổng phải trở về nói một tiếng a." Lý Trường Hà lúc này lại hướng về phía Khương Viễn hỏi, gần đây hắn đang cố ý cùng Khương Viễn lôi kéo quan hệ. Chủ yếu là đoàn làm phim khai ngày ấy, Khương Viễn dẫn đội tới trước, cùng Vu đầu, hai người một trò chuyện, quả nhiên đều là Mai Hoa quyền Chuyển nhân, Khương Viễn tổ tiên chính là Mai Hoa quyền đại sư Khương Hóa Long. Dĩ nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là mấy người tán gấu Hàn Nguyên tới phía sau. Lý Trường Hà nghe Khương Viễn ý tứ, có thể qua không được bao lâu sẽ phải giải ngũ. Nhân tại như vậy nếu là giải ngũ trở về làm cơ sở cán bộ, kia thật lãng phi a. Lý Trường Hà cảm thấy người anh em này công phu cao, bán chuẩn, hay là lính chính sát chỉ huy xuất thân, hoàn toàn là hắn làm an ninh đoàn đội thành viên nòng cốt á chờ hắn giải ngũ, đem hắn dẫn tới Hồng Kông, lại đi Âu Mỹ bên kia công ty an ninh bồi huấn một cái. Cũng không biết tương lai danh tiếng lấy lường tợ săn trường học thành lực không, Lý Trường Hà cảm thấy lấy Khương Viễn bản lãnh Thông qua thợ săn trưởng khảo hạch nên không có vấn đề gì. Chờ bồi huấn xong, lại xây dựng cái công ty an ninh, vì chính mình xây dựng một chi an ninh lực lượng, như vậy mới yên tâm ở hải ngoại xong a. Buổi chương xong, chương 223 nước lớn trối dậy lên sàn. Chương 223 nước lớn trối dậy lên sàn. Kinh ngoại ô, kinh thành quân khu mỗi chủ huấn căn cứ. Một chiếc xe taxi nhanh chóng lái tới, mà đứng tại cửa ra vào thủ vệ thời là lập tức phất tay chặn lại. Là ta. Khương Viễn lúc này thò đầu ra trước làm rõ thân phận, sau đó mở cửa xe xuống xe. Khương đại đội trưởng, ngài không phải dẫn đội đóng phim đi sao? Bây giờ toàn bộ chỗ ở quan binh đều biết Khương đại đội trưởng dẫn đội đóng phim đi đóng phim à, dương nào mới mẻ danh tử. Ngày hôm nay bên kia có bầy heo rừng tập kích, chúng ta xử lý một chút heo rừng, vừa đúng kéo trở lại, ngày mai cho các vinh đệ thêm đồ ăn. Bầy heo rừng. Đúng, đến rồi, sẽ ở đó xe hàng bên trên đâu. Khương Viễn chỉ phía sau lái tới xe hàng, rất nhanh rừng ở cửa trụ sở. Khương đại đội trưởng, dựa theo quy định, chúng ta được kiểm tra một chút. Thủ vệ chăm chú hướng Khương Viễn nói. Khương Viễn đầu một cái, không có sao, đi lên nhìn là được. Đối phương lên xe nhìn một cái, quả nhiên phía sau thùng xe bên trong, một hàng lớn heo rừng thấy được nhiều như vậy thì theo rừng, mấy cái thủ vệ cũng mặt mang sắc mặt vui mừng. Nhiều như vậy thì theo, thêm đồ ăn thế nhưng là đủ tốt mấy trận a. Cho đi. Theo cầm đầu thủ vệ đội trưởng vẫy tay, Khương Viễn xe taxi mang theo lớn xe hàng lái vào, một đường trực tiếp lái đến căn Lao Trần, Lao Trần. Một tới cửa, Khương Viễn liền giật cổ họng hô lên. Rất nhanh, một nam tử gầy gò đi ra. Lao Khương, ngươi không phải đóng phim đi sao? Chạy thế nào chúng ta anh nuôi đến rồi. Nhìn một chút, ta mang cho ngươi cái gì đến rồi. Khương Viễn hướng về phía hắn tay một cái, sau đó lôi kéo hắn đi tới hàng phía sau xe. Hả, các người đây là đánh chết một bầy heo rừng A. Thấy được nhiều như vậy đầu heo rừng, hậu cần bảo đảm liền trấn đại đội phó ngạc như nói. Xấp xỉ, người vội vàng chào hỏi người tới thao xuống, bên này cái này nằm đầu heo là chúng ta, bên này cái này năm đầu heo là người ta xưởng phim Bắc Kinh. Đoàn làm phim bên kia xuất hiện một bầy heo rừng, chúng ta cùng xưởng phim Bắc Kinh người hợp bọn đánh chết, hai bên các một nửa, các người bếp núc liền, giúp bọn họ một khối đem heo giết. Không thành vấn đề, cái này cũng cho chúng ta năm đầu heo, giúp một tay giết cái heo mà thôi, chờ ta, lập tức kêu người tới. Anh nuôi giết heo đơn giản là nhẹ nhõm thêm vài chát. Dù sao ngày lễ Tết, bọn họ đều là tiếp thu bộ đội nông trường heo bản thân làm thịt cho các chiến sĩ thêm đồ ăn. Rất nhanh, hơn 20 cái cường tráng anh nuôi chiến sĩ chạy ra, sau đó bắt đầu đem heo dựng hướng phía dưới thả. Ta nhìn tối hôm nay trước hết làm thịt một đầu, cho các chiến sĩ tới cái thịt heo nổi lớn món ăn, để cho mọi người tốt tốt ăn một bữa. Trân đại đội trưởng lúc này vừa cười vừa nói, "Cũng được, các người giết heo được bao lâu?" Khương Viễn lúc này tò mò hỏi. "Nhân thủ nhiều, nửa giờ là được." Trân đại đội trưởng nhanh chóng nói. Khương gật gật đầu. Vậy đợi lát nữa, ngươi lấy một khối heo rừng trên người thì ngon, để cho bên kia vị kia đồng chí Lý Trường Hà mang về. Đó là chúng ta Lưu Mãn Đường thủ trưởng cháu ngoại, hơn nữa chúng ta lên mặt con này lớn nhất heo, liền chân trước đức gãy con kia, liền hắn đánh chết. Mặc dù xưởng phim Bắc Kinh bên kia có chữa cho hắn, nhưng là ta cảm thấy chúng ta bộ đội cũng không thể cái gì cũng không ý nghĩa à. Khương Viễn hướng về phía Trần Đại đội trưởng nói. Trần Đại đội trưởng nghe vậy, gật đầu một cái, đó không thành vấn đề, đợi lát nữa ta chữa cho hắn đi ra. Vậy được. Khương Viễn sau đó trở lại xe taxi bên cạnh, vừa cười vừa nói, Trường Hạ Các ngươi hai cái trước xuống đi phòng làm việc của ta ngồi sẽ chứ sao? Chờ một chút anh mua vừa đúng muốn giết heo, ta để bọn hắn lưu hai khối thịt đi ra, các ngươi mang về. Thương đại đội trưởng, cái này không cần thiết đi, xưởng phim Bắc Kinh bên kia lưu cho ta. Lý Trường Hà nghe vậy, lắc đầu nói. Thương viễn vừa cười vừa nói, thế nào không cần thiết, theo ngươi cũng đánh, xưởng phim Bắc Kinh cho ngươi chính là xưởng phim Bắc Kinh, chúng ta cho ngươi chính là chúng ta bộ đội, vậy có thể một chuyện sao? Tả Hữu bất quá nửa giờ công phu, đi thôi, đi ta kia uống một trà, một hồi tốt. Thương viễn nhiệt tình nói, Lý Trường Hà nghe vậy cũng không cự tuyệt. Vậy được đi, kêu liền đa tạ Khương đại đội trưởng. Sau đó hắn cùng Chu Lâm xuống xe, xe taxi đang ở anh nuôi bên ngoài chờ, mà bọn họ thời là đi tới Khương đại đội trưởng phòng làm việc. Đến, trước uống một trà, nghỉ một lát, mấy ngày nay nhưng mệt chết đi được. Quay phim đối bọn họ mà nói, ngay từ đầu có mới mẹ cảm giác, nhưng là phía sau coi như không thoải mái, huống chi còn là lạm phàm diện. Kiên trì nữa kiên trì, sắp kết thúc. Lý Trường Hà lúc này cười chấn an nói, không có sao, ta chính là vừa nói như vậy, bất quá Trường Hà, đầu óc ngươi thật là ý nghĩ nhiều lắm. Ngươi cái đó về sáng đề nghị, là thật tốt à, hướng trên mặt một xước lại hướng trong rừng rậm mở dấu, xác thực rất khó phát hiện. Thời điểm trước kia, chúng ta tình cờ là bôi lên đất hoặc là nồi tro, thế nhưng là món đồ kia màu sắc vẫn tương đối xăng rỡ, dễ dàng bị nhìn đi ra. Lần này Lý Trường Hà đề nghị về sáng, là đặc biệt đi mỹ thuật học viện tìm mỹ thuật giáo sư đích chế, dù sao hắn chỉ biết là vẽ sáng vật này, nhưng là thế nào phân phối liền không chuyên nghiệp. Cho nên vẫn là được nhờ giúp đỡ chuyên nghiệp mỹ thuật nhân tài. Cũng may nghiên cứu ra tới thoa lên sau, hiệu quả kinh người. Đúng rồi Khương đại đội trưởng, trừ vết sáng, ký túc còn có thứ gì ta chưa nói, cũng không có ở trong phim ảnh biểu diễn. Vừa đúng thử cơ hội này, cùng ngươi nói một cái. Ồ, là cái gì? Khương đại đội trưởng tò mò hỏi. Lý Trường Hà thời là chăm chú mở miệng nói ra, thứ này cũng là ngoại quốc một loại quân sự trang phục, gọi đồ ngụy trang. Đơn giản mà nói, chính là một món đại danh quân trang, bên ngoài trói chặt rất nhiều vài vụ điều, sau đó đem cỏ tranh hoặc là nhanh tây quấn quanh ở mặt ngoài. Ngươi nói cái này chúng ta biết, nguyên lai like thứ này gọi đồ ngụy trang, chúng ta ra mắt. Lý Trường Hà ngay vậy, ngược lại không nghĩ tới, nguyên lai like fan này phía trên đã phát hiện đồ ngụy trang. Bất quá nói thật, ta có thể nghĩ đến, nếu như mượn đồ trang cùng vết sáng, lại phối hợp bên trên ngươi nói cái chủng loại kia rừng rậm sinh tồn năng lực, lính chính sát sức chiến đấu xác thực có thể lại tăng cấp mấy cấp bậc. Kỳ thực chân chính lính đặc chủng còn cần các loại tiên tiến trang bị cùng hệ thống tình báo phụ trợ, nhưng là hiện ở trong nước tình huống căn bản cứ như vậy, hắn cũng biết không thể nào trực tiếp làm ra chân chính lính đặc chủng. Cho nên có chút đề nghị, tạm thời trước không cần phải nói. Hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện một hồi, sau đó rất nhanh khương viễn điện thoại trên bàn vang lên. "Này, được rồi đúng không? Chúng ta lập tức đi qua. Đi, Trường Hà, theo giết được rồi, chúng ta đi qua." Chờ đến đến anh mua cửa, Trần Đại đội trưởng đã chờ ở nơi đó. Đến Đồng chí Lý Trường Hà, ta cho ngươi lựa đi ra hai khối thịt sườn. Cái này heo rừng à, cái gì gần như tất cả đều là thịt nạc, không có gì thịt mỡ, gầy trong thịt, nơi này sống lưng coi như là tốt nhất bộ phận. Bất quá thịt heo rừng so với lợn nhà vị thịt đạo muốn tanh rất nhiều, người sau khi trở về phải dùng đại liêu cho nó ép một chút, sau đó cắt thành miếng thịt dầu trên đi ra là ăn ngon nhất. Trân đại đội trưởng thuận tiện cho Lý Trường Hà khoa phổ một chút cách làm. Lý Trường Hà nghe vậy cười gật đầu một cái, hiểu, làm nội sự mà. Được, vậy ngươi tốt, ta liền đi vào trước đội, tối nay được cho các chiến sĩ thêm món ăn. Trân đại đội trưởng thấy vậy, đem hai khối giấy dầu gói kỹ thị sẩn đưa cho Lý Trường Hà. Lý Trường Hà nhận lấy cảm thụ một cái, mỗi khối đoán chừng cũng phải 3 cân tạ hữu. "Vậy được, chân đại đội trưởng, khương đại đội trưởng, ta sẽ không quấy rầy các người, đi trước." Sau đó, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm lên xe taxi, ngồi vào chỗ ngồi phía sau, Lý Trường Hà đem một khối thịt sẩn thả vào Chu Lâm trong tay. "Vừa đúng, tối nay chúng ta trở về ra trúc viện, một nhà một khối thị sườn." Mà đang ở Lý Trường Hà ngồi xe taxi hướng ra trúc viện thời điểm ra đi. Kinh thành, cửa Triều Dương bên trong đường cái số 166, nhà xuất bản nhân dân văn học bên trong phòng làm việc. Vào giờ phút này bên trong phòng làm việc điện thoại liên tiếp vang lên, bên trong điện thoại là tới từ cả nước các nơi tin tức hội báo, hội báo nước lớn chối dậy nhập kho tình huống. Cái này sóng, nhà xuất bản nhân dân văn học vì nước lớn chối dậy xuất bản, ngồi hoàn toàn chuẩn bị. Thậm chí ở bọn họ không có hoàn toàn trường học tốt bản tháo trước, liền bắt đầu ở cả nước các nơi Tân Hoa tiệm sách mở ra dự định thống kê. Bởi vì nước lớn chối dậy trước kia ở cả nước các lớn trường cấp 3 bốc lửa, lại nhân gặp nghỉ hè, Tân Hoa tiệm sách rất nhanh liền cho bọn họ phản hồi dự định tình huống. 200 ngàn sách. Đây là Tân Hoa tiệm sách cho ra dự định số liệu. Nói cách khác, dù là còn không có bán Chẳng qua là đánh ra dự định tin tức, liền đã dự định đi ra ngoài 200 ngàn sách. Số liệu này không chỉ sợ gây ngây người nhà xuất bản Nhân dân Văn học, cũng sợ gây ngây người Tân Hoa tiệm sách cao tầng. Quyền này nước lớn trỗi dậy lại có lớn như vậy ma lực, qua dự định liền có cao như vậy số liệu, vậy chân chính bán còn không phải bán điên rồi. Dù sao một quyển sách dự định đã đại biểu quyển sách này đọc tiềm lực. Cũng vì vậy, sách mới tiệm sách quả quyết cùng nhà xuất bản Nhân dân Văn học hiệp thường, điều chỉnh quyển sách này đem bán sách lược, chuẩn bị trước đem tồn kho kéo căng, sau đó sẽ công khai đem bán. Mà nhà xuất bản Nhân dân Văn học thời là trực tiếp đem thủ ấn để cao đến 500 ngàn sách, sau đó phát hướng cả nước các nơi Tân Hoa tiệm sách. Dù sao dự định cũng 200 ngàn sách, chờ quyển sách này bia miệng truyền ra, 500 ngàn sách thủ ấn, chỉ sợ căn bản không đủ. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là dự đoán, đối với nhà xuất bản Nhân dân Văn học mà nói, thủ ấn 500 ngàn sách cũng là một trận đánh cược. Chủ nhiệm, trước mắt cả nước các tỉnh lớn sẽ thành phố Tân Hoa tiệm sách, phô hàng đã toàn bộ đến nơi. Khi nhận được cái cuối cùng tỉnh lệ Tân Hoa tiệm sách gọi điện thoại tới sau, trong phòng làm việc biên tập lập tức cùng chủ nhiệm nói: "Rất tốt, vậy hay cùng những sách này tiệm gọi điện thoại Từ ngày mai trở đi nước lớn trối dậy chính thức lên sàn. Lưu Hoành Đồ giờ phút này lớn tiếng hô, "Bận rộn gần 2 tháng, là thành công hay là thất bại, liền xem ngày mai tiêu thụ thành tích." Hôm sau, nước lớn trối dậy chính thức lên sàn. Buồn chương xong, chương 224 cũng điên rồi. Chương 224 cũng điên rồi. Lô Đông tỉnh lý, Thế Thành. Một buổi sáng sớm, Chu Tiểu Quân liền vội vàng vàng đi tới ở vào suối thành trên đường Tân Hoa tiệm sách. Hắn muốn nhìn một chút gần đây tiệm sách có cái gì sách mới. Mấy năm này nương theo lấy phía trên kêu lên cách khẩu hiệu, thân là công nhân Chu Tiểu Quân không có nhiều như vậy nhận biết. Thứ duy nhất cảm thụ chính là tiệm sách trong sách chủng loại càng ngày càng nhiều, có thể thấy được sách mới cũng càng ngày càng nhiều. Nhất là câu chuyện sẽ bên trong viết câu chuyện đọc lấy tới rất có ý tứ đáng tiếc, chính là lượng quá ít. Năm nay tháng 1, câu chuyện sẽ mới vừa đem tên từ cách mạng câu chuyện sẽ đổi lại câu chuyện sẽ nhưng là phát hành cũng là đôi một san, cũng chính là 2 tháng ra một quyển. Cho nên đối với Chu Tiểu Quân loại này thích xem câu chuyện người mà nói, chỉ bằng vào một câu chuyện này sẽ là không đủ đi tới Tân Hoa sách cửa tiệm, nhìn tới cửa hôm nay vậy mà chiến trên bảng vậy mà dán bao lớn. Hôm nay mới phát tư viện nước lớn trỗi dậy tác giả, Bắc Đại học hữu xá. Chu Tiểu Quân vốn đang đang nghi ngờ Bắc đại học hữu xã là cái quái gì? Vô hiệu. Sau đó lại nhìn đến phía dưới còn có một hàng chữ lớn, chủ biên, Lăng tuyệt. Hàng chữ này viết so tên tác giả còn lớn hơn. Lăng tuyệt, là cái đó tiểu thuyết tác giả đi." Chu tiểu quân suy tư nói, hắn thích xem câu chuyện biết, nhưng là đối tiểu thuyết văn xuôi loại, không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, bất quá lãng truyện tiểu thuyết hắn cũng xem qua, cảm thấy cũng cứ như vậy. Quá cao to bên trên, không phải hắn muốn ăn. Bất quá nước lớn trỗi dậy danh tự này giống như rất có vẻ chảy a Chu tiểu quân sau đó đi vào tiệm sách, giờ phút này tiệm sách trông sao nhốn, nhà nhốn nháo đã không ít người. Thời này đại gia khu giải trí vực có hạn, cửa hàng bệnh hóa, dạp chiếu bóng, tiệm sách là mọi người đi dạo tất đi mấy cái địa điểm. Mà Chu Tiểu Quân đi vào bên trong đi, sau đó đi không đặng, bởi vì người trước mặt xếp thành hàng dài. Còn bên cạnh còn có người ăn mặc tân hoa tiệm sách đồng phục, mang theo phù hiệu trên tay áo, đứng ở trên băng ghế lớn tiếng thế ở. Đại gia xếp thành hàng, không nên chê lấn, trong kho hàng hàng tích trữ rất nhiều, đại gia cũng mua được. Chu Tiểu Quân thấy vậy, tò mò chọc chọc xếp hạng trước mặt hắn một người nam tử. Nhìn trước mặt nam tử quay đầu lại nhìn hắn. Chu Tiểu Quân cười mò hỏi, "Anh em, các người cái này xếp hàng mua cái gì đâu?" Mua nước lớn chối dậy a. Sách này rất tốt sao? Các người cũng mua." Chu Tiểu Quân tò mò tiếp tục hỏi. Người trẻ tuổi kia nhìn một cái Chu Tiểu Quân, sau đó cười hỏi, "Ngươi không phải sinh viên a?" Nghe được lời của đối phương, Chu Tiểu Quân không tên có chút khó chịu, "Ta không phải sinh viên, ta là thành phố bọn ta xưởng may công nhân, thế nào? Sinh viên đại học không nổi a?" Nghe được Chu Tiểu Quân vậy, đối phương tự hồ cũng ý thức được giọng điệu có vấn đề, ngay sau đó mở miệng giải thích nói, "Anh em, ta không phải ý kia." ta nói là sách này ở sân trường đại học bên trong phi thường lửa, vốn là bác đại ngành kinh tế bản thân sáng lập một nhà tạp chí xuất bản tạp chí, bởi vì quá lựa, tấn không tới, cho nên trực tiếp xuất bản thành sách. Sách này là lăng tuyệt chủ đạo sáng tác, chủ yếu nói là ngoại quốc trối dậy. Ngoại quốc trối dậy. Chu tiểu quân nghe vậy đến rồi chút hứng thú. Sau đó lúc này hắn thấy được bên cạnh có người cầm một chương phiếu đi tới, sau đó rất nhanh giao tiền cầm đi một quyển nước lớn trối dậy. Ai, vì sao bọn họ có thể trực tiếp lấy đi, ta nhìn cầm cũng là nước lớn trối dậy a. Chu tiểu quân nhìn người nọ cầm trên tay sách, tò hỏi: Đó là dự định trước sách mới tiệm sách làm qua dự định đáng tiếc khi đó ta về nhà không biết bỏ lỡ à trước mặt Nam tử tửế là nói mà rất nhanh đội ngũ liền xếp hàng trước mặt bọn họ ta muốn 5 bản nước lớn trỗi dậy trước mặt Nam tử vừa mở miệng chính là 5 bản Nghe chu tiểu quân hơi kinh ngạc người mua nhiều như vậy giúp bạn học ta mang bọn họ có không có thời gian ta một khối mua giờ phút này đối phương bắt được 5 bản sách sau đó vội vã chạy đi tính tiền mà hắn vừa đi liền đến viên chu tiểu quân đồng chí người muốn mấyể phía sauẩ nhân viên bán hàng mở miệ hỏi một tuần đi Chu Tiểu Quân vốn là không có ý định mua, bất quá cũng xếp hàng tới đây, vậy thì mua một quyển đi. Đúng rồi, bao nhiêu tiền một quyền? Chu Tiểu Quân chợt nhớ tới bản thân quên hỏi giá. Một khối rưỡi. Đắt như thế? Câu chuyện xem mới hai hào tiền một quyền. Chu Tiểu Quân vừa nghe giá cả, tiệm sách nói, vậy có thể so sao? Đây là lang thuyết sách, hơn nữa còn là bác đại ngành kinh tế học sinh hợp lực viết, ngài muốn đừng, đường phía sau còn có rất nhiều đồng chí xếp hàng đâu. Giờ phút này bán sách phục vụ viên không vui nói. Muốn? Chu Tiểu Quân cũng sắp xếp tới đây, khẽ cắn răng mở miệng nói ra. Không phải là 1 khối rưỡi nha. Hắn cũng không phải là không mua nổi, hắn ngược lại muốn xem xem quyển sách này có cái gì tốt. Nếu là khó coi, hắn sau này liền rốt cuộc không mua lăng tuyết sách. Lấy được sách cùng chứng tử, giao xong tiền sau, nhân viên bán hàng cho hắn sách cùng chứng tử. Chu Tiểu Quân cũng lười nhìn sách khác, cầm màu đỏ sách phong nước lớn trối dậy đi tới cửa, sau đó ra Tân Hoa tiệm sách. Vừa ra khỏi cửa miệng hắn liền thấy, cửa hai bên trên bậc thang, giờ phút này ngồi đầy người, thuần một màu cũng ngồi ở chỗ đó đọc sách, gần như tất cả đều là nước lớn chối dậy. Cái này con mẹ nó có tốt như vậy sao? Chu Tiểu Quân tiệm thức mở ra sách, sau đó thấy được lời dẫn đầu. Năm công nguyên thứ 1500 trước sau địa lý phát hiện lớn, kéo ra bất đồng quốc gia lẫn nhau đối thoại cùng cạnh tranh với nhau lịch sử mà lớn, như vậy, nước lớn quật khởi con đường có toàn cầu tọa toà độ. Lịch sử văn. Chu Tiểu Quân xem lời dẫn đầu, trong lòng tò mò nghĩ đến, nếu như là lịch sử câu chuyện, vậy hẳn là cũng cũng không tệ lắm, thấp nhất cái này lời dẫn đầu xem rất có ý tứ. Chu Tiểu Quân suy nghĩ, sau đó lại sau này lật một trang. Anh em, đọc sách chớ cản đường a, tìm ven đường nhìn. Ngay vào lúc này, có người hướng về phía Chu Tiểu Quân bất mãn nói. Chu Tiểu Quân một cái phản ứng kịp, bản thân còn đứng ở cửa. Thật xin lỗi a. Chu Tiểu Quân nói một tiếng xin lỗi, sau đó nhìn một cái, cửa hai bên trên bậc thang cũng ngồi lại người. Vừa đúng cách đó không xa có khối gỗ mục, Chu Tiểu Quân trực tiếp đi đi qua, sau đó ngồi ở bên trên, tiếp tục xem lên. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan. Những quốc gia này Chu Tiểu Quân có nghe qua, có chưa từng nghe qua, hắn cũng là đọc qua trung học cơ sở, có một số việc trước kia lịch sử trên sách học đơn giản viết qua một bút, mà bây giờ Chu Tiểu Quân xem ra, thời là một cái đem những thứ này sâu chỗ lên. Lão, nguyên lai mà héo lản đi tới như vậy không phải thứ gì a? Cứ thật, Liên Xô trối dậy, hay là lại gần lão Mỹ trợ giúp? Ta nói con mẹ nó tiểu quỷ tử thế nào một cái phát triển nhanh như vậy đâu, nguyên lai like căn bản liền không có con mẹ nó chiến tranh tiền bồi thường, tất cả đều là cướp đoạt chúng ta tài nguyên. Vào giờ phút này, mỗi thấy được bên trong một thiên viết nội dung, Chu Tiểu Quân trong lòng đều có cảm khái không thôi. Nguyên lai like thế giới bên trên những quốc gia này đều là như vậy đứng lên, cái gì mỹ đế Toto, thì ra năm đó cũng con mẹ nó là nhà nghèo xuống dốc ra cái gì ánh pháp, toàn con mẹ nó là kẻ cướp, khó trách năm đó cho chúng ta bán thuốc viện, cũng con mẹ nó cái thứ gì chứ. Xách này tốt. Chu Tiểu Quân một bên trong lòng cảm khái, một bên ba một cái tát đánh vào trên mặt mình. Có con Đồng chí, sách ngươi nhìn xong đúng không? Nhưng vào lúc này, có người tới Chu Tiểu Quân trước mặt, vội vàng hỏi. "Chu Tiểu Quân bị cắt đứt, ngẩng đầu lên, trước mắt là hai cái nụ nịu tiểu cô nương. "Ừm." "Thế nào? Ngài nếu là nhìn xong, có thể hay không đem sách bán cho chúng ta?" Một người trong đó trải lớn đuôi sam nữ đồng chí nhẹ giọng nói. "Bán cho các ngươi? Tiệm sách trong còn không có sao?" Chu Tiểu Quân có chút kinh ngạc hỏi. Hắn mới vừa rồi nhìn, sách đống thật là lớn một trong đâu, hơn nữa nhân viên bán hàng cũng nói, trong kho hàng rất nhiều. "Chúng ta đã tới chậm, tiệm sách giữa chưa đóng cửa." Cô nương vội vàng nói. Chu tiểu quân nhìn một cái, quả nhiên cũng đến chưa đầu, tiệm sách đóng cửa đi ăn cơm. Thời này tiệm sách buôn bán thời gian không có cả nước thống nhất cái này nói, đều xem bản thân tiệm sách quy định. Mà không kéo, bọn họ suối thành trên đường cái này hiệu sách, giữa chưa đầu phải có ăn cơm thời gian nghỉ ngơi. Hai cô nương đã tới chậm, tiệm sách đã đóng cửa, nếu muốn mua chỉ có thể chờ đợi đến xế chiều mở cửa, thế nhưng là vậy còn được hơn một giờ. Vào giờ phút này, giống như hai cô nương hỏi như vậy không ít, rất nhiều tới chậm, không có đợi kịp, đều ở đây hướng ven đường người quan sát hỏi thăm, nhìn có thể hay không trực tiếp từ trong tay bọn họ mua. Đại ca tốt bụng một lần, Hai chúng ta chờ biết sách này bắt đầu bán liền bội vàng ngồi xe đến rồi, bất quá vẫn là muộn một bước. Người cũng nhìn xong, chỉ bán cho chúng ta đi, chúng ta trước nhìn hai kỳ, có thể tưởng tượng nhìn phía sau mấy cái những quốc gia khác. Bên kia một trong mắt to cô nương nũng nịu nói, "Thanh em kia, để cho Chu tiểu quân tiềm thức liền muốn đưa ra ngoài sách trong tay." Ngược lại hắn cũng nhìn xong. Bất quá liền ở trong lòng tính toán đồng ý thời điểm, Chu tiểu quân đột nhiên lại cảm thấy mình không thể đưa. Quyển sách này cho hắn mở ra thế giới mới cộng, hắn hoàn toàn có thể đi trở về đọc lần thứ hai, lần thứ ba. Nhìn lại một chút hai cái cô nương mong đợi ánh mắt, Chu tiểu quân trong lòng hạ quyết tâm. Sắc đẹp với ta như mây trôi hắn coi như đem sách bán cho hai cái cô nương, cái này hai cô nương cũng sẽ không gà cho hắn thế nhưng là hắn đem sách giữ lại xem ở trong đầu tiêu kiến thức chỉ biết nương theo hắn cả đời cái gì nhẹ cái gì nặng rất dễ thấy xin lỗi sách này ta cũng rất thích không thể bán cô nương ta thừa nhận các người dáng dấp rất xinh đẹp nhưng là trong lòng ta chỉ có Đảng cùng nhân dân mới có thể khảo nghiệm ta cho nên xin lỗi chu tiểu quân trong lòng kiên định tâm tư sau đó đứng dậy vội vàng vàng rời đi đợi tiếp nữa hắn sợ bản thân thật sự đem sách này bán cho hai cô nương Chu Tiểu Quân trải qua chẳng qua là cái thành phố này tiệm sách trước một xuất ảnh, trên thực tế, nương theo lấy nước lớn trôi dậy đem bán, cả nước thanh niên trí thức đang hướng về Tân Hoa tiệm sách chen chúc mà đi. Tối hôm đó, kinh thành, Tân Hoa tiệm sách tổng tiệm trong phòng làm việc. Lưu Hành Đồ đang mang theo hai cái biên tập, ngồi ở tổng tiệm một giữa bên trong phòng làm việc. Lão Lưu, ta nói ngươi cũng quá nóng nảy, chúng ta lần này thế nhưng là cả nước vô 500 ngàn sách đâu. Coi như bán lại lửa, một giờ nửa khắc cũng bán không xong đi. Lão Triệu, ta đây không phải là nhìn một chút số liệu nha, không nói khác, chúng ta kinh thành các lớn phân điểm số liệu, luôn là có thể thống kê đi ra lại nói 500.000 sách phân tán đến cả nước các sách lớn tiệm, một tỉnh cũng liền mấy mươi ngàn sách mà thôi, không coi là nhiều. Lưu Hoành Đồ lắp đầu nói. Nhưng vào lúc này, có người vội vã đi tới triệu chủ nhiệm phòng làm việc, gõ cửa một cái. "Chủ nhiệm, Thế Thành Tân Hoa tiệm sách bên kia gọi điện phải tới, để cho chúng ta chuẩn bị cho nước lớn chối dậy bổ hàng, bọn họ bên kia hôm nay ra đã hơn 1 vạn 2 ngàn bản. Dựa theo dự tính, ngày mai ngày mốt có thể là mua giờ cao điểm, 30 ngàn bản tồn kho sách không kiên trì được một tuần." Nghe được thuộc hạ vậy, triệu chủ nhiệm sắc mặt khuôn mặt có chút động. "Thế Thành bên kia có mấy nhà Tân Hoa tiệm sách? Cả thị khu tổng cộng 3 nhà đúng không?" Trung bình mỗi nhà ra 4000 bên. Nhiều như vậy. Chủ nhiệm, lục đảo thị bên kia. Chủ nhiệm, tân thị bên kia. Rất nhanh, liên tiếp thuộc hạ không ngừng đến cho Triệu chủ nhiệm hồi báo. Sách còn không có bán xong, nhưng là đều yêu cầu bổ hàng, bởi vì dựa theo cái này tiêu hao tốc độ, căn bản chống đỡ không được bao nhiêu ngày. Dù sao ngày thứ nhất đem bán, tin tức kỳ thực còn chờ đang khuyết tán giai đoạn, phía sau một tuần thậm chí còn hai tuần lễ mới là tiêu thụ giờ cao điểm. Chủ nhiệm, chúng ta kinh thành tiêu thụ số liệu thống kê đi ra. Ngay vào lúc này, lại có thuộc hạ đi vào. Bán bao nhiêu? Triệu chủ nhiệm vội hỏi. Bán 32,000 cuốn, các sách lớn tiệm cũng xin phép bổ hàng. Kinh thành là Lý Trường Hà đại bản doanh, thanh danh của hắn đã sớm ở kinh thành chuyên gia, độc giả cơ số rất lớn. Hơn nữa bên này trường cấp 3 Đông Đạo, nước lớn trối dậy quyển sách này danh tiếng cũng 10 phần vang dội. Tân Hoa tiệm sách làm gần đây đem bán, trước hạn dự nhiệt một phen, cũng vì vậy trực tiếp tạo thành loại này ngày đầu tiêu thụ kỳ tích. Kinh thành ngươi lưu lại bao nhiêu bản comment? Lưu Hoành Đồ lúc này đứng lên, chán đầy nạc nhiên hướng Triệu chủ nhiệm hỏi. Triệu chủ nhiệm cười khổ lắc đầu một cái, 100,000 cuốn, ta vốn là cho là có thể bán nửa tháng đến một tháng. Bây giờ nhìn lại Một tuần lễ cũng khó. Tranh thủ thời gian thêm ấn đi, bằng không nhìn tình huống như vậy, một tuần lễ sau, cả nước các nơi liền phải thiếu hàng. Lưu hành đồ lúc này đã hoàn toàn yên tâm, liền cái này tiêu thụ nhiệt tình, 500.000 sách căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nguyên đại này không có gì bản lậu, dù sao từ nhà máy chế biến giấy đến xưởng in ấn đến nhà xuất bản đều là quốc gia. Người lúc này dám bản lậu thư viện, bắt lại chính là trọng tội. Cho nên kế tiếp quốc dân đọc nhiệt tình, cũng trông cậy vào Tân Hoa tiệm sẽ bán. Thêm ấn, nhất định phải thêm ấn. Ta cái này phía dưới thông chi xưởng ấn, tiếp tục thêm ấn 500.000 sách. Triệu chủ nhiệm lúc này quả quyết nói: Tân Hoa tiệm sách có bản thân xưởng in ấn, hơn nữa phân bố ở cả nước các nơi cùng Tân Hoa tiệm sách hợp tác xuất bản thư viện rất nhiều đều ở đây sách mới xưởng in ấn, in. cái này cũng cũng phương tiện vô hàng. 500000 sách. Lao Triệu, ta cảm thấy ngươi hay là bảo thủ. Lưu Hoành Đồ lúc này hướng về phía hắn lắc đầu một cái. Triệu chủ nhiệm ngay vậy, có chút kinh ngạc. 500000 sách còn thiếu? Lão Lưu, cái này cộng lại, nhưng chỉ là triệu sách, bình thường này sách của hắn, một năm có thể phá triệu sách lượng tiêu thụ, vậy cũng là hoạt khắp cả nước. Ngươi cảm thấy cái này còn thiếu? Lưu Hoành Đồ lắc đầu một cái. Ngươi a, quá khinh thường nước lớn chối dạy quyển sách này. Cuốn sách này bây giờ có thể nói mở mắt nhìn thế giới quyển sách đầu tiên, nội dung bên trong, cách viết, già trẻ đều thích hợp, trọng yếu nhất là lần đầu tiên phổ bày thế giới các quốc gia phát tình trạng phát triển. Đừng quên, lập tức lại có một nhóm sinh viên lại phải nhập học, quan 3 năm nay sinh viên chúng tuyển nhân số, lên cận triệu người, coi như sẽ không nhân thủ một quyển, nhưng là ta cảm thấy người mua cũng không phải ít. Hôm chi hôm nay nhiều như vậy lượng tiêu thụ liền chứng minh, quyển sách này tuyệt sẽ không chỉ ở học sinh bảy trong cơ thể truyền lưu. Hơn nữa bình thường độc giả, còn có lăng tuyệt bạn thân tự mang nhóm độc giả thể, nếu như ngươi tin tưởng ta, trực tiếp thêm ấn triệu sách, tuyệt đối bán đi ra ngoài. Lưu Hoành Đồ lúc này tự tin nói. Triệu chủ nhiệm nghe được Lưu Hoành Đồ vậy, có chút rung động. Trực tiếp thêm ấn Triệu Sách. Lao Lưu đây cũng quá điên cuồng. Cảm tạ trên đời thật có thần sao đại lao và thượng, cảm tạ tiểu chú tru lớn truyền 19 bạn đọc 20170517171453582 càng công tử 13 dầu nấu lớn mù mấy vị đại lao khen thưởng, túi người chào bái tạ, chương 225 đến từ Bắc Đại phàn công. Chương 225 đến từ Bắc Đại Phản công. Nếu như nói ngày thứ nhất tiêu thụ phản hồi, còn để cho Triệu chủ nhiệm có chút chần chờ, không dám quyết định. Như vậy ngày thứ 2 các tỉnh thị giống như cấp báo bình thường điện thoại, thời là để cho Triệu chủ nhiệm hoàn toàn hạ quyết tâm. Quả quyết hạ lệnh thêm ấn 1 triệu sách, mà nương theo lấy thời gian lên men, nước lớn trối dậy quyển sách này, ở toàn bộ thư viện thị trường, cũng bắt đầu nhanh chóng truyền bá. Truyền bá nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đại gia đối chủ nghĩa đế quốc tò mò đi qua mấy 10 năm, từ quốc gia khắc bản tờ báo, đến cơ quan lễ đường, lại đến nông thôn lớn kèn đại gia phản phản phục phục nhấn mạnh một chút chính là đánh tới chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa đế quốc tính nguy hại cùng cho xấu. Thế nhưng là chủ nghĩa đế quốc cuộc là thế nào sinh ra, dựa vào cái gì bọn họ là chủ nghĩa đế quốc? Rất nhiều người đều là mê mang. Phần lớn người bị động kêu khẩu hiệu, theo nhận biết đi về phía trước, nhiệt huyết mà mê mang. Trong đầu của bọn họ chủ nghĩa đế quốc, trên người luôn là bao phủ một tầng sương ngủ, ngăn cản ở tiền phương nhưng lại hoàn toàn không rõ ràng lắm đối phương cụ thể vì vật gì. Mà bây giờ quyền này gọi nước lớn trỗi dậy sách, thời là như cùng một tia sáng bình thường, xua tan trên người bọn họ sương ngủ, chiếu sáng thân hình của bọn nó. Nguyên lai, like, những quốc gia này đều dựa vào cấp đoạt cùng tàn sát, cướp bóc đến vượt quá tưởng tượng tài sản. Nguyên lai, like, bọn họ hùng mạnh cũng không là bởi vì bọn họ văn minh mà chỉ là bởi vì bọn họ sớm trước một bước, phát hiện thế giới chấn tướng. Nguyên lai, like, mỗi cái quốc gia trỗi dậy cũng nương theo lấy thất tín bộ nghĩa cùng hợp tung liên hành, cũng là bởi vì khu vực chính trị thúc đẩy để cho lưu hành đồ cùng triệu chủ nhiệm không nghĩ tới là, quyển sách này không những ở giữa những người tuổi trẻ điên cùng truyền đọc, thậm chí ở một ít trung niên cán bộ giữa, cũng ở đây bị tranh nhau đọc. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, phía trên gọi cải cách mở ra, cùng bên ngoài tiếp quý, thế nhưng là rốt cuộc đổi cái gì, thế nào tiếp quý, bọn họ căn bản không hiểu rõ. Bọn họ trước kia thái độ đối với Âu Mỹ Nhật vẫn là đối nghịch, bây giờ hoàn toàn không biết như thế nào theo chân bọn họ trao đổi. Trọng yếu nhất là đối với quốc gia phương Tây bọn họ phần lớn là không biết gì cả mà nước lớn trỗi dậy xuất hiện thời là tiện lợi vì bọn họ giải quyết cái này vấn đề khó khăn Mặc dù không có rất cắnn kẽ luật thuật nhưng là thấp nhất để cho rất nhiều cán bộ biết Tây Ban Nha Bù Đảo Nha hoàn thành địa lý phát hiện lớn sớm nhất khai phá thuộc địa nước anh đánh bại Tây Ban Nha hạm đội vô địch bắt đầu ở toàn thế giới xây dựng thuộc địa sau đó dùng cái này hoàn thành tư bản tích lũy quyển sách này thậm chí thành rất nhiều trung tầng cán bộ nói chuyệnế đề tả bắt đầu trao đổi thảo luận lịch sử nói tóm lại lương theo lấy nước lớn chối dậy vô hình quyết tán Toàn bộ quốc gia trung tầng quần thể cùng mới nổi kiến thức quần thể, bắt đầu lần đầu tiên mở mắt nhìn thế giới, hiểu những thứ này một mực bị vô hình phong tỏa quốc gia. Dĩ nhiên, nương theo lấy nước lớn chối dậy bốc lửa, không chỉ là đại gia Nhật Tình tựa hồ chống đỡ, còn có giống như như mưa rông gió giật phê bình. Đây là đối chủ nghĩa tư bản mỹ hóa, là đối phương Tây đế quốc tiên dương. Quốc gia phương Tây là thế giới nước lớn, vậy chúng ta là cái gì? Cái gọi là nước lớn, chính là đối tiền tại sùng bái, đối tư bản theo đuổi. Từng trang từng trang sách văn chương bắt đầu phát biểu ở các tin tức lớn báo chí phía trên, bắt đầu đối nước lớn chối dậy tiến hành phê phán. Bất quá những thứ này phê phán tạm thời không có đưa tới tranh luận, bởi vì Lý Trường Hà vẫn còn ở rừng sâu núi thẳm bên trong đi theo đoàn làm phim quay phim. Cho nên không có ai đối với mấy cái này phản bác người tiếp tục tiến hành phản bác, dĩ nhiên học hữu sáng người có cũng biết phản bác Văn Chương đáng tiếc người bọn họ vi ngôn nhẹ, trên căn bản không đi cái gì báo lớn, cũng không nổi lên được cái gì bỏ sóng. Bất quá những thứ này phê phán Văn Chương, ngược lại thì tiến một bước thúc đẩy nước lớn trối dậy bán chạy, rất nhiều người cũng bởi vì qua báo chí bình luận, tò mò mua quyển sách này. Bất quá rất nhiều bình luận, đúng là vẫn còn ảnh hưởng đến Tân Hoa tiệm sách cùng nhà xuất bản. Lưu Ta nhìn trên xã hội tiếng phản đối có chút lớn a, tiếp tục như thế, khó tránh khỏi xảy ra phiền toái. Bên trong phòng làm việc, Triệu chủ nhiệm lo lắng thắt thần nói, Lưu Hoành Đồ cũng là cho mày, không thể tưởng nhiều như vậy phê phán. Ta cảm thấy sách này kỳ thực không có vấn đề gì, chỉnh quyển sách là rất khách quan bình luận các quốc gia phát triển kinh tế lịch trình, có chút văn trường, hoàn toàn chính là ở móc từ chủ mưu. Lưu Hoành Đồ suy tư sau, trầm giọng nói, vậy ý của người là, tiếp tục ấn tiếp tục bán. Triệu chủ nhiệm do dự một chút, hỏi giờ. Lưu Hoành Đồ gật đầu một cái, ta cảm thấy chỉ cần không có ra lệnh gửi công văn đi cấm chỉ, chúng ta cứ tiếp tục bán. Có đôi lời không phải là nói được rồi, chân lý càng biện càng rõ, đạo lý càng nói càng thanh, bây giờ không phải là trước kia chủ mũ thời đại, đại gia tư tưởng muốn thảm ở. Trung Mỹ cũng thiết lập ngoại giao, còn có cái gì không thể biết? Huống chi chúng ta không phải trước hết xuất bản, bác Đại tạp chí cũng xuất bản qua cả mấy kỷ, cũng không có thấy phía trên nói gì. Nếu là thật không được, Đoan Trường đã sớm kêu dựng. Lưu Hoành Đồ càng nói càng tự tin, quyển sách này cũng không phải là bọn họ một người tại chiến đấu, phía sau còn có bác Đại đâu. Quả nhiên, không có mấy ngày nữa, báo nhân dân san phát một thiên văn chương. Luận kinh tế cùng xã hội thể chế quan hệ Soạn bản thảo người, Trần Đại Tôn. Bác đại vừa ra tay chính là Vương Nổ, quốc gia một cấp giáo sư, kinh tế học ngôi sao sáng tiên sinh Trần Đại Tôn tự mình soạn bản thảo, luật thuật kinh tế cùng xã hội thể chế liên hệ. Thông tin không có viết nước lớn chối dậy một chữ, nhưng là lại không nghi ngờ chút nào ủng hộ nước lớn chối dậy bởi vì hắn đem những thứ kia chụp tại nước lớn chối dậy phía trên cái mũ tất cả đều cho tha xuống. Trọng yếu nhất là, bản này bản thảo là phát biểu ở báo nhân dân phía trên, đây cũng là một rất mãnh liệt tín hiệu. Theo sát phía sau là bác đại ngành kinh tế cấp giáo sư giảng sư. Hồ Đại Quang, Lục Chắc Minh, Hồng Quân Ngã Lệ Dĩ Ninh chờ rối rít soạn bản thảo gia nhập Tràng này luật chiến. Hơn nữa bọn họ Văn Trương cũng phát biểu ở các đại quốc gia cấp báo chí phía trên. Mà thôi giải thích của bọn họ cùng thực lực, đối với một bộ phận phê bình văn Trương phản bác, đơn giản chính là bạo sát, treo lên đánh. Đồng thời, nương theo lấy bác đại ngành kinh tế lên tiếng, cả nước nhiều chứ danh trưởng cấp 3 giáo sư, không chỉ giới hạn với ngành kinh tế giáo sư, cũng dối rít lên tiếng. Nói trắng ra đều là mới từ niên đại đó tới, ai cũng không muốn những thứ này chụp mũ người tiếp tục làm lớn. Cứ như vậy, nguyên bản trời ngập đất phản đối bình luận, ở Bắc đại phát khởi dư luận phản công sau, bắt đầu liên tiếp tấn tác Mà đối với Tân Hoa tiệm sách cùng nhà xuất bản Nhân dân Văn học mà nói, một mực chờ cao tầng chỉ thị, nhưng là cao tầng lại từ đầu đến cuối không có chỉ thị, điều này cũng làm cho hai người yên tâm, hoàn toàn không có ba phủ, bắt đầu to gan phổ biến nước lớn trỗi dậy. Dù sao không có chỉ thị, kỳ thực chính là lớn nhất chỉ thị. Như vậy biến động xã hội luận chiến, cao tầng không thể nào không thấy được, liền cấp quốc gia báo giấy cũng cuốn vào. Nhưng là phía trên lại không có lên tiếng, kỳ thực chính là cam chịu quyển sách này phát hành. Bất quá đây hết thảy, Lý Trường Hà còn không có chú ý cho đến tối hôm đó, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm một lần nữa về đến nhà thuộc viện ăn cơm. Trên bàn cơm, Lý Lập Sơn hướng về phía Lý Trường Hà mở miệng hỏi, "Nước lớn trối dậy chuyện kia, ngươi rốt cuộc là thế nào suy tính?" "Cái gì thế nào suy tính?" Lý Trường Hà có chút ngạc nhiên hướng phụ thân hỏi. "Ngươi không biết?" Lý Lập Sơn có chút không nói, "Chuyện lớn như vậy, con trai mình cái này kẻ đồ đê, thậm chí vẫn không biết." "Biết cái gì?" "Cha, ta gần đây một mực tại môn đầu câu bên kia trong núi phụng buổi Lâm Lâm đóng phim đâu, nước lớn trối dậy thế nào?" "Xuất bản, bán đặc biệt lửa, sau đó đưa tới một trận lớn luận chiến, liền các ngươi Bắc Đại lão sư cũng kết quả." Lý Lập Sơn lúc này đem mấy phần tờ báo cho Lý Trường Hà lấy tới đưa cho hắn. Ừm. Nhanh như vậy liền xuất bản rồi. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, sau đó nhận lấy tờ báo nhìn lên, đợi sau khi xem xong, cười đem tờ báo buông xuống. Thì ra là như vậy. Kỳ thực ta cảm thấy không có gì, dẫn trí mở ra là một từng bước chậm rãi quá trình, đại gia đối phương tây hiểu rõ luôn là muốn từng bước từng bước tới, ta quyển sách này chẳng qua chính là mở phát súng đầu tiên mà thôi. Bây giờ người có lẽ có như vậy lo lắng như vậy, nhưng là Lý Trường Hà là hoàn toàn không lo lắng. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn, người ở phía trên đối cãi cách mở ra kiên định, không nói khác. Hắn quyển sách này tuyệt đối là thuận theo lập tức cao tầng cần viết ra cho dù không có bác đại lao sư ra mặt Lý trường Hà cảm thấy chuyện này cũng không tính là gì bất quá có bác đại bảo vệ vệộ thống còn là cái tốt nhất là đại lao vậy mà tự mình ra tay mở ra phản công mở màn điều này làm cho lý trường Hà rất cảm động phải biết đại lao những năm này từ không tùy tiện phát biểu văn trường năm đó liền xem như những người kia cũng không tìm được thoát của hắn dù sao hắn làm trong nước kinh tế học ngôi sao sáng liền bản chứ tắt cũng không có càng không nói đến loại này quấn vào chế độ sóng gió nhưng là lần này hắn lại quyết nhiên mà nhưng ra tay Hoặc giả chỉ vì sóng gió người trong cuộc là học sinh của Hán. Đúng vậy a, lần này các ngươi bác đại danh tiếng là khai hỏa. Không chút khách khi nói, trận này luận chiến, trên thực tế để cho người nhiều hơn thấy được cao tầng cải cách quyết tâm, cũng hiểu phía trên mở ra sức độ. Mà các ngươi bác đại lần này lại đi ở thời đại tuyến đầu, tiểu tử ngươi lần này cũng coi là danh tiếng vang dội. Bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là phải cẩn thận, không nên đem loại này danh tiếng xem như tư lịch, bất kể là lúc sau ở trường học hay là ra làm việc, cũng không muốn đem những chuyện này xem như vinh diệu. Tiên tâm đi ba, ba những thứ này ta hiểu. Tinh chuẩn nắm chặt thời đại mạch đập đối lý Trường Hà mà nói, vốn là chuyện dễ dàng, hắn cũng không cần lấy loại chuyện như vậy dương dương tự đắc. Dù sao về sau, loại này thao tác còn nhiều nữa. Chờ hai người trở lại trong phòng, Chu Lâm lại bắt đầu thu dọn đồ đạc. "Ngươi làm cái gì vậy đâu?" Nhìn Chu Lâm ở thu thập một ít quần áo cái gì, Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. Chu Lâm lúc này quay đầu nói, "Đây không phải là mới vừa rồi mẹ ta nói với ta, để cho ta đem chúng ta trong phòng vật lại dọn dẹp một chút nha. Ta đại tỉ cả nhà bọn họ không phải trở về đông bắc sao? Mẹ ta nói, chờ bọn họ trở lại, liền làm cho các nàng về nhà tôi ở." Như vậy mùa đông cũng sẽ không cần chuyển tha phiếu. Sau này chúng ta trở lại, liền lên ta kia nhà ở đi." Chu Lâm cười cùng Lý Trường Hà giải thích nói. Người không nói ta cũng quên, các nàng ngày hôm qua trở về Đông Bắc Phiếu." "Được, vẫn phải là cho bọn họ khiến địa phương, được chưa, vậy ta với ngươi cùng nhau thu thập." Lý Trường Hà lúc này bắt đầu giúp Chu Lâm thu thập. "Sau này trở lại, liền được trên lầu, Bốn chương xong, chương 226 áo gấm về làng. Chương 226 áo gấm về làng đi thông hộ lâm trên xe lửa, một gian giường cứng đồ xe, Trần Hải Quốc cùng Lý Hiểu Quân đang ngồi ở một chương giường dưới trên giường. Giường giữa bên trên là nữ nhi của bọn họ, giờ phút này đang ngáy khò khò. May mắn chính là, toàn bộ giường nằm vùng xe trước mắt liền cả nhà bọn họ, tạm thời không có cái khác hành khách. Trường Hà cái này bạn học cũng thật lợi hại, không riêng cho chúng ta làm được trở về giường cứng phiếu, liền tới hổ Lâm trưởng tàu cũng có thể an bài, giúp chúng ta mua được giường nằm. Ta là nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngồi xe lửa về nhà còn có thể ngồi lên giường nằm. Trần Hải Quốc lúc này cảm thắn nói, một bên lý hiểu Quân Liệt hắn một cái, ngay sau đó đắc ý nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút Trường Hà bạn học đều là kia, vậy cũng là bác đại học sinh. Lý Trường Hà lần đó biết hai người bọn họ đang đợi phiếu dường nằm sau khi trở về, một cách tự nhiên lại đi tìm Lao Dương. Bất quá lần này, Lao Dương không có làm được vẽ nằm mềm, chỉ có thể nói thứ này cũng là vận khí gây ra, không thể nào nhiều lần cũng làm được. Nhưng là Lao Dương biết Trần Ái Quốc bọn họ đi Hồ Lâm, muốn trung chuyển xe lửa, lại giúp bọn họ an bài bên này người phụ trách. Dùng hết Dương vậy nói chính là, bên này đường sắt hệ thống là nhà bọn họ đại bản doanh, khắp nơi đều là Lao gia tử thủ hạ. Cho nên mặc dù là giường cứng, nhưng là Trần Ái Quốc cả nhà bọn họ ba miệng cũng là từ kinh thành đến Hồ Lâm đều là giường cứng, dù là trung gian chuyển xe lửa còn nửa người nọ cũng nói cái gì thời điểm trở về lúc nào lại gọi điện thoại cho hắn, lại cho bọn họ an bài trở về vé xe lửa đây cũng là Trần ái Quốc giờ phút này cảm thán nguyên nhân. Biết, đều là hiểu quân các ngươi nhà lợi hại, ban đầu Tam đại gia nói ta cưới người, là mộ tổ tiên bên trên book lên khói xanh. Ta nhìn lời này một chút cũng không giả. Thật, liền ta đại ca ở Lâm Trường làm cái công nhân, tiếp xúc cái trận làm chủ nhiệm cũng cảm thấy là lật trời quan, trở lại được thổi nửa ngày nưu. Các ngươi nhà những thứ kia thân thích một kéo ra ngoài, kia không phải sợ chết khiếp bọn họ a. Chuyện này chính chúng ta biết là được. Trở về cho ăn bể bụng lấy lem một chút người đồng hồ dữ mẹ cùng công tác, Khác ta cũng không muốn nói nhiều. Hiểu. Được rồi, đi ngủ sớm một chút đi, xuống xe còn phải đuổi tốt đường xa đâu. Lại qua một đêm, xe lửa cuối cùng đã tới Hồ Lâm, một nhà ba người từ trên xe bước xuống. Sau đó lại ngồi lên xe buýt, hướng làng chạy tới. Chờ đến làng miệng, hạ xe buýt Trần Hải Quốc quay đầu, cười hướng Lý Hiểu Quân nói, "Hiểu Quân, đến đi, cho mang theo đi." Lý Hiểu Quân đem đồng hồ dữ mẹ từ trong bọc nhỏ lấy ra, sau đó đưa cho Trần Hải Quốc. Vật này đặc biệt nổi bật, Lý Hiểu Quân mặc dù nghĩ áo gấm về làng, nhưng là lại không có để cho hắn một đường đều mang, mà là thu vào, tránh cho trên đường chọc người đỏ mắt, cho đến đến lặng miệng, mới lấy ra để cho Trần Hải Quốc mang theo. Giống vậy, nàng cũng đem nàng đeo ở trên cổ tay. Đi thôi, về nhà. Người một nhà lần này trở về không mang bao nhiêu hành lễ, liền Trần Hải Quốc để cái trước lý trường Hà túi du lịch, bên trong thả mấy bộ quần áo mà tôi. Ba người không nhanh không chậm hướng làng đi vào trong đi. Cũng không lâu lắm, làng trong đi ra ngoài ra tới một người. Đây là. Hải Quốc trở lại rồi. Đối phương cẩn thận biện nhận một cái, sau đó kinh ngạc nói. Trần Ái Quốc cười gật đầu một cái, đúng. Đại hạ ngươi đi ra ngoài a." Trần Đại hạ gật đầu một cái, "Đúng, chuẩn bị ngồi xe đi chuyến trong huyện." Tiếng nói nói, hắn thấy được Trần Hải Quốc thủ đoạn, một khối tinh xảo đồng hồ đeo tay đang đeo trên tay. Giống nhau Lý Hiểu Quân trên tay cũng có một khối, xem ra thức cùng Trần Hải Quốc tương tự, chính là lớn nhỏ không đều dạng. "Hải Quốc, Hiểu Quân, các ngươi cái này kinh thành không đi không à, cái này cũng mua lấy đồng hồ đeo tay. Đây là gì biểu, ta nhìn thế nào cùng trong huyện cán bộ mang thượng hải biểu không một cái dạng đâu." Trần Đại hạ có chút khiếp sợ mà hỏi, "Cái này a, đồng hồ mẹ, ngoại quốc nhập khẩu, ta anh em vợ đưa cho chúng ta." Trần Hải Quốc hời nói. Bất quá trên mặt cũng là không che giấu được đã ý. Không thèm nghe ngươi nói nữa lại hạ, chúng ta về nhà trước, được dọn dẹp một chút trong nhà. Dứt lời dẫn lý hiểu quân cùng miết miết tiếp tục hướng nhà đi. Mà Trần Đại hạ vốn là tính toán tiếp tục đi ra ngoài, do dự một chút quay đầu đi vòng vèo trở về đi trong huyện nào có bắt quái trọng yêu a. Trần Ái Quốc đây là xoay người à, liền ngoại quốc biểu cũng mang tới, còn hai vợ chồng một người một khối. Hắn biết một khối thượng hải biểu liền phải hơn 100 đồng tiền, kia một khối ngoại quốc biểu được bao nhiêu tiền? 3 400 cũng phải a. Hai khối ha không phải là 7 8 100 khối tiền. Trần Đại hạ đi theo Trần Hải Quốc phía sau, tiến làng Vừa vặn gặp phải mấy cái trong thôn đàn bà. Đại hạ, ngươi không phải muốn đi trong viện sao? Thí tư, ta có chút vật quên cầm, chuẩn bị về nhà cầm. Đúng rồi, thấy được cái quốc hai vợ chồng trở về chưa? Trần Đại hạ thấp giọng nói. Thấy được, mới vừa rồi chào hỏi, hai vợ chồng hiện tại không phải à ta nhìn trên tay cũng mang theo đồng hồ đeo tay. Thí tư cảm thán hướng về phía Trần Đại hạ nói. Dù sao giữa ngày hè, hai người cũng chỉ mặc tay ngắn, tay kia biểu đeo ở cổ tay, nhưng quá chói mắt. Thím tư, tay kêu biểu cũng không phải bình thường đồng hồ đeo tay, đó là hàng ngoại quốc, nhập khẩu. Trần Đại hạ lúc này thấp giọng nói. Dĩ nhiên, Hải Quốc mới vừa rồi chính miệng nói với ta, người ta em vợ đưa cái đôi này." Trần Đại Hạ đắc ý nói, "Em vợ? Có phải hay không liền là trước kia đến xem hiểu quân cái đó?" Ban đầu Trần Hải Quốc trong nhà sóng gió, toàn bộ làng trong người thế nhưng là đều biết, nhất là Lý Trường Hà uy phong càng bị truyền khắp. "Khẳng định à, trừ cái đó Lý Trường Hà, cũng không có người khác đi, nhìn xem người ta ban đầu nói, trong nhà khẳng định đều là cán bộ cao cấp, ngươi nhìn ngoại quốc biểu cũng đưa. Cái này hai khối ngoại quốc biểu, nói ít cũng phải 6 700 đồng tiền đi." Trần Đại Hạ bắt quài nói, "Ta giọt ông trời già vậy nhưng quá mắc." Đồ mắc như vậy nói đưa xe đưa, trong nhà này nhiều lắm có tiền a." Thím Tư cảm thán nói, Trần Đại Hạ lắc đầu một cái, "Ai biết được, không nói thím Tư, ta về nhà cầm vật đi." Chia sẻ một đợt bắt quái dục vọng Trần Đại Hạ cũng thỏa mãn, tính toán hướng trong nhà làm bộ đi một lần sau đó sẽ ra cửa. Ngược lại chỉ cần tin tức này trong thôn một đàn bà biết, kia rất nhanh toàn làng người cũng biết. Rất nhanh, lão Trần ra nhà cũ, mẹ của Trần Hải Quốc Trần Vương thị đang ở trong sân cho gà ăn. "Tam Tẩu, Tam Tẩu, Hán thím Tư, sao ngươi lại tới đây?" Trần Vương thị thấy được đi tới người, kinh hỏi. "Tam đậu, ta tới cấp cho ngươi báo tin vui." mới vừa rồi ta thấy ái Quốc hai vợ chồng trở lại rồi. Nghe được hắn thím tư vậy, Trần Vương thị sắc mặt hơi đổi. Từ khi phân ra sau này, cái này con thứ hai một nhà theo chân bọn họ liền ly tâm ly đức, lui tới đi lại rất ít đi. Cho dù là bọn họ từ kinh thành trở lại, cũng chính là Trần Hải Quốc tới đi một lần, Lý Hiểu Quân cùng khuê nữ là tuyệt đối không đến. Bọn họ trở về thì trở về thôi, đoán chừng Fen này đang ở nhà trong thu thập đâu, dù sao kia nhà cũng hơn nửa năm không người ở. Trần Vương thị cố làm lạnh nhạt nói, "Tam cậu tử, nhưng Lê Bâm a, đoán đoán Hải Quốc hai vợ chồng này trở lại mang về cái gì? Ta đã nói với ngươi, Hai vợ chồng một người mang theo một cái đồng hồ đeo tay, tay kia biểu hay là nhập khẩu, nói là đáng giá 800-1000 đây này. Hai vợ chồng ngày nhìn một cái liền qua khá tốt, sau này các ngươi nhưng ngưỡng mộ. Thím Tư lúc này cố làm cảm cái nói, bất quá đáy mắt chỗ sâu, cũng là thoáng qua một tia trào phúng. Nàng không phải báo lại vui, nàng chính là cố ý tới báo tin nhìn cho cười. Quả nhiên, nghe được thím Tư vậy, Trần Vương Thị tay hơi run lên, mặt liền biến sắc. Lão nhị cái này chẳng lẽ thật sự là phát tài, mang theo hơn ngàn khối nhập khẩu đồng hồ đeo tay. Còn có bà lão này nhỏ, đây là nghĩ mù tâm, cố ý đến xem chuyện cười của nàng đúng không? Như vậy a Hàn Thím Tư, ta cũng không thấy, cũng không biết, đoán chừng hai vợ chồng kiếm tiền đi. Chúng ta làm cha mẹ, con cái sống tốt chính là lớn nhất tâm nguyện. Được rồi, ta cũng không để lại người, ta phải cho trà hắn đưa cơm đi. Dứt lời, từ trong nhà lấy ra cái giỏ, sau đó ra cửa đợi Trần Vương Thị rời đi về sau, Thím Tư cười một tiếng, sau đó bĩu môi. Thật là có mệnh sinh không có phúc hưởng bà tử, ban đầu mắt chó coi thường người khác, bây giờ người ta gặp thời, nhìn ngươi hối hận không? Dứt lời quay đầu tiếp tục tìm truyền bá bắt quái đi. Mà Trần Vương Thị đi xa sau, rỡ phút này mặt cũng âm trầm xuống. Mới vừa rồi Hàn Thím Tư vậy khỏi nói để cho nàng nhiều khó chịu. Sau đó, Trần Vương thị mặt âm chậm đi tới địa đầu, trên địa đầu Trần Lao Hán cùng Lao Tam đang đang làm việc. "Mẹ, đây là thế nào, làm sao nhìn như vậy không vui đâu?" Lao Tam cười hì hì hướng Trần Vương thị hỏi. Trần Vương thị thở dài, "Ngươi nhị ca một nhà trở lại rồi. Trở về thì trở về tôi, không phải là ở kinh thành làm một việc tạm thời sao, lại không giải quyết được kinh thành hộ khẩu, không, có gì lê gớm. Sau này như cũ hay là cái nông dân." Lao Tam lúc này khinh thường nói, hắn còn nhớ, ban đầu nhị tẩu đệ đệ đem hắn cái ná sắp tụ đâu. Lần này không giống nhau, đều nói ngươi nhị ca nhị tẩu trở lại quan thủ bên trên mang đồng hồ đeo tay, liền lên ngàn khối tiền. Trần Vương thị lần này lắc đầu cảm thán nói, "Cái gì?" Lao Tam nghe được Trần Vương thị vậy, một trận kinh ngạc. Mà Trần Lao Hán cũng đi theo Trần chờ hỏi, "Mẹ nó, ngươi đây là kia nghe được?" "Tôi nghe được." Lao Nhị chính hắn chính miệng nói với Trần Đại hạ. Hai vợ chồng trên cổ tay một người một cái đồng hồ đeo tay, đều là ngoại quốc nhập cầu. Hắn thím tư tự mình chạy trong nhà chúng ta nói với ta, không tin buổi tối liền nhìn một chút. Trần Vương thị lúc này có chút bất mãn nói, "Trần Lao Hán cũng theo đó xứng sờ, nhà bọn họ cái này mấy thập niên, tích lũy cũng không có mấy trăm đồng tiền." Nhớ tới cái phòng mới còn chưa đủ đâu. Lao Tam, đừng làm việc, đi chuyến lâm trường, đem đại ca ngươi một nhà kêu trở lại. Trần Vương Thị lúc này lại hướng về phía Lao Tam nói, "Têu ta đại ca làm gì?" Lao Tam có chút chần chờ. Người cái Vương Bắc cổ, không kêu đại ca ngươi trở lại hòa giải, ngươi đi tới cửa tìm ngươi nhị ca nhận làm a. Không theo chân bọn họ hòa hảo, sau này chúng ta mẹ ba chính là quanh vùng trò cười lớn. Người cái phế vật, thật đúng là nghĩ ở nông thôn ngốc cả đời a." Trần Vương Thị lúc này chỉ lão Tam tức miệng mắng to. "Trước kia làm sao lại mắt bị mù, thiên vị như vậy cái không có đầu óc món đồ chơi đâu." Cái này muốn là lúc trước thiên vị chính là lão nhị một nhà, vậy bây giờ nhiều lắm phong quá a. Cũng đúng, lão tam, mau đi đi, đem đại ca ngươi một nhà cũng kêu trở lại. Trần lão hán lúc này cũng suy nghĩ ra, để bọn hắn làm cha mẹ đi túi đầu, quá khó coi. Chuyện này a, còn liền phải lão đại ra mặt, giúp một tay hòa giải. Cảm tạ chém 6 thương, từ mục đại lão khen thưởng, túi người chào bái tạ. Chương 227 đừng cứ toàn nghĩ làm tiền. Chương 227 đừng cứ toàn nghĩ làm tiền. Hải quốc. Trong nhà, Trần Hải quốc mới vừa rửa mặt, sau đó liền nghe tới cửa truyền tới thanh âm. Đại ca đến rồi. Trần Hải Quốc cười chào hỏi. Trần Ái Đảng cười gật đầu một cái, đồng thời trong lòng có chút thán phục. Lần trước lúc sau tiết, Trần Ái Quốc trở lại, người còn có chút thật thà, như trước kia biến hóa không lớn. Nhưng là lần này trở lại, đối phương rõ ràng có biến hóa, không còn là trước kia lây ngô tư thái. Người rõ ràng trở nên tự tin phong khoáng, cũng sẽ chủ động đối nhân xử thế. Xem ra ở kinh thành, thật ma luyện không ít. Ta hôm nay cái cùng chị dâu ngươi một khối trở lại, vừa đúng nghe nói các ngươi một nhà cũng quay về rồi, đây không phải là đúng dịp sao? Giữa chúng ta một khối ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên thế nào? Trần Hải Đãng cười nói với Trần Hải Quốc, Trần Ái Quốc nghe vậy không có trả lời mà là nghiêng đầu nhìn về phía từ trong nhà đi ra lý hiệu quân được a đại ca không nói chúng ta cũng đánh tính quá khứ đâu cái này không trở lại mới vừa thu thập xong trong phòng sau đó liền chuẩn bị đi cha mẹ ta bên kia đi một chuyến lý hiệu quân sau khi ra ngoài cười ha Hà nói mà Trần ái Đảng thời là cười nhìn về phía lý hiệu quân trước mắt Lý hiệu quân cùng hắn trong trí nhớ cái đó vâng vâng dạ dạ xuống nông thôn chi Ththa đã hoàn toàn khác nhau giờ phút này nàng ung dung đạm nhã tự tintung bay như trước kia liền tựa như đổi một người vậy cho nên là nhà nàng thật xoay người mới mang cho nàng biến hóa lớn như vậy Vậy các ngươi một nhà nhanh lên một chút, ngươi chị dâu cùng ta mẹ ở nhà đã bắt đầu làm đồ ăn. Ta đi về trước." Trần Hải Đảng cười nói xong, theo sau đó xoay người rời đi. Chẳng qua là rời đi về sau, Trần Hải Đảng nụ cười trên mặt một cái liền thu liễm. "Lão nhị một nhà, thay đổi ha. Kỳ thực ở trong lòng của hắn, bất kể lão nhị lao tam, hắn trước kia đều là có thường. "Lão nhị là cái người ngu, vui đầu chỉ biết là làm việc." Về phần lao tam, tinh khiết chính là cái phế vật, bất quá so sánh với, hắn vẫn cảm thấy lão nhị hữu dụng một chút, bởi vì có thân sức lực, rất nhiều lúc có thể giúp hắn làm việc, tỉ như trong nhà vật than trong núi trang điểm dã vật loại cho nên đi qua những năm này Trần ái Đảng không có đối lão nhị lao Tam thiên vị đối đái hắn là bình đẳng xem thường mỗi người bọn họ bất quá tốt đang xem thường là ở đáy lòng ngoài mặt còn có chút tình cảm đây cũng là Trần Vương Thị để cho hắn ra mặt nguyên nhân nhưng bây giờ nhìn lại lão nhị một nhà đã không có hắn nghĩ dễ vẩn vỏ như vậy ta còn tưởng rằng ngươi không muốn đi ăn cơm đâu đợi Trần ái Đảng đi rồi thôi sau Trần Ái Quốc cười hướng lý hiểu của nói cái này có không nghĩ chẳng qua chính là ăn bữa cơm cũng coi là cuối cùng một đứa chờ lần này ăn xong rồi lui về phía sau muốn ăn cũng không có cơ hội gì Cái này làng sau này, ta nhưng không có ý định trở lại nữa, ngươi muốn là nhớ ngươi ba mẹ, liền tự mình trở lại xem bọn hắn." Lý Hiểu Quân lúc này lạnh nhạt nói. "Trần Ái Quốc giải quyết kinh thành hộ khẩu vấn đề, sau này các nàng một nhà liền triệt triệt để để đều là người kinh thành." Cái này làng đối với Lý Hiểu Quân mà nói, không có cái gì đáng giá trở về địa phương đây cũng là nàng lần này háo gấm về làng nguyên nhân. Tới thời điểm, là mang theo thân phận nhãn hiệu lạc phải tới, nhưng là thời điểm ra đi, nàng nhất định phải nở mày nở mặt từ nơi này làng đi ra ngoài. "Vậy được đi, đều tùy ngươi." Trần Ái Quốc cũng cảm thấy Hay là thiếu để cho lý hiểu quân cùng bản thân cha mẹ gặp mặt tốt vạn nhất sau này lại nào đứng lên Vậy thì phiền toái. lấy bây giờ lao lý ra thế lực nắm lao trần ra thật sự là dễ dàng A gần tới buổi trưa Trần ái Quốc một nhà đi tới nhà cũ trước kia tử Dọc đường không ngừng có làng trong hương thân cùng Trần ái Quốc bọn họ cho hỏi đồng thời dùng ánh mắt âm mộ xem bọn họ Trần ra lão nhị đây là hoàn toàn xoay người à cái này một bộ quần áo nhìn một cái theo chân bọn họ phía dưới này liền không giống nhau xem bọn hắn quê nữ trước kia trong đóng bùn không ai quản cái đó nhỏ cô nàng nhà quê bây giờ lắp mình một cái ăn mặc như trước kia thiên Kim tiểu thư vậy thật là cưới người vợ tôi ta trở một nhà ba người tiến lao chạy, trong sân một người mặc sợi tổng hợp áo sơ mi trẻ tuổi thiếu phụ đang gặm hạt dưa, còn rất tân thời nóng đầu. Vừa nhìn thấy Lý Hiểu Quân các nàng đi vào, lập tức đứng dậy tươi cười chào đón. Lao nhị một nhà đến rồi, nhìn một chút niếp niếp van mặc xinh đẹp, đến, để cho đại nương ôm một cái. Người trước mắt này, chính là Trần Ái Quốc đại Tàu, đến từ Lâm Trường gia đình công nhân Chu Lệ Lệ. Đừng, niếp niếp một cái quay đầu ôm Lý Hiểu Quân cổ, nhanh chóng nói, Lý Hiểu Quân cười một tiếng, đại đầu đừng trách, hài tử cũng làm cho nàng bà ngoại cùng cậu luôn chiều Lị Lị có chút lúng túng rút tay trở về vừa cười vừa nói, xem ra thời gian dài không thấy, hay là xa lạ. Không có sao, một hồi liền quen thuộc đến đây. Ai, Hiểu Quân, người mặc quần áo này chất liệu không tệ a, đây là kinh thành mua sao? Xem cái này bản hình cũng ít gặp, ta lần trước đi tỉnh thành đi dạo cửa hàng bách hóa, cũng không thấy loại này bản hình a. Chu Lệ Lệ không chút biến sắc ảo riệu một phen, đừng tưởng rằng đi kinh thành có gì đặc biệt hơn người, nàng cũng thường đi tỉnh thành. Thời này các nàng đông bắc tỉnh thành, đó cũng là trong nước nhất đẳng nhất đô thị, không thấy được liền xỏ so kinh thành kém. Lý Hiểu Quân nghe ra Chu Lệ trong lời nói ý tứ, dù sao cái này đều là của nàng cách lâu thuần. Trước kia trở lại, thường chính là trên người cái này không thể đột vào, kia không thể sở, đều là hoặc là tỉnh thành hoặc là phương Nam tới hàng cao cấp. Ta cái này cửa hàng bách hóa không có bán, đây là đang kinh thành cửa hàng hữu nghị mua, nhập khẩu vài áo từ nước Mỹ mới vừa vào tới. Lý Hiểu Quân bình tĩnh nói. Chu Lệ Lệ nguyên bản đủ cười trên mặt lần nữa cứng đờ. Cứ thật, tỉnh thành cửa hàng bách hóa, cùng người ta kinh thành cửa hàng hữu nghị thế nào so? Tỉnh chúng ta thành cũng có cửa hàng hữu nghị, bất quá chỉ là người bình thường không cho vào, muốn cái gì kiểu hồi khoán, nghe nói cũng là tiền của người ngoại quốc. Chu Lệ có chút lúng túng nói. Bây giờ phiếu ngoại hối còn không có toàn diện bày, nàng biết hay là kiểu hồi khoán? Lý Hiểu Quân gật đầu một cái, lập tức liền không có kiểu hối khoán, quốc gia đưa cái này thăng cấp thành phiếu ngoại hối, sau này có phiếu ngoại hối là có thể tiến cửa hàng hữu nghị. Như vậy a? Chu Lệ Lệ rõ ràng gật đầu, sau đó đột nhiên phản ứng lại. Có phiếu ngoại hối là có thể tiến. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa cho chuyện cái gì đâu? Hái quốc đến rồi, vào nhà trước. Trần Hái Đảng lúc này đi ra, cười ha hà nói. Bình thường về nhà thời điểm, Chu Lệ cũng sẽ cho hắn mấy phần mật ngũi, Trần Hái Đãng bình thường cũng trang đặc biệt nghi khí. Lão nhị trở lại rồi. Trong phòng, Trần Vương thị giờ phút này trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhiệt tình cùng Trần Hải Quốc chào hỏi. Về phần Lý Hiểu quân nàng tiềm thức không để ý đến. Dù sao bất kể nói thế nào, Trần Hải Quốc đều là của nàng nhi tử. "Cha, mẹ." Trần Hải Quốc khẽ cười kêu một tiếng. "Nhị ca, nghe nói ngươi mang theo khối nhập khẩu ngoại quốc biểu trở lại, cho ta nhìn một chút chứ sao?" Lao tam Trần Hải Quân lúc này đụng lên đến, cợt nhà nói, "Là trên tay ngươi khối này không?" Nhìn Trần Hải Quốc trên tay mang theo đồng hồ đeo tay, Trần Hải Quân tiềm thức liền muốn đi hái. "Đừng động." Trần Hải Quốc phất, phất tay, mở ra Trần Hải Quân tay. ca, không thể nào." hẹp hỏi như vậy. Trần Ái Quân nhìn Trần Hải Quốc không cho, lập tức cười lạnh nói, trước kia hắn liền thích dùng lời như vậy nắm Trần Hải Quốc, làm ca ca hẹp hỏi như vậy. Đây cũng không phải là hẹp hỏi không hẹp hỏi vấn đề, vật này cũng không dám loạn đụng, đây là nhập khẩu biết không? Họng được đưa đến nước ngoài đi sửa, ngươi nếu là cho đụng hỏng, ngươi cho đưa đến nước ngoài tu a. Trần Hải Quốc trong trường học làm bảo an cũng không phải không có tiến bộ, tối thiểu âm dương như vậy, hắn là theo chân học không ít. Không đến nội Quốc, ta nhìn cửa hàng bách hóa cũng có nhập khẩu đồng hồ đeo tay, trong tiệm là có thể tu. Chu Lệ Lệ lúc này đi tới, tò mò nói, vậy không giống nhau, chị dâu Cái này, cái này, Lý Hiểu Quân, ban đầu Trường Hà nói như thế nào tới? Cái này là rô-ma cao cấp nhãn hiệu, trong nước nhập khẩu chẳng qua là bình thường khoản, không phải một cấp bậc, cái này sửa chữa cùng bảo dưỡng cũng phải đưa đến Hồng Kông đi sửa chữa bảo dưỡng." Lý Hiểu Quân lạnh nhạt nói. Trần Ái Quốc gật đầu một cái, "Đúng, chính là như vậy. Sửa chữa bảo dưỡng cũng phải đưa đến Hồng Kông." "Cái này khối được bao nhiêu tiền?" Chu Lệ Lệ giờ phút này kinh ngạc hỏi. "Cái này ta cũng không biết, Trường Hà đưa cho ta hai, nói là hai vợ chồng cùng nhau mang." Trần Hải Quốc cười lắc đầu. Chu Lị Lị lại hiếu kỳ nhìn về phía Lý Hiểu tiếp tục hỏi: Hiểu quân ngươi biết không? Hai khối cộng lại, 10.000 đô la Hồng Kông tả lũ đi. 10.000 đô la Hồng Kông? Đô la Hồng Kông có phải hay không chính là Hồng Kông bên kia tiền? Cũng coi như ngoại hối. Trần ái đảng lúc này cũng đi theo tò mò hỏi. Đúng. Cái này cần tính bao nhiêu nhân dân tệ à? Chu Lị Lị tiếp tục hỏi. Hơn 3,300 đi. Lý Hiểu quân bình tĩnh nói. Bao nhiêu? Hơn 3.000 khối. liền mua hai khối biểu. Ông trời ơi, cái này. Chu Lị Lị trong lòng hoàn toàn tắt kèn cửa tâm tư 300 lượng trăm nàng vẫn không cảm giác được phải có gì, giống như thượng hải biểu một khối trừng 100 đồng tiền, nàng cũng không phải là không mua nổi. Thế nhưng là hơn 3000 đồng tiền, liền mua hai khối biểu hay là đưa người. Cái này lý hiểu quân đệ đệ nàng, rốt cuộc có nhiều tiền. Về phần Trần Vương thị bọn họ, lúc này thời là hoàn toàn sợ ngây người. Hơn 3000 đồng tiền a, bọn họ lúc nào từng có nhiều tiền như vậy? A không đúng, mới vừa dựng nước thời điểm từng có, bộ thứ nhất nhân dân tệ, khi đó một vạn khối tiền cũng liền đỉnh bây giờ một đồng tiền. Nhanh trước vào chỗ ăn cơm đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Trần Vương thị lúc này cười bắt đầu phân phát chiếc búa. Niếp niếp, đến, mãi mãi cho kẹp cái đùi gà ăn. Trần Vương thị cố ý giết một con trong nhà gà mái già, nấu đi ra. Mãi mãi, ta cũng phải ăn đùi gà. Lúc này một tiểu tử béo lớn tiếng nói, đây là Lao đại con trai của Trần Hải Đảng, trước kia cũng là Lao Trần gia tâm đầu độ. Lý Hiểu Quân thấy vậy, trong lòng không tên có chút buồn cười. Trước kia trong nhà ăn ngon một chút, giống như thịt gà loại này, đùi gà bình thường cho hai người, một là con trai của Trần Hải Đảng, một là Lao Tăng. Về phần Chu lị lị, nàng cũng không trở về tới ăn cơm. Mà bây giờ, cấp nàng nhà khuê nữ, cũng có thể ăn đùi gà, đáng tiếc, nhà mình khuê nữ đều không hiếm có. Can một cái, niếp niếp một hớp phun ra ngoài. "Mẹ, quá giàu, ăn không ngon, ta không ăn, ta muốn ăn cậu nướng đùi gà." Lý Hiểu Quân sờ một cái nữ nhi đầu. "Niếp niếp ngoan, chờ trở, trở về để cho cậu cho người đùi gà nướng ăn, bây giờ ăn cơm trước." Đại gia đừng trách, đứa nhỏ này cũng để cho trong nhà của chúng ta người chiều quá sinh hư. Lý Hiểu Quân sau đó không mặn không nhặt giải thích một câu, mà mọi người ở đây, trong lòng đều có chút bất nhị. Trong thoáng chốc bọn họ chợt phát hiện, nguyên lai cho dù là bọn họ bây giờ lấy ra đồ tốt nhất, ở Lý Hiểu Quân trước mặt cũng không đáng giá nhất tới. Ngay cả trong nhà nhất có kiến thức chú lý lý trở lại, nghĩ muốn nói chuyện cũng theo không kịp lý hiểu quân các nàng tầm mắt. Không có sao, chúng ta ăn, không cần phải để ý đến nàng. Trần Hải Quốc lúc này vui vẻ đem đùi gà lấy tới, sau đó ăn. Chủ yếu là trong nhà bình thường khuê nữ không ăn vật, từ trước đến giờ là hắn giải quyết, thói quen. Hải Quốc, lần này trở về đợi bao lâu? Bên kia công tác có phải hay không còn phải suy nghỉ Trần Hải Đảng lúc này cười hỏi. Hắn nhớ Trần Hải Quốc ở bên kia là đỉnh người ta việc tạm thời, đoán chừng là thừa dịp nghỉ hè xin nghỉ trở lại a. Đợi không được mấy ngày, bất quá không có xin nghỉ, ta lần này trở về là làm hộ tịch quan hệ. Trần Ái Quốc một bên gặm đuổi gà, một bên cười ha hà nói, Chuyển hộ tịch quan hệ." Hướng kia chuyển. "Kinh thành, ngươi chuyển lương thực hàng hóa hộ khẩu." Chu Lệ Lệ phản ứng nhanh nhất, một cái hỏi lên, "Ừm, bên kia cậu hiểu quân cho tìm cái công tác, làm tài xế cho hắn thuận tiện đem hộ khẩu qua vào." Trần Ái Quốc cười gật đầu nói, "Làm tài xế." "Thốt như vậy? Vậy ngươi bây giờ biết lái xe rồi?" "Cái này hiểu quân, ta cậu cái gì con a, nói đem Hải Quốc chuyển liền quẹo vào rồi." Trần Hải đang lúc này lo lắng hỏi. Lý Hiểu Quân cười một tiếng, đó không phải là cậu giận, coi như là cái biểu cữu đi. Cái gì quan không biết, liền là quân đội trong cấp 11 cán bộ. Han Thiết bên trên nhà chúng ta, nhìn Ái Quốc còn không có công tác, trong tay hắn vừa đúng có danh ngạch, liền cho hắn, cũng là Ái Quốc vận khí tốt. Cái này kia là vận khí tốt có thể hoàn thành a, Ái Quốc sau này liền ở kinh thành ăn lương thực hàng hóa, các ngươi cái này nhà, sau này đều là kinh thành hộ khẩu a. Trần Ái Đảng lúc này âm mộ nói, mặc dù đều là lương thực hàng hóa hộ khẩu, thế nhưng là kinh thành lương thực hàng hóa hộ khẩu, có thể theo chân bọn họ biên cảnh tiểu thành thị giống nhau sao? Không nói khác, tỉnh thành cũng so với bọn họ như nhiều nhiều, huống chi kinh thành. Cấp 11 quân đội cán bộ, kia cũng sở được tướng quân. Xem ra ban đầu hiểu con người đệ đệ kia lý trưởng hạ ở nhà bọn họ nói, kia thật không phải chỉ nói mà không làm a. Nhị ca, Như Tẩu, đã cấp ngươi lợi hại như vậy, không bằng mượn cha mẹ ta ít tiền cất nhà thôi." Lao Tam Trần Hải Quân lúc này cười đùa tiếp tục nói. Trần Hải Quốc nghe vậy, quả quyết lắc đầu một cái nói, "Chúng ta nào có tiền a. Chị dâu ngươi còn đang đi học, ta trước chính là cái việc tạm thời, thêm lên tới một tháng không có bao nhiêu tiền, một nhà ba người ăn cơm, còn phải mượn phòng, chúng ta nào có tiền gì a." Nhị ca ngươi nhưng chớ giả bộ, ngươi một cái đồng hồ đeo tay liền mấy ngàn khối, bán không phải có tiền rồi." Lão Tam tiệm tức nói. Lý Hiểu Quân lúc này cười một tiếng, xem lão tam cười lạnh nói, "Lão tam, tay này biểu là em trai ta tặng, bán thế nào? Hơn nữa, coi như đem cái này đi bán, tiền này ngươi dám hoa sao?" Lý Trường Hà lần trước tới thế nào đúng cả nhà bọn họ người, Lý Hiểu Quân cảm giác đến bọn họ khẳng định không thể quên. Nang lần này tới mục đích rất rõ ràng, chính là cho bọn họ khoe khoang, khoe khoang bọn họ thấy được nhưng là vật không sợ được để cho trong lòng bọn họ mắt thèm gần chết, nhưng là cuối cùng một phần chỗ tốt cũng mò không. Đúng đấy, lão tam, người ta đệ đệ vật, ngươi cũng không cảm thấy ngại đệ cho lão nhị đi bán. Nghĩ lập nhà bản thân trên sự nỗ lực công kiếm phần. Quang nhìn chằm chằm chúng ta tính chuyện gì xảy ra. Đại ca nhị ca ngươi đều thành gia thất, ai không nuôi vợ con, chẳng lẽ còn phải nuôi ngươi hay sao? Chu Lệ Lệ lúc này quả quyết cùng lý hiểu con đứng ở trên một đường thẳng, không chút khách khí dạy dô lên Trần Lao Tam. Ngược lại nàng từ trước đến giờ xem thường người một nhà này, dĩ nhiên, bây giờ không bao gồm Lao nhị một nhà. Lão đại bọn họ một nhà cùng lão nhị một nhà đó mới là người một nhà, đều là giai cấp công nhân. Lao Tam đừng cứ toàn nghĩ làm tiền. Buồn chương xong, chương 228 cùng lý liên kết đối luyện. Chương 228 cùng lý liên kết đối luyện. Có lẽ là từ khi tiến vào Trần gia cửa liền cao cao tại thượng nguyên nhân, Trần Lao Tam nhà ta cùng Trần Lao hắn hai vợ chồng cũng đối cái này dâu cả tương đối sợ hãi. Nghe được nàng vừa mở miệng, Trần Lao Tam nhà ta lập tức rụt một cái đầu. Đại tẩu ta chính là như vậy nói một cái, lại chưa nói các ngươi phải bỏ tiền. Vậy ngươi nhị ca là có thể bỏ tiền. Cả nhà bọn họ ở kinh thành một đi học một làm việc tạm thời, khó khăn lắm mới ngươi nhị ca chuyển chính, tiền lương còn chưa tới tay đâu, ngươi lão trước hết để cho hắn cho người các nhà. Cha mẹ, không phải ta nói các ngươi, không thể để chúng ta giúp đỡ Lao Tam đi, chứ nhà chuyện kia các ngươi sẽ làm không ra dáng. Ta lúc ấy là không ở nhà, ta muốn ở nhà ta khẳng định ăn. Chu Lệ Lệ lúc này không chút khách khí chỉ trích nói, trong lời nói, thiên vị vô cùng trần ái quốc bọn họ. Xem Chu Lý Lý nghĩa chính nghiêm từ dáng vẻ, Lý Hiểu Quân chợt này trong lòng đột nhiên nhớ tới Lý Trường Hà cùng hắn nói một câu nói: Người hiện bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, là ngươi có thực lực sau này, bên người đều là người tốt." Trước kia cũng không thấy đại tẩu như vậy có lập trường a, bất quá không nghi ngờ chút nào, có Chu Lệ Lệ lập trường sáng rõ đứng ở Lý Hiểu Quân bọn họ bên này, Trần Lao Hán hai vợ chồng trên bàn cơm đàng hoàng không có lại làm yêu. Bây giờ trong nhà hai cái nhất có bản lĩnh nhi tử chiến tuyến thống nhất, bọn họ còn có thể nói gì? Cơm này cuối cùng ăn lý hiểu quân vẫn có tư có vị, tính toán ra, cái này có thể nói là nàng ở nơi này làng trong ăn một bữa cơm thịnh soạn nhất. Dĩ nhiên, những người khác ăn có hay không tư vị, nàng cũng không biết ăn cơm xong cũng không ở thêm, người một nhà liền tăng cuộc. Trần ái đảng bọn họ phải về lâm trưởng, lộ trình có chút xa. Trên đường trở về, Trần ái đảng hướng về phía Chu Lệ Lệ giơ ngón tay cái lên. Lệ Lệ, hay là người biết nói chuyện, ta vốn còn nghĩ khuyên như thế nào lão nhị bọn họ đâu. Không nghĩ tới hay là ngươi thủ đoạn cao trực tiếp giúp bọn họ khiến trách cha mẹ ta cùng lao tam, lão nhị một nhà lần này trong lòng nên không thể lại trách tội đi. Trần Ái Đảng cảm thấy nhà mình nàng dâu nhất định là vì hoàn thành cha mẹ nhiệm vụ, hoa hoán một cái cùng lão nhị một nhà quan hệ. Không thể tưởng chu lị lị bật cười một tiếng. Trần Ái Đẳng ngươi là người ngu đi, ngươi cho rằng ta là ở giúp các ngươi lão Trần gia nói chuyện đâu. Ta cho ngươi biết, ta chính là đang giúp người nhà lý hiểu quân nói chuyện. Ngươi cũng không nghĩ một chút, các ngươi lão Trần ra bây giờ còn có thể làm gì? Cha mẹ tuổi tác lớn, nuôi cái lao tam căn bản không có nghiêm chỉnh. Trước kia còn có Trần Ái Quốc một nhà ở nhà cho bọn họ làm trâu làm ngựa, hắn mới không phiền toái chúng ta. Quay lại ngươi cái này nhị đệ một nhà đi kinh thành, suy nghĩ một chút người cha mẹ có phiền toái trông cậy vào ai. Thật trông cậy vào cái đó không đỡ nổi lao tâm. Đến lúc đó còn chưa phải là được tìm được trên đầu ngươi, ngươi còn cảm thấy là chuyện tốt đâu. Ta hôm nay liền là nhân cơ hội ở đó cùng cha ngươi mẹ nói, đừng hy vọng chúng ta sẽ như trước kia lão nhị một nhà vậy giúp bọn họ dưỡng la ba. Nhà chúng ta tiền bản thân còn chưa đủ hoa đây, còn giúp hắn cất nhà cưới vợ. Dĩ nhiên, ta cũng thuận tiện bán lão nhị một nhà tốt Dù sao người ta bây giờ hai vợ chồng, một kinh thành công nhân, một cái khác người sinh viên đại học, tốt nghiệp đó cũng là kinh thành cán bộ. Mặc dù nói cách chúng ta nơi này trời cao hoàng đế xa, nhưng là không chừng khi nào liền dùng tới. Tệ tướng trước cửa thất phẩm quan, hướng chi người ta một nhà có kinh thành quá lớn. Ta đã nói với ngươi, sau này đem không có sao hiếu kính cha mẹ ngươi những thứ kia sơn chân dã vị nhiều hướng kinh thành đưa một chút, cho ngươi người huynh đệ này thêm chút mặt. Phạm là hắn cái kia trợ̣ng nhân ra ăn ngươi một hớp, có huynh đệ ngươi mặt ở, sau này ngươi có chuyện nói không chừng cũng sẽ giúp ngươi một chút. Nhất là hắn cái kia anh em vợ. Mấy ngàn khối biểu nói đưa sẽ được, ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Ngược lại cho cha mẹ ngươi cùng cho huynh đệ ngươi vừa không có phân biệt, vì sao không cho hữu dụng cái đó? Tự mình kia đầu óc suy nghĩ thật kỹ đi. Chu Lệ Lệ hướng về phía Trần Ái đảng dạy dâu nói, Trần Ái đảng thời là một cái phản ứng lại đúng vậy à, lão nhị một nhà đi sau này cha mẹ nhưng không phải phiền toái hắn nha. Hay là nàng dâu nghĩ lâu dài a? Bên kia, về đến nhà Trần Hải Quốc cũng đang cảm thán, thật không nghĩ tới, đại tẩu hôm nay sẽ giúp chúng ta nói chuyện. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nàng trước kia thế nào không giúp chúng ta nói chuyện đâu? Ngươi trước kia đi nhà bọn họ giúp bọn họ làm nhiều như vậy sống, ngày lễ Tết cùng cái khổ là vậy, nàng khi đó thế nào không giúp ngươi nói chuyện đâu." Lý Hiểu Quân vừa cười vừa nói. Trần Ái Quốc nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó lung túng nói, "Ta biết, người đều là thực tế mà." "Được rồi, chúng ta hôm nay phơi cũng phơi, cũng nào rượu, ta đoán chừng cha mẹ bọn họ tối nay là không ngủ yên giấc. Ngày khác nhanh đem tài liệu chứng minh làm xong, chúng ta tranh thủ thời gian trở lại kinh thành." "A, Hiểu Quân, vội như vậy, không ở nhà ở thêm 2 ngày rồi." Trần Ái Quốc có chút không hiểu, rõ ràng nàng nghĩ trở lại khoe khoang, làm sao lại sốt rồi đi? Nhiều ở mấy ngày chờ người ta để mắt tới người a bây giờ toàn làng người đều biết trên người người đồng hồ đeo tay có giá trị không nhỏ chờ mấy ngày nữa quanh vùng đều biết người dám cam đoan không ai tới nhà chúng ta trong đỏ mắt nếu thật là hơn nửa đêm leo tường đưa đầu vào người người làm sao bây giờ ta không lộ ra ngoài đạo lý lý hiểu quân Dĩ nhiên là hiểu nhưng vẫn là câu nói kia vẫn rất nhiều năm như vậy nàng chính là muốn lấy le một chút Bằng không trong lòng một hơi này nàng không ra được Dĩ nhiên bây giờ khẩu khí này ra kế tiếp khẳng định liền phải đi nhanh lên cũng đúng vậy ta ngày mai nhanh đi làm làm chúng ta đi liền Trần ái Quốc lập tức gật đầu nói Cùng lúc đó, kinh ngoại ô trong rừng rậm, Chu Lâm ngồi ở máy quay phim phía sau, đang quay chụp một tổ ống kính. Lăng Tử Phong để cho Chu Lâm điền tráng tráng bọn họ gia nhập đoàn làm phim, đó là thật cho vào tay cơ hội á chỉ cần không phải cái loại đó trọng yếu kỳ tình, cái loại đó nghiêng độ cảnh tượng, hắn cũng sẽ để cho Chu Lâm bọn họ thay nhau nắm máy quay, cảm thụ như thế nào tại sở tiêu studio làm một đạo diễn đồng thời quen thuộc đoàn làm phim bên trong các hạng sự vụ. Cái này hơn nửa tháng quay chụp, có thể nói để bọn hắn sắc thực tiến bộ rất nhiều, đem trong trường học học được kiến thức hóa vì chân thật kinh nghiệm. Mà đoàn làm phim bên kia, Lý Trường Hà đang cùng người tỷ võ, cùng hắn đánh không là người khác chính là lý liên kiệt. Bởi vì Chu Lâm Đập chính là không quá trọng yếu quá độ kỳ tình, cho nên không có lý liên Kiệt phần diễn. Khoảng thời gian này, Lý Trường Hà ở Khương Viễn cùng Vũ Hải đồng thời dạy dỗ hạ, đối với đường lang quyền cũng luyện tập rất là tinh thông. Toàn bộ đoàn làm phim người đều biết, bọn họ cái này biên kịch, một thích đánh thường, hai thích luyện võ, duy trì có chính sự, gần như không làm. Kịp trong tổ Khương Viễn cùng Vũ Hải công phu quá cao, Lý Trường Hà cũng không thể một mực lôi kéo bọn họ đối luyện. Ngược lại thì Lý Liên Kiệt chính gọi vặn, tuổi tác nhỏ hơn Lý Trường Hà, khí lực không có lớn lên, nhưng là chiêu thức lại rất phức tạp, vừa đúng cho Lý Trường Hà làm đối thủ. Huân nữa bản thân Vũ Hải cũng phải giám đốc hán luyện công ẩm. Hai người ở trong rừng Tây giao thủ, Lý Trường Hà một quyền đem Lý Liên Kiệt đá chân đá lui, sau đó hai người ngừng lại. Không đánh, Trường Hà đại ca, bàn chân đã tê dần. Lý Liên Kiệt lúc này xoa xoa chân, mặc dù Lý Trường Hà bình thường thu lực, nhưng là có lúc đánh tới kịch liệt thời điểm, cũng không thể tránh khỏi sẽ tăng lực. Mới vừa rồi kia một cái, sẽ để cho hắn có chút không chịu nổi. Được rồi, vậy hôm nay liền luyện đến cái này. Lý Trường Hà sau đó đứng dậy, mang theo Lý Liên Kiệt trở lại đoàn Lam Vim. Hắn đối Lý Liên Kiệt không có ý kiến gì, cũng không nghĩ thu hẹp đến dưới cờ làm diễn viên loại tìm hắn đối luyện, thuần túy là bởi vì lúc này thích hợp. Hơn nữa đoạn thời gian này tiếp xúc hắn cũng phát hiện, tiểu tử này công phu tốt, cũng có thể chịu được cực khổ, nhưng là duy trì có nói như thế nào đây, yêu chơi không vặn. Người không thể nói lý liên kiệt không thông minh trên thực tế hắn là cái rất có ánh mắt cũng rất biết họ người, bằng không tương lai cũng sẽ không thành công. Nhưng là bị giới hạn kiến thức của hắn cùng chịu giáo dục trình độ, lý liên kiệt thông minh cũng không thể để cho hắn thấy được chuyện bản chất, mà chẳng qua là tuân theo lợi ích truy đuổi, cho nên rất nhiều lúc lộ ra cũng không chân thành. Hợp giả đây chính là hắn tương lai bịa miệng sụp đổ nguyên nhân đây cũng là Lý Trường Hà không nghĩ lúc này lôi kéo hắn nguyên nhân, đối loại người này mà nói, chỉ cần nói lợi ích là được, không cần thiết quá nói tình cảm. Bởi vì làm tình cảm của hắn cùng xung đột lợi ích thời điểm, hắn tất nhiên là lấy lợi ích làm đầu. Làm hai người trở lại đoàn làm phim, Chu Lâm vừa đúng đập xong cảnh tượng trước mắt. Được rồi, hôm nay liền đập tới đây, chúng ta xuống núi. Chờ sau khi xuống núi, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm Trần Khải cả bọn họ đi tới lăng tử phong nhà dân. Lăng dẫn, vậy chúng ta liền đi. Hôm nay là bọn họ cùng tổ ngày cuối cùng, ngày mai Chu Lâm bọn họ liền không tới. Dù sao một nghỉ hè cũng không thể đem toàn bộ thời gian cũng hao tại đoàn làm phim cũng phải, lại nói qua không được mấy ngày liền đi học. Đi thôi, trở về học tập cho giỏi, ta ở xưởng phim Bắc Kinh chờ các ngươi." Lăng Tử Phong vừa cười vừa nói. Sau đó, Điền Tráng Tráng cùng Trần Khải Ca cọ Lý Trường Hà xe taxi trở lại kinh thành. Lý Trường Hà thuận tiện lại mời bọn họ ăn bữa cơm. Chờ sau khi ăn xong 4 người tan cuộc, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm trở lại bọn họ Hoa kiểu nhà trọ nhà đến cửa, Chu Lâm dùng chìa khóa mở cửa, Lý Trường Hà thổi là thuận tay mở cửa miệng bên cạnh báo dương, đem bên trong tờ báo lấy ra. Từng, con giống như có phong thư thấy được báo bên trong dương kẹp một phong thư, Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. Cho người viết đây này. Lý Trường Hà nhìn phía trên người nhặt thơ, rồi đưa cho Chu Lâm. Chu Lâm mở cửa sau, to mò nhìn một cái phía trên gửi biểu điện địa chỉ. Đây là tiểu tuyết từ đoàn làm phim gửi tới. Phong thư dưới góc phải gửi thư tên người chữ, chính là Cung Tuyết. Vào trong nhà, Chu Lâm xé phong thư ra, sau đó nhìn kỹ lên. Sau khi xem xong, lắc đầu một cái. Thế nào? Lý Trường Hà vừa đúng từ trong tủ lạnh ôm ra một cái dưa hấu, cắt ra đã bưng lên. Không có gì, tiểu tuyết ở trong thư rủa xả nàng nhân vật đâu. Nàng được đóng vai một gánh nước công, cho nên vì luyện tập cái nước, mỗi ngày được khiêng đòn gánh cùng thùng nước luyện tập cái nước, đây cũng không phải là cái nhẹ nhàng sống. Chu Lâm suy nghĩ một chút cũng có thể cảm nhận được cái loại đó mệt mỏi, một kiều nữ cô nương, khiêng đòn gánh gánh nước, đây chính là thật chịu tội a. Lý Trường Hà nghe vậy cũng cười cười, chọn cái nghề này liền phải bị phần này tội. Nghĩ nghĩ các ngươi cũng không phải là, rừng sâu núi thảm bên trong ở một cái hơn một tháng, cũng không dễ dàng. Đoàn làm phim quay phim, trước giờ đều không phải là cái đơn giản sống, bộ xong, chương, chương 229 nước lớn trỗi dậy lượng tiêu thụ phá triệu sách. Trưng 229 nước lớn chối dậy lượng tiêu thụ phá triệu sách ở nhà nghỉ dưỡng sức 2 ngày sau lý trường Hà cùng Chu Lâm lại cùng nhau hướng trung tâm thành phố chạy tới bất đồng chính là Chu Lâm chuẩn bị đi đài truyền hình Trung ương trung tâm nhìn một chút dương khiết lao sư mà Lý trường Hà tính toán chính là đi nhà xuất bản nhân dân văn học tiểu thuyết bây giờ cũng xuất bản hắn lấy được đem nhuận bút dẫn trở lại ai chống đỡ mặt trời chó trang một đường đi tới nhà xuất bản nhân dân văn học phòng làm việc gặp được lưu hành đồ tiểu từ ngươi rốt cuộc chịu cho tới dẫnậ bút đúng không thấy được lý trường Hàrốt cuộc xuất hiện lưu hành đồ cười hướng hắn trêu kẹp Khoảng thời gian này đi theo xưởng phim Bắc Kinh đóng phim đâu, không có lo lắng. Lý Trường Hà đơn giản giải thích một câu, chủ yếu là liền chút tiền này hắn thật đúng là không nóng nảy. Ngươi vậy làm sao còn chạy xưởng phim Bắc Kinh đi đóng phim đâu? Ta nói đoạn thời gian trước nước lớn trối dậy sóng gió, ngươi cũng không biết văn trường phản bác. Lưu Hoành Đỗ rốt cuộc hiểu ra, vì sao đoạn thời gian trước nhiều như vậy phê bình nước lớn trối dậy văn trường, Lý Trường Hà cũng không xuất hiện, thì ra đóng phim. Xưởng phim Bắc Kinh tìm ta viết cái kịch bản, còn đáp ứng cho ta bạn đời một thực tập cơ hội. Ta bạn đời không phải chúng ta kinh thành điện ảnh học viện đạo diễn hệ học sinh nhà. Ta liền viết cái thư bản, sau đó theo nàng ở môn đầu câu bên kia trong núi đợi hơn nửa tháng. Những thứ kia phê bình văn chương ta cũng nhìn, bất quá không có gì ghê gớm. Chẳng qua chính là tư tưởng không chuyển biến được, tiểu cục chụp mũ mà thôi, đáng tiếc một bộ này thủ pháp bây giờ không thể thực hiện được. Ta cũng lười để ý tới bọn họ. Lý Trường Hà không thèm để ý chút nào nói. Lưu Hoành Đồ thấy vậy, lắc đầu một cái. "Ngươi là tâm lớn, mấy ngày đó ta cùng Tân Hoa tiệm sách lao triệu thế, nhưng là ngày ngày lo lắng đề phòng, như sợ phía trên một cấm lệnh xuống, các ngươi quyển sách này liền cho cấm." Mấy ngày đó thật sự là ăn ăn không ngon ngủ không ngủ ngon, chỉ sợ ngày nào đó vừa mở mắt, đi lên đến rồi thông báo, nước lớn chối dậy vi phạm lệnh cấm, dừng lại xuất bản để bán. "Tiên tâm đi, ta cho so ngươi càng hiểu khảo hạch." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Suy nghĩ một chút đời sau khảo hạch đó mới gọi một nghiêm khắc, hắn nghị viết điểm độc giả thích xem cũng con mẹ nó không được, bởi vì thời khắc có người nhìn chằm chằm tố cáo. Cũng đúng, huống chi các ngươi phía sau còn đứng Bắc Đại, lần này Bắc Đại lão sư vừa ra tay, sát thực lợi hại, tác văn chương phát biểu có lý có tình, so với cái kia phê bình các ngươi văn chương mà nhiều. Má đang ở Lưu Hoành Đồ nói với Lý Trường Hà thời điểm, điện thoại trên bàn đột nhiên văng lên. Ta trước nhận cú điện thoại, Lưu Hoành Đồ sau đó đi tới trước bàn làm việc mặt, tiếp lên điện thoại. "Này, Lao Triệu a, cái gì? Phá? Thật phá? Ta lập tức đi tới, vừa đúng Lý Trường Hà cũng ở ta nơi này đâu. Không thành vấn đề, ta mang theo hắn." Lưu Hoành Đồ nói xong, cuộc điện thoại. "Ha ha ha ha, Trường Hà, ngươi biết mới vừa rồi ta được đến tin tức gì sao? Nước lớn trỗi dậy lượng tiêu thụ phá triệu." "Triệu Sệt a." Lưu Hoành Đồ lúc này cười lớn nói. "Bọn họ nhà xuất bản nhân dân văn học lần này" cũng coi là đẩy ra một quyển siêu cấp bán chạy sách. Lại còn nhiều như vậy? Lý Trường Hà quả thật có chút kinh ngạc. Nói thật, phá triệu sách bán chạy sách không hề hiếm thấy, nhưng là nhanh như vậy tiêu thụ phá triệu sách bán chạy sách, vậy nhưng quá hiếm thấy. Sách này mở bán cũng liền hơn nửa tháng đi nước lớn trối dậy có mạnh như vậy sao? Chẳng ai nghĩ tới đi thôi, chúng ta đi trước Tân Hoa tiệm sách bên kia nhìn một chút. Ra nhà làm việc, lưu hành đồ đem xe đạp của mình đẩy ra, sau đó tò mò nhìn một cái Lý Trường Hà. Người xe ở đâu? Ta không có đạp xe A. Lý Trường Hà có chút bất dĩ, hắn cùng Chu Lâm một khối tới, ngày nắng to không có đạp xe. Vậy được đi, hai ta cưới một chiếc, ngươi chở ta, được chưa? Lưu Hoành Đồ chính là đôi tám lớn đoạt kiêng, đầu năm nay người mua xe đạp gần như đều là đôi tám lớn đoạt kiêng. Lý Trường Hà nghe vậy, dĩ nhiên không có vấn đề gì. Lưu Hoành Đồ tuổi tắc cũng không tính là nhỏ, vóc dáng cũng không tính lớn, Lý Trường Hà cũng không tiện để người ta mang theo hắn á cưới xe đạp, chở Lưu Hoành Đồ, rất nhanh đi tới Tân Hoa tiệm sách tổng tiệm. Lên lầu đi tới Triệu chủ nhiệm phòng làm việc, Triệu chủ nhiệm ánh mắt một cái rơi vào Lý Trường Hà trên thân. Vị này chính là Lý Trường Hà bạn học đi. Triệu chủ nhiệm thấy được đi theo Lưu Hoành Đồ đi vào Lý Trường Hà, lập tức đi tới hỏi: Đúng, ta liền nói Lý Trường Hà, ngài là, đây là chúng ta Tân Hoa tiệm sách tổng tiệm Triệu chủ nhiệm, phụ trách thư viện tiêu thụ. Lưu Hành Đồ lúc này cho Lý Trường Hà giới thiệu nói, "Cho ngài, Triệu chủ nhiệm, không cần khách khí như vậy, nhanh ngồi." Triệu chủ nhiệm cười chào hỏi Lý Trường Hà cùng Lưu Hành Đồ ngồi xuống, sau đó lại cho đổ nước. Lao Triệu, thật phá Triệu lượng tiêu thụ rồi." Lưu Hành Đồ lúc này không để ý tới uống nước, mà là lo lắng hỏi, "Không sai, phá?" Triệu chủ nhiệm gật đầu một cái, khẳng định nói, "Cái này, thế nào lại nhanh như vậy bán nhiều như vậy bên Lý Trường Hà có chút không hiểu nước lớn trối dậy sẽ lửa hắn là có thể đoán được, dù sao quyển sách này ở niên đại này coi như là tương đối vượt mức quy định. Nhưng là lựa thành như vậy, không có thiên lý a. Chuyện này cũng là trùng hợp, được từ chúng ta Tân Hoa tiệm sách phía dưới phân điểm kể lại. Bởi vì chúng ta Tân Hoa tiệm sách thuộc về là đồng thời quản lý thể chế, nói thí dụ như các tỉnh chủ yếu thành phố Tân Hoa tiệm sách bị chúng ta quản lý, nhưng là cũng bị bản tỉnh bộ môn tuyên truyền quản lý, nhưng là hạ phóng đến các nơi tiệm sách, kỳ thực chúng ta muốn nhúng tay vào không quá, trên căn bản đều là các tỉnh tổng tiệm quản hạt. Cho nên chúng ta bình thường phổ hàng, liên trải ra các tỉnh chủ yếu tiệm sách. Sau đó phía dưới các nơi ủy cùng huyện Tân Hoa tiệm sách, bọn họ mua cái gì tác phẩm, không chịu chúng ta không chế. Nhưng là lần này, các nơi quyển này nước lớn trỗi dậy bởi vì đoạn thời gian trước qua báo chí luận chiến nguyên nhân, được gọi là mở mắt nhìn đệ nhất thế giới sách danh tiếng một cái đánh tới. Sau đó các tỉnh hạ cấp tiệm sách bắt đầu rối rít nhập hàng, cho quyển sách này nối rộng đường dây tiêu thụ. Trừ cái đó ra, còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là rất nhiều cơ quan đơn vị ở đại lượng mua. Theo ta được biết, mới bắt đầu là từ chúng ta kinh thành rất nhiều ngoại giao quán ăn bắt đầu, bọn họ đại lượng mua quyển sách này cho công nhân viên quan sát, để bọn hắn quen thuộc phương Tây các quốc gia. Sau đó từ từ liền kéo dài đến cơ quan chính phủ, sở̉ng làm cơ quan, trường cấp 3 cơ quan các loại đại cơ quan đơn vị. Hơn nữa không chỉ là kinh thành, bao gồm Tượng Hải, Giang Chiết, Mân Việt, Tỉnh Sơn Đông những thứ này gần biển tỉnh cơ quan cũng bắt đầu mua sắm. Rất hiển nhiên ở quốc gia cải cách mở ra bối cảnh lớn hạn, bọn họ phải hiểu phương Tây, các ngươi quyển sách này coi như là gặp đúng thời. Bọn họ loại này mua bình thường chính là mấy trăm hơn ngàn bản, riêng này chút cơ quan đơn vị mua lượng tính được, cũng cho các ngươi cung cấp mấy trăm ngàn sách lượng tiêu thụ. Hơn nữa trước nhóm độc giả thể cũng miệng tuyên truyền, ngay hôm nay báo lên ngày hôm qua tiêu thụ tổng số, đã chính thức đột phá triệu sách. Triệu chủ nhiệm cho Lý Trường Hà cùng lưu hành độ giải thích nói, nghe được đối phương giải thích, Lý Trường Hà mới hiểu rõ ra. Hắn nói thế nào nhanh như vậy đã đột phá triệu sách, nguyên lai bị rất nhiều cơ quan đơn vị liệt vào mua đồ bên trong sách. Bất quá nếu thật là những thứ này, đơn vị cơ quan cán bộ sau khi xem cũng rất tốt, thấp nhất có thể được thêm kiến thức, không cần giống như trước vậy đối phương Tây Mê chi kính ngưỡng, sau đó ở buôn bán đàm phán quá trình bên trong đem mình bày ở thế yếu vị trí. Lão Lưu, lần này ta kêu ngươi qua đây, còn có chuyện này, chính là chúng ta tiếp tục thêm vấn chuyện. Ta nhìn cố này phong trào sẽ còn tiếp tục lên men, chỉ bằng trước mắt lượng tiêu thụ thế đi lên chỉ sợ kế tiếp mong muốn cầu mua độc giả còn có không khuyết. Ngươi nhìn bọn ta thêm ấn bao nhiêu thích hợp? Mặc dù lần thứ hai thêm ấn triệu sách còn chưa hoàn thành, vẫn còn ở hướng thị trường nhanh chóng vô hàng, nhưng là triệu chủ nhiệm không thể không suy tính, lần thứ ba thêm ấn chuyện. Cái này lần thứ ba thêm ấn ta cũng không nói được, không cần thiết thêm ấn nhiều lắm." Lý Trường Hà lúc này mở miệng nói ra. "Ừm. Trường Hà, vì sao nói như vậy?" Nghe được Lý Trường Hà vậy, Lưu Hoành Đồ cùng triệu chủ nhiệm cũng hơi kinh ngạc. Dựa theo bây giờ tiêu thụ tình huống, cảm giác quyển sách này sẽ còn tiếp tục bước lựa mới đúng a. Lưu chủ biên trên đường tới nói với ta lần đầu tiên các ngươi thủ thủấn 500.000 sách sau đó lại thêm in 1 triệu sách điều này cũng làm mang ý nghĩa cả thị trên mặt sắp có 1 triệu 500 ngàn sách nước lớn trỗ dậy mà căn cứ nước ta năm máy thống kê thành trấn nhân khẩu số liệu cả nước thành trấn tổng nhân khẩu ở 170 triệu người tá hữu cái này đã gần như đạt tới 100 so 1 tỷ lệ nói cách khác trong 100 người có xấp xỉ có 1 người có nước lớn chối dậy quyển sách này Mặc dù chúng ta không thể nào hoàn toàn dùng số liệu tỷ lệ đi bên nguyênC si quyển sách này phân bố nhưng là không nghi ngờ chút nào số lượng này kỳ thực ta cảm giác đã đến quyển sách chuyển bá thực hạn Còn dư lại độc giả, hoàn toàn có thể thông qua mượn xem truyền bá phương thức hiệu quyển sách này nội dung. Cho dù là còn có người mua, ta cho là cũng rất không có khả năng có cực lớn phong trào. Kế tiếp lượng tiêu thụ tất nhiên là tế thủy trường lưu, nương theo lấy quốc gia giáo dục thể hệ khôi phục, trẻ tuổi phần tử trí thức trưởng thành mà từ từ tiêu thụ. Thư viện tiêu thụ vật này, không thể nào nói nhân thủ một quyển cũng mua lấy, phần lớn người thật ra thì vẫn là một quyển sách mượn xem nhìn. Liên nhân dân văn học loại này tiện nghi tạp chí lượng tiêu thụ đều chỉ có hơn 1 triệu, Lý Trường Hà đoán chừng nước lớn chối dậy lượng tiêu thụ phá triệu đã là thị trường cực hạn. Sau này cho dù là tiếp tục xuất hàng cũng sẽ không còn có nổ tung thức tăng trưởng dù sao nói trắng ra quốc gia thành trấn nhân khẩu cũng có đọc năng lực nhân khẩu số lượng đặt ở đó người nông thôn miệng cái niên đại này sẽ chạy đi đọc loại sách này không phải là không có nhưng là số lượng là phi thường thiếu cùng Tân Hoa tiệm sách khoảng cách mua chi phí cùng với đối quyển sách tin tức nhận biết được dây đều là hạn chế người nông thôn mua trọng yếu nguyên tố cho nên lý trường Hà Kỳ thực không đề nghị triệu chủ nhiệm bọn họ tiếp tục quy mô lớn thêm vấn thêmấn số lượng nhiều có rất lớn xác su sẽ chất đấung ở thương khố trở thành tố kho sau đó chỉ có thể theo đọc thị trường khuyết trương mà tiêu hóa quả nhiên Nghe được Lý Trường Hà phân tích sau, Triệu chủ nhiệm cùng Lưu Hành Đột như có điều suy nghĩ. Bọn họ trước, thật đúng là không có từ góc độ này, lo lắng qua thư viện thị trường dung lượng vấn đề, bổn chương xong, chương 230 dọn nhà. Chương 230 dọn nhà. Lý Trường Hà phân tích, quả thật làm cho Triệu chủ nhiệm cùng Lưu Hành Đột không có trước đó là quan. Chủ yếu là bọn họ cũng xác thực chưa bao giờ gặp loại này bùng nổ tiêu thụ tràn diện. Trong ngắn hạn bùng nổ tiêu thụ sách không phải là không có, nhưng là vậy cũng là có ý nghĩa đặc thù tác phẩm, nói thí dụ như vị nhân tuyển tập, mà giống như nước lớn chối dậy loại này đột nhiên xuất hiện bán chạy sản phẩm cũng để bọn hắn có chút không biết nên như thế nào đánh giá. Trước lúc này, bọn họ xác thực không có quá cân nhắc qua cái gọi là thị trường dung lượng vấn đề, dù sao những năm trước đây ở trong nước, nào có thị trường, cái này nói, ta nhìn như vậy đi, hay là thêm vốn 200 ngàn sách xem một chút đi, nếu như tiêu thụ chậm lại, những thứ này sẽ chờ các độc giả từ từ tiêu hóa. Triệu chủ nhiệm cân nhắc một chút, hay là quyết định tiếp thu lý trưởng Hà đề nghị? Bởi vì hắn cảm thấy Lý trưởng Hà nói rất có đạo lý, trong nước độc giả nhân số kỳ thực cùng văn hóa kiến thức quần thể số lượng cùng một nghĩa tờ. Giống như nông thôn rộng lớn nhân dân con trúng, phần lớn đối nước lớn chối dậy loại này sách là không có hứng thú trân chính cảm thấy hứng thú, vẫn có nhất định văn hóa nền tảng cùng đọc yêu thích quân thể, bộ phận này nhân chủ thể chính là học sinh cùng cơ quan cán bộ cùng với bộ phận công nhân quân thể. Mà trên thực tế kế tiếp những ngày này tiêu thụ sát thực giống như Lý Trường Hà dự liệu như vậy, bắt đầu chậm lại. Mặc dù nương theo lấy nước lớn trối dậy bia miệng lên men, mỗi ngày bán chạy sách đến vẫn là cái không thể khinh thường con số, nhưng là lại không có ban sơ nhất điên cùng như vậy xuất hàng lượng. Mà nhận tiền về đến nhà Lý Trường Hà lại nghỉ ngơi mấy ngày sau, ngày này đi tới trường Sĩ kỳ tứ học viện. Chẳng qua là sau khi đến, phát hiện nghiếp nghiếp đang ở trong sân chơi. Cậu thấy được Lý Trường Hà đi vào. Niếp Niếp lập tức vui vẻ chạy tới. Trong sân, Lý Hiểu Quân các nàng đang thu dọn đồ đạc. Các ngươi thế nào nhanh như vậy trở lại rồi? Thấy được Lý Hiểu Quân các nàng, Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. Các nàng không phải trở về Đông Bắc sao? Lúc này mới mấy ngày a, trở lại rồi. Ở bên kia lại không có việc gì, làm xong hộ khẩu, ta với ngươi tỉ trở lại. Đúng rồi, Trường Hà, ta vừa đúng có chuyện này tìm ngươi đây. Ngươi còn nhớ chúng ta làng đội trưởng sản xuất, ta cái đó tam đại ra sao? Trần Tây Linh đúng không? Lý Trường Hà dĩ nhiên nhớ hắn, nhắc tới ban đầu Lý Hiểu Quân ra, còn nhờ vào hắn ra mặt. Sau đó Lý Trường Hà cầm trở về Nhân Sâm, cũng là hắn cho tìm con đường. Người này vẫn có nhất định kiến thức. Đúng, lần này ta trở về trước khi tới, Tam đại gia tìm ta, để cho ta mang cho người cái lời. Hắn để cho ta hỏi người còn muốn hay không cái loại đó trăm năm lão sâm. Trăm năm lão sâm? Hắn nghe được. Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ nói, "Như vậy, người nói cho ta một chút, cụ thể chuyện gì xảy ra?" Cái này, được từ ta làm hộ khẩu chuyện kia kể lại. Thời gian trở lại mấy ngày trước, Trần Ái Quốc ở Lý Hiểu Quân nhắc nhở hạ, sáng sớm đứng lên, liền đi thực hiện giới chuyển hộ khẩu thủ tục. Trong đó trạm thứ nhất dĩ nhiên chính là đại đội. Lớn trong đội, Trần Tây Linh đang xem báo, thấy được Trần Hải Quốc đi tới, nhìn hắn một cái. "Hải Quốc, ta nghe nói ngươi lần này trở về nhưng gê ga, còn mang theo ngoại quốc biểu." "Đại gia, đều là Trường Hà đưa ta cùng hiệu quân, chính chúng ta lại không có tiền mua." "Đại gia, ta tới làm cái thủ tục, ngươi giúp ta mở một chút đi." Trần Hải Quốc sau đó đem bản thân lương thực quan hệ cùng hộ khẩu quan hệ Thiên Di điều lệnh cho Trần Tây Linh đưa tới. Trần Tây Linh tiếp đi qua sau khi xem xong, sắc mặt có chút sợ. "Hải Quốc, ngươi đây là muốn ăn ở kinh thành lương thực hàng hóa rồi." "Còn Lam Minh" Trần Hải Quốc cho Lưu Mãn Đường lái xe, tiến chính là tài xế ban, nhưng là tổ chức quan hệ bên trên hay là thuộc về bộ đội, giống như đoàn văn công vậy, chỉ bất qua hắn thuộc về lính hậu cần. "Ừm, bên kia trong nhà vừa đúng có thân thích, liền an bài cho ta đi vào." Trần Ái Quốc thấp giọng nói. Sau đó lại hướng về phía Trần Tây Linh nói, "Đại gia ngươi nhưng phải giúp ta giữ bí mật chuyện này đừng ra bên ngoài nói." "Là hiểu con nhà thân thích bình thường trở về thành." Trần Tây Linh lúc này nghiêm nghị mà hỏi. "Là nàng một biểu cứu là cái chỉ huy, ta chính là mượn cho hắn xe." Trần Hải Quốc thấp giọng nói. Trần Tây Linh như có điều suy nghĩ có thể bồi xe cùng tài xế chỉ huy cấp bậc khẳng định không thấp ai Trần Tây Lĩnh lúc này lại nghĩ tới ban đầu lý trường Hà tới thời điểm kia cổ phong phạm đối hắn lúc ấy giải thích Trần Tây Linh đáy lòng cũng chưa hoàn toàn tin là có mấy phần chần trở dù sao nói trắng ra trong nhà thật muốn đặc biệt lợi hại sẽ không chỉ tìm công xã cán sự cho hắn dẫn đường nhưng là bây giờ nhìn lại nhà bọn họ xác thực càng ngày càng lợi hại nguyên lai like như vậy bất kể nói thế nào đây là chuyện tốt vừa đúng ta bây giờ không có sao đi ta cùng ngươi công xã đi một lần đem ngươi những thủ tục này cũng làm đúng rồi Còn có chuyện này là lúc trước Trưởng Hà trước khi đi hủy Thát ta, nói là để cho ta giúp hắn hỏi thăm một chút phụ cận có bán hay không có chút năm sâm giả. Ngươi đừng nói, gần đây ta còn thực sự do thăm một chút tin tức, ngươi đi về hỏi hỏi Trưởng Hà có phải hay không, nếu như muốn, ta liền giúp hắn liên hệ liên hệ. Sau đó, được sự giúp đỡ của Trần Tây Linh, Trần Ái Quốc vừa nhanh lại thuận lợi xong xuôi hắn hộ khẩu rời đi thủ tục. Sau đó hay cùng Lý Hiểu Quân hướng kinh thành quay về, bất quá nửa đường bọn họ ở cắp nhị Tân ngây người 2 ngày, cũng coi là kiến thức một cái bọn họ tỉnh thành. Sau đó mới trở lại kinh thành đợi Trần Ái Quốc nói cho hắn xong sau, sau, Lý Trường Hà hiểu đây là thấy được thân phận của Trần Ái Quốc biến hóa, cho nên mới có đầu mối a bất quá Lý Trường Hà cũng không thấy được có cái gì, hướng Cao nói, người ta đây là thấy được trên người ngươi giá trị, bắt đầu rút ngắn quan hệ. Hướng Thâm nói, trong mặt đặt tên, thân phận gì cho ngươi cái dạng gì tin tức? Trong năm xâm giả tin tức hoặc giả Trần Tây lĩnh một mực có, chẳng qua là khi đó cảm thấy không cần thiết cho Lý Trường Hà. Bây giờ cảm thấy Lý Trường Hà hoặc là nói bọn họ lý ra giá trị đủ rồi, liền lộ ra ngoài. Cái này cũng rất bình thường, nhân tính đều là như vậy. Ngươi cho hắn trở về cái tin Thì nói ta muốn, để cho hắn đi nói là được, bất kể đối phương mở giá cả gì, cứ mở miệng. Muốn là bình thường sâm giả Lý Trường Hà cũng sẽ không để ý như vậy, không hơn trăm năm sâm già loại này, vẫn tương đối chất quý, trong nhà chữa chút là cứ tốt. Kỳ thực thứ này thật muốn nói khó làm, cũng không tưởng tượng khó khăn như vậy làm. Không nói khác, liên xô bên kia phải có không ít, bao tử đối người tham gia còn lâu mới có được quốc nhân như vậy si mê, viên đông hái mòi già cũng sẽ bán. Còn có chính là Cao Ly bên kia, từ xưa tới nay sâm Cao Ly cũng nổi danh, thượng hạng sâm già cũng không có thiếu Bất quá nắm giữ thứ tốt đừng bỏ qua nguyên tắc, nếu Trần Tây lĩnh để cho người mang tin tức, Lý Trường Hà cũng sẽ không bỏ rơi. Ngược lại hắn bây giờ khác không nhiều, chính là nhiều tiền. Vậy được, vậy chờ ta quay đầu cho Tam đại gia đánh điện báo. Các ngươi đây là muốn khuân đồ trở về gia trúc viện? Lý Trường Hà lúc này vừa cười hỏi. Đúng, mẹ ta nói các ngươi kia nhà trống đi, phi muốn chúng ta chuyển về đi. Chuyển về đi rất tốt, cái này nhanh nhập thu, chờ trời lạnh, trên lầu so trong nhà này thoải mái hơn. Gia trúc viện có khí ấm, ở niên đại này, tuyệt đối là đỉnh cấp hưởng thụ. Đúng vậy à, Quân cũng là như vậy suy tính, chính là lão gia từ chối này Chúng ta có chút giàn buộc. Trần Ái Quốc cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói ở cái này gần một năm, cùng lao đầu trung đụng quan hệ còn có thể. Hai vợ chồng gần như không quay dày hắn, lao đầu đối bọn họ cũng thoả mãn, thỉnh thoảng còn cho bọn họ nữ nhi mang một ít ăn, đưa đón một cái hải tử. Cái này nếu là bọn họ đi, thừa trương sĩ kỳ tiếp tục một người lẻ loi trơ chọi ở trong sân, Trần Ái Quốc cùng Lý Hiểu Quân còn có chút không đành lòng. Không có sao, các người đây không cần phải để ý đến. Lý Trường hà khoát khóa tay, lao trương đầu lại chưa nói đến cái loại đó toàn chỉnh cần người coi sóc trình độ lại nói sang năm rất nhiều thứ liền bung ra, nói thí dụ như tư nhân còn ăn, ăn cơm cái vấn đề này căn bản không gọi chuyện. Được, vậy ngươi đi nhìn một chút Trương đại gia đi, ở trong phòng đâu. Có Lý Trường Hà những lời này, Trần Hải Quốc cũng yên lòng. Lý Trường Hà sau đó bước vào Trương Sĩ Kỳ nhà chính. Trong phòng lão Trương đang thổi quạt gió, bên cạnh có cái máy thu thanh, máy thu thanh bên trong đang để kinh kịch, bên trong hát nên là vụ án Trần Thế Mỹ. Tiểu từ ngươi, gần đây chạy cũng không thấy bóng dáng, vội cái gì đi? Nhìn Lý Trường Hà đi tới, Trương đưa tay nhấn lên máy thu thanh chốt mở, sau đó mở miệng hỏi: Môn Đẩu Câu trong núi lớn đi theo vợ ta quay phim đi, cảm thụ một cái đóng phim niềm vui thú. Lý Trường Hà ngồi xuống, tiện tay cầm bình trà rót cho mình một ly trà. Nghe Tiểu Trần nói, người ở Hoa Kiều nhà trọ bên kia mua phòng, cho nên bọn họ đây là muốn chuyển về các ngươi nhà đi. Trừng Sĩ Kỳ cũng không để ý, tiếp tục hướng Lý Trường Hà hỏi. "Đúng, trong nhà của chúng ta trống không, mẹ ta muốn bọn họ chuyển về đi. Bằng không mùa đông bọn họ chuyển than phiếu là phiền phức chuyện. Giờ trở về nguyên nhân chủ yếu nhất hay là than phiếu khó tìm, năm ngoái Lý Trường Hà tốn một cái giá lớn giúp bọn họ làm chút than phiếu." Bất quá năm nay nương theo lấy trở về thành người càng ngày càng nhiều, than phiếu thứ này càng ngày càng không dễ làm. Cho dù là Trần Hải Quốc có công tác phát than phiếu, thế nhưng là một nhà ba người dùng cũng khích khào. Cho nên còn không bằng trở về trên lầu. Than phiếu a, đúng là phiền phức chuyện. Ngươi đừng nói, chị ngươi đi, ta còn thực sự có chút không có thói quen nhất là nàng nấu cơm tay nghề, cũng thực không tồi. Trừng Sĩ Kỳ lúc này cảm thán nói. Lý Trường Hà cười một tiếng, cái này dễ thôi, cứ năm ba hôm để cho nàng làm điểm cho ngươi đưa tới chính là. Không cần, nhắc tới cũng là khéo léo, sau này viện tử này a, liền ném cho ngươi. Chương sĩ Kỳ lúc này cười ha hà nói, "Từng, có ý gì?" Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. Ý tứ rất đơn giản, ta cũng phải trở về Lưu Ly sưởng bên kia ở đi, mấy cái ông bạn già cũng trở lại rồi, ta còn ở cái này thâm sơn cùng cốc làm gì? Những năm trước đây ta là ở nơi này tránh thanh tĩnh, chọn bộ này sân, kề bên nhà khách hữu nghị, không ở tứ Cựu thành bên trong. Bây giờ ta nhìn cái này tình thế a, thật đúng là cũng như ngươi nói vậy, càng ngày càng bình thường, đã như vậy, ta cũng liền lười ở nơi này. Mấy ngày nay, ta trở về Lưu Ly sưởng bên kia ở đi. Chờ quay đầu a, ta cho ngươi cái địa chỉ. Tìm thêm ta qua bên kia là được." Trương Sĩ Kỳ nhàn nhã nói. Lý Trường Hà giờ khắc này bừng tỉnh ngộ. "Cứ thật, ngươi khi đó là ở nơi này tránh họa tới đúng nha. Vậy khẳng định a, bằng không bên này Thâm Sơn Cung Cốc ai tới?" Trương Sĩ Kỳ một cách tự nhiên nói đối với hắn loại này sống ở hoàng thành căn hạ người mà nói, Hải Điện bên này sắc thực thuộc về Thâm Sơn Cung Cốc. "Ngài đây là đang trong thành cũng có phòng a?" Lý Trường Hà lúc này cười tiếp tục hỏi. Trương Sĩ Kỳ nhìn hắn một cái, sau đó cười lạnh nói, "Thế nào, ngay cả ta lao đầu trong thành nhà cũng ghi nhớ. Ta đã nói với ngươi, ta cũng có phòng." ưa năm tháng ai dám có dư thừa bất động sản a. Bất quá nha, ta cũng không thiếu nhà ở, trở lại những lao giả kia, có đầy trong nhà rộng rãi, tùy tiện ở. Hắn những cái kia bà cũ có rất nhiều sau khi trở về, tư sản cho hoàn trả, không ít độc môn học viện, trong nhà không có mấy người, có phòng trống. Đúng rồi, còn nhớ lần trước ta đã nói với ngươi người nhà kia sao? Náo ra sản phân ra nhà kia đúng không? Bây giờ định tốt phân phối. Lý Trường Hà tò mò hỏi. Lần trước hắn từ Hồng Kông trở lại, trưởng sĩ Kỳ đề cập với hắn đôi miệng, nhưng mà phía sau cũng không có cái gì tin tức. Chủ yếu là thời này phân giá thật sự là cái chuyện rất phiền phức, nguyên nhân ngay tại ở bất kể là nhà hay là chơi đồ cổ, cũng không có một rõ ràng giá trị. Người sơn đáng giá bao nhiêu tiền, trong tay đồ cổ đáng giá bao nhiêu tiền, cả thị trên mặt cũng không có một cân nhắc tiêu chuẩn. Huống chi phân ra bọn họ những người kia phân đến tay bao nhiêu tiền. Cho nên Lý Trường Hà cũng không nắm nảy, chuyện của nơi này có đủ bọn họ dây dưa đây này. Đã đặt xong, mời rất nhiều người làm chứng kiến, tất cả mọi thứ bảo bao, kết nối với bất động sản cùng nhau xử lý, bán 20.000 ngàn khối, chỉ cần ngang hàng giá trị phía ngoại khối. Về phần nhà riêng mua bán cuối này, theo ta được biết, trên nguyên tắc quốc gia còn không đồng ý mua bán, nhưng là bên kia âm thầm đã có không ít người bắt đầu mua bán, quản lý bất động sản chỗ cũng mắt nhắm mắt mở. Dù sao vốn chính là tư sản, không phải quốc gia. Thế nào, người bên này có hứng thú hay không? Bọn họ những thứ đó, nếu như nói chỉ muốn chơi đồ cổ mà nói, giá trị cao, nhưng là nếu như tính luôn nhà cùng thổ địa, giá cả kia cũng coi như thích hợp. Vị trí không sai, ở vào công viên Bắc Hải bên cạnh trong ngõ hẻm, đi không được bao nhiêu thước chính là trường ăn đường cái, thế nào? Không thành vấn đề, bất quá ta liền không đi theo bọn họ dây dưa. Ta điều này lập tức liền đi học, loại chuyện như vậy tạm thời không tham dự. Ngược lại là nhà riêng mua bán, cũng không đi quản lý bất động sản chỗ, quay đầu ta đem tiền cho ngươi, ngươi đi giúp ta mua chính là. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, thứ này đối với hắn mà nói, trên căn bản liền xem như cái giá trị đầu tư, ở sẽ không ở cái niên đại này, tứ hợp viện ở thể nghiệm cảm giác là tuyệt đối không có nhà lầu tốt. Kỳ thực dù là đến đời sau cũng là như vậy, tứ hợp viện quý thuộc về quý, nhưng là ở thể nghiệm cùng biệt thự so với, hay là kém rất nhiều. Được, kia quay đầu đem tiền cho ta, chuyện này ta giúp ngươi làm, ngược lại bất quá là thuận tay chuyện. Bất quá những thứ đồ này ngươi định làm như thế nào? Chơi đồ cổ vật này cũng không phải là mua ném vậy là được, thứ này được cẩn thận trong chừng. Còn ngươi nữa trước thu những thứ đó, người cũng cho ngươi dọn dẹp ra đến, đến rồi, nhiều như vậy chơi đồ cổ, ngươi là tính toán bán còn là thuần túy giữ lại bản thân sưu tầm? Trương Sĩ Kỳ lúc này hướng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà nghe vậy, cũng là suy tư lên, bổn chương xong, chương 231 đi hải ngoại mọ một đợt. Chương 231 đi hải ngoại mọ một đợt. Nghe được Trương Sĩ Kỳ hỏi thăm, Lý Trường Hà cũng suy tư lên. Hắn đang suy nghĩ những thứ này, đồ cổ cụ thể xử lý như thế nào? Nói thật, đầu tư đồ cổ cũng không phải là cái gì sở thích, càng nhiều hơn chính là do bởi tương lai tăng giá nhân tố cân nhắc. Dù sao thập niên 80 đồ cổ mấy trăm khối tương lai tăng giá đến mấy triệu, đây là có giá trị nhất đầu tư một trong. Nhưng là giống như Trương Sĩ Kỳ nói, nếu như đại lượng nắm giữ ở trong tay, vậy thì phải cân nhắc bảo dưỡng cùng duy trì vấn đề, bao gồm cất giữ, thỉnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim. Tiểu tử ngươi rõ ràng đối chơi đồ cổ không có hứng thú, số lượng lớn như vậy thu chơi đồ cổ, trên thực tế chính là cảm thấy kế tiếp sẽ là cái an ổn tình thế, cho nên chơi đồ cổ lần này sẽ tăng giá đúng không? Trương Sĩ Kỳ lúc này cười ha hả hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Lý Trường Hà gật đầu một cái, không sai, ta chính là cảm thấy, kế tiếp quốc gia ổn định phát triển, những thứ đồ này sẽ mức độ lớn tăng giá." Trương Sĩ Kỳ gật đầu một cái, sau đó vừa cười vừa nói, "Vậy được rồi, vậy kế tiếp, ta kỳ thực cũng không để nghĩ ngươi, đại lượng nắm giữ, có ý thứ, nên bán chỉ bán. Ngươi phải biết chơi đồ cổ vật này, nó tăng giá nòng cốt ở nơi nào, hắn nhu cầu thương gia ở nơi nào." Nghe được Trương Sĩ Kỳ vậy, Lý Trường Hà ngồi xuống, vừa cười vừa nói, "Ngài cho nói một chút. Từ xưa đến nay, chơi đồ cổ vật này Trước giờ thì không phải là người bình thường có thể chơi lên. Thích hắn, nhất định là có lịch duyệt lại người có thân phận, mà những người này thường thường có đại biểu một cái khác là thủ, đó chính là quý khí. Cho nên, từ xưa đến nay, nói trắng ra chơi đồ cổ vật này, nó chính là một tiểu chúng vòng tầng bên trong truyền lưu vật. Dĩ nhiên, nói lớn chuyện ra, nó có lịch sử ý nghĩa, nhưng là chân chính có lịch sử giá trị nghiên cứu đồ cổ cùng trong tay chúng ta truyền lưu đồ cổ, vẫn có khác biệt. Đồ cổ đúng nghĩa giá trị, kỳ thực ngay tại ở hối lộ. Tầng dưới chốt người cho thượng tầng hối lộ, để nó kèm theo ngẩng cao giá trị. Giống như cổ đại, thương nhân cho quan viên hối lộ, Người được vàng bạc nhiều tụa, bởi vì làm quan đều là người đọc sách, giảng cứu coi vàng bạc như đất bụi. Nhưng là nếu như ngươi thật cho hắn đưa một gánh đất bụi, vậy ngươi xem nhìn hắn có thu hay không? Cho nên từ từ liền hương khởi đồ chơi văn hóa vật này, có văn hóa nền tảng, có thể dùng khan hiếm tính, còn đầu những thứ kia văn nhân quan viên yêu thích. Từ từ chơi đồ cổ cái này kinh doanh liền hương khởi. Vì sao thịnh thế đồ cổ? Loạn thế hoàng kim. Bởi vì thịnh thế văn người mới có thể cầm quyền, loạn thế cầm quyền vậy cũng là vũ phu, vũ phu chỉ nhìn quân phí, chỉ nhìn vàng bạc, mà văn nhân cầm quyền, chơi đồ cổ cái giá này đáng giá mới có thể thể hiện. Cho nên nói đạo về bản chất, chơi đồ cổ vật này chính là dùng để nhã hối món đồ chơi. Vật này giá trị không có định lượng, ngươi nói nó đáng giá 100 ngàn nó chỉ đáng giá 100 ngàn, ngươi nói nó đáng giá 1 triệu nó chỉ đáng giá 1 triệu, đều xem ngươi thế nào cho nó định giá." Trương Sĩ Kỳ vừa cười vừa nói. "Tiếp theo chính là, thứ này nhất định phải lưu thông. Đồ cổ vật này nhất định phải có người tiếp nhận, nó mới có giá trị, một mực chân tảng, không có giá trị. Nói thí dụ như ngươi bây giờ thu một nhóm tệ bạch thạch vẽ, đồn trước 3 500 bộ, sau đó lấy ra một bộ tinh phẩm, đi tìm cái hiệu đồ, cùng hắn thương lượng xong Sau đó đem vật này điện ra giá cao. A, đúng, bây giờ giống như kêu cái gì phòng đấu giá đúng không? Đúng, bây giờ phương Tây làm chính là bán đấu giá một bộ này. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, mà Trương Sĩ Kỳ gật đầu một cái, đó chính là đi bán đấu giá, nói thí dụ như ta ra bán, ngươi đi đập. Một bộ tể bạch thạch vậy, bán trên trăm ngàn, một triệu, bán ra kinh thiên giá cả. Sau đó cái khác tể bạch thạch giá cả, có phải hay không cũng đi theo nước lên thì rồi lên. Lúc này lại đem trong tay ngươi vẽ ra tay, tính lại nhất lưu thông, ngươi cũng kiếm tiền, đồ cổ giá cả cũng cao. Mà bán đầu ra không phải là người đập tiền ta thu tiền chứ thua thiệt cho phòng đấu giá một thủ tục phí chúng ta tay trái đảo tay phải một chút không có thua thiệt đây chính là đồ cổ khác một cái giá trị lăng xê tăng giá sau đó kiếm tiền cho nên người nhìn chơi đồ cổ trong vòng cứ năm ba hôm biết cái này lửa nóng cái đó lửa nóng kỳ thực về bản chất thủ pháp đều giống nhau chẳng qua chính là có thương gia trước kéo cao một vật tình thế sau đó sẽ đem đồn hàng ra tay mà tiếp nhận hoặc là chính là có nhã hối nhu cầu cho cần người hoặc là chính là bị lửa thành kẻ ngu tiếp bàn đập ở trong tay loại người này đâu Trước kia chính là cái gọi là tài chủ vườn, nhà quê, lui về phía sau, chúng ta khó mà nói. Nhưng là chơi đồ cổ cái này kinh doanh, về bản chất chính là như vậy cái quá trình, cho dù là những thứ kia làm sưu tầm, hắn trừ cực ít chân phẩm ra, cũng sẽ không lưu quá nhiều ở trong tay. Cho nên trong tay ngươi vật, ngươi phải nhường nó lưu thông đứng lên. Ngươi muốn cho nó tăng giá, ngươi phải chủ động đi cho nó tăng giá. Bằng không, ngươi chính là nghĩ bị động đợi đến tình thế, đợi đến những người khác đem thị trường đồ cổ sao nóng, sau đó ngươi sẽ xuất thủ đúng không? Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu như một vật cũng ở trong tay người khác không có Như vậy người khác tại sao phải kéo cao giá trị của nó thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng có thể có lợi vật này mới có giá trị hiểu không cho nên chơi đổ cổ vật này nhất định phải để cho nó chạy ra đi nói thí dụ như ta có 10 tuyên nước lò vậy ta muốn thả 5 cái đi ra ngoài sau đó kéo cao giá trị của nó những người khác nhìn một cái vật này có đường dây mua đại gia lẫn nhau cũng mua một so một cái giá cao trong thời gian này vật của người liền có thể ra tay dù là sẽ xuất thủ một cái lưu lại một cái nói tóm lại chơi đổ cổ cái này thị trường càng lớn Vật của ngươi mới càng đáng tiền. Nếu như vật này, đại gia cũng không nhận, kia ngươi chính là cầm ngọc tỷ truân quốc, trừ quốc gia cũng không ai thu." Trương Sĩ Kỳ khẽ cười nói với Lý Trường Hạ. Lý Trường Hạ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, "Vậy ý của ngài là, thứ này bây giờ bán?" "Không nhất định bây giờ bán, bởi vì bây giờ cũng bán không ra giá, giống như ngươi mong ngợi, thịnh thế còn chưa tới tới. Nhưng là đâu, ngươi nhất định phải trước hạn cân nhắc kỹ ra tay chuyện này, mua cùng bán, từ trước đến giờ là thiếu một thứ cũng không được. Mà bán chuyện này, ngươi cũng phải coi trọng, bởi vì bán cũng là có rạng cứu. Chơi đồ cổ vật này, Không phải nói ngươi nghĩ bán là có thể bán, bởi vì vật này thứ nhất khan hiếm, thứ hai nha, hiểu ít người. Ngươi hiểu ít, mua bán liền cẩn thận, lúc này, liền nổi lên khu vực giao dịch tầm quan trọng. Nói thí dụ như ngươi mua Tệ Bạch thật vậy, tại sao phải đi Vinh Bảo trai mua? Nói trắng ra, ngươi cảm thấy Vinh Bảo trai bảo đảm thật, bên ngoài nếu là tùy tiện tới cá nhân, cùng ngươi nói bán ngươi một bộ Tô Đông phá vẽ, muốn ngươi 100 ngàn 80 ngàn, ngươi chịu mua sao? Sau đó, Trương Dĩ Kỳ dừng một chút, tiếp tục hướng Lý Trường Hà nói, trừ cái đó ra, bây giờ nếu như đột nhiên có người cho ngươi một vạn tấm Tệ Bạch vẽ, nói bán cho ngươi, ngươi dám mua sao? Cái này, bây giờ thật đúng là có tình huống như vậy. Theo ta được biết, quốc gia có chút ngành bây giờ vì ngoại hối, có thể sẽ đại lượng ra tay một nhóm cận hiện đại bức vẽ. Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói, đó là quốc gia uy tín bảo đảm, tư nhân đâu? Trương Sĩ Kỳ ngay sau đó hướng về phía Lý Trường Hà hỏi ngược lại nói, trong ngành giảng cứu mua quen không mua sinh cũng là bởi vì tay mơ thứ ở trên thân, khó phân thật giả. Nhất là đại lượng nắm giữ chơi đồ cổ, hoặc là mọi người đều biết người, có danh tiếng, hoặc là chính là quy mô lớn làm giả, gạt tiền. Cho nên ngươi bây giờ muốn trước hạn vì ra tay làm cân nhắc, chính là phải đánh ra danh tiếng để cho trong ngành người biết ngươi là làm tất dữ, làm chơi đồ cổ, như vậy sau này mới yên tâm từ trong tay ngươi mua. Bằng không coi như chờ thị trường đồ cổ đi lên, ngươi khi đó nghĩ đại lượng ra tay, cũng không có người nào sẽ tiếp nhận. Vật này nhất định chỉ có thể từng món một ra bên ngoài hạ, không thể nào nói có người một hơi ăn rất nhiều. Giống như ngươi vậy đại lượng thu chơi đồ cổ lại không có ý định bán, trừ những thứ kia bại gia tự, chưa từng thấy qua mấy cái. Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ta hiểu, ý của ngài là, ta bây giờ được ở chơi đồ cổ vòng khai danh tiếng, như vậy nhân tại tin trong tay ta có thứ tốt, bán cũng bảo đảm thật có thể bán ra giá cả, đúng không? Người có tên cây quả bóng, chơi đổ cổ vòng mua bán chính là như vậy cái lý, dĩ nhiên cũng không chỉ cái này loại đường dây. Người nếu là không nghĩ nổi danh, ta có thể cho người giới thiệu Vinh Bảo trai thu nhận đường dây. Người có thể cố định cho Vinh Bảo trai cung hóa, thế nhưng là cho bọn họ cung hóa nói trắng ra chính là người trong cửa tiệm định đoạt, người mua có quyền lên tiếng, người bị người ta khóa cứng bán ra đường dây. Loại này vậy, giá cả nhất định là bán không ra thị trường giá. Kỳ thực, ta còn có thể tự mình làm cái phòng đấu giá, bạn thân bán. Lý Trường Hà lúc này suy tư nói, bạn thân làm cái phòng đấu giá. Trong nước có thể để người làm thứ này." Trương Sĩ Kỳ có chút kinh ngạc hỏi. Trong nước trước mắt phải không để cho làm, nhưng là nước ngoài nói thí dụ như Hồng Kông là có thể. Đông Nam Á bên kia cũng không ít người hoa phú hào, ta cảm thấy giống như ngài nói, có chút đơn thuần chơi đồ cổ, hoàn toàn có thể bán đấu giá cho bọn họ. Trừ cái đó ra, theo ta được biết, hải ngoại nhưng lưu truyền chúng ta không ít chất bảo. Trong năm suy yếu lâu ngày, không biết có bao nhiêu thứ tốt chảy ra đi. Năm đó những thứ kêu biết hàng lão ra hỏa rất có thể cũng treo, còn giữ lại những thứ kia quỷ Tây Dương người đời sau, thạo việc cũng không mấy cái." Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói, "Thế nào? ngươi còn muốn đánh hải ngoại những thứ kia đồ cổ chủ ý. Trương Sĩ Kỳ nhìn Lý Trường Hà hưng phấn bộ dáng, cảm thấy tiểu tử này tựa hồ lại có cái gì ý nghĩ xấu. Lao Trương, ngươi nói, ta cho các ngươi làm được nước ngoài đi thế nào? Chúng ta hợp bọn làm cái cái loại đó tác phẩm nghệ thuật công ty, muốn cho ta cho ngươi làm giám định sư phó." Trương Sĩ Kỳ nghiêng về một bên hắn một cái, cười lạnh nói, "Vậy làm sao có thể gọi giám định sư phó đâu, chúng ta đi ra ngoài, đi hải ngoại đi dạo một vòng, đem một vài thứ tốt cho thu hồi lại, có nghiên cứu ý nghĩa nộp lên quốc gia, không có chuyển tay lợi lợi. Chuyện thật tốt a." Lý Trường Hà cười hì hì nói, Không nói khác, giống như vườn viên minh 12 đầu thú cái loại đó, ngươi muốn nói thật đặc biệt đáng tiền cũng không nhất định, vật này tượng trưng ngụ ý chiếm đa số. Lại tới vài chục năm, quốc gia phải tốn hao số tiền lớn đập trở lại, nhưng là bây giờ, Lý Trường Hà cảm thấy, hắn có cái khác đường dây làm trở lại. "Nhìn thiểu từ ngươi, giống như có ý định quỷ quái gì a, trước nói nghe một chút." Trương Sĩ Kỳ lúc này tò mò hướng hắn hỏi. Lý Trường Hà thời là cho Trương Sĩ Kỳ nói, "Buồn chương xong, chương 232 nhất định phải cho mình nặng kim thân. Chương 232 nhất định phải cho mình nạn kim thân. Ta ở Hồng Kông." phát hiện bọn họ tiếp sóng một nước Anh BBC tiết mục TV gọi đồ cổ lưu động tú. Kỳ thực chính là mấy người ở trên TV nhằm vào một ít dân gian tham tuyển chơi đồ cổ tiến hành lịch sử giới thiệu tiết mục. Cái tiết mục này ở nước Anh phát hình hiệu quả phi thường xuất sắc, nghe nói dân gian rất nhiều người cầm trong nhà đồ cũ đi tiến hành tham gia triển lãm. Trương lão, ngươi nên biết, điều này có ý vị gì?" Lý Trường Hà nhẹ giọng hướng Trương Sĩ Kỳ nói. Kỳ thực BBC đồ cổ lưu động tú chính là trên thế giới cấp thứ nhất dám bảo loại tiết mục. tương tự đời sau Hoa Sơn luận kiếm hoa dự cánh cửa siêu tầm thiên hạ loại này. Bất đồng chính là Đồ cổ lưu động tú cũng không phải là cố ý chú trọng đối chơi đồ cổ ra giá, giá, mà là đem tiết mục điểm sáng đặt ở đối đồ cổ lịch sử ý nghĩa cùng trên sự dàn trải. Lý Trường Hàn nói cái này, cũng không phải hắn thật ở Hồng Kông thấy được, mà là hắn kiếp trước quyển sách kia trong, hắn liền viết bản thân vai chính chơi qua tương tự thao tác, cho nên hắn điều tra tài liệu, biết chuyện này. Trương Sĩ Kỳ mặc dù trong nhà không có truyền hình, nhưng là không có nghĩa là hắn không biết vấn này. Người nói là, những thứ kia trong nhà có quốc gia chúng ta đồ cổ người, sẽ chủ động đi tham gia TV loại này tiết mục, mang trong tay bọn họ chơi đồ cổ. Không sai, bất luận là hai lần chiến tranh nha hay là phía sau chúng ta trăm năm chiến loạn, Âu Mỹ bên kia lưu lạc chúng ta đại lượng văn vật. Nhưng là năm đó những người kia chết rồi, bọn họ đời sau có thể hiểu những thứ này giá trị rất ít. Mà từ một cái góc độ khác mà nói, cho dù là chúng ta cho ra thích hợp ra giá, trên thực tế bây giờ quốc gia chúng ta văn vật cũng không bao nhiêu tiền. Giống như ngươi nói, ở toàn bộ quốc tế thị trường, trước mắt quốc gia chúng ta văn vật không có bao nhiêu người mua. Mà cho dù là những thứ kia hải ngoại nghệ thuật cơ cấu mua, bọn họ cũng sẽ không đại lượng mua tất chứ. Lúc này kỳ thực đúng là chúng ta ra tay thời cơ tốt, những thứ kia chơi đồ cổ giá trị, ta nghĩ không có ai so chính chúng ta càng hiểu đi cũng đúng lúc mượn cơ hội này, đem cái gọi là phòng đấu giá làm. Lý Trường Hà hướng về phía Trương Sĩ Kỳ nói nghiêm túc, mặc dù Lý Trường Hà không có nghiên cứu cẩn thận qua, nhưng là hắn cảm thấy tại Trung Quốc kinh tế không có phát triển trước, Trung Quốc văn vật thật ra là không quá đáng tiền. Xu chi trước mắt toàn bộ quốc gia cũng đang duy trì đối ngoại thu phát trạng thái, cửa hàng hưu nghị bên trong đại lượng bình thường văn vật đối ngoại bán điều này cũng làm mang ý nghĩa, quốc gia bản thân đang ở đối ngoại phá giá văn vật, mà cái này biến tướng chèn ép Trung Quốc văn vật giá thị trường. Như vậy, Lý Trường Hà cho là ở toàn bộ hải ngoại thị trường thì có chỗ tốt có khả năng. Từ những thứ kia rách nát món đồ chơi bên trong tìm ra giá trị thực sự liên thành chân phẩm. Ngươi tiểu tử, ánh mắt quả nhiên không phải bình thường, ngươi đây là đoán chắc tương lai chúng ta sẽ xuất hiện thị thế, đây là trước hạn đồ trọng chú a. Chương Sĩ Kỳ giờ phút này ngạc nhiên hướng về phía Lý Trường Hà nói, chuyện này nhắc tới đơn giản, nhưng là có một chút, đó chính là rất cần tiền, cần không ít tiền. Cho dù là người nước ngoài không hiểu giá trị, ngươi cũng không thể nào nói 30 năm 50 khối mua lại, mà như vậy tính được, Lý Trường Hà được đầu nhập không ít tiền. Dĩ nhiên, kể từ đó, có thể đoán trước đến, một khi quốc gia kinh tế chuyển biến tốt, Lý Trường Hà hồi báo cũng là cực kỳ phi người. Trương Sĩ Kỳ thâm canh chuyến đi này tự nhiên biết thứ tốt tăng giá tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Trước mặt hắn nói những thứ kia, chẳng qua là muốn nhắc nhở Lý Trường Hà, đừng một mực đem đồ vật cũng giữ lại, có chút nên ra tay liền ra tay, lưu lại chân phẩm là được rồi. Chẳng qua là không nghĩ tới, Lý Trường Hà ngược lại chơi tựa hồ lớn hơn. Nhưng là không thể không nói, Trương Sĩ Kỷ cảm thấy, hắn cái này cách chơi, rất động lòng người. Chơi đồ cổ chuyến đi này không thiếu được bốn chữ, chính là hãm hại lừa gạt. Nhưng là Trương Sĩ Kỷ bình thường không thèm loại hành vi này. Bất quá nếu là đi hố người nước ngoài, nói thật, hắn thật đúng là hứng thú. Lý Trường Hà nghe được lão Trương vậy, cười một tiếng đối với Trương Sĩ Kỳ mà nói, hoặc giả đoán chắc hắn là đang đánh cuộc. Nhưng là đối với Lý Trường Hà mà nói, học cuộc sống hoàn toàn không cần tiền đặt cuộc. "Lão Trương, ngươi liền nói chuyện này có hứng thú hay không đi, nếu như có hứng thú, ngươi chọn mấy cái đáng tin người, ta đi tìm phía trên nói. Tả Hưu bất quá là các ngươi mấy cái văn vật tán nhân, chúng ta làm được Hồng Công đi trước đổi cái thân phận, sau đó mượn Hồng Công cùng đại anh quan hệ, từ châu Âu bắt đầu gom hàng. Trước cho châu Âu quét một vòng, lại đi nước Mỹ, quét nó cái thời gian mấy năm, ta cũng không tin tu không trở về những thứ hại ngoại chân phẩm." Lý Trường Hà nói nghiêm túc. Mà Trương Sĩ Kỳ nghe, thời là ngồi ở chỗ đó suy tư lên. Chuyện này, nghe chẳng phải đáng tin, nhưng là vừa có mấy phần đáng tin. Ta là cảm thấy có chút ý tứ, nhưng là dựa vào chúng ta, sợ rằng làm không đứng lên. Ngươi chờ ta quay đầu tìm mấy cái ông bạn già thương lượng một chút, nhìn có hứng thú hay không làm. Chẳng qua nếu như chúng ta đồng ý, ngươi xác định có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài. Trương Sĩ Kỳ lúc này hổ nghi hỏi. Lý Trường Hà cười một tiếng, cái này có cái gì không xác định. Chúng ta bỏ tiền mua, có lịch sử ý nghĩa quen cho quốc gia, cái khác thứ tốt chính chúng ta giữ lại phía trên chính là ra mấy người các ngươi xuất cảnh thủ tục mà tôi, cũng không phải là đi ra ngoài không trở lại. Ta cảm thấy chuyện này không có gì độ khó, các ngươi bên này chỉ cần người đồng ý, ta cũng có thể đi tìm Liêu chủ nhiệm nói." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Chuyện này hắn xác thực tính toán làm như vậy, một mặt là từ Hải ngoại nhìn một chút có thể hay không lục soát trở về một chút chạy mất bà bối. Mặt khác nha, hắn còn có mục đích khác, chính là soát cao tầng độ thiệt cảm. Trong nước từ trước đến giờ có làm thịt nhà giàu nhất truyền thống, Lý Trường Hà mặc dù đang không ngừng đan dệt mạng lưới quan hệ của mình, nhưng là cũng không thể toàn trông cậy vào mạng lưới quan hệ không phải. Mẫu chốt còn phải tăng độ yêu thích, giống như Hồng Kông Hoắc Lao tiên sinh ở đổi mới về sau, dùng sức ở phương diện thể dục trợ giúp quốc gia xuất lực vậy. Lý Trường Hà ở phương diện này cũng có thể cùng Hoắc Lao học tập. Thể dục hắn không đại sự, nhưng là hắn có thể làm văn vật a, giống nhau là tăng độ yêu thích phương pháp tốt. Làm quy hiến, hắn là chăm chú, ngược lại quay đầu tiền của hắn đều là từ Mỹ Nhật những quốc gia này làm ra thế giới đại thế trong kiếm, thời này cầm một chút đi ra bày tỏ một cái cũng không tính là gì. Chuyện này cũng không cần lén lén lút lút, trực tiếp quang minh chính đại tìm liệu công nói. Các bậc quốc bảo nộp lên, cái khác có giá trị giữ lại chuyển tài bán, sau này cũng không lỗ. Tin tưởng lúc này phía trên cũng sẽ không phản đối. Dù sao hắn biết rõ, Liêu Công phía sau, đứng nhưng là trước mắt trong nước Tôn kia chân vật. Chuyện này coi như đồng ý, còn có một chút, ngươi có tiền sao? Đến lúc đó ra nước ngoài, dùng thế nhưng là ngoại quốc tiền, dựa theo như ngươi loại này cách chơi, ta đoán chừng đó cũng không phải là 100-800 ngàn có thể làm được. Trương Sĩ Kỳ sau đó lại hướng về phía Lý Trường Hà chăm chú hỏi. Lý Trường Hà cười một tiếng, yên tâm đi, tiền không cần các ngươi bận tâm. Hiện tại Trung Quốc văn vật không bao nhiêu tiền, tiền kỳ chuẩn bị cái ngàn thanh vạn đô la Mỹ đủ. Dù sao bây giờ đô la Mỹ hay là USD, sức mua giá trị hay là rất đỉnh. Được, vậy chờ ta tìm mấy cái ông bạn già, nghiên cứu một chút chuyện này lại nói." Trừng Sĩ Kỳ đồng ý xuống dưới. Không nói khác, có thể đi ra xem một chút cũng là tốt, thấp nhất hắn hai đứa con trai vẫn còn ở Hồng Kông đâu. Cùng Lao Trương cáo biệt sau, Lý Trường Hà lại ra cửa, giúp đỡ tỷ tỷ anh rể một nhà hướng ra trúc viện dời vật. Làm phong đấu ra chuyện này, Lý Trường Hà kỳ thực vốn là không muốn sớm như vậy liền làm, dù sao hắn cảm thấy lúc này thân phận địa vị của hắn còn không có đứng lên, không, có việc như vậy tinh lực Chẳng qua hiện nay nếu Trương Sĩ Kỳ nhắc tới, Lý Trường Hà cảm thấy thuận thế là một cái cũng không tệ. Ngược lại đối với hắn mà nói chính là ôm cỏ đánh tỏ, thuận tay chuyện. Tiết mục TV đã có sẵn, mua cái bản quyền, sau đó tổ cái đoàn đội ở châu Âu các nơi lập loại này, tiết mục chính là để cho Lao Trương bọn họ làm giám bảo sư, bình tương đựng, tốt lưu lại, cũng coi là đầu tư. Ngược lại vật này cũng không cần quan tâm, hắn bỏ tiền là được, còn có thể mượn cơ hội này, đem an ninh chuyện của công ty cùng Liêu Công nói lại, nhìn một chút làm điểm cao tầng giải ngũ chuyên nghiệp nhân viên bảo vệ đi ra ngoài. Tầng dưới chốt an ninh nhân viên có thể mời điểm người ra trắng cái gì? Nhưng là lòng cốt tầng quản lý, khẳng định phải tự mình người A Lý trưởng Há trước đối với mình ở cái thế giới này lộ tuyến một mực rất rõ ràng, kinh tế làm lứa tiền, văn nghệ giải trí nặng kim thân. Hiện ở nơi này kim thân phương diện, hắn cảm thấy cũng có thể hơn nữa văn vật lựa chọn, đến lúc đó nội ngoại kiêm tu, nhất định có thể bảo vệ bản thân bình yên vô ưu. Hết cách rồi, cũng không phải hắn cẩn thận, mà là kiếp trước nhìn quá nhiều dưa. Cái gì thái tử sữa a, công ty hàng không á loại, có ít người quá tham lam không biết chừng mực. Như người ta thường nói lòng hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Hắn có lòng yêu nước không giả nhưng là cũng sẽ không đi làm mặt người chém giết kiu non. Bản thân muốn rèn đúc mạng lưới quan hệ là một mặt, mà những năm này cao tầng độ thiện cảm lại là một mặt khác. Nói tóm lại, trước hạn đem Kim thân soát đứng lên tuyệt đối không sai. Buổi tối ở nhà ăn bữa cơm, sau khi ăn xong Lý Trường Hà cùng Chu Lâm Thỏi là đi bộ trở về Hoa kiểu nhà trọ. Bây giờ hai người từ từ dưỡng thành thói quen, khuya về nhà thuộc viện ăn cơm, ăn cơm xong lại về Hoa Kiều nhà trọ ở ngược lại cách cũng không coi là xa xôi, xe điện chỉ trong chốc lát đã đến. Buổi tối hay là ngủ có điều hòa nhà thoải mái. Trọng điếu nhất là Tuy nhiên mà không khí không sợ vận động thời điểm xuất mồ hôi, có một số việc kéo dài hơn, còn có niềm vui thú. Thời gian Lặng Yên không một tiếng động đột nhanh, Lý Trường Hà sinh hoạt lần nữa tràn đầy quy luật. Thỉnh thoảng, Hồng Công bên kia sẽ đánh tới địa báo, điện trên báo trừ bạc trắng kỳ hóa gần đây giá cả ra, chính là vali nhà máy tình huống. Bạc trắng giá cả cùng Lý Trường Hà trong trí như vậy, một mực tại lấy một ổn định tiết tấu tăng lên. Cho đến trước mắt, rất nhiều người chỉ cảm thấy bạc trắng kỳ hóa hiệp ước ở trên tăng, còn không có phát hiện bạc trắng hiện hóa cũng bị hỗn hình quét sạch. Cho nên thị trường khủng hoảng còn chưa thức dậy, đối với rất nhiều thương gia mà nói, cho dù là hiệp ước đến kỳ, Bọn họ chỉ cần giao phó bạc trắng là được rồi, đoán chừng phải chờ tới bọn họ phát hiện toàn cầu bạc trắng cũng không có sau, mới có thể hoàn toàn lâm vào khủng hoảng, điên cuồng cầu mua hiệp ước mới đối lường. Cho nên Lý Trường Hà không nóng nảy, chẳng qua là chỉ thị đoàn đội tiếp tục nắm giữ. Vạn Lý nhà máy cơ khí đã hướng Hồng Công giao hàng, dự tính tháng sau mới có thể đầu nhập sản xuất, cái này Lý Trường Hà cũng không nóng nảy, dù sao đều là nhỏ nghiệp vụ. Mà đang ở cuộc sống như thế trong, kỳ nghỉ hè lặng lẽ kết thúc, mới học kỳ lại bắt đầu, Lý Trường Hà lần nữa trở lại hắn trung thành bắc đại. Dạ sáng đoán chừng còn có một chương, trước hạn viết rõ ngày Ngoài ra đừng có lại một mực phun chủ tuyến, nói rất rõ ràng, kinh tế làm lứa tiền, văn nghệ giải trí nặng kim thân, đây chính là chủ tuyến. Cảm tạ A Long Vung Ma là giờ, ẩn chứa lộ FB cảnh cáo hết sức người A Võ Thần Triệu Vân khen thưởng, tối người chào bái tạ. Buổi chương xong, chương 233 văn đại hội cùng Lộ Diêu. Chương 233 văn đại hội cùng Lộ Diêu. A a a, Trường Hà, chúng ta thành công a. Lý Trường Hà mới vừa vào nhà tập thể, sau đó liền bị lão đạo đến rồi một cái to lớn ôm. Mùa hè này nếu như nói cái gì nhất để bọn hắn hưng phấn, đó nhất định là nước lớn trỗi dậy. Chẳng ai nghĩ tới Lý Trường Hà mang theo bọn họ làm nước lớn chối dậy Xuy di lại đang ngày nghỉ này bán như vậy bốc lửa. Mỗi khi thấy tác phẩm biên ủy trong hội tên của bọn họ thời điểm, lão đạo trong lòng luôn là tràn đầy tự hào. "Lão đạo, vô ra, thở không độc khí." Lý Trường Hà lúc này cười hì hì nói, dù sao trong tay hắn còn cầm chăn nệm đâu. Nghỉ hè, nhà cách gần đó, hắn khẳng định đem chăn nệm mang về thành tẩy một phen, sau đó sẽ mang về. "Tiểu tử ngươi." Lão đạo vùng ra Lý Trường Hà, sau đó cho hắn đầu vai lệnh cho một quyển. "Trước chờ ta phô xong chăn đệm. "Đúng rồi, ngươi đi xem một chút Vương Kiến đến rồi không có." Ta đem nhẫn bút dẫn trở lại rồi, vừa đúng giao cho hắn. Lý Trường Hà hướng lao đảo nói đảo hải tốc gật đầu một cái, "Ta đi xem một chút." Chờ Lý Trường Hà bày xong chăn nệm trong túc xá lúc này, như ong vỡ tổ tràn vào tới một đám người. Những người này tất cả đều là học hưu xã thành viên, nghe được Lý Trường Hà đến rồi, vội vàng chạy tới. "Trường Hà, ngươi có biết hay không, chúng ta nước lớn trối dậy lượng tiêu thụ bao nhiêu?" "Trường Hà, mua hè này, ta thế nhưng là quá tăng mặt. "Trường Hà, này chúng ta lão già mang đến đặc sản, đến, nếm thử một chút." Một giúp bạn học mồm năm miệng 10 cùng Lý Trường Hà biểu diễn như tình, hết cách rồi. Nước lớn trối dậy bức lửa, không riêng để bọn hắn tăng mặt mũi, cũng để bọn hắn lui về phía sau được ích lợi vô cùng. Ngừng. Lý Trường Hà lúc này đưa tay ra lớn tiếng hô ngừng bọn họ. Đại gia kích động tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng là chúng ta trước ổn định một chút, các người nói như vậy, ta làm một câu cũng không nghe được. Trước trả lời mới vừa rồi lao đại nhóm vấn đề, chúng ta lượng tiêu thụ ít ngày trước đã phá triệu sách. Về phần gần đây lượng tiêu thụ, ta không có hỏi, dù sao bán nhiều bán tiếu cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì, nhượng bút chính là một cú, 1436 đồng tiền, ta bên này giao cho lão Vương, lão Vương ngay trước đại gia hỏa mặt kiểm lại một chút. Hay là ấn chúng ta nói xong, cái này liệt vào chúng ta học hữu xã hỗ trợ kim, cung cấp chúng ta thành viên vượt qua cửa ải khó. Lý Trường Hà vừa nói, một bên đem nước lớn trối dậy nhuận bút đưa cho Vương Kiến. Kể lại cái này hắn cũng bất đắc dĩ, thời này nhượng bút quá thấp, làm một cú, liền ấn đếm tiền nhuận bút cũng không có, càng khỏi nói tiền bản quyền. Tiền bản quyền trước không đề cập tới, nhưng là ấn đếm tiền nhượng bút cái này, xác thực rất thua thiệt. Nếu như hắn nhỡ không sai, sang năm quốc gia tiền nhuận bút cái cách, chỉ biết khôi phục ấn đếm tiền bút, cái gọi là ấn đếm tiền bút, chính là in lại thời điểm, cơ bản tiền nhượng bút không còn, dựa theo mỗi ngàn sách tỷ lệ phần trăm tính toán. Cụ thể tính toán hạn mức hắn quên đi, nhưng là thịt mỗi cũng là thịt, có ấn đếm tiền nhượng bút, thấp nhất có thể để cho nhuận bút tăng một ít. Trường Hà, ta cảm thấy không cần kiểm lại, đại gia còn có thể không tin được người mà. Thiến đưa tới vương kiến trong tay sau, có người vừa cười vừa nói, Lý Trường Hà nghe vậy khoát khoát tay, nói nghiêm túc, không thể nói như thế, chúng ta tình cảm thuộc về tình cảm, nhưng là như loại này đối sổ công con mắt, vẫn là phải kiểm điểm rõ ràng. Trường Hà nói đúng, đại gia tình cảm càng sâu, càng là muốn đối với chuyện như thế này công và tư rõ ràng. Ngay trước đại gia hòa trước mặt, đem tiền điểm rõ ràng. Sau này có vấn đề gì cũng không có quan hệ gì với Trường Hà. Bằng không bạn nhất sau này số tiền con mắt bên trên xuất hiện sai lầm, có người khẳng định trong lòng chỉ biết lẩm bẩm, có phải hay không ngay từ đầu Trường Hà cho tiền liền không đúng. Cho nên ta cảm thấy chuyện này Trường Hà nói đúng, chúng ta nhất định phải ở đây làm chúng điểm thanh. Vương Kiến lớn tiếng nói, "Đến, đại gia giám đốc, ta lấy tiền." Sau đó ở một đám người giám đốc hạ, Vương Kiến đem tiền điểm chọn vẹn hai lần, xác nhận không có lầm về sau, đem tiền thu vào. Chờ quay đầu ta cũng mua cái cái loại đó hộp sắt, đem tiền khóa vào bên trong, đến lúc đó đặt ở chúng ta học hữu xá bên trong phòng làm việc. Đúng rồi, Trường Hà, bây giờ nước lớn trỗi dậy đã làm xong, chúng ta kế tiếp tiếp tục làm gì? Tiếp tục làm gì? Tiếp tục học tập A. Chúng ta là học sinh, cũng không phải là chuyên nghiệp nhà tạp chí, còn có thể ra xong một quyển tiếp theo cuốn thứ 2 hay sao? Ta hiểu đại gia bây giờ kích động tâm tình, nhưng là xuất bản thời kỳ này, nói thật thiên thời địa lợi cùng người cùng thiếu một thứ cũng không được. Liên lấy chúng ta nước lớn trỗi dậy mà nói có thể bước lửa đầu tiên là đổi kịp thi đại học cải cách, cả nước các nơi mới nhập học sinh viên cũng tràn đầy ham hiểu biết, giúp chúng ta đem miệng tuyên ra Điểm thứ hai chính là vừa đúng đối kịp quốc gia nói lên cải cách mở ra chính sách, chuẩn bị cùng phương Tây hòa bình phát triển, ở nơi này chính sách hạ, chúng ta nước lớn trỗi dậy xuất hiện thời cơ vừa đúng, hơn nữa bên trong có đối phương Tây chủ yếu quốc gia một ít giới thiệu. Trên thực tế chúng ta lần này sách mốc lửa, rất lớn một phần là bị cơ quan đơn vị mua đi. Các nơi nhất là duyên hải chính phủ cơ cấu cùng một ít ngoại giao ngành, cũng mua sắm sách của chúng ta tiến hành nghiên cứu, gia tăng đối phương Tây các quốc gia nhận biết. Mà loại này kỳ thực chính là thuộc về chính sách tính giá chỉ đưa đến mốc lửa, thuộc về ngoại ủy muốn nhân tố. Có xuất bản lửa sách, mấy ga kích động, nghĩ phải tiếp tục tiếp tục cố gắng tâm tình có thể thông hiểu, nhưng là ta cảm thấy vừa đúng loại tâm thái này không thích hợp mở tác phẩm mới. Thứ nhất đại gia giờ phút này tâm tư bất định, chúng ta tạm thời không có rất tốt chọn đề, cưỡng ép mở đề tài, ta cảm thấy cũng không thích hợp. Thứ hai, ta nhận vì mọi người bang lúc này mong đợi đáng giá quá cao, nếu như tác phẩm lần nữa xuất bản tiêu thụ số liệu không vừa ý người, rất nhiều bạn học tất nhiên sẽ bị đá kích lớn, tiến tới sinh ra tự mình nghi. Cho nên học kỳ này, chúng ta trước lắng đọng lắng đọng, đem học tập kiến thức làm thứ nhất yếu vụ, trước tiên đem kiến thức củng cố xuống, đừng xoán lần thứ hai xuất bản. Bác đại học hữu xã khai hỏa danh hiệu dựa vào cũng không phải là đơn nhất một quyển sách, nhưng là cuốn thứ hai chúng ta cũng không thể yếu đi danh tiếng đúng không?" Lý Trường Hà cười cùng những bạn học khác nói. Bọn họ loại tâm thái này, Lý Trường Hà kỳ thực hiệu rõ vô cùng, nói trắng ra liền có chút lòng tin mạnh trướng, mê chi tự tin. Giống như kiếp trước hắn thấy được rất nhiều đồng hành, quyển sách đầu tiên thành tích rất tốt, sau đó rất nhiều người thường thường không quý trọng. Cảm thấy có thể viết ra thứ nhất bản, là có thể viết ra cuốn thứ hai, thứ mỹ sủ mộ tổ tròn lên dễ dàng cắt sách, hoàn thành. Sau đó đợi đến sách mới mở, số liệu không đặt tới dự trữ thời điểm sẽ rất khó lại có tâm tư tiếp tục kiên trì, thường thường dung dễ kích động tính cắt sách, sau đó một quyển tiếp một quyển tuần hoàn đi xuống. Loại này kỳ thực chính là viết đến tâm tính dục đổ, tiến tới sẽ không ngừng tự mình hoài nghi, khó có thể kiên trì bản thân đặc sắc. Học hữu sáng người, bây giờ kỳ thực liền ở vào thỏa thuê đắc ý giai đoạn nước lớn trối dậy thành công, để bọn hắn rất nhiều người giờ phút này có chút lăng lâng, hoặc giả càng muốn tiến một bước thành công. Nhưng là Lý Trường Hà cảm thấy loại này rất khó, lại nói trước mắt hắn cũng không có tốt hơn chọn đề, cho nên, hãy để cho những người này lắng đọng một chút đi. Nghe được Lý Trường Hà vậy, có chút bạn học cảm thấy Lý Trường Hà nói có đạo lý nhưng là cũng có khinh khỉnh. Tâm thái của người ta tóm lại là bất đồng đợi Vương Kiến sau khi bọn họ rời đi, lao đạo vừa cười vừa nói, "Trường Hà, ta nhìn ngươi lần này khuyên dạy sợ rằng không được tác dụng quá lớn. Bọn họ có ít người, khẳng định sẽ còn tiếp tục gửi bản thảo." Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Có thể đoán được, bất quá không có vấn đề. Nếu thật là có gửi bản thảo năng lực, tiếp tục ném tạp chí hoặc là kinh tế tập san đều được, kia cũng là bọn hắn thực lực. Bất quá loại này tính tổng hợp bản thảo, ta ngược lại một giờ rưỡi là không muốn làm, quá mệt mỏi. Một liên xô tài liệu cha hắn cũng dục, dục tử." Chúng tri còn có những quốc gia khác đây cũng là ban đầu Lý Trường Hà đem toàn bộ nước lớn trối dậy phân cho học hữu sa đám người một trong những nguyên nhân. Nếu như toàn dựa vào chính hắn, vậy hắn thời gian hao phí cùng tinh lực, còn không biết muốn tốn bao nhiêu lần. Đúng rồi Trường Hà, qua một thời gian ngắn văn đại hội muốn mở ngươi biết không?" Đao Hải tốc hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà nghe vậy hơi kinh ngạc, "Văn đại hội? Đó là cái gì?" Nghe được Lý Trường Hà vậy, đào Hải tốc hơi kinh ngạc. "Ngươi không biết văn đại hội? Cái này, ta nhất định phải biết không?" Lý Trường Hà có chút không nói, nói thật giống như hắn nhất định phải biết vậy. Không phải, ngươi không phải hội nhà văn Trung Quốc thành viên sao? Ngươi vậy mà không biết văn đại hội. Đào Hải Túc nghe Lý Trường Hà không biết văn đại hội, sắc thực lộ ra đặc biệt ngạc nhiên. Lý Trường Hà cười khổ lắc đầu một cái, ta cái này hội nhà văn Trung Quốc thành viên, lúc ấy là đ phê, chủ yếu là có một số việc phương tiện, kỳ thực ta chỉ cùng nhân dân văn học trường chủ biên cùng lưu chủ biên quen thuộc ra, những người khác thật đúng là không thế nào quen. Hơn nữa mùa hè này ta vội chuyện khác, không có đi tìm bọn họ. Ngươi trước nói cho ta một chút, cái này văn đại hội rốt cuộc là cái gì? Lý Trường Hà lúc này tò mò hỏi Đào Hải Túc sau đó liền cùng Lý Trường Hà giải thích lên. Văn đại hội, kỳ thực chính là cả nước văn học nghệ thuật người làm việc đại biểu đại hội, lần này là lần thứ tư, ở năm nay ngày 30 tháng mới bắt đầu cử hành. Cái hội nghị này không chỉ tác ra sẽ tham gia, bao gồm văn học, nghệ thuật, điện ảnh, mỹ thuật, âm nhạc chờ khắp mọi mặt văn nghệ người làm việc đại biểu cũng sẽ tham gia, tổng số người đạt hơn mấy ngàn người. Mà cái này đại hội tổ chức thảo luận trên thực tế chính là kế tiếp trong nước văn nghệ công tác phương hướng vấn đề. Nói trắng ra kế tiếp cái nào văn nghệ phương hướng có thể đi, cái nào không thể đi, chính là đại hội ý nghĩa chính. Nghe Đào Hải túc kể xong, Lý Trường Hà hiểu ra gật đầu, nguyên lai like là như vậy. Việc tham gia đại hội kỳ thực thì tương đương với văn nghệ giới đại biểu loại này tính chất chứ sao? Như vậy, ta sợ rằng không có tư cách tham gia đại hội. Lý Trường Hà 2 năm qua nhắc tới danh tiếng sát thực lớn, cũng coi là tân sinh đại đại biểu, muốn nói tư cách đoán chừng cũng đủ. Nhưng là hắn dù sao trẻ tuổi, chuối dậy thời gian quá ngắn, tính tới tính lui cũng liền hơn 2 năm, tư lịch bên trên lại quá cạn ở loại này luận tư bài bối trong đại hội, Lý Trường Hà cảm thấy mình không lấy được hạng cũng rất bình thường. Huống chi hắn còn phải đi học, làm sao có thời giờ đi liên tục mở nhiều ngày như vậy đại hội A chon nên có không có tư cách, hắn không phải rất quan tâm. Người tư cách này à? Sắc thực khó mà nói, ta cảm giác cho ngươi cũng được, không cho ngươi cũng được, xem vào cái nào cũng được giữa. Bất quá ta nói cái này là có cái chuyện khác. Ta ở tiệm bắt nhập đội lúc đó, chúng ta có cái anh em lộ diều, đến lúc đó sẽ cùng theo tiệm Tây Văn đại hội đoàn đại biểu một khối tới kinh thành, tìm chúng ta tự ôn chuyện. Hắn nhưng là cố ý gửi thư nhờ cậy ta đến lúc đó nhất định phải kêu ngươi cùng nhau gặp một lần, đến lúc đó chúng ta một khối gặp một chút ta. Đào Hải Túc cười hướng Lý Trường Hà nói, Lý Trường Hà nghe vậy gật đầu một cái, được a, không thành vấn đề. Buổi sáng muốn thăm người thân, này trước phát. Buổi chương xong Chương 234 Văn đại hội hạng. Chương 234 Văn đại hội hạng. Sau khi tụ trường này, đối Lý Trường Hà mà nói, vẫn bình tĩnh, nhưng là đối với Bắc Đại 54 Câu lạc bộ văn học mà nói, nhưng cũng không bình tĩnh. Nguyên nhân ngay tại ở, bọn họ tâm tâm niệm niệm vượt qua trường học liên hiệp tạp chí, rốt cuộc có tính thực chất tiến triển. Các lớn, trong lớn, nhân đại, sư phạm Bắc Kinh, vợ lớn bạn học cũng đã đặt xong tới kinh thành bằng xe. Trường Hà, kế tiếp các trường học đại biểu đã tới rồi, ngươi là chúng ta Câu lạc bộ văn học chưa bài, lại là chúng ta Câu lạc bộ văn học phó hội trưởng, chuyện này ngươi thế nào cũng phải ra mà ta. Trường học trong thao trường, Trần Kiến Công đi theo Lý Trường Hà một bên chạy chậm một bên khẩn cầu nói. Lý Trường Hà nhìn Trần Kiến Công đã chạy thở hổn hển, ngay sau đó ngừng lại, sau đó cùng hắn đi tới một bên trên thềm đá ngồi xuống. "Kiến Công, ngươi nên biết, ta đối các ngươi cái này liên hiệp tạp chí, nói thật không có chút nào coi trọng. Các ngươi không có một chút chính trị nhạy cảm tính, sinh viên vượt qua trường học liên hiệp thứ này là ai cũng có thể làm sao. Chuyện này ta con mẹ nó tránh cũng không kịp đâu, ngươi còn kéo lấy ta hướng bên trong góc." Lý Trường Hà nói cũng chán trợn, hắn là thật không coi trọng cái này cái gì liên hiệp chí. "Thuần con mẹ nó làm cần rỡ." Trần Kiến Công lúc này cũng thở dài. Chuyện này bây giờ cũng không có chiều, thuộc về tên đã lên dây, không phát không được đại gia hăng hái đều bị điều đi lên, căn bản không ngăn được. Nhất là trong lúc nghỉ hè các người kêu bản nước lớn trỗi dậy nổi khắp cả nước, càng làm cho những trường học khác câu lạc bộ văn học người đi cuồng. Bọn họ bây giờ ý tứ chính là 13 cái trường học câu lạc bộ văn học đoàn, để cho bác Đại một ngành kinh tế xã đoàn cho so không bằng. Đây cũng là vừa mở học bọn họ liền đã đặt xong thời gian tới kinh thành Nguyên Do, ở các ngôi kích thích hạ, bọn họ lòng hiếu thắng mạnh hơn. Như vậy, nếu liên hiệp xã đoàn chuyện ngươi không muốn tham dự, Vậy cũng không cần thăm dự, nhưng là chờ bọn họ tới, chúng ta lấy 54 câu lạc bộ văn học danh nghĩa tiếp đãi một cái, đến lúc đó ngươi ra sân một cái thế nào? Dù nói thế nào ngươi cũng là chúng ta câu lạc bộ văn học phó hội trưởng, không thể hoàn toàn không lộ diện a. Trần Kiến Công lúc này là quấy rầy đòi hỏi, mong muốn để cho Lý Trường Hà ra mặt. Dù sao nói trắng ra, Lý Trường Hà bây giờ nhưng là cả bác Đại đại diện. Lý Trường Hà nghe vậy, thở dài. Được chưa, đến lúc đó chúng ta tiếp đãi thời điểm ta thăm ra, cụ thể các ngươi chuẩn bị, ta liền không thăm dự. Được. Lấy được Lý Trường Hà trả lời. Trần Kiến Công lập tức vui vẻ ra mặt đáp ứng. Hai người bàn song xuôi, đang chuẩn bị rời đi, xa xa có người cưới xe đạp vội vàng vòng tới. Người đâu cũng là Lý Trường Hà người quen, nhân dân văn học phó chủ biên Lưu Kiếm Thanh. Thấy được Lý Trường Hà, Lưu Kiếm Thanh hướng hắn phất phất tay, sau đó cây xe đạp rất nhanh dừng ở Lý Trường Hà trước mặt. "Lưu chủ biên, ngài sao lại tới đây?" Đợi Lưu Kiếm Thanh dừng lại xe đạp sau, Lý Trường Hà tò mò hướng hắn hỏi. "Ta vừa đúng đến Ngoại Ô nhà khách bên kia làm việc, sau đó thuận đường đến tìm Ngoại Ô nhà khách ở Thanh Hoa phía đông, cùng Bắc Đại chia làm Thanh Hoa đông tây hai một bên, cách khoảng cách không tính xa là vị văn đại hội trụ sở vấn đề. Lý Trường Hà tò mò hỏi. Lưu Kiếm Thanh nghe được Lý Trường Hà hỏi thăm, kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó vừa cười vừa nói, xem ra ngươi biết ta. Không sai, chúng ta lần này văn đại hội phân thật là nhiều tổ biệt, nói thí dụ như tác gia tổ, điện ảnh tổ, khí khúc tổ khoan văn, sau đó lại lấy tỉnh vì phân chia, các tỉnh cũng có thành viên. Trước mắt đang đang cho bọn họ giải quyết trụ sở vấn đề đâu, ta bên này liền phụ trách tác gia tổ an bài. Nếu ngươi biết văn đại hội, ta tìm ngươi vừa đúng cũng nói là chuyện này. Trương bên kia để cho ta tới hỏi một chút ngươi ý tứ, chính là lần này văn đại hội ngươi có không có tham gia ý nguyện. Hội nhà văn Trung Quốc bên này có trực tiếp đề cử hạng, lấy ngươi bây giờ danh tiếng là có thể trực tiếp tiến cử tham gia lần này văn đại hội. Lưu Kiếm Thanh cười hướng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, quên đi thôi, Lưu chủ Biên, ta như vậy hàng tiểu bối nào có tư cách tham gia loại đại hội này. Lần này văn đại hội nhân viên tham dự hơn 3000 người, trong đó phần lớn đều là Lao Di em lao đồng chí. Lý Trường Hà một chừng 20 tuổi tuổi trẻ, mặc dù 2 năm qua sáng tác có chút danh tiếng, nhưng lại ở loại đại hội này bên trong còn chưa phải quá đúng quy cách, cho nên Trương Quảng Nghiên thật ra là không quá muốn để cho Lý Trường Hà tham gia. Nếu quả thật muốn cho Lý Trường Hà tham gia, như vậy Lưu Kiếm Thanh tới nên là trực tiếp thông tri hắn mà không phải trưng cầu ý kiến của hắn. Cái gọi là trưng cầu ý kiến, kỳ thực chính là nhìn Lý Trường Hà ý nguyện. Nếu như Lý Trường Hà có mánh liệt tham gia ý nguyện, Trương Quảng Nghiên đoán chừng cũng sẽ đồng ý, đây chính là Lưu Kiếm Thanh nói hội nhà văn Trung Quốc có dự lưu danh sách để cử. Quả nhiên, nghe được Lý Trường Hà trả lời, Lưu Kiếm Thanh cười một tiếng. Lao Trương đoán không lầm, hắn nói ngươi tiểu tử này, khẳng định không có tham gia ý tưởng, bất quá vẫn là để cho ta tới thăm ngươi một chút ý nguyện. Kỳ thực không tham gia cũng được, lần này văn đại hội dính đến chuyện rất nhiều, ngươi mặc dù có danh tiếng, Nhưng mà kia dù sao chẳng qua là ở văn đàn phương diện, chỗ khác hay là hơi có thiếu sót. Lao Trương Kỳ thực cũng có ban quan. Lần này văn đại hội tổ chức, trong lúc không thiếu được chính là đối trước kia phê phán, nhất là rất nhiều nhân vật lớn, mười mấy năm qua từ trải qua khổ nạn đến trở lại kinh thành, trong này có quá nhiều quá nhiều chuyện ở loại này bối cảnh hạ, Lý Trường Hà tháng 1 năm 77 năm mới phát biểu văn chương người tuổi trẻ, ở lần này lớn trong hội cũng không có cái gì địa vị, thậm chí có thể sẽ còn bị một ít lão tiền bối nhà vào. Dù sao hắn dẫn dắt chi thanh văn học cũng không phải là lấy được công nhận của tất cả mọi người. Chương Quản Kỳ thực cũng là cân nhắc đến phương diện này tình huống. Cho nên cũng không quá muốn để cho Lý Trường Hà tham gia lần này văn đại hội. Ta biết, ta hiệu trưởng chủ biên cổ tâm, ta như vậy hàng tiểu bối đi vào, là rất dễ dàng bị giáo dục. Còn nữa theo ta được biết văn đại hội vừa mở chính là hơn 10 ngày, ta cũng không có thời gian a, dù sao ta bên này còn được khóa. Lý Trường Hà xác thực đối văn đại hội không có ý tưởng gì, giống như Lưu Kiếm Thanh nói, lần này lao tiền bối nhiều lắm, người người đều là đại lao, hắn đi thật không thấy được là chuyện tốt. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, còn không bằng ở Bắc Đại bên trong yên lặng ngây ngô. Được, vậy ta trở về cùng lão chương nói một tiếng, nhìn một chút để cử những đồng chí khác. Đúng rồi, Còn có chuyện này, ta được tìm ngươi thúc dục bạn thảo a. Ngươi nói từ kho báo quốc ra sau, Ngươi thời gian bao lâu không có đóng bạn thảo rồi? Lưu Kiếm Thanh sau đó lại hướng về phía Lý Trường Hà bắt đầu thúc dục bạn thảo. Lý Trường Hà nghe vậy, lắc đầu một cái. Ta bên này gần đây có thể chuẩn bị mở một quyển Trường Thiên, tạp chí khối này, tạm thời trước hết không biết. Đúng vậy, không sai, Lý Trường Hà đúng là vẫn còn tính toán viết Trường Thiên đối với hắn mà nói, trong tạp chí trong đầu thiên, viết kỳ thực đã không có ý gì, đều là chút chút chuyện cũ. Súc gà cho tâm hồn cũng có uống ngán thời điểm, liền chính hắn đều chẳng mới biết. Bất quá một mực cái gì cũng không biết cũng có chút nhàm chán lý trường Hà đúng là vẫn còn quyết định động động bút nhưng là lần này hắn cảm thấy hay là tới bản trường thiên tốt trong nước Vă Đảng thật muốn luận sức ảnh hưởng còn phải là trường thiên thật tính toán viết trường thiên rồi Nghe được lý trường Hà vậy lưu Kiếm Thanh hơi kinh ngạc hướng hắn hỏi lý trường Hà gật đầu một cái chủ yếu là thời gian bây giờ quá lẽ ẻ ngươi để cho ta bây giờ viết vào thiên còn không bằng từ từ viết trường thiên đâu cũng đúng được chưa vậy Ngươi chuẩn bị cẩn thận chờ viết xong nhớ nói cho ta biết để cho ta trước tiên nhìn một chút Lưu Kiếm Thành cũng không có cưỡng cầu Lý Trường Hà nhất định đóng bản thảo, dù sao bây giờ Nhân dân Văn học, kỳ thực gửi bản thảo cũng rất nhiều. Chỉ bất quá Lý Trường Hà làm vì Nhân dân Văn học đẩy ra chiêu bài tác giả, Lưu Kiếm Thành vẫn là hy vọng Lý Trường Hà có thể cố định ở tạp chí Nhân dân Văn học xã phát biểu văn chương. Chẳng qua hiện nay nếu Lý Trường Hà muốn viết trường thiên, kia đóng không giao bản thảo cũng liền không trọng yếu, ngược lại không phải đầu quân những nhà khác là được. Không thành vấn đề, đến lúc đó khẳng định phải mời ngài thẩm duyệt. Lý Trường Hà tự nhiên đồng ý xuống dưới. Được, kia ta đi trước. Lưu Kiếm Thành nói xong, đẩy lên xe đạp liền chuẩn bị rời đi. Mã Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, gấp gáp như vậy, nếu không ta mời ngài ăn cơm chưa lại đi đi. Không ăn, không để ý tới, gần đây sự tình rất nhiều, người bên này ta vẫn là thừa dịp tới Tây Mọi Ô nhà khách làm việc, thuận đường đến tìm ngươi một chuyến. Chờ ngươi bản thảo đi ra, chúng ta lại đụng đầu, đi. Lưu Kiếm Thanh khoát tay một cái, cưới xe đạp liền vội vàng vàng rời đi đợi Lưu Kiếm Thanh rời đi về sau. Một bên Trần Kiến Công hâm mộ nói, "Trường Hà, Văn Đại hội a, ngươi vậy mà không muốn đi. Lần này Văn Đại hội, theo ta được biết, thế nhưng là rất nhiều lão tiên sinh cũng tham gia. Ba Kim tiên sinh, Tảo Ngô tiên sinh, Mao Thuẫn tiên sinh." Tiên trung thư tiên sinh bọn họ cũng tới. Trần Kiến Công lúc này kích động hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Lý Trường Hà cười lắc đầu một cái, "Cái này ta biết, bất quá coi như thế thì thế nào, người ta có thể nhận được ta là ai a? Lại nói chúng ta viết về điểm kia đầu hũ khối văn trường, ở những chỗ này lao tiên sinh trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Muốn nói chúng ta thực sự tự là, nhưng là ngươi bây giờ không phải là, không nói khác, qua một quyển nước lớn trối dậy ngươi liền có tư cách đứng ở nơi này trước lão tiên sinh trước mặt. Bất quá tiếp xuống, ngươi thật tính toán trường tiên a?" Chân Kiến Công lúc này tò mò hướng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, Sách thực có ý định này. Hắn có ý định này, nhắc tới còn phải cảm tạ lão đạo. Ngày đó lao đảo nhắc tới Lộ Diêu tên, để cho Lý Trường Hà nhớ tới, vị này đại lao tác phẩm đắc ý chính là tiểu thuyết giải bình thường thế giới đáng tiếc hắn chưa có xem qua. Mà dựa theo Lý Trường Hà trí nhớ, kế tiếp trong nước văn đàn nhân vật đại biểu, trên căn bản đều là lấy tiểu thuyết giải là chủ. Lộ Diêu bình thường thế giới Trần Trung thực Bạch Lộc Nguyên Dữ Hoa phải sống còn có tương lai được Nobel văn học thưởng vị kia. Mà Lý Trường Hà bây giờ đã không thiếu tiền, nói thật lợi dụng tiểu thuyết thoát nhuận bút ý đồ đã biến mất. Như vậy tiếp xuống, Hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể chân chính đánh vào một cái thập niên 80 văn đàn. Lợi dụng thời gian kế tiếp, từ từ làm một quyển Trường Thiên, nhìn xem rốt cục có thể viết đến cái gì trình độ. Đề tài nghĩ được chưa? Trần Kiến Công sau đó chăm chú hỏi. Lý Trường Hà thời là lắc đầu một cái. Vẫn còn ở trong trước. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, nhưng là Lý Trường Hà trong lòng, kỳ thực đã có ý tưởng, hôm nay liền một chương này, từ buổi sáng liền đi ra ngoài đi tức phụ nhà thân thích, qua lại hơn 200 cây số, buổi chiều mới vội vã trở lại, ngày mai còn phải một ngày, thuận tiện mượn cơ hội này, suy nghĩ một chút vai chính Trường Thiên đề tài. Buổi chương xong, chương 235 kỷ lục thời đại 30 năm. Chương 235 kỷ lục thời đại 30 năm. Bác đại trong tiệm sách, Lý Trường Hà ngồi ở trước bàn đọc sách, cầm trong tay nhất chi viên chỗ bút, chán ngán mệt mỏi ở đó truyện. Hắn ở hoàn thiện bản thân trường thiên nội dung phương hướng đối với trường thiên sáng tác, Lý Trường Hà trong lòng kỳ thực đã sớm có phúc khảo, dù sao niên đại này viết trường thiên, đối với hắn mà nói có thể lựa chọn đề tài cực kỳ có hạn. Một loại chính là quân cách mạng lữ văn, tương tự lượng kiếm cái loại đó, khắc họa một tiểu lý văn long nhân vật anh hùng. Một loại chính là thời đại đô thị văn, tương tự huyết sắc lãng mạn nhân thế gian phải sống cái loại đó cái khác đề tài, giống như khoa học viên tưởng a, võ hiệp hay những thứ này cũng có thể viết, nhưng là ở niên đại này, bất kể là độc giả cơ số hay là ảnh hưởng xã hội lực, những thứ này đề tài cũng quá còn hơi nhỏ chúng. Mà Lý Trường Hà suy tư một chút, lựa chọn là người sau. Hắn tính toán viết một quyển thời đại đô thị văn, hơn nữa lần này, hắn tính toán từ một nông thôn hài tử thị rắc lên đường, đen từng cái hương chi thành nó mừng, một đầu cơ phái chi thành, cộng thêm một thuần pháp nông thôn vai chính. Hắn muốn khắc họa một thời đại xuất ảnh, ở hai nguyên tố chế kinh tế trong hoàn cảnh, thành phố chi thành cùng nông thôn thanh niên không thể vượt qua cái hào rộng. Tiên sách liền kêu thời đại tân sinh thậm chí liên kết cục đi về phía hắn cũng nghĩ xong. Làm chất phát cố gắng vai chính cố gắng thông qua học tập thi lên đại học, đi tới thành phố tìm bỏ rơi vợ con rác rưởi Nam Chi Thanh thời điểm, mới phát hiện đối phương đã mượn tân nhiệm cán bộ thê tử thân phận, xuất ngoại du hành đi. Mà cuối cùng kết thúc chính là cái này, rác rưởi Nam Lựa chọn phản bội tổ quốc trệ lưu hải ngoại, giống vậy đem trong nước cán bộ thê tử cùng gia đình vứt bỏ, kết quả ở tự do dân chủ trong thế giới, bị tự do tiếng súng đánh ngã. Bên trong sách một bộ phận ý nghĩa chính, chính là rác Nam Chi Thanh xuống nông thôn hành trình, đây cũng là Lý Trường Hà nghĩ dối cật phê phán độ. Dĩ nhiên, trong này không chỉ có phê phán tất nhiên cũng phải có ấm áp cùng ưu tú chi thanh đại biểu. Nói thí dụ như, cố gắng học tập chi thanh cùng nông thôn thanh niên, vì nước dâng hiến thời đại tiêu tử. Dù sao cái niên đại này, mọi người hay là càng thích chân tiện mỹ hình tượng. Lý Trường Hà rất muốn nhìn một chút, bản thân quyển sách này viết sau khi đi ra, xã hội tiếng vang sẽ là thế nào. Suy nghĩ một chút hắn một chi thanh văn học người sáng lập, chơi như vậy một tay, cũng rất có ý tứ a. Nghĩ tới những thứ này, Lý Trường Hà hơi nhếch khóe môi lên lên. Sau đó ngồi ở bàn trước mặt, Lý Trường Hà bắt đầu ở bản thảo trên giấy viết. Năm 1970 mùa đông, 10 tuổi Lương Tiểu Sơn lần đầu tiên đi theo phụ thân đến đến kinh thành, tới nhà cô hắn thăm người thân, chỉ sợ bọn họ nhà, cách nơi này chỉ có 20 km. Lựa chọn niên đại, là đời sau không thể đụng chạm cấm khu. Về phần cuối cùng có thể hay không phát biểu, Lý Trường Hà tạm thời không làm cân nhắc. Bởi vì quyển sách này đối hắn mà nói, thật sự là ngồi vào tùy tâm sử dụng, đem mình nghĩ viết khắc họa đi ra. Ngược lại hắn bây giờ, cũng không cần vì tiền dầu dĩ. Nương theo lấy Lý Trường Hà viết, thời gian bắt đầu lặng yên không một tiếng động trôi qua đối với quyển sách này, Lý Trường Hà viết cũng không nhanh, hơn nữa thường xuyên xóa các rầm rầm đem đã viết xong bản thảo tháo ra viết lại. Cho nên khi thứ tư buổi tối, Chu Lâm thấy được Lý Trường Hà lại ngồi ở trước bàn đọc sách mặt bắt đầu mua bút thành văn thời điểm, Chu Lâm tò mò đi tới. Người đây là lại tính toán bắt đầu viết bản thảo rồi. Chuẩn bị viết cái chương thiên, bây giờ chính là mới vừa mở đầu." Lý Trường Hà để cây viết trong tay xuống, cười cùng Chu Lâm nói, "Viết chương thiên. Cái này cần viết bao lâu a?" Chu Lâm có chút kinh ngạc hỏi. "Tiểu kêu nói chắc được a, ta cảm thấy trước khi tốt nghiệp có thể viết xong liền rất tốt." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Hắn phải đến 82 năm mùa xuân mới tốt nghiệp, cho nên tính được Còn có thời gian hơn 2 năm. Quyển sách này hắn xác thực không có chút nào sót ruột, tính toán từ từ mãi. "Dài như vậy a, vậy ngươi được viết bao nhiêu chữ a?" Khó mà nói, nhìn nghĩ đến đâu viết đến đó đi. Bây giờ Trường Tiên không giống đời sau truyền mạng, hở ra là mấy triệu chữ độ dài. Bình thường mà nói 500.000 chữ trở lên chính là Trường Tiên, triệu chữ trở lên Lý Trường Hà cũng biết một bình thường thế giới. Đặt ở viết tay niên đại, cái này độ dài xác thực rất rung động. Hoặc giả đây cũng là tiểu thuyết dài ở niên đại này cực kỳ có được sức ảnh hưởng nguyên nhân, quang độ dài mà nói, cũng không phải là bình thường người có thể khung. Nhìn ngươi cái này ấp a ấp dáng vẻ, Đây là có chuyện. Lý Trường Hà lúc này thuận tay đem Chu Lâm kéo qua, sau đó để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình, ôm nàng eo nhẹ giọng hỏi. Chu Lâm do dự một chút, sau đó nhẹ giọng nói, chuyện này là Lao Điển để cho ta tìm ngươi hỏi một chút, là liên quan tới thanh niên điện ảnh xưởng phim truyện. Thanh niên điện ảnh xưởng phim. Lý Trường Hà nghe được cái tên này, có chút xa lạ. Người thanh niên này điện ảnh xưởng phim, trước kia là trường học của chúng ta ứng kinh thành chính phủ mời thành lập, lúc ấy là vì quay trụ phim ngắn, sau đó liền trở thành trường học của chúng ta trường học dùng thí nghiệm điện ảnh phim. Lại sau đó liền đóng, nhưng là từ năm ngoái bắt đầu Trường học của chúng ta lại đem hắn lần nữa khôi phục đứng lên, năm nay đổi tên kinh thành thanh niên điện ảnh sự phim. Nói cách khác, các ngươi trường học bây giờ cũng có đóng phim tư chất. Lý Trường Hà có chút kinh ngạc hỏi. Nhất định là có à, chúng ta lão sư bây giờ liền vũ một bộ đâu, nói chung Nhật Hữu Hảo một điện ảnh, giống như kêu cái gì anh. Chu Lâm hướng Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà nghe vậy đứ môi, Trung Nhật Hữu Hảo cái rắm. Dĩ nhiên, những lời này cái niên đại này còn chưa phải thích hợp nói, dù sao bây giờ quốc gia đối bạn tử có cầu. Bất quá thập niên 80 cũng sắp thực coi như là Trung Nhật Hữu Hảo hơn 10 năm, mà cái này Hữu Hảo tiền đề Trên thực tế cũng nguồn gốc từ Trung Mỹ hữu hảo, cho nên nói à, nước cùng nước nào có cái gì hữu nghị, đều là lợi ích. Vậy các người là đây nghĩ ở thanh niên xưởng phim đóng phim. Lý Trường Hà trong lòng rủa xả mấy câu sau, lập tức trở lại chính đề. Mà Chu Lâm thời là nhẹ giọng nói, không kém bao nhiêu đâu, nhưng có phải hay không điện ảnh. Gần đây thanh niên điện ảnh xưởng phim bên kia lần nữa tiến một nhóm quay chụp thiết bị, cung cấp trường học trường học sử dụng cũng cung cấp lao sư quay chụp sử dụng. Điện tráng, tráng có năng lực từ trong xưởng đem thiết bị cho mượn đến, hắn muốn nếm thử tích lũy cái cục, đập cái phim ngắn. Bất quá bây giờ không có tốt của mỡ. Hắn để cho ta trở về tới tìm ngươi hỏi một chút, có hứng thú hay không ra cái cuốn vợ. Ra cuốn vợ đọc phim ngắn. Nói như vậy, các ngươi phim nhựa trên thực tế không nhiều đúng không? Lý Trường Hà suy tư một chút, mở miệng hỏi. Cho dù điền tráng tráng quan hệ thông thiên, thanh niên điện ảnh xưởng phim cho an bề bụng có thể cho hắn cho mượn chụp ảnh thiết bị, phim nhựa tuyệt không có khả năng cho quá nhiều. Thứ này là cái tiêu hao phẩm, giá cả lại quý, không thể nào để cho điền tráng tráng một bộ tạo. Khẳng định a, đoán chừng cũng liền đủ cái 10 mấy 20 phút ta. Thế nào, có hứng thú cho hắn viết sao? Chu Lâm hướng Lý Trường Hà tỏ mở hỏi. Lý Trường Hà suy tư một chút, ngay sau đó vừa cười vừa nói, "Thời gian ngắn như vậy, chơi phim ngắn không có ý gì. Vì sao không làm cái phim phóng sự đâu?" "Phim phóng sự?" Chu Lâm nghe được Lý Trường Hà vậy, hơi kinh ngạc. Nàng không phải không biết phim phóng sự, nhưng là loại hình này còn tương đối ít thấy, học viện điện ảnh Bắc Kinh trước mắt đạo diễn hệ, còn không có phim phóng sự cái này chuyên nghiệp. "Đúng, các người bây giờ thay vì làm cái phim ngắn, ta cảm thấy không bằng làm cái phim phóng sự." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Phim phóng sự, kỷ lục cái gì?" Chu Lâm thời là tò mò tiếp tục hỏi. "Kỷ lục kinh thành, kỷ lục thanh niên." vì lục cái thời đại này triển vọng tương lai 30 năm. Các người có thể lấy cảnh kinh thành các rất có lịch sử ý nghĩa địa điểm, sau đó sẽ nơi đó chọn bất đồng chuyên nghiệp, bất đồng thân phận người tiến hành đặt câu hỏi. Năm nay là cải cách nguyên niên, chúng ta trong nước nói lên cải cách khẩu hiệu, như vậy ngươi có thể để cho người triển vọng một cái, 20 năm sau, hoặc là 30 năm sau, bọn họ trông đợi bên trong Trung Quốc là cái dạng gì? Đập xong sau, sau đó phong tồn vĩnh lửa, chờ thêm 20 năm hoặc là 30 năm, lại lấy ra, đến lúc đó lại đập một bản giống vậy địa điểm giống vậy lắm người, tiếp tục hỏi thăm bọn họ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, Mà Chu Lâm nghe xong, thời là trong mắt nổi lên một trận ánh sáng. Nghe ra giống như rất có ý tứ a, chính là thời gian khóa độ có chút lớn. 30 năm, kia được tới khi nào? Năm 2009, khi đó chúng ta cũng đều hơn 50 tuổi. Cũng có thể 10 năm, 20 năm từng nhón quay trụ, ta cảm thấy 30 năm là một khóa độ, từ 20 tuổi đến 50 tuổi, trên căn bản đại biểu một thế hệ thanh xuân lịch trình. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Chu Lâm hiểu ra gật đầu, ngươi vừa nói như vậy, xác thực như vậy. 30 năm, cũng không biết quốc gia chúng ta sẽ phát triển thành hình dáng gì, ta cảm thấy thật có ý tứ, chờ ta ngày mai trở về. Điền Tráng Tráng nói một chút. Chu Lâm nhẹ giọng nói, bất quá nói xong cũng đổi sắc mặt. Chủ yếu là Lý Trường Hà lúc này tay đã bắt đầu nhẹ long trẩm ve xóa phục chọn. Cảm ghét, ngươi không phải còn phải viết tiểu thuyết sao?" Cảm nhận được thân trước truyền đến từng trận cảm giác khác thường, nàng có chút bất đắc dĩ. "Không viết." Lý Trường Hà giờ phút này túi đầu nhẹ giọng nói, "Mỹ nhân trong lực, viết cái truy tiểu thuyết ra ngày kế, Lý Trường Hà trở về tới trường học, mà Chu Lâm một buổi sáng sớm cũng là từ Tiểu Tây Thiên ngồi xe trở về Chu Tân Trang đi tới trong phòng học, Điền mấy người bọn họ đang tán gẫu, thấy được Chu Lâm đi tới, lập tức tiến lên đón. "Thế nào?" Chu Lâm, Lao Lý hắn nói thế nào? Hắn không có đáp ứng cho chúng ta bản sao tử. Chu Lâm cười nói với Điền Tráng Tráng, "Ngươi xem đi, lão Điền, ta liền nói loại chuyện nhỏ này tìm hắn không có cửa, còn không bằng ta tự mình tới viết." Trần Khải Ca lúc này lại gần nói, "Hắn cũng là tự xưng là văn học thanh niên, thỉnh thoảng bản thân viết điểm nhỏ văn chương." "Gấp làm gì a, ta còn chưa nói hết đâu." Chu Lâm nghe được Trần Khải Ca tới đối với các nàng nhà Lý Trường Hà thừa dịp công kích, lúc này mở miệng tiếp tục nói, "Hắn còn có cái khác đề nghị." Điền Tráng Tráng thời là lười để ý tới Trần Khải Ca. Trần Khải Ca xác thực có mấy phần văn tài, nhưng là cùng hắn đi tiểu không tới một trong ấm, mặc dù hai người là bạn nối khố. Hắn nói chúng ta phim nhở quá ít, đóng phim không có ý gì, đề nghị chúng ta đập cái phim phong sự. Phim phong sự? Điền Tráng Tráng nghe được Lý Trường Hà đề nghị, hơi kinh ngạc. Chu Lâm thì là tiếp tục nói, không sai, chính là phim phóng sự, hắn nói năm nay là quốc gia chúng ta cải cách mở ra nguyên niên, hoàn toàn có thể lúc này làm ra một phần phim phong sự. Ghi chép cái gì? Trần Khải Ca giờ phút này cũng tò mò hỏi. Ghi chép bây giờ kinh thành, bây giờ cuộc sống của mọi người, bao gồm người ta Hắn nói có thể tìm người hỏi một chút đối quốc gia tương lai trăn vọng, nói thí dụ như Khải Ca ngươi, ngươi cảm thấy 30 năm sau kinh thành, 30 năm sau quốc gia sẽ là thế nào. Sau đó hắn nói 30 năm sau, có thể ở giống nhau địa điểm, tìm thêm giống nhau người, tiếp tục phỏng vấn. Ta cảm thấy cái này là rất có ý tứ, mặc dù thời gian khóa độ có chút lớn, muốn 30 năm. Nhưng là trường Hà hắn nói, 30 năm đúng lúc là một thế hệ thanh xuân, cũng có thể chứng kiến mấy đời người kết cục. Nếu như thời gian quá dài, 10 năm hoặc là 20 năm thêm đập một đợt, đều có thể. Nghe được Chu Lâm giải thích, Trần Khải Ca cũng hứng thú, ngươi đừng nói à, lão điền Cái này nghe quả thật có chút ý tứ. Phim phóng sự hình thức, kỷ lục cải cách mở ra nguyên nhân, triển vọng tương lai, đây coi như là người văn sinh hoạt hóa phim phóng sự. Điền Tráng Tráng lúc này như có điều suy nghĩ nói, trong nước kỳ thực phim phóng sự rất nhiều, nhưng là trước kia phần nhiều là lấy chính trị tuyên truyền làm mục đích phim phóng sự, lại có là phong cảnh quay chụp. Như loại này người văn sinh hoạt hóa phim phóng sự, trước kia cũng không có qua. Dĩ nhiên, loại này cũng không giống là tinh chuẩn phim, càng giống như là một đoạn phỏng vấn tài liệu. Nhưng là nếu quả thật dựa theo Lý Trường Hà đã nói, đem cái niên đại này kinh thành một ít chữ danh cảnh sắc hơn nữa nhân văn đối thoại ghi chép xuống. Sau đó cùng 30 năm sau làm vượt qua thời không so sánh, nghe xác thực rất có ý tứ. Chuyện này, để cho ta suy nghĩ một chút. Điền Tráng Tráng lúc này bắt đầu suy tư lên, mà Trần Khải Ca thấy vậy cũng không có lại đáp lời. Chu Lâm thời là đi qua một bên. Lâm Lâm, ngươi đây cũng cùng lao điển thương lượng cái gì đâu? Sau khi ngồi xuống, bên cạnh Hồ Mân đụng lên tới hỏi. Thời này giữa nam nữ tương đối vẫn còn có chút giới hạn, nhất là chưa lập gia đình nam nữ. Các nàng những thứ này, bạn học nữ cùng nam giữa bạn học chung lớp có lúc sẽ có một loại vô hình cách ngại, chủ yếu cũng là sợ có lúc sẽ truyền ra nói bóng nói gió. Cũng liền Chu Lâm cùng Điển Tráng Tráng Trần Khải ca quan hệ bọn họ chớ không tệ. Cũng không có gì, lão Điển để cho ta hỏi nhà chúng ta trưởng hà một kịch bản chuyện, trường hà cho chút đề nghị. Chu Lâm cười cùng Hồ Mân nói Điển Tráng Tráng mượn thanh niên điện ảnh xưởng phim dụng cụ tạm thời còn chưa phải là chuyện công khai, dù sao vật không có mở tới, cũng không đối ngoại tuyên truyền. Lúc này Chu Lâm cũng không sẽ thay hắn nói ra. Hắn không biết cái này thời điểm liền suy nghĩ kịch bản đi, ta nghe nói các ngươi nghỉ hè đi theo xưởng phim Bắc Kinh đóng phim rồi. lúc này tò mò hỏi, các ngươi đây đều biết? Chu Lâm hơi kinh ngạc. Thiếu nói, ngươi đừng quên, nhà cũng là xưởng phim Bắc Kinh. Hồ Man vừa cười vừa nói. Chu Lâm một cái phản ứng lại, cùng Điền Tráng Tráng cùng Trần Khải Ca một cái, mẹ của Lý Thiếu Hồng cũng là ở xưởng phim Bắc Kinh công tác, từ ghi chép tại trường quay đến phó đạo diễn, hơn nữa cũng là kinh thành điện ảnh học viện tốt nghiệp học sinh. Vâng, lúc ấy cũng là trùng hợp, xưởng phim Bắc Kinh ông Dương xưởng trưởng cùng đạo diễn Lăng Tử Phong để cho Điền Tráng Tráng cùng Trần Khải Ca dẫn đường, cùng đi nhà chúng ta, tìm Trường Hà viết cái kịch bản. Sau đó Trường Hà lúc ấy liền thảo luận một, ông Dương xưởng trưởng liền đánh nhịp, để chúng ta cùng tổ rèn luyện. Sau đó nghỉ hè chúng ta liền theo đoàn làm phim một đoạn thời gian. Chu Lâm đơn giản giải thích mấy câu. Hồ Mân giờ phút này trong mắt chỉ có áo ước. Hết cách rồi, ai để người ta có cái hảo lão công đâu? Buổi tối còn có. Buổi trưa xong